t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mong muốn đơn phương hạ an ca không thấy cố ma tử nguyễn anh cùng trình mậu a n h cũng có chút nộng các nàng an ca tỉ sớm hai ngày ngay ở nói muốn tới tìm cố chi nam thu lại ca khúc chủ đề t r ì n h ị mậu a n h biết được là không thông báo tinh quang h ậ ngu thời điểm có chút bận tâm dù sao hiện tại tinh quang h ậ ngu ngay ở thẻ hợp đồng sự t ì n h muốn hạ an ca gia hạn hợp đồng còn có không tới thời gian nửa tháng t r ì n h ị mậu a n h muốn cho hạ an ca chờ hợp đồng kết thúc sẽ rút cố chi nam thu ca khúc chủ đề có thể nàng cũng biết đây là điện ảnh ca khúc chủ đề bọn họ thu lại song thả trên điện ảnh còn muốn cầm xét duyệt còn có tìm dạp chiếu phim hợp tác chiếu phim chờ không được thời gian dài như vậy thêm vào hạ an ca kiên trì các nàng hết cách rồi chỉ có thể cùng đi lại đây hơn nữa lần này đi ra vẫn hình là lấy hạ an ca mệt mỏi nghỉ ngơi mấy ngày vì lý do rất sức s ẹ o rồi lại chân thực chỉ là các nàng không nghĩ đến cố chi nam không ở hắn đi đâu ở tự nhiên giải trí hạ an ca hơi nghi hoặc một chút chỉ có thể hỏi lại cảnh minh hắn a lại cảnh minh sắc mặt có chút không tự nhiên v ậ y nhà hắn nói với chúng ta an ca lúc nào đến thu âm bài hát sẽ thông báo cho chúng ta nhưng ta không nghĩ đến hắn sáng sớm mới vừa trở lại ngươi buổi chiều liền đến, đến. lại cảnh minh không biết được sưng hô như thế nào hạ an ca có chút mới lạ chủ nhà đại nhân lại là cố chi nam cái kia so với mới có thể gọi hắn nếu như hô khẳng định xa chết nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể như vậy gọi về nhà hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ n ế t vẻ mặt lập tức liền thay đổi chỉ ngộng ánh c à n g là tiến lên khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi ngươi là nói cố chi nam về nhà chúng ta tới đó giúp hắn thu cái gì ca khúc chủ đề cố lao sư sáng sớm trở lại nguyễn anh nhìn về phía đờ ra hạ an ca có chút mất mát nàng biết an ca tỉ hiện tại khẳng định rất mất mát tối hôm qua nói muốn tới thu lại ca khúc chủ đề thời điểm Cả người đều có vẻ có sức người sống. Đúng đấy, hắn nói An muốn với tới thu âm bài đều đấy, thu vẻ hát lời nói, gặp nói cho chúng ta ca âm lại ờ i nói, nói nói với ta các ngươi buổi chiều chúng nhưng hắn không đến có gặp cho các ta, ta sẽ l cảnh minh gãi đầu một cái chi nam cái này ngáo ngơ vì sao không nói với hắn là còn ở trên máy bay xuống máy bay lại đã quên có điều hắn vẫn là miễn cưỡng mặt cười nói ca khúc đệm nhạc đã làm tốt mặt khác hai thủ nhạc đệm hiện tại bọn họ cũng ở phòng thu âm bên trong luyện tập ngươi chờ một chút ta nắm ca từ cào cho ngươi có thể hạ an ca còn chìm đắm ở cố chi nam đã về nhà trong lời nói nàng có chút hồn vĩa lên mây cầm ca từ cào phát hiện xem không đi vào Cô cô quặng cô quặng Trình mộng là tốt rồi. Anh cùng nguyễn anh hai bài ê tên n nhìn Anca trong nhìn không tự giác nói ra. Lại cảnh minh nóng bỏng trái tay từ thấy tự thích. ra. giác phải Lại giải hạ khúc ló đầu sau cạo, ca ca b hát này thật sự quá thích hợp hát ca hơn nữa đem ra làm a l ị t lệ t h ỉ n h cạ l ẹ t lớp ca khúc chủ đề thật sự tuyệt còn có hiện tại phòng thu âm bên trong luyện tập lại hai thủ nhạc đệm một thủ gọi nhật ký phi hành tình yêu một thủ gọi thích cũng là êm thai đến không được đ á n g t i ế c bọn họ còn sướng không ra loại kia vui vẻ ung dung yêu đương cảm giác nguyễn anh như cau mày nàng nhìn một lần ca từ ở kết hợp lại cảnh minh nói mở miệng hỏi tại sao an ca tỷ chính là thương cảm nghe n g ư ờ i nói hai thủ nhạc đ ệ n đều là ngọc ca、Ngày. lại cảnh minh nào có bê ta là điện ảnh đề tài nguyên nhân chứ dù sao nam nữ chủ cuối cùng mới cùng nhau người nói vô ý người nghe có ý định hạ an ca nghe được lại cảnh minh nói đang xem ca từ cảo liền cảm giác trong lòng buồn buồn chẳng trách nàng nói muốn tới tìm hắn hắn để cho mình đến cuối tháng lại dành thời gian lại đây nàng còn muốn cho cố man tử một niềm vui bất ngờ cùng hắn sinh nhật đây nhưng là hắn về nhà hơn nữa không có nói với tự mình một tiếng tâm tình của nàng hiện tại thật giống như cùng cố man tử đồng thời ngồi quá tàu lượn siêu tốc như thế từ c h ớ mong đến vui sướng lại tới hiện tại hạ là nàng mong muốn đơn phương thôi thu âm bài hát đi hạ an ca nhàn nhạt nói một câu có thể nguyễn anh lập tức liền nghe ra hạ an ca tâm tình lại cảnh minh cũng là có chút lúng túng cười cười phất tay xua tan ở bên cạnh nhìn màu gốc phòng làm v i ệ c người chưa từng thấy minh tinh sao lại đạo vậy thì thật là hạ an ca thái g i a o con mắt tỏa sáng n à y vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hạ an ca cái này mới lên cấp lưu lượng ca sĩ đúng vậy lại cảnh minh gật đầu sau đó nhìn cái này não ngơ ánh mắt có chút sốt sáng h ắ n kéo qua thái dao nhỏ giọng nói rằng lao ca ngươi cái kia ánh mắt gì ta có thể nói cho ngươi hạ an ca là chi nam vạch ngược ban đầu ta cũng là ngươi loại ánh mắt này suýt chút nữa không bị đánh chết thái giao không rõ nhìn cái tên mập m ạ p này ta hẳn ả kết hôn ta chính là nhìn nàng so với ở trên t v đẹp đẽ nhìn nhiều mấy lần không phải mẹ nó nàng c ù n g c ô lao sư quan hệ gì lại cảnh minh khả khả nói ngươi nói xem thái giao lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút phòng thu âm bên kia mới chậm rãi nói châu b ò hắn nhìn lại cảnh minh cười hát hát nói ta nói làm sao cố lao bản vẫn cho hạ an ca viết ca đây ca sĩ giấu mặt trên lại trực tiếp ba tuyển hạ an ca hợp người chạy ca sĩ giấu mặt thể hiện tình yêu đi tới biết điều biết điều ta hiểu ta hiểu giới giải trí quy tắc cần giấu tư đồ hành vi không nói gì nhìn thái giao cùng lại cảnh minh hắn liền biết không thể để cho thái giao cùng lại cảnh minh đợi quá lâu đều h ắ n ả nhanh đồng hóa hắn làm sao không biết cô chi nam cùng hạ an ca là tình nhân đây người ta vẫn chính là quan hệ hợp tác mà thôi có thể tư đồ hành vi sau đó vừa nghĩ hai người này quan hệ hợp tác cũng quá thân mật hắn nhìn về phía lại cảnh minh cũng có chút hoài nghi tàng như vậy thâm phòng thù âm bên trong có chút hồn vĩa lên mây hạ an ca ngồi ở trên ghế nghe vân ấn tuyết ở phòng thu âm thử âm thích bài hát này nàng nhìn ca từ nghe đệm nhạc tiếp tục nghe vân ấn tuyết sướng cố man tử vẫn là như thế ngọt như vậy ngọt thương cảm lại là như vậy thương cảm bài này thích ngọt độ siêu tiêu quá đáng còn có vừa nay cái kia một thủ nhật ký phi hành tình yêu cũng ngọt quá đáng nàng nghe hai bé trai kia sướng đều là không tới giai điệu bọn họ không thích hợp sướng cố man tử cổ họng liền thích hợp nghĩ đi nghĩ lại đã nghĩ cho hắn phát cái tin tức hỏi hắn tại sao về nhà không nói với tự mình nhưng là lại cảm thấy như vậy không được bọn họ lại không có quan hệ gì người ta về nhà là bởi vì có nhà có thể trở về này lại mắc mớ gì đến nàng đây hạ an ca khẽ thở dài một hơi thần kinh đại điều chỉnh mộng ánh chỉ làm hạ an ca mệt mỏi dù sao ở hải phổ nàng cũng là không thông báo ngay ở phòng thu âm đ ợ i đến buổi tối có thể tâm tư nhắn nhủi n g u y ễ n anh lại nghe ra không giống nhau âm thanh nàng đi theo hạ an ca bên người đều hai năm sao có thể không biết nàng vân ấn t u y ế t hát song sau từ phòng thu âm đi ra nhìn thấy cau mày hạ an ca cẩn thận nói ta có thể gọi ngươi an ca t h sao hạ an ca quay đầu có chút phờ phạc gật g ủ có thể vân ấn biết cười nói an ca tỉ có thể dạy ta làm sao hát sao ta cảm giác ta hát không tốt bài hát này sợ sướng h ỏ n g rồi vân ấn t u y ế t quá yêu thích bài hát này không nghĩ đến cố đạo dĩ nhiên cho nàng v i ế t làm sao một thủ ngọt nào g ca khúc hoàn toàn phù hợp nước tiểu nhân vật giả thiết nếu như nàng cần chính thức xuất đạo làm diễn viên có một ca khúc đi kèm khẳng định là làm ít mà hiệu quả nhiều hạ an ca g ậ t g u vân ấn t u y ế t tiếng nói l ệ c h vui tươi trời sinh thích hợp loại này phong cách ca khúc không giống nàng cái gì phong cách ca khúc đều có thể điều động nhưng là không thể giải thích được thật giống như vẫn ở sướng thương cảm liền ngay cả nàng hiện tại chính mình chính đang sáng tác bên trong ca khúc cũng là thương cảm là chỗ đó có vấn đề chương hai trăm bốn mươi một địa chỉ cố chi nam về nhà hạ an ca nhưng đến màu gốc phòng làm việc dòng dã một cái buổi chiều đến tối nàng đều ở chỉ đạo vân ấn tuyết món g i n g m ặ t sau trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp cũng đi theo lên thỉnh giáo hạ an ca cũng kiên trì lấy một cái tiền bối thân phận chỉ đạo bọn họ có thể chỉ có vân ấn tuyết trạng thái ở biến được trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp bất luận thế nào đều không đạt tới hạ an ca nói tới cảm tình tuyến trên cũng sướng không ra bài hát này ung dung sung sướng an ca tỷ hai ta có phải là không thích hợp bài hát này ngươi không cần khắc ký chúng ta tâm lớn nếu như không thích hợp đến cảm giác để cố tổng đổi không phải vậy ảnh hưởng đến đ i ệ ảnh c、so、hai c người vẫn bọn họ đăng ký chứng thực bay bù cũng coi như nắm giữ chính mình phan tập thể hơn nữa ở kinh ảnh đều có chút danh tiếng chỉ là đáng tiếc người không ở kinh ảnh không thể khoe khoang hạ an ca nhìn ba người này nhẹ giọng nói rằng tiểu tuyết tiếng nói rất thích hợp thích bài hát này t ừ từ luyện tập mấy ngày khẳng định có thể thu lại còn nhật ký phi hành tình yêu nàng liếc mắt nhìn hai cái chàng trai có chút thật không tiện thấp giọng nói s ắ c thực không quá thích hợp các ngươi hay là cố chi nam có thể nhưng là hắn về nhà hắn về nhà không có chuyện gì không có chuyện gì ta liền biết ta liền nói vẫn hát không tốt mạnh hưng nghiệp gãi đầu phát có chút cốc lốc hắn hát này ca thời điểm luôn cảm thấy không đúng ngay ở hoài nghi mình sướng đi ra cùng sướng ra cảm tình là hai chuyện khác nhau hắn lại không phải đồng cách, cách có thể há mồm liền đến chờ cố tổng trở về để hắn hát đi chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian Trần vũ trạch nghe được hạ an ca lời nói cũng làm kỵ quyết đoán điều này làm cho hạ an ca nội tâm có chút hổ thẹn nàng nhậm n h ạ t nở nụ cười gò má bốc ra hai cái lún đồng tiền các ngươi có thể tiếp tục luyện tập à hắn lại không trở về nói không chắc các ngươi tìm tới cảm giác cơ chứ đúng vậy ngược lại kinh ảnh hiện tại cũng không khóa các ngươi chẳng lẽ muốn về nhà sao vân ấn tuyết cũng cười nói hai người t h ấ y thế cũng bị thuyết phục cũng muốn chính mình cố gắng cố gắng hết sức thử một chút nếu như vẫn là sướng không ra hiệu quả chờ cố chi nam trở về lại giao cho hắn là tốt rồi mà nhìn một chút buổi trưa ca từ c ả o hạ an ca tiếp tục nghe quá mấy lần đệm nhạc sau khi cũng ở toàn bộ người nhìn kỹ hát thử này một thủ mối tình đầu điện ảnh ca khúc chủ đề cô quặn cô quặn là tốt rồi tiếng ca online lại cảnh minh bọn họ đều nghe ở lại sững sở hoàn toàn không dám tin tưởng đây là mới đến hát thử người sướng đi ra hiệu quả nhưng tổng cảm giác thiếu hụt một điểm cái gì lại cảnh minh bọn họ không biết có thể hạ an ca biết nàng không còn tâm tình chỉ là đơn thuần dựa vào cổ họng đăng ca ta cô quặn cô quặn là tốt rồi ta liền không tin tưởng ta gặp ngốc đến không quên được đáng ghét cố ma tử đây là một thủ thương cảm ca khúc theo lý thuyết dựa theo hạ an ca tâm tình bây giờ lẽ ra có thể sướng ra thật hiệu quả có thể nàng nhưng không có hát thử một lần hạ an ca cảm thấy đến không được hát thử hai lần vẫn không được lần thứ ba càng là cảm giác mình trong lòng rất bát nước nhưng là cố man tử không ở nàng không muốn bát nước mãi đến tận lần thứ bốn lại cảnh minh cũng nhìn ra hạ an ca t r ả thái hắn liếc mắt nhìn thời gian đã buổi tối hơn chín hát vội vã kêu ngừng còn muốn tiếp tục hạ an ca này nếu như đem cổ h ỏ n g sướng học rồi cố chi nam trở về không làm thì hắn mới là lạ lại cảnh minh không dám đánh cược trận này trò chơi hắn không chơi nổi nguyễn anh cũng có chút lo lắng hạ an ca trạng thái từ khi nghe được cố lao sư về nhà các nàng vô hụt an ca tỷ thật giống hồn đều không còn nàng lần thứ nhất đối với cố lao sư có thể không là một cái đàn ông tốt bằng hưu hòa hảo trượng phu sản sinh nghi vấn không đúng hai người này đến cùng có ở đó hay không đồng thời nếu như cùng nhau an ca tỷ làm sao có khả năng không biết cố lao sư về nhà bọn họ không liên hệ sao nguyễn anh càng nghĩ càng cảm thấy ngoại hạng cuối cùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn từ phòng thu âm đi ra hạ an ca an ca tỷ sẽ không tương tư đơn phương chứ này nguyễn anh nhưng là nhận không được nàng an ca tỷ muốn nhan có nhan hạ an ca người nhẹ nhàng gật đầu nàng đến thời điểm lại cảnh minh liền đi tìm nguyễn anh hỏi qua lại cảnh minh cũng biết các nàng muốn ở hàng thành nơi này đợi mấy ngày nhưng là nghe được lại cảnh minh nói muốn xài cố man từ tiền nàng cao mày ta không muốn hoa hắn tiền ta có tiền lại cảnh minh cảm giác bị nhét vào một cái cái gì thật lâu nói không ra lời tại sao giữa người và người t r ê n lệch lớn như vậy hắn lại bàn tử tự nhận là chỉ so với cô chi nam cái này ngáo ngơ mập một tí kẹo như thế tuy không nói phong lưu p h o n g khoáng nhưng ít nhất ngọc thụ lâm phong đi đi cơm điểm trên đường gió đêm hữu quạng nguyễn anh cố ý bước nhanh đổi tới dẫn đường lại cảnh minh nhỏ giọng hỏi lại bàn tử ta hỏi ngươi nha cố lao sư lúc nào trở về lại cảnh minh sờ sờ chính mình phi nặc có má trong lòng xin t h ế hôm nào nhất định phải cùng tư đồ hành vĩ đi tập thể hình sau đó thở dài một hơi hắn không nói à chỉ nói đợi mấy ngày ta nhìn hắn ngày hôm qua ở phòng làm việc đều hạ đường huyết té x ỉ u đã nghĩ hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày à ai biết các ngươi hôm nay tới mà hai ngày trước chúng ta đều trở lại hắn còn chính mình ở lại phòng làm việc đợi đến hướng đông cũng không cho chúng ta hỗ trợ nói là đang bận rất trọng yếu sự tình bên kia khá là có linh cảm nguyễn anh không dám tin tưởng nhìn lại cảnh minh âm thanh không khỏi lớn hơn một điểm cố lao sư ngày hôm qua té x ỉ u hả phía sau cái bọc kín hạ an ca cùng trình mậu ánh đi chung với nhau nàng có phải là nghe được tiểu anh nói a ngã cố ma tử các ngươi nói ai hạ an ca bước nhanh theo sau trình mậu ánh mau mau theo hơn nữa nàng luôn cảm thấy không đúng rồi lại nói không được không đúng chỗ nào lại cảnh minh không tự giác nhìn về phía nguyễn anh lại bị nguyễn anh trừng một ánh mắt hắn xúc r i ụ t cổ là ngươi muốn hỏi hắn cũng không muốn nói à ai biết ngươi lập tức lớn tiếng như vậy mà không nha nguyễn anh cầm lấy hạ an ca tay nhỏ giải thích nhưng là d ư ơ n g mắt liền đối với trên cái kia một đôi hoa đ à o con mắt hạ an ca trong mắt như là ở xem kỹ như thế nhìn chăm chú đến nguyễn anh có chút không tự nhiên nàng không thể làm gì khác hơn là nhu nhu mở miệng là cố lao sư rồi lại bàn tử nói hắn ngày hôm qua ở phòng làm việc hạ đường huyết hôn mê một hồi khả năng là gần nhất quá mệt mỏi vì lẽ đó về nhà b u ơ n g lòng một chút cố chi nam làm sao nhược chi ngộng ánh hử hư đạo nàng mới không tin tưởng cố chi nam chỉ là nhìn n g ư ờ hắn thật lòng ánh mắt thật đáng sợ không dám nhìn không dám nhìn có thể hạ an ca tin nàng biết cố m a n t ử đập cái này điện ảnh quá trình cơ bản tất cả đều là hắn ở phát ra tài nguyên cái gì đều muốn chính mình quá một lần trên đường còn chạy đi tham gia thi đấu hơn nữa bản thân hắn ngay ở viết tiểu thuyết đều là trí tuệ công tác vì lẽ đó về nhà sinh nhật là vương lòng một chút sao hắn ở phòng làm việc bận bịu đến như vậy mượn ngươi sẽ không lên đi đuổi hắn trở lại mà hạ an ca lạnh nhạt nói có thể lại cảnh minh rõ ràng cảm giác được một luồng khí thế hắn đây à hắn nào dám à. hắn lại bàn tử lại không phải ngươi hạ an ca ta nào dám à. hạ an ca hé miệng không nói lời nào lúc ăn cơm lại cảnh minh còn để tư đồ hành vĩ đem hắn áo cưới điếm người đều gọi tới dù sao đại gia vẫn là một cái đoàn kịch cùng m à u gốc phòng làm việc người nhận thức một hồi cũng được không chắc đều là người mình đây mở ra một phòng ăn lớn hai t ấ m cái bà n lớn vui vẻ ấm áp chỉ là thiếu một cái lộn tất cả mọi người đều cảm giác ít một chút cái gì đặc biệt nhìn thấy cái kia trước còn sinh động ca sĩ hạ an ca lần này thật giống dầu dĩ cũng không nói lời nào chỉ là yên lặng ăn đồ vật cuối cùng vẫn là lại cảnh minh giúp tất cả mọi người hỏi một hồi có thể hay không ký tên hạ an ca gật g ũ sau đó chính là hạ an ca kỳ quái nhìn lại cảnh minh lấy ra bức ảnh vẫn là cơn gió mùa hạ cái kia một tấm hình mặt trên đã ký rồi hai cái tên có một cái còn giống như có chút kỳ quái lại cảnh minh có chút thật không tiện làm cho nàng ở phía trên viết m ỗ i tỉnh đầu ca khúc chủ đề hạ an ca nàng gật g ũ làm theo người khác cũng đều hưng phấn để hạ an ca ký rồi một cái tên lại cảnh minh nhìn mình tấm này quý trọng bản hình ký tên lúc nào mặt trên tích góp đầy ký tên khẳng định rất quý giá không chắc còn có thể bán một cái giá cao chi nam cái này lộn nhất định sẽ muốn không đúng không thể để cho hắn phát hiện chỉ là nhìn hạ an ca vẫn v h ờ phạt lại cảnh minh có chút không đành lòng mọi người toàn bộ đi xong xuôi hạ an ca các nàng cũng muốn đi khách sạn lại cảnh minh đã đ ặ t được rồi chị n g ậ ánh muốn đi mở xe nhất định phải lôi kéo nguyễn anh cùng đi ai cũng không muốn đi đường xa nguyễn anh không nói gì ven đường cũng chỉ có lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi còn có một bên đứng hạ an ca tư đồ ca ngươi nói chi nam nhà ở thành phố ninh nam sóc dương khu vạn gia tiểu khu hắn trở lại không có đây a nha nha nên trở lại đi máy bay cũng chính là hai giờ mà thôi rất nhanh lại cảnh minh như là ở nói chuyện với tư đồ hành vĩ tư đồ hành v ĩ cũng phản ứng rất nhanh có thể hạ an ca lại nghe rất rõ ràng nàng quay đầu con mắt chớp lập tức lại sắc mặt từng đỏ chỉ là khẩu trang che chắn lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ cũng không có xem cố man tử nhà địa chỉ nàng nhớ kỹ mãi đến tận nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh đến ra đem hạ an ca tiếp đi lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ nhìn lái về phía trước khách sạn xe tư đồ hành v ĩ khẽ cười nói ngươi liền biết hạ an ca gặp đi tìm chi nam lại cảnh minh khả khả cười hắn nào có bê ta ta chẳng qua là cảm thấy chi nam người này có chút quá thận trọng chung tư n g ờ i dũng cảm một đồ i ể hành vi vô vỗ lại cảnh minh bạ vai xoay người đi rồi hắn có lúc trời tối rơi xuống một điểm đồ vật phòng làm việc vừa vặn thái giao cho chìa khóa liền đến không nghĩ đến nhìn thấy cô chi nam ở phòng thu âm bên trong check ca chỉ là hát cái gì hắn liền không biết chậm la chậm điểm chương ó t ể thể đây quy mới mà. mình Nam phải Lại nói Chi là nên có quy trình không phải mà. Lại cảnh mình nói cô chi nam quá thận trọng, có cô có quá t đồ h hai trăm bốn mươi hai trong hạnh phúc thời gian trở lại ban ngày c ô chi nam quá kiểm tra an ninh đăng ký chờ đợi cất cánh hắn cầm đăng ký bài tìm chính mình chốt ngồi cuối cùng đi đến một vị trí phía trước có thể kỳ quái chính là mặt trên đã ngồi người hắn đây à làm sao có khả năng cố chi nam cẩn thận so sánh một hồi đăng ký bài trên vị trí tin tức cuối cùng được kết quả kết luận ngồi tại chỗ đầu chọc đại thúc khẳng định ngồi sai rồi đại thúc ngươi là ba bé sao cố chi nam nhẹ giọng mở miệng âm thanh hơi lớn bởi vì trước mắt đầu chọc đại thúc mang chúng mắt rõ ràng muốn ngủ hắn muốn đem hắn đánh thức chính ảm đạm đầu chọc đại thúc cảm giác có người ở xô đẩy chính mình còn nói ngươi là dừng bút ra lời nói hắn thiếu kiên nhẫn giữa vạch trần chúng mắt nhìn thấy một cái đeo túi đeo lương tiểu hỏa đại thúc ngươi là ba bé sao cố chi nam nhìn thấy đại thúc vạch trần trùn mắt xem chính mình không khỏi đi sang một bên đầu chọc đại thúc hơi không kiên nhẫn hiện tại người tố chất đều hẳn hà đi đâu không phải người chỗ ngồi rõ ràng v i ế t n g ư ờ i là ba b a cố chi nam sốt ruột hắn đây h ả chiếm chỗ ngồi còn có lý đầu chọc đại thúc lấy ra trù mắt nhìn cố chi nam một ánh mắt vừa nhìn về phía chỗ ngồi tin tức trứng mắt cố chi nam ta chỗ ngồi là ba b nhưng ta không phải rừng bút cố chi nam bối rối ngươi có phải là rừng bút ă n thua gì đến ta hắn lạnh nhặt nói ngươi chỗ ngồi cũng không thể là ba b tại sao cố chi nam cười lạnh một tiếng lấy ra chính mình đăng ký bài phóng tới đầu chọc đại thúc trước mặt bởi vì ta chỗ ngồi là ba b ngươi từ đâu tới lại một cái ba b đầu chọc đại thúc xem rõ ràng cũng bối rối lấy ra chính mình đăng ký bài liếc mắt nhìn trên mặt lập tức hiện lên thật không tiện vẻ mặt thật không tiện thật không tiện nhìn lầm nhìn lầm ta là hai b ta là hai b hắn vừa nói vừa đứng lên đi ra hướng về phía trước một vị trí đi ngươi là rừng bút ngươi ngồi thật không tiện a không phải thúc ngươi cái này âm liền thái quá ngươi biết không vậy hắn ả niệm san không phải xa ngươi là hai b ta không phải là rừng bút để vị đại thúc này làm sao m ộ làm cố chi nam liền có vẻ hơi phiền muộn vừa chưa xuống máy bay điện thoại di động đóng kín phi hành hình thức cũng không thấy chủ nhà đại nhân tin đáp lại cố chi nam có chút kỳ quái xưa nay không thấy nàng ngủ như vậy mượt quá hôm một chiếc taxi hướng về cha mẹ mở siêu thị nhỏ cản trong hạnh phúc siêu thị nhỏ đây là cha cố chi lấy tên cố chi nam t r ư ớ c còn muốn để hắn đổi thành cửa hàng tạp hóa gọi trong hạnh phúc cửa hàng tạp hóa kết quả cố chi nói bọn họ khi còn bé chưa từng nghe nói cửa hàng tạp hóa đã nghĩ gọi siêu thị có vẻ trâu b ò một điểm cố chi nam liền câm miệng trâu bỏ ninh nam không có hàng thành cùng lâm thành như vậy nhiệt độ thấp độ Cũng không có tình cờ dưới một hồi tuyết nhưng gió lạnh nhưng không có giảm bất chút nào c ố chi nam nắm thật chặt áo khoác khăn quẳng cổ cùng khẩu trang đều che đến kín mít cha mẹ mình căn bản sẽ không nhìn cái gì tiết mục giải trí hắn ngược lại không sợ bọn họ biết thân thích sao trong trí nhớ đều rất nhạt có thể coi như nhìn thấy bọn họ cũng sẽ không nhận ra c ố chi nam ở cố chi nam trong trí nhớ chính mình cha là chỉ có một ở trước đây niên đại đó khỏi nói nhiều hiếm có yêu thích nhà ai gặp chỉ sinh một cái một mực lao cô nhà liền như vậy mai cho đến cô chi nam cũng giống như vậy cố chi nam từ nhỏ liền không có cái gì t h u c bá bùn phiền cũng không có cái gì ngươi thúc nhi tử lại con gái làm sao làm sao ưu tú buồn thiền nhưng lại lệ cố chi nam mẫu thân bên kia ông ngoại đi rồi còn có bà ngoại ở nhưng này chút mợ cậu cô cô cái gì rất yêu thích so sánh cái này cũng là nguyên lai、like. cố chi nam ngày lễ ngày tết tình nguyện chính mình ở lại trong thành hoặc là làng quê nhà cũng không muốn đi bà ngoại nhà nguyên nhân hắn thường thường không có gì lạ người ta tỏa ra hào quang đi làm bối cảnh bản một mực trần như còn bao che cho con thường xuyên qua lại cùng những người thân thích cũng là sản sinh xa lánh tâm lý gặp mặt liền bám so với ai cũng không chịu được cố chi nam nhìn mặt trước ở vào nhà mình bước đi hơn hai mươi phút xe đạp điện không kẹt xe mấy phút kẹt xe mười mấy phút siêu thị nhỏ cách thật xa liền nhìn thấy cha mình cố chi mặc một bộ l ệ c h màu xanh lam giày áo khoác ở cửa vận chuyển hàng hóa mẹ trần như ở bên cạnh cầm b ả n bàn ký sổ thỉnh thoảng còn chỉ huy một hồi cố chi hình ảnh này cố chi nam nở nụ cười lao cố nhà ai là lao đại đã rất rõ ràng ta nói lao cố à nhà ngươi tiểu cố không phải nói ngày hôm nay trở về làm sao còn không có đến ngươi không gọi điện thoại hỏi một chút trần như một bên nhìn cố chi chuyển một cái hàng hóa đi vào ngay ở tiểu bản trên đồng dặng dưới đây là năm nay tết đến hàng hóa. trước tiên cất giữ mặt sau liền không cần bù hàng chuyện làm ăn thường thường hằng ngày dưỡng lao là được nhàn nhã vô cùng mỗi ngày còn muốn để phòng lao cô ăn trộm rượu đi theo sát vách cái gì anh em uống ngược lại trần như hiện tại mỗi ngày đều nhìn một chút trong thẻ ngân hàng trống nhà bọn họ đã không thiếu tiền tiểu c ô kiếm tiền so với lao c ô nhiều cố chi sách một cái đồ uống bị môi ngươi xem ta có dành không lớn như vậy cá nhân lại không phải con gái còn có thể cùng người k h á c chạy cái kia ngược lại cũng đúng là có điều lần trước hắn bên trong điện thoại cái kia nữ chủ nhà nghe âm thanh liền thật là dễ nghe dùng hiện tại người trẻ tuổi từ n ữ tên liền gì đáng yêu đúng đúng đúng đáng yêu nhờ ngươi nhà tiểu cố đoạt về đến làm lao cô nhà con đàn dâu nhà cũng không cần mua ta sẽ đem thẻ tiền cho con đàn dâu ta liền ở ngay đây dưỡng lão trần như nghĩ tới quá tươi đẹp nhìn cố chi k h u â n đồ dáng vẻ k hít mắt cười cố chi nhưng là không phản đối có chút bất đắc dĩ ngươi này đều lần thứ mấy nói rồi không có mười lần cũng có tám lần ngươi liền người ta bức ảnh đều không có vẫn ồn ào làm sao ngươi biết chi nam theo người ta rất quen thuộc huống hồ chỉ nghe thấy âm thanh ngươi liền biết là người tốt lần trước ngươi bức ảnh đều nhìn kết quả đây cái kia không giống nhau người ta cô nương ngự khí liền rất có lễ phép cái tiêu thanh a di dễ nghe cỡ nào n g ư ờ i cũng không biết Thiết. cố chi không để ý tới chân như người này thần kinh đại điều nghĩ tới đồ vật đều là dị thường siêu trước xem cái tivi nhân vật mới ra sân liền cho người ta phân tích xong xuôi kết quả còn chưa là sai lão bản tính tiền quay thu tiền truyền ra âm thanh vừa nay đi vào một cái bao kín tiểu tử hai vợ chồng cũng không có để ý mở ra hơn nửa năm siêu thị hạng người gì chưa từng thấy đến rồi chân như trở về một tiếng cầm tiểu bản bạn trở lại thu âm này cầm lấy mặt trên một bình sọc dài ba đồng tiền không cho có được hay không không cho trần như lập tức liền cảnh giác nàng lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mắt cao to tiểu hỏa tổng cảm giác càng xem càng quen thuộc đ á n g tiếc hắn cái bọc thực sự quá kín mãi đến tận nhìn thấy cặp kia con mắt màu đen trần như sửng sốt một chút cố chi nam n ở nụ cười hắn bắt dệt lên m ũ lấy xuống khẩu trang ở trần như ánh mắt khiếp sở dưới ôn nhu tiếng hô mẹ ngoài cửa nghe được không cho có được hay không liền cảnh giác cố chi lập tức ở lại sững sở hắn vội vàng đi vào nhìn thấy cô chi nam mặt cũng ở lại sững sở ba cố chi nam n ế c miệm nợ nụ cười nhìn thấy hai người làm sao kinh ngạc trong lòng hắn làm cái tâm lý lập tức phải đến thỏa mãn chi nam cuối cùng vẫn là cố chi nói trước ánh mắt tràn đầy vui sướng hắn một cái tắt vỗ vào cố chi nam trên bà vai hài lòng hô to đi ra ngoài đem còn lại hàng hóa đều rời vào nhà kho a cố chi nam bối rối người xảy ra chuyện gì hai tử mới vừa trở về liền khiến cho h o a n đúng không nước cũng không cho uống một hớp trần như trừng mắt cố chi người sau hơi co lại đầu chỉ thấy trần như đem sấp rái đẩy lên cố chi nam trước mặt nhìn cái kêu một tấm hồi lâu không thấy mặt trong mắt tràn đầy tự ái không cho cũng được cố chi nam cảm động t ậ t g ụ Vạn ra uống ra sắp dài chương à n đầy một mới cái, hai ờ trăm h thôi. ì Nhìn cô bốn mươi ba trần như bàn hỏi trong hạnh phúc siêu thị nhỏ bên trong cô chi nam dò xét bên trong hoàn cảnh cha ở quầy thu tiền thu món nợ mẹ hãy cùng ở chính mình mặt sau nhìn mình nhà siêu thị nhỏ cố chi nam thỏa mãn vô cùng hơn nữa cha mẹ mình hoàn toàn giải quyết được cũng không cần quá để ý lợi nhuận này bản thân liền là vì cho bọn họ tìm điểm chuyện làm mới mở cố chi nam vừa nãy liền nhìn thấy bên cạnh cửa hàng một nhà quán mì nếu như chủ nhà đại nhân chạy nơi này mở một nhà quán mì là tốt rồi cố chi nam trong lòng đột nhiên nghĩ hắn trở về sau kế thừa siêu thị nhỏ sắt vách bà chủ chính là chủ nhà đại nhân vậy thật là tốt ăn ngon nhất diện còn chưa dùng t r à thù lao nhi tử ngươi làm sao thật sự một người trở về trần như mở miệ hỏi ở nàng vẻ đẹp trong ảo tượng hắn không nên lôi kéo một cái e thẹn con dâu trở về sau cái kia chủ nhà liền rất tốt âm thanh mắt điểm điểm ấn tượng kéo đ ầ y c ố chi nam quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn mình mẹ mẹ ngươi đã lần thứ ba hỏi ta ta thực sự là một người trở về ta có thể mang ai trở về a cái thanh âm kia h ê m thai chủ nhà cô gái a người ta họ hạ gọi a n ca c ố chi nam nhìn mình mẹ cùng với nàng đối diện nàng không dễ nhìn đây hạ a n ca chẳng trách âm thanh dễ nghe như vậy nên rất ôn n u chứ chân như nhưng là hỏi ngược lại trực tiếp quên cô chi nam nói không dễ nhìn、ừ. có lúc đi đại đa số đều rất cao lãnh tính khí k h á c thường này ngược lại là không có bình thường rất ngạo k i ể u có lúc xem cái khối băng như thế nhưng thực xem cái tiểu nữ sinh như thế tính khí tổng thể rất t ố ta vóc người đây số đo ba vòng thế nào vẫn được không m ậ p cũng không gầy thân cao đến ta chỗ này cố chi nam còn khoa tay một hồi c ầ m của chính mình trần như hơi kinh ngạc con trai của chính mình một em m tám ấy cao to khỉ ống cái kia chủ nhà còn rất cao a gia đình nàng điều kiện đây ừ m cố chi nam vừa đi vừa cầm trên cái kệ đồ ăn vặt kiểm tra thanh âm không lớn không nhỏ chủ nhà đại nhân là ở viện mồ côi lớn lên khi còn bé mụ mụ là khi đó viện mồ côi viện trưởng gọi hạ n u nàng cứ gọi nàng hạ mụ mụ m ặ t sau hạ mụ mụ tạ thế hiện tại viện mồ côi viện trưởng là hạ mụ mụ muộn muội nàng cứ gọi nàng hạ cô còn có một cô bé cũng là viện mồ côi tu h dưỡng nàng thật giống coi nàng là làm em gái của chính mình ồ c h â n như ánh mắt lóe lên một tia đau lòng cái tia thiên sát sinh lại không dưỡng này không phải dằn v ậ t hải từ sao bọn họ khi còn bé đến có bao nhiêu sợ sệt cái tia nàng khẳng định rất cố gắng lên không phải vậy còn nhỏ tuổi từ đâu tới nhà cho thuê nàng là làm cái gì công tác cố ũ n Nàng g là là viết tiểu thuyết Hạ. sao. A, c chi nam nắm đồ ăn n đồ vặt tay c ứ gãi đở, k đầu một cái hắn cũng không thể nói đeo cùng cái mông hắn bị động cảm thụ quá còn ân chức có lấy thời điểm còn có bị động ôm thời điểm nho nhỏ cảm thụ một hồi liền như vậy một hồi không những khác cảm giác chính là nhuyễn không nói ra được c ò n gạt c h â n như ánh mắt rất hứng thú nhìn c ố chi nam tiểu tử này hỏi một cái đáp một cái hoàn toàn không mang theo cân nhắc này không phải toàn diện hiểu rõ quá dấu cái gì a ta có cái gì thật dấu a sinh nhật ngươi cũng không dẫn người nhà trở về c ố chi nam lao cố nhà cũng không có ra quá cặn bã nam ngươi sẽ không cần làm cái thứ nhất chứ lúc nào kéo tới cặn bã nam lên a ta cùng với nàng thật không có ngài nói loại nào chúng ta liền quan hệ hợp tác nàng là ta chủ nhà ta là khách thuê không còn không rồi thật không dễ nhìn thực cũng vẫn được cố chi nam thở dài nơi đó là vẫn được quả thực khó giải không tiền đồ trần như hừ hừ đạo quay đầu cùng cố chi h oán giận đi tới không biết là h oán giận cố chi nam không có mang bạn gái trở về vẫn là hắn cái gì chạy vạng cố chi cùng trần như sớm quan siêu thị thuận tiện đem cố chi nam ăn trộm nắm đồ ăn vặt thả một nửa trở lại sau đó nói với cố chi nam hai người đi mua thức ăn cưới xe đạp điện liền đi để cố chi nam chính mình bước đi trở lại có điều trước khi đi đối với cố chi nam càng làm chính mình bao như vậy kín có chút hoài nghi thật sự có như vậy lạnh than quảng cố ổ thì thôi, còn mang cái khẩu trang. khẩu cái còn c mang chi nam cười h thể thích thuyết chính mình chính mình ảnh, h ỉ có của có bức tiểu t giải bị sợ hữu nhận Chi Như chỉ thể thích họ danh, chuyện Chi muốn tên cùng Trần cũng tin tưởng, con bọn nổi Nam vậy ra trai của Cố tốt. Cố ký cái có c giải gì. ư là là đây cười cũng không có phản bác hắn thật sự có điểm ra tên nhưng không phải ký tên không biết đợt này n h i ệ t độ khi nào quá khứ hắn còn muốn mặt sau bình thường điểm ra muôn đây có điều cố chi nam sau đó n g ắ m lại ninh nam tỏa thành nhỏ này hẳn là sẽ không rất nhiều người nhận ra mới đúng cố chi nam nhìn cha mẹ đi xa bóng người còn có nói có cười hắn đột nhiên cảm giác chạm vạng phong có chút cảm giác mát mẻ thôi hắn quen thuộc nhưng hắn hiện tại cảm thấy đến điều kỳ quái nhất không phải ba mẹ không mang theo hắn cùng nhau chơi đ ù a là hắn vừa nay mới thu được lại cảnh mình tin tức nói chủ nhà đại nhân đi màu gốc phòng làm việc còn hỏi tại sao mình một điểm thông báo đều không có giữa người và người tín nhiệm một điểm đều không có cố chi nam cũng là tê cả ra đầu hắn không phải cho chủ nhà đại nhân phát tin tức không để cho nàng dùng qua tới sao tin tức cũng thành công phát sinh a cố chi nam vội vàng cho lại cảnh mình phát ra tin tức hỏi hắn tình huống thế nào nửa ngày cũng không thấy hồi phục hắn cảm thấy đến cái này náo ngơ khẳng định là bành trướng hắn vừa mới đi liền dám không trở về tin tức nhưng là cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân huệ chặt giao diện trước sau không dám phát tin tức quá khứ về đến nhà mở cửa đi vào ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ một lúc lâu mới phát ra một câu lại bàn từ nói chủ nhà đại nhân ở hàng thành màu gốc phòng làm việc ca khúc chủ đề thích không hát thử thế nào hồi lâu không có về cố chi nam lại phát ra tiểu anh nói chủ nhà đại nhân nghỉ ngơi mấy ngày không trở về viện mồ côi sao vẫn là không về chị n g ộ n anh nói ta thân thể hư thực ta ngày đó không phải té xịu chính là bị nuốt lập tức hoảng hốt một hồi mà thôi làm sao đều không trở về a chủ nhà đại nhân đến để tình huống gì hắn có chút không tìm được manh mối buổi tối cố chi nam trong nhà trên bàn cơm trần như không ngừng cho cố chi nam gấp món ăn trước sau như một ăn nhiều một chút khi ố m như thế đi ra ngoài nửa năm nửa điểm thịt không tăng trưởng ngươi cho hắn ăn chút cơm được không cố chi bất m ặ n nói muốn ăn cơm thịt cũng phải ăn đúng không trần như đối với cố chi nam cười nói lại phát hiện cố chi nam xem cái vô tình bái cơm cơ khí ánh mắt có chút g i i ra nàng giơ tay lung lay một hồi muốn n g ư ơ i chủ nhà a cố chi nam nghe được hai chữ một giật mình nhìn mình mẹ bất đắc dĩ cười nói mẹ ta đang suy nghĩ tiểu thuyết nội dung vợ kịch đây thật sự thật sự a trần như ánh mắt hoài nghi cố chi cũng là đánh giá cố chi nam luôn cảm thấy có gì đó không đúng như thế ai muốn nội dung vợ kịch gặp vẻ mặt giải ra cố chi xem trần như đoán phim truyền hình nội dung vợ kịch thời điểm được kêu là một cái thám tử kích động xem cái hậu tử chương hai trăm bốn mươi bốn mỗi người có suy nghĩ một bữa cơm ăn xong cố chi nam chống đỡ ngồi ở trên ghế sofa trên ghế salon bên cạnh ngồi cha mẹ chính mình bọn họ đang đợi cố chi nam nói mình nửa năm này sự t ì n h tuy rằng thỉnh thoảng gặp ngắn ngủi thông điện thoại nhưng này có thể có chính miệng nói đến tốt cố chi nam không thể làm gì khác hơn là đem mình nửa năm này sự t ì n h nói một chút đi ra đem lại cảnh minh cũng nói ra nhưng không có nói tự nhiên giải trí cũng không có nói chủ nhà đại nhân càng không có nói viết ca cái gì chỉ nói tiểu thuyết của chính mình muốn xuất bản có thể sẽ có một bút không ít tiền đặt bút cố chi cùng trần như nghe khắp khuôn mặt là ý cười cố chi nam tiền đ ổ trình độ là bọn họ không dám nghĩ trước đây chỉ muốn làm sao tích góp tiền cho tiểu tử này phó cái tiền đặt cọc cưới cái la bà hiện tại bọn họ thẻ ngân hàng của mình thì có hơn triệu bày đặt còn có một nhà siêu thị nhỏ hơn nữa nghe cô chi nam nói hắn thư còn muốn xuất bản hiện tại sống trong nhà cũng cũ k ĩ tương lai con dâu khẳng định không hài lòng gian phòng cũng không đủ hơn nữa các ngươi hai cái miệng nhỏ nhất định phải có chính mình tư nhân không gian muốn cân nhắc mua nhà trần như trầm tư nói lão cấu nghĩ như thế nào cố chi cũng thật lòng nghĩ ra đến hai chúng ta ở lại đây hơn nửa đời người liền vẫn là nơi này đi ta xem siêu thị nhỏ bên kia tiểu khu bất động sản không sai hôm nào ta đi hỏi một chút thích hợp liền mua một bộ hạ xuống cho chi nam làm phòng cưới cô chi nam nhìn cha mẹ chăm chú thương lượng dáng vẻ cũng biết bọn họ muốn ở siêu thị nhỏ bên cạnh mua nhà là bởi vì muốn cùng chính mình cách gần một điểm hiện tại đều nói một chút cái gì con dâu không cùng cha mẹ trụ bọn họ đại khái cũng hiểu yêu thích liền mua đi đến thời điểm ta đem tiền đánh cho các ngươi nhưng không phải phòng cưới mua lớn một chút đến thời điểm chúng ta toàn g i a chuyển đi trụ không muốn ở ninh nam a là chủ nhà không t h í c h sao vẫn là ở lâm thành t r ầ n như đột nhiên hỏi ngược lại một chiêu đem cô chi nam đánh ông chiếu mẹ ngươi nói cô gái ở lâm thành có nhà cũng được nhưng ngươi cũng phải ở lâm thành mua một bộ phòng không thể vẫn trụ người ta cô gái nhà tóm lại không đ ư ợ cố xem như là hôn trước tài sản. Có điều lâm nam cầm. như hôn sản, thành giá phòng không phải ninh nam có thể、so、với, không đủ lời nói chúng thể tiền chức phải thể là lời tài có có ta thẻ điều giá với, so đủ đều cầm. Cố chi c ũ nam g nghiêm túc nói. n Khắc khắc khắc.、Cố、chi túc Cố uống nước đều bị sặc chân như vội vàng vỗ phía sau lưng hắn chỉ đua một chút mà thôi sao sốt s á n g như vậy làm gì đây chó dạ ta thật không có a cố chi nam khóc không ra nước mắt hắn muốn thật sự có hắn liền thừa nhận then chốt là thật không có a làm sao một cú điện thoại để cho mình mẹ ma trướng chủ nhà đại nhân mê hoặc năng lực làm sao mạnh sao được được được không có không, có, không còn sớm đi ngủ đi ở nhà ngủ cái lại cảm thấy đừng nửa đêm viết cái gì tiểu thuyết gào gào kêu a c h â n như ă n ủi ngày mai ta cùng ngươi mụ mụ sáng sớm đi siêu thị nhỏ khai trương nửa ngày buổi chiều cho ngươi chúc mừng sinh nhật muốn ăn cái gì chính ngươi liệt cái tờ đơn phân phát ta h ẹ chặt là được cố chi vung tay lên hắn hiện tại h ẹ chặt chơi tạc sáu thỉnh thoảng còn cùng anh em mở cái video k có l á c cố chi nam hầu như là gật m ạ n h đầu liên tục lăn lộn trở về lâu không gặp gian phòng chỉ lo cha mẹ trở lại một câu hắn hắn cảm thấy đến lần này trở về thúc hôn ý nghị ở nhị lao nơi nào đã thâm căn cô đế trước đây là không tiền mới nghĩ để c ố chi nam trước tiên phát triển sự nghiệp hiện tại vật chất sung túc l i ề n bắt đầu c ố chi nam trở về phòng bên trong c h ó i chặt cửa phòng lấy điện thoại di động ra vẫn như cũ chỉ có lại cảnh mình tin tức tự nói với mình đã sắp xếp chủ nhà đại nhân đi khách sạn ở khách sạn rất an toàn bí ẩn tính rất cao nhưng cũng quý muốn chính mình chi trả báo ngươi muội lao tử trở lại chuyện thứ nhất chính là đem ngươi một thân thịt đưa đi chợ sáng c ố chi nam cha mẹ trong phòng c h â n như hài lòng quy hoạch ngày mai làm sao cho c ố chi nam sinh nhật hải tử thật vất vả về nhà một chuyến nhất định phải khỏe mạnh với hắn quá cái sinh nhật dù sao hiện tại quanh năm suốt tháng liền thấy như vậy mấy ngày ngày mai ngươi đính bánh gà tổ biết không còn chơi điện thoại di động đây c h â n như quay đầu lại nhìn thấy cô chi dĩ nhiên cầm điện thoại di động xem tinh tinh có vị không khỏi cả giận nói một cái liền đoạt lấy điện thoại di động lao nương nói chuyện với ngươi đây l u n g không phải ta hạ chẳng qua là cảm thấy con trai của ngươi nói an ca có chút quay hay mấy ngày nay vẫn có trẻ tuổi người đến mua đồ đầu lưỡi nhắc tới chính là cái gì hạ an ca trực nam cái gì ta cũng không có nghe rõ cô chi buồn phiền nói cái gì trực nam hạ an ca có thể là trùng tên đây ta đã nói với ngươi ngày mai đính bánh gạ tổ ngươi đã nghe chưa trần như lại lặp lại một lần cố chi gật ngủ được rồi ngủ đi ngày mai cho ngươi nhà tiểu cố hào hào quá cái sinh nhật cũng không mang theo người bạn gái trở về thực sự là trần như phàn nàn nói hiện tại cái gì cũng không thiếu đã nghĩ sớm một chút ô n cái tôn tử vui v ù a một chút để tiểu cố nỗ lực tìm người bạn gái sinh cái tiểu tiểu cố cố chi nhắm mắt đi ngủ chuyện như vậy vừa vội không đến chi nam không ý nghĩ gì lời nói ép hắn cũng vô dụng chỉ là hắn đối với hạ an ca danh tự này ký liền rất rõ ràng thời gian đi đến hơn m ư ơ i một h k h a cố chi nam vẫn không có được hạ an ca hồi phục hắn có chút nôn nóng nhưng cũng không dám vẫn gửi tin tức khả năng chủ nhà đại nhân đang bận cái gì cũng khó nói mà hạ an ca lúc này cũng là đang là người ngơ ngác nhìn điện thoại di động trong tay nắm một cái chính mình bệnh dây bình an màu đỏ dây bình an ở trắng n o n trên lòng bàn tay yên tĩnh đây là hạ an ca chính mình học b i ê n không biết lúc nào nghe nói bệnh dây bình an đưa cho yêu thích người có thể để cho hắn bình an vui vẻ may mắn đi theo làm bạn hơn nữa hạ an ca sắc mặt quân hồng hơn nữa nàng còn lăn lộn chính mình vài q u ọ n tóc đồng thời biên đi vào biên rất lâu một chòm tóc đều dùng phế bỏ dây đỏ cũng lãng phí rất nhiều mới thành công biên ra này một cái cũng là hạ an ca hài lòng nhất vốn là nghĩ sinh nhật ngày đó đưa cho cố man tử cho dù biết hắn chắc chắn sẽ không biết cái gì hàm nghĩa nhưng nhớ hắn có thể nhận lấy là tốt rồi mang không mang cũng không liên quan nàng không thèm để ý nàng cũng sẽ không chọn lễ vật gì cũng không có đưa hành lễ vật cho nam sinh huống hồ cố man tử đối với hết thể đều tốt xem không có hứng thú nàng vốn là muốn đưa một cái quý trọng đàn g u i ta r có thể lại muốn đưa hắn liền đem chính mình đàn g u i ta r trả lại nàng nàng không muốn đến cuối cùng chỉ có thể dùng loại này ngốc phương thức nhưng là cố man tử về nhà thật đáng tiếc hạ an ca trong đầu vẫn nhớ ký lại cảnh minh nói địa chỉ ý nghĩ này ở hạ an ca trong đầu vẫn đầy dây nàng nếu không liền đi một chuyến cố man tử quê nhà đem dây bình a n ngay mặt đưa cho hắn sau đó nàng sẽ trở lại giúp hắn thu thật ca khúc chủ đề trở về hải phổ bận b i ể u chính mình bài này ca khúc chủ đề nàng cũng rất yêu thích cùng tâm tình của chính mình gần như cũng cùng chính đang sáng tác ca khúc ý tứ gần như nàng còn từ bên trong được linh cảm đi tìm cố man tử ý nghĩ một khi đi ra liền triệt không xong hạ an ca buồn bực phiên thân g ơ lên thật cao dây bình an nhìn nó sau đó cha thở dài một hơi vẫn là quên đi có cơ hội lại đưa đi ngày mai về viện mồ cơ một chuyến để tiểu anh cùng mộng bánh nghỉ ngơi một ngày nàng cũng phải trở lại sinh nhật chỉ là muốn suy nghĩ nàng liền mệnh ra rời trong lòng yên lặng tự nhủ một câu sinh nhật vui vẻ cũng chúc cố man tử sinh nhật vui vẻ lúc trước nhìn thấy cố man tử điện thoại di động khóa màn hình mật mã trong lòng nàng liền khiếp sợ không gì sánh nổi bọn họ sinh nhật dĩ nhiên là cùng một ngày lúc trước hạ mụ mụ thu dưỡng nàng thời điểm nàng còn là một sinh ra mấy tháng trẻ con thật giống như phim truyền hình bên trong truyền phát tin như thế ngoại trừ một tấm biết sinh ra thời đại ở ngoài trăng giấy hắn một mực không có liền ngay cả kiện tín vật đều không có để lại đây là to nhỏ xác suất chương ó t ể làm lúc là nàng tâm cho khỏi h đụng nói nội n đó với, t h hai trăm bốn mươi lăm sinh nhật ca thùng thùng tới gần mười hai điểm thời điểm h ạ an ca cửa bị gõ vang lên nàng hơi nghi hoặc một chút rồi lại thật giống đoán được cái gì đứng dậy đi mở cửa thời điểm nàng lại không phát hiện điện thoại của chính mình cũng lục tục vang lên tin tức điện thoại di động điều phòng thủ quấy dối đến giờ thì sẽ không lại có thêm tin tức nhắc nhở liền ngay cả màn hình cũng sẽ không lượng cố chi nam ngồi sồn bắn tỉa tin tức nhưng vẫn đợi được nhanh một chút chung cũng vẫn không có hồi phục hắn thở dài chỉ có thể để điện thoại di động xuống đi ngủ chờ mặt sau lại đi bồi tội đi dù sao người ta là đến giúp chính mình thu ca khúc chủ đề ai biết chính mình dĩ nhiên về nhà hạ an ca xuyên thấu qua mắt m è o liền nhìn thấy nguyễn anh cũng đang quan sát mắt m è o nàng tức nợ nụ cười mở cửa an ca thị chi ngộng á n h đột nhiên từ bên cạnh này ra trong tay n â n nhiên ngọn đến bánh sinh nhật sinh nhật vui vẻ nguyễn anh q ó n g lấy tay cầm ra đỉnh đầu sinh nhật mũ cũng mặc kệ hạ an ca như thế nào trực tiếp mang ở trên đầu nàng m a vào đi m a vào đi vừa nãy gọi có chút lớn tiếng các loại bị người nghe được t r ì n h mộng ánh đột nhiên phản ứng lại nguyễn anh cũng là le lưới hai người chen vào gian phòng hạ an ca khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ nhưng nội tâm cũng là rất vui vẻ chậm dại đóng cửa lại đến n ước nguyện nhanh nhanh nhanh ta vẫn là lần thứ nhất quá an ca tỷ sinh nhật ta muốn chụp ảnh lưu niệm trinh mộng đánh đem bánh gà tổ thả ở trên bàn lấy điện thoại di động ra sẽ chờ hạ an ca ngồi ở trên ghế s o f a ước nguyện trước đây nàng đều không biết hạ an ca sinh nhật nàng lấy bù cũng không có nói phan hỏi nàng cũng không hề trả lời chỉ là để phan không cần để ý những thứ này rất nhiều minh tinh đều là giả sinh nhật nhưng hạ an ca liền giả sinh nhật tin tức đều không có tinh quang hô n g u bên kia càng khỏi nói trước đây đông lạnh hạ an ca hiện tại bọn họ muốn lợi dụng hạ an ca chân thực sinh nhật sáng tạo nhiệt độ trực tiếp bị từ chối thẳng thắn đồng thời báo cho bọn họ liền giả tiệp sinh nhật cũng không thể tổ chức tinh quang hô ngư cũng hết cách rồi chỉ có thể theo hạ an ca ý、tứ. dù sao trình mộng ánh cũng không phải ăn chay việc này các nàng chiêm lý cũng là dựa theo hợp đồng điều khoản đến hạ an ca cười ngồi ở trên ghế sofa nguyễn anh cùng trình mộng ánh nhìn kỹ hai tay nắm chặt ở dưới cằm nhắm mắt lại trong lòng bắt đầu ước nguyện hứa chính là tương lai của chính mình tương lai có hy vọng mười mấy giây sau hạ an ca thổi tắt ngọn đến hứa nguyện vọng gì trình mộng ánh vô thật nhiều tấm hình trong lòng thỏa mãn vô cùng nhưng đối với hạ an ca nguyện vọng rất tò mò hạ an ca đỏ mặt ngập ngừng nói nguyện vọng nói ra liền mất linh không thể nói há cấp độ kia thực hiện có thể nói sao t r ì n h mộng ánh hiếu kỳ hẹp theo ngồi vào trên ghế s o f a ô m hạ an ca e o nhỏ cả người dán vào nàng hạ an ca nổi giận vũ bỏ t r ì n h mộng ánh móng nuốt càng ngày càng quá đáng cô nàng này thực hiện sẽ nói cho ngươi biết cuối cùng hạ an ca hết cách rồi chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng nguyễn anh nhưng là liều mạng đã ở cắt bánh gà tổ năm rồi đều là nàng giúp hạ an ca chúc mừng sau đó hạ an ca có thời gian trở về viện mồ côi ăn bánh gà tổ hạ an ca quay hàm p h ồ n g lên nhu nhu nói ta ngày mai về viện mồ côi ngày mốt lại trở về các ngươi nghỉ ta gặp cùng cái kia lại cảnh minh nói chúng ta theo trở lại không được sao l i một một lạ, nguyễn nói n là b ằ h h o anh nắm bắt trình mậu ánh mặt ra lệnh ngày mai đi với ta đi dạo phố chính là chơi ai nha biết rồi chị mậu ánh vỗ bỏ nguyễn anh tay hay cùng hạ an ca vỗ bỏ tay của nàng như thế ba người ăn ăn bánh gà tổ đột nhiên liền đùa dẫn lên vẫn là chỉnh mậu ánh ra tay vẫn đợi đến hơn một giờ hạ an ca đưa đi hai người trước khi đi nguyễn anh vẫn cùng trình mậu gánh nhiều lần căn dặn chính mình trở lại muốn chơi vui vẻ nếu như m u ố n chờ nhiều hai ngày cũng được vung lòng một chút chính mình kéo kéo là có thể đổi công ty rồi vì thế hạ an ca chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nàng về viện mồ côi sinh n h ậ t hài lòng là mặt khác một loại hài lòng không phải vừa mới bắt đầu nghĩ tới cái kia một loại hài lòng khóa ký cửa trở lại trước bàn nhìn trên bàn còn lại bánh gà tổ khắp nơi tàn tạ n trên mặt chính mình cũng còn có bị trình mậu gánh đánh lấy mơ nàng hài lòng n ở nụ cười đi phòng vệ sinh đem mặt rửa sạch sẽ mới nằm lại trên giường sắp ngủ trước cầm điện thoại di động lên vừa nhìn mới phát hiện có vài cái tin tức. hạ an ca có chút ý động trong lòng hy vọng cái gì sẽ xuất hiện cái gì nàng mở ra thật sự tất cả đều là cố ma n g tử một cái âm nhạc văn kiện còn có mấy câu nói sinh nhật vui vẻ ta đã sớm hỏi qua hạ câu ngươi cũng là ngày hôm nay sinh nhật ngươi không nói chính ta hỏi có thể cùng chủ nhà đại nhân cùng một ngày sinh nhật ta rất vinh hạnh hy vọng hai ta đều có thể vẫn hài lòng vui sướng muốn làm muốn lấy được đều sẽ được vẫn là không để ý tới ta chủ nhà đại nhân được thôi c h í n h ta hát một ca khúc coi như là lễ vật ta cũng không biết đưa cái gì lễ vật nghĩ tới nghĩ lui liền vẫn là ca ngủ ngon hạ an ca con mắt chớp vẻ mặt khiếp sợ cố man tử dĩ nhiên biết nàng với hắn cùng một ngày sinh nhật vậy hắn tại sao không nói nàng nhìn trên cao nhất âm nhạc văn kiện cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu ca khúc tên liền gọi sinh nhật vui vẻ là sinh nhật vui vẻ ca sao cố man tử sướng sinh nhật vui vẻ ca hạ an ca nhét lên khoe miệng cũng rất tốt hắn dĩ nhiên biết mình sinh nhật tha thứ hắn hơn nữa dĩ nhiên hát làm quà sinh nhật vẫn là sinh nhật vui vẻ ca không thẹn là s á t thép trực nam cố man tử hạ an ca trong lòng yên lặng nghĩ mở ra văn kiện vốn định là một thủ đơn giản sinh nhật vui vẻ ca có thể ca từ cùng tiếng đàn dương cầm lúc đi ra hạ an ca liền ngây người cố chi nam ôn nhu âm thanh ở hạ an ca mở ra văn kiện thời điểm sẽ theo tiếng đàn dương cầm cùng nhau xuất hiện không hề có một chút khúc nhạc dạo hắn nhẹ dọc sướng ngón tay biểu diễn đàn dương cầm hình ảnh từ từ ở hạ an ca trong đầu hiện lên chúc n g ư hai mươi bốn tuổi vui sướng mỗi ngày tâm tình không tệ v u ờ n phiên toàn bộ đều đã quên nên ăn thì ăn nên uống thì uống tương lai hạnh phúc nhất định sẽ đến hai mươi bốn tuổi vui sướng mỗi ngày đều có thu hoạch tiền lương lập tức cho toàn ngạch muốn hát liền hát muốn nói liền nói gặp phải người tốt nhất định so với nhiều tiểu nhân hạ an ca đỏ cả v á n mắt lách tách v ó n g anh ở viền mắt bên trong đọc anh cố man tử cũng có như vậy lúc ôn lu nàng đột nhiên nhớ tới lại cảnh minh nói mấy ngày trước một mình hắn ở màu gốc văn phòng đợi đến rất muộn là ở sướng cái này sao đặc biệt thu cho nàng chuyên môn sinh nhật vui vẻ ca chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi từ sáng sớm rời giường vui sướng đến tối tiến vào ẩu trăn chúc ngươi không cần cầu thầy tướng số cũng có thể vận khí không tệ chúc ngươi từ đây lúc giờ khắc này vui sướng đến tối tiến vào ẩ trăn chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi mỗi ngày vui sướng chúc ngươi vĩnh viễn mãi, mãi cũng vui sướng tòa sáng điện thoại di động trên màn ảnh không ngừng bị rơi xuống lách tách đóng á n h đánh tới đánh bỏ ra màn hình b á y rời hạ an ca nội tâm hạ an ca đột nhiên kéo qua chăn tre ở trên đầu cả người đầu trôn ở trong miền chỉ có thể nghe được nhỏ giọng nước nợ thanh đây là nàng đời này thu được vui vẻ nhất quà sinh nhật một t r o n g ngoại trừ hạ mụ mụ đưa cái thứ nhất váy chính là cố chi nam đưa bài hát này một thủ đặc thủ thuộc về riêng nàng sinh nhật vui vẻ ca đáng ghét cố ma tử gặt ta nước mắt trong miền hạ an ca ngẩng đầu lên năm chăn lau một cái nước mắt con mắt đỏ chót đen kịt đệm chăn bên trong nàng một lần nữa điểm chuyển phát tin vẫn tuần hoàn vẫn chuyển phát tin nàng đột nhiên muốn đi tìm cố chi nam nhưng là hạ an ca lại nhìn thấy cố chi nam tin tức mặt trên sớm nhất đều là hơn mười hai điểm giờ phát trên cao nhất còn có nhiều như vậy tin tức nàng đều không có về một cái đều không có về hạ an ca trong lòng có chút thấp t h ỏ g cố man tử có thể hay không sinh nàng khí hắn phát ra nhiều như vậy tin tức chính mình cũng không có về một cái chính mình như thế không để ý tới hắn hắn trả lại cho mình nói sinh nhật vui vẻ hát bài hát này mà chính mình cũng không có nói với hắn một câu sinh nhật vui vẻ hạ an ca đột nhiên có chút hoang mang nàng nhìn màn ảnh ngay bài này cố man t ử sinh nhật ca muốn gửi tin tức có thể cuối cùng suy nghĩ một chút lại từ bỏ chỉ là hoảng loạn ở trên giường tìm kiếm ra cái tia dây bình an n ắ m chặt ở trong tay hai mắt đỏ bừng bên trong t r ư ớ c nay chưa từng có kiên định chương hai trăm bốn mươi sáu về viện mồ côi cố chi nam tỉnh lại thời điểm đã tới gần buổi trưa đây là gần hai tháng tới nay ngủ thoải mái nhất một lần đi quả nhiên vẫn là trong nhà cùng nhà chợ nhỏ thoải mái mấy ngày nay vẫn ở tự nhiên giải trí bên trong tuy rằng có thể ngủ nhưng đều là cảm thấy đến thiếu một loại an ổ n cảm giác không có nhà cảm giác lúc nào hắn cũng đem nhà chợ nhỏ xem là nhà là sinh ra điểm nguyên nhân đi vô vô tán l o n tóc cố chi nam bỏ lên cho rửa mặt được trên bàn chỉ có tờ giấy bữa sáng ở trong nồi nhiệt hồi lâu chưa từng cảm thụ kiểu sinh hoạt này hắn h à i lòng ngồi ở trên ghế khuỵu tay chống bàn vừa ăn mẹ trần như nấu cháo kê một bên mở ra điện thoại di động vẫn không có chủ nhà đại nhân tin tức hồi phục có thể văn kiện lại bị tiếp thu quá khứ vẫn là tối hôm qua một giờ rưỡi g i á g v ẻ chính mình mới vừa ngủ không lâu khẳng định là t ứ c rồi dựa theo nàng cái kia cao l ê n h tính cách cố chi nam có chút đau đầu lại cảnh minh nói nàng ở màu gốc phòng làm việc phụ cận một gian xa hoa khách sạn ở lại thường đông phòng chừng là cùng tiểu anh các nàng sinh nhật đi chiếu chủ nhà đại nhân tính cách chắc chắn sẽ không cùng lại cảnh minh bọn họ nói chỉ là ngày hôm nay còn muốn đi màu gốc phòng làm việc thu âm bài hát cố chi nam nhữ n g mày đang muốn cho tiểu anh gửi tin tức lại cảnh minh tin tức liền đến chi nam n g ư ơ i chủ nhà đại nhân nói là có chuyện về lâm thành chính mình trở lại để nguyễn anh cùng với nàng có môi giới trình mẫu bánh nghỉ mới vừa nói với ta trở về lại tiếp tục thu ca khúc chủ đề mà sau còn có một câu nàng ngày hôm qua thu lại tiếng ca trước sau như một đêm hai chỉ là thật giống không có trạng thái ta cũng không làm cho nàng tiếp tục luyện không có trạng thái phòng chừng là sinh nhật muốn về viện mồ côi tìm hạ cô cùng tiểu khê mới không có trạng thái chỉ là cố chi nam đột nhiên có chút bận tâm tuy rằng hạ cô biết bọn họ là giả nhưng chủ nhà đại nhân không biết nàng sinh nhật chính mình về viện mồ côi quá muốn làm sao cùng hạ cô giải thích đây n g ạ bài cố chi nam mặc quần áo xong vẫn là một cái khăn quẳng cổ một cái khẩu trang lần này không có dệt l ê n ngũ đi ở đi trong hạnh phúc siêu thị trên đường tâm tư cuộn u ộ n hiển nhiên hạ ăn ca liên tục hai ngày không cho hắn bất kỳ tin tức gì để hắn có chút một cơn gió mùa hạ ta vĩnh viễn nhớ tới tiếng c h u n g đột nhiên vang lên lần này cố chi nam dị thường bình tĩnh từ trong túi tiền đem điện thoại di động lấy ra không nhanh không chậm nhìn thấy mặt trên ghi chú nguyễn anh số điện thoại hắn hơi nghi hoặc một chút tiểu anh cứ gọi điện thoại cho hắn làm gì alo cố lao sư ngày hôm nay ngươi sinh nhật sao nguyễn anh kinh ngạc vừa nghi hoặc âm thanh chuyên gia cô nương này mỗi lần đều đi thẳng vào vấn đề không mang theo một điểm kéo dài cố chi nam nợ đủ cười làm sao ngươi biết cũng thật là lúc trước ta cùng ngươi ký kết phòng cho thuê thỏa thuận nhà ta liền nói ta lúc đó nhìn thấy thân phận ngươi chứng rễ số thời điểm còn chấn kinh rồi đã lâu đây vừa nay đi dạo phố thời điểm ta đột nhiên nhớ tới đến đã nghĩ hỏi một chút ngươi nguyễn anh được cố chi nam trả lời giữa bưng miệng nhỏ mở ra khoét thâm điện thoại di động âm thanh cũng làm cho trình n g ọ c ánh nghe thấy nàng trận to hai mắt không dám tin tưởng thật sự có như vậy s a o cố lao sư ta đã nói với ngươi một cái khó mà tin nổi tin tức nha an ca tỷ sinh nhật cũng là ngày hôm nay ta cùng n g ọ u ánh tối hôm qua cùng nàng nho nhỏ chúc mừng một hồi nàng sáng sớm hôm nay trở về lâm thành thả ta cùng ngậu ánh ra đây quả nhiên về lâm thành cố chi nam trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn là giả vờ kinh ngạc nói với nguyễn anh thật sự người an ca tỷ sinh nhật cũng là ngày hôm nay như vậy s a o dù sao hắn lại không thể nói với nguyễn anh cái này anh em đã sớm biết rồi h ắ n từ hạ cô trong m i ệ n g vụ ra đến ngay ở lần trước đi viện mồ côi thời điểm có thể này nguyễn anh các nàng lại không biết đúng vậy an ca tỷ bây giờ nói không định đô ở viện mồ côi cùng với nàng người nhà đồng thời sinh nhật đi tới ta cũng chúc cố lạo sư sinh nhật vui vẻ nha ước nguyện không muốn phụ lòng yêu thích người, người nha cố chi nam sinh nhật vui vẻ trong ống nghe còn truyền đến một tiếng kiểu gọi dùng nón chân nghe đều biết là trình mộng anh cái này nữ tuy rằng không biết nguyễn anh tại sao trực tiếp giúp mình ước nguyện nhưng hắn vẫn là cười cười trả lời cảm tạ tiểu anh cảm tạ ngon nữ mẹ nó cố chi nam ngươi thật không biết xấu hổ t r ì n h mộng ánh lập tức đoạt lấy điện thoại di động hô to chúng ta an ca tỷ ngày thứ hai sinh nhật đều muốn tới giúp ngươi thu âm bài hát chính ngươi về nhà để chúng ta chạy tới chạy lui ngươi cái bại hoại c h mộng ánh như là thả ra máy hát ở h m b trong đám người cũng thao thao bất tuyệt nói cố chi nam nghe lô thai đều muốn lên cái kén mai cho đến nhìn thấy trong hạnh phúc siêu thị nh hắn mới không nhịn được nói biết rồi biết rồi ta hai ngày nữa liền trở về lại nói lại nói muốn bận điệu bận điệu trinh m ộ n g ậ ánh còn muốn nói tiếp điện thoại liền bị cắt đứt nàng hư một tiếng đem điện thoại di động trả lại nguyễn anh ai nha người ta cố lao sư lại không biết an ca tỷ sinh nhật huống hồ người ta về nhà sinh nhật có cái gì không đúng ngươi khí cái gì ta là giúp an ca tỷ khí hắn thoải mái an ca tỷ đây chạy tới chạy lui có mệt hay không nha ừ m cũng là có điều vẫn không thể quái cố lao sư là được rồi nguyễn anh suy nghĩ một chút thật lòng t ậ t cụ nhưng vẫn cảm thấy cô chi nam không có gì thật quái chỉ là có chút đau lòng hạ a n ca trinh ngậu ánh cũng không biết hạ a n ca tâm tư chỉ có nguyễn á n h biết không thẹn là có môi giới liêu trinh ngậu ánh miệng lưỡi là thật sự mạnh cô chi nam có chút không nói gì đem điện thoại di động thả lại túi á o chủ nhà đại nhân ngày hôm nay sinh nhật ngày hôm qua còn đi h à n thành hắn cũng không nghĩ tới hắn cho rằng tin tức phân phát nàng nàng thì sẽ không đi tới cái này cũng là hắn sơ sẩy không có sớm mấy ngày liền nói cô chi nam trong lòng cũng có chút không thể giải thích được ý nghĩ t r ư ớ c điện thoại di động mở khóa mật mã thời điểm hắn hãy cùng chủ nhà đại nhân nói chính mình sinh nhật nàng sợ không phải muốn đi hàng thành tìm chính mình đồng thời sinh nhật nhưng là hắn bị cha mẹ triệu hồi không phải vậy hắn cùng chủ nhà đại nhân đồng thời chúc mừng khẳng định rất tốt chi nam người làm sao đến rồi nghĩ đi nghĩ lại cố chi nam đã đi vào trong hạnh phúc siêu thị nhỏ trần như thu dọn trên cái kệ bị nắm loạn hàng hóa nhìn cái bọc kín cố chi nam hơi kinh ngạc hiện tại viết tiểu thuyết nổi danh đều muốn như vậy ạ ngày hôm qua nàng là chưa từng thấy không nhận ra lần này như thế nào còn có thể không nhận ra tình ngủ không chuyện làm tới xem một chút ba đâu cố chi nam không có bắt khẩu trang chỉ là lỏng ra một ít khăn quàng cổ trần như nghe được cố chi nam nói tới cố chi b u môi sắt vách quán m ì khoác lắp đây cha ngươi hiện tại không có chuyện gì liền yêu thích ăn trộm nằm cái kệ r ư ợ u đế tình cờ còn ăn trộm nằm yên học người ta hút thuốc làm sao hung hăng trước ở trong điện thoại liền nghe trần như đã nói không nghĩ đến cũng thật là cố chi nam lập tức liền đến hứng thú hắn trực tiếp ra ngoài hướng đi sắt vách quán đứng ở cửa quả nhiên liền nhìn thấy bên trong quầy thu tiền trên đứng một người đang theo một người có mái tóc có chút trắng bệnh thuốc bán ó i chuyện cố chi con mắt cong lên nhìn thấy cô chi nam sửng sốt một chút tiểu tử ăn mỹ a chủ cửa hàng cũng là nhìn thấy đứng ở cửa cố chi nam nhiệt tình hô cố chi nhưng là vung vung tay kiêu ngạo nói hát nha ta đây nhà tiểu t ử kia tìm đến ta ta c h ư a hết quá khứ à. Ô nha chẳng trách xem d à i đến liền hiện như vậy tuân tú hóa ra là cố lao đệ nhi t ử a ta nấu b á t mì cho hải t ử ăn đi không vội vã khách khí lần sau nhất định cố chi cười to từ chối trực tiếp đi tới cố chi nam trước mặt cố chi nam đối với chủ cửa hàng g ậ t g ủ xem như là chào hỏi dù sao hắn mang khẩu trang người chủ tiệm kia cũng là cá tính tình bên trong người đối với cố chi nam nhiệt tình cười, cười. hắn cùng cố chi nhận thức hơn nửa năm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy con trai của hắn nghe nói là cái tiểu thuyết ra văn nhân mặc khách chính là không giống nhau a chương hai trăm bốn mươi bảy bóng người có thể a l ã o cố nghe nói học được uống rượu hút thuốc ra mặt quán cố chi nam đắp cố chi v a i t r e o nói đi đi đi cái kia đều là người c h ú lão ca trả tiền để ta cầm tới ta lại không hấp vậy thì là uống rượu lạc không uống cái kia mua thuốc rượu tiền đây mẹ có thể nói không nhìn thấy quá vào sổ cố chi chừng cố chi nam một ánh mắt bị môi liền không cho phép ta tàng điểm tiền riêng tàng cái nào ta xem một xem cố h Không ú t ta tàng cũng được điểm đi c bảo. chi trực tiếp i lấy đ ệ năm thoại di lôi động ra r ra nhìn của giờ. Người quét ta, t ả cha nơi này giúp đến thời điểm nộp lên cho con con dâu. Ta chỗ này còn có thể cho điểm. Tiền đồ. Cố thời thể chi h ta nam nơi này ngươi tồn, đến ngươi nộp lên này ngươi Tiền giúp điểm điểm. đồ. dâu, mình cha thật lòng rán g dấp có chút không nhịn được cười hắn thật sự có con dâu cũng sẽ không là vợ c ò n nghiêm ta l á o c ô là cái gì người a làm sao có khả năng sợ lão bà có điều hắn vẫn là lấy điện thoại di động ra trực tiếp xoay chuyển hai vạn quá khứ không có dùng tiết kiệm chút nếu không ta nói cho mẹ đi nói người vơ vét ta cố chi trước một giây còn nhìn chuyển khoản tới được hai vạn khối mừng như liên nội tâm vui mừng đến không được tùy tiện chuyển khoản đều là hai vạn cái số này là luyện thành công đều nói con gái là áo đông nhi tử cũng vẫn được ca có thể một giây sau nghe được cố chi nam lời nói hắn liền không nói gì quên đi bao nhiêu là có chút hở gió hai n g ư ờ i ở bên ngoài ngồi xổm nói thầm cái gì trần như hồi lâu không gặp cố chi nam lại đây chỉ lo hắn cũng theo học cái xấu nhưng là đi ra liền nhìn thấy hai cha con ngồi xổm ở không xa nói chuyện cố chi theo thói quen một giật mình nhìn về phía cố chi nam cố chi nam cho cố chi một cái yên tâm ánh mắt mới đứng dậy lôi kéo trần như tay đi vào bên trong đi mẹ ngày hôm nay liền doanh nghiệp tới đây đi ta cũng không kém điểm ấy công trạng không phải mua thức ăn về nhà nấu cơm cho ta trần như gật gù quay đầu nhìn về phía cố chi đóng cửa đi mua thức ăn cho nhi tử làm cơm ăn được rồi cố chi cho cố chi nam một cái mọi người đều hiểu vẻ mặt hắn đông tích góp tây tích góp mới tích góp ngàn thanh khối nhi tử về nhà một chuyến trực tiếp phát tải trần như có chút kỳ quái cái này lao tiểu tử bình thường cũng không có làm sao tích cực làm sao lây là cha ngươi tối hôm qua nói ngươi cái kia chủ nhà đại nhân gọi hạ a hắn mấy ngày trước nghe qua mấy người trẻ tuổi nói khẳng định là chúng tên ngươi nói có kỳ quái hay không cố chi nam cười ha ha có chút luôn uống vội vàng nói sang chuyện khác vậy thì có cái gì thật kỳ quái à ai nha đã lâu không có ăn mẹ làm xa hoa bữa tiệc lớn tối hôm qua đều chưa từng ăn ẩn nhanh lên một chút nhanh lên một chút biết rồi biết rồi ngươi là nên ăn nhiều một chút khi ốm như thế chân như nhìn cố chi nam thân ả n h cao lớn đúng là rất gầy cố chi nam cảm giác mình không gầy à hơn nữa này ăn mặc rộng rãi áo gót đây cũng có thể nhìn thấy chính mình gầy hắn hoài nghi mẹ là há mồm liền đến trong hạnh phúc siêu thị nhỏ sớm nửa ngày đóng cử ngày hôm nay trời đ ầ y mây nhiệt độ thích hợp thanh nhỏ gió lạnh thổi cố chi nam cả người vui vẻ không có hàng thành loại kia thấu xương gió lạnh trần như xem một cái nữ vương như thế lôi kéo lao cô cùng tiểu cố ở chợ bán thức ăn bên trong chem giết giết bán hàng rong khóc không ra nước mắt nếu như tiểu hạ đến nhìn thấy khẳng định hai mắt tỏa ánh sáng cùng cố chi nam lẫn nhau so sánh đây mới là cao thủ a nàng nhất định sẽ kinh ngạc trần như s a trường tay ra đời giá quy định chém nhân ra khóc không ra nước mắt lúc nào như vậy thích ăn hâm lại thì rồi còn có tô bom nhìn cố chi nam điểm danh muốn ăn m u n ăn trần như trêu kẹo nói chính mình nhi từ cái gì khẩu vị nàng cũng không phải không biết trước đây luôn yêu thích ăn chút thanh đạm k i ê n ăn vô cùng cho nên mới tổng xem cái khỉ ốm cố chi nam cười cười gãi đầu một cái không nói gì hắn trước đây ở nguyên thế giới liền không kèn ăn hiện tại sao luôn theo chủ nhà đại nhân ngược lại cũng ăn quen thuộc hơn một giờ chiều t r o được cuối tháng đi hỏi một chút mua tết đến ngươi trở về có thể đi tiếp ngươi về nhà hoặc là đi ngươi bà ngoại nên nhà cũng thuận tiện cố chi trong lòng yên lặng nhớ rồi hoa vực cái này bản số xe đem món ăn cho ta ngươi đi trở về đi đây là trong hạnh phúc chìa khóa đi lấy bình xì dầu về nhà trong nhà không xì dầu cố chi nam trong tay nắm cha đưa tới chìa khóa trong lòng có tất cả tư vị rõ ràng nhất một cái chính là nói với trần như hắn vơ vét hai vạn của ta khối hắn lại một lần nữa nhìn thấy ba mẹ mình nên ngang rời đi bóng người nơi này cách trong hạnh phúc có t hai mươi phút cước trình à. hơn nữa lưu lại về nhà lại muốn hai mươi phút không yêu hơn nữa nơi này vẫn không có xe đạp dùng chung hả cố chi nam linh cơ hơi động đại thương cơ nhưng là điều này cần rất nhiều tiền vốn kiếp trước cũng không phải là không có người làm cái này trái lại là nhiều vô số kể dẫn đến hắn quét chiếc xe muốn đăng ký vài cái liên quan tài khoản phiền đến một nhóm có thể làm nhưng cần tài chính cũng cần gánh chịu nhất định nguy hiểm nếu có thể tìm một kẻ có tiền có thế điều mau hợp tác là tốt rồi cố chi nam vớt cảm vừa đi vừa nghĩ chờ hắn đi trong hạnh phúc nắm bình xì dầu thuận tiện lấy thêm mấy túi đồ ăn vặt về tiểu khu thời điểm đã hai giờ rưỡi xế chiều cố chi nam thành thơi thành thơi nhất theo hai cái túi cũng không biết chủ nhà đại nhân hiện tại kiểu gì hạ cô cho nàng làm cái gì ăn ngon cố chi nam nghĩ đã nghĩ gọi điện thoại đi hỏi nhưng lại nghĩ huệ chặt đều không trở về điện thoại đánh tới không phải như thế bị từ chối tiếp lưu lại cho hắn tới một người xong kéo h ắ c phần món ăn vậy thì tốt chơi lần trước lôi kéo nhưng dù là nửa tháng sau đó nàng còn chưa thừa nhận loại kia có chút khó đỉnh đi kèm trời đầy mây nghĩ vấn đề rõ ràng mới hai giờ rưỡi xế chiều cũng đã xem buổi chiều bốn năm điểm như thế âm chầm âm chầm hắn d ư ơ n g mắt liếc mắt nhìn bầu trời màu xám cũ kỹ tiểu khu tường vây một bên phản tới được cây già chặt cây bị gió thổi vù vù hưởng cửa tiểu khu bảo an đại gia vẫn như cũ mê man mũ mang nhòm mó dựa vào cửa bản thân tiểu khu chính là rất nhiều năm tiểu khu ở tại những người ở bên trong tuy rằng bình thường giao tiếp không nhiều nhưng cũng sẽ không làm cái gì bảo vệ cũng chỉ là cho đại gia một cái an toàn tiềm thức cố chi nam ở trong này lớn lên thật không nhận thức mấy người hơn nữa nếu không là lúc trước lao cố nhất định phải thế chấp mua lại nơi này cố chi nam còn ở quê nhà chơi b ù n đi hắn nhớ tới những người thân thích cùng quê nhà là người đều chuyện cười hắn nhất định phải đi ra ngoài thành thị làm phòng n ô không bằng tích góp sau đó toàn khoản mua có thể cố chi không nghe nhất định phải mua mãi đến tận mặt sau giá phòng bắt đầu phi thăng thời điểm cố chi cùng trần như hai người mỗi tháng còn mấy trăm khối khoản vay nhà khi o t ề n tăng còn h h thạo điêu l thành thành y bé cô chi nam cũng hầu như là không ra khỏi cửa không giống hiện tại cố chi nam ở nguyên thế giới khi còn bé ở trong thôn không ra khỏi cửa đùa giỡn sau đó trung học cơ sở ba mẹ còn tưởng rằng hắn lại không thích đi ra cửa chơi cười chết phạm là trong tay hắn có chút tiền tiêu vặt bọn họ liền cố chi nam cái bóng đều không thấy được thời gian a trở lại nhà mình cái kia một căn cố chi nam một ánh mắt quét tới trong mắt thu nhỏ lại hắn nhìn cách đó không xa cây giả cái khác xi、si、mang vòng dưới ngồi sồn ở phía dưới ngón tay trên đất hoa mặt đất bóng người có chút không dám tin tưởng chương hai trăm bốn mươi tám cố man g tử hạ an ca là hoàn toàn dựa vào một giọng dũng khí tối hôm qua đặt trước ngày hôm nay sớm nhất một t ố t máy bay cùng nguyễn anh cùng trình mậu ánh nói về lâm thành còn đem mình hoa vực để cho các nàng chỉ mậu ánh xe không ở hạ an ca hoa vực ư biết điều chính mình liền rất sớm lén lút ngồi taxi đi sân bay bay về phía tâm hướng tới địa phương nguyễn anh cùng trình mộng ánh cũng không có hoài nghi cái gì nguyễn anh cũng không thể nghĩ đến bình thường luôn luôn nhát gan cẩn thận hạ an ca sẽ trực tiếp bay đi tìm cố c h i nam ở nàng nhận thức bên trong hạ an ca tuy rằng cao lãnh ngạo kiểu nhưng nhát gan một nhóm sẽ không có dũng khí làm một ít chuyện điên cuồng có thể hạ an ca liền làm mãi đến tận nàng rơi xuống đất thời điểm nàng còn không dám tin tưởng đứng ở ninh nam ngoài phi trường nàng nhìn bên ngoài người người đến hướng về không giống với lâm thành cùng hàng thành khí hậu bầu trời âm u không nàng đưa tay tiến vào áo khoác trong túi tiền nắm chặt cái kia một cái dây bình an phản phất như vậy mới có thể tiếp tục cho nàng đi tới g ũ ú p khí nếu không thì một hồi nên túng hồ taxi cho lại cảnh minh nói địa chỉ tài xế xe taxi rất nhanh sẽ xuất phát chỉ là có chút kỳ quái bởi vì hạ an ca rộng rãi áo khoác dậy len mũ cũng là rộng rãi còn vây quanh khăn quàng cổ mang khẩu trang cả người chỉ nhìn thấy một đôi đẹp đẹ con mắt như là lộ g a quang tài xế xe taxi c ả n g khái hiện tại dinh dưỡng thật tốt dưỡng đi ra cô bé một cái so với một cái xinh đẹp hạ an ca mang hay nghe ngay bên trong cố man tử lặp lại một lần lại một lần sinh nhật ca nàng quay đầu hướng phía ngoài phong cảnh tòa này chính là cố man tử sinh trưởng thành thị sao cha mẹ hắn cũng đều ở đây người nhà của hắn đều ở nơi này cô nương đến sóc dương khu vạn gia tiểu khu phía trước chính là cửa tiểu khu hồi lâu tài xế xe taxi hô một tiếng hạ an ca gật ngủ thanh toán khoản liền mở cửa xuống xe nhìn mặt trước có chút cũ kỹ cửa tiểu khu so với nhà chợ nhỏ còn phải xa xưa hơn đi cái này tiểu khu cửa bảo an trong đình chỉ có một cái ngủ gật đại ra phối hợp loại khí trời này xem ra nhàn nhã vô cùng hạ an ca khẽ rời đi bước chân đi đến bảo an đ ỉ n h trước mặt đưa tay ra go go cửa sổ thủy tinh nội tâm có chút thất vọng lần thứ nhất bảo an đại gia không có bất kỳ phản ứng nào còn đang đánh hàm hạ an ca hé miệng lại lần nữa cẩn thận go go pha lê lại sợ đánh thức người ta nhưng là vừa không thể không đánh thức người ta xoan suít k h ẽ nhữ mày lần này bảo an đại gia rốt cục có phản ứng hắn mở còn buồn ngủ con mắt nghiêng lệch mũ có vẻ hơi ngây thơ hắn quay đầu nhìn về phía hạ an ca mơ mơ màng màng nhìn này một cái bao kín người xem ra là cái cô đ ơ n sao hạ an ca lập tức chạm đứng thẳng âm thanh có chút bối rối lại có chút thất vọng nàng nhỏi ra ra ra ngươi được ta nghĩ tìm ở tại bên trong một người hắn cứ gọi cố chi nam sau khi nói xong nàng chờ mong nhìn về phía bảo an đại gia có thể đại gia vẫn còn có chút duy trì cái kia một bộ ngây thơ dáng vẻ nông nói cái gì hạ an ca cũng theo ở lại s ư ớ n g sở sau đó nàng mới nín đỏ mặt âm thanh lớn một chút ta nghĩ tìm bên trong trụ người gọi cố chi nam ra ra biết hắn ở nơi nào một căn sao đều do lại cảnh mình chỉ nói tiểu khu không có nói ở nơi đó một căn cái nào một hộ nàng nào có bê i ta cái gì nam hạ an ca hơi ngưng lại gan từng chữ cố chi Nam. hạ á cố an ca A, thất Bảo an lạc i gia con lỗ t h mắt lập tức có ánh sáng nàng dùng sức gật ngủ cùng bảo an đại gia nói cảm ơn cảm tạ ra ra có điều hắn gọi cố chi nam không phải cố trực nam nha được rồi được rồi cố trực năm sao đại gia biết rồi bảo an đại gia phất tay một cái trở lại bảo an đình tiếp tục hưởng thụ buổi chiều sung sướng thời gian mà hạ an ca hứng thú hừng hực hướng về bảo an đại gia chỉ cái kia một căn lâu đi đến chờ nàng đi tới mới phản ứng được nàng biết rồi họ cố tại đây tòa nhà trên nào đó mua căn nhà cũng không có số phòng cũng không biết họ cố chính là không phải cố man tử nhà nàng lại tròn vắng lấy điện thoại di động ra nghĩ cho cố man tử gọi điện thoại hoặc là phát cho ạ i chat nhưng là lại nghĩ đến cố man tử lại không biết nàng đến hơn nữa hắn là trở về với hắn ba mẹ sinh nhật chính mình như vậy x u n g tới nếu như ba mẹ hắn nhìn thấy hoặc là biết rồi không chắc muốn chửi mình hạ an ca càng nghĩ càng sợ sệt lấy ra điện thoại di động lại không dám gọi điện thoại như vậy quá đột ngột nàng không dám nghĩ hậu quả sợ bị chắn ghét nàng lần thứ nhất làm sao sợ sệt bị người chắn ghét nàng ngay ở thụ vòng phía dưới đứng ngầm đầu xuyên thấu qua lơn là c ả n h lá nhìn về phía trên lầu không biết có á i kia mới biết không cửa man cố cũng c sổ là nhà, từ phải là không ở nơi này nàng có chút phiền muộn đứng nửa giờ chân đều chua nàng lại ngồi một hồi thụ vòng không bao lâu liền nhìn thấy một đôi c ư ớ xe đạp điện phu thê nhấc theo vài túi đồ vật vừa nói vừa cười có vẻ đặc biệt hài lòng có thể cách đến có chút xa hạ an ca cũng không biết bọn họ nói cái gì nữa chỉ là xem vẻ mặt cảm thấy rất hạnh phúc bọn họ dừng xe xong nhấc theo mấy cái túi lớn đồ vật lên lầu trong lúc ca di k ê u kỳ quái nhìn về phía hạ an ca bên này đại khái là cảm thấy đến đại mùa đông đột nhiên có một cô gái lẻ loi ngồi ở chỗ đó rất kỳ quái chờ cố chi nam nhấc theo xì dầu cùng đồ ăn vật trở lại cửa tiểu khu thời điểm hạ an ca đã ở thụ vòng dưới đợi hơn một giờ nội tâm của nàng xoắn suýt thành dây thừng ngồi trồm hôm trên mặt đất hoa vòng tròn thật giống ở nhỏ g ọ n nói tìm cố ma tử vẫn là không tìm cố ma tử ai cũng không biết đây là cái kia năm nay mới lên cấp lưu lượng ca sĩ vậy bộ lượng fans thậm chí đạt đến một ít một đường ngôi sao lớn giờ khác này hạ an ca lại như cái bé gái như thế ấ u trí đến không được trước mặt đột nhiên một trận gió nhẹ tiếng bước chân nhỏ vụn sau đó một bóng người liền theo ngồi sùng xuống, xuống sắc mặt kỳ quái hạ an ca ngầm đầu nhìn thấy cố man tử thanh tú khuôn mặt nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng thân thể lập tức mất khống chế ngửa ra sau đặt mông ngồi trên mặt đất lông mày lập tức liền cao lên đến đau quá cố chi nam trơ mắt chủ nhà đại nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng sau đó ngồi dưới đất hắn vẫn là duy trì cái kia một bộ kỳ quái dáng vẻ ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất sau đó mới bất đắc dĩ đứng dậy đưa tay ra hạ an ca không để ý tới hắn tự mình tự bỏ lên vô mông lớn y thất vọng khẩu trang dưới vẻ mặt bắt nữ cố man tử dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện d ọ nàng đúng là cái man tử có thể nàng cũng kinh h ỉ nàng tìm đúng địa phương mặt trên đúng là cố man tử nhà chủ nhà đại nhân làm sao biết nhà ta địa chỉ trả lại cố chi nam sắc mặt có chút nghiêm túc hạ an ca tự ý chạy xa như thế vẫn không có nguyên anh cùng trình mộng ánh cùng đi nàng nếu như một người bình thường thì thôi then chốt nàng là một cái công chúng nhân vật hơn nữa hiện tại vẫn tính là một cái khá là hừng hực ca sĩ nếu như bị phát hiện liền sự kiện lớn hạ an ca nhìn cố man tử vẻ mặt nguyên bản đoan ước biểu hiện muốn thu lại có thể làm sao cũng thu lại không được nàng chỉ có thể tận lực trang rất bình thường dáng vẻ ta là tới nói với ngươi cảm tạ n g ư ơ i cho ta hát sinh nhật ca ta nhưng không có bất luận biểu thị gì này không được hạ mụ mụ từ nhỏ dạy ta theo người ở trung muốn công bằng ta cũng mua cho ngươi lễ vật hạ an ca nói từ chính mình áo khoác trong túi tiền lấy ra cái k i a m ộ t cái màu đỏ dây bình an ngập ngừng nói đây là ta trước có thông báo thời điểm cùng tiểu anh cắp nàng đi ra ngoài đi dạo phố nhìn thấy mua nói có thể giữ họa ăn ta không biết đưa ngươi cái gì sẽ theo liền mua cái này đưa cho ngươi cố chi n a m nhìn chủ nhà đại nhân đỏ chót bàn tay cầm cái k i a m ộ t cái dây bình an ánh mắt hơi khắc thường chờ ta về hàng thành lại cho ta là tốt rồi à như ngươi vậy chạy đến sẽ làm người lo lắng ngươi cho ta viết tốt như vậy hai bài ca vẫn g i ú p ta lại viết sinh nhật ca cho ta ta nghĩ ngay mặt cảm tạ ngươi ta đưa xong liền đi như ngươi vậy rất là người lo lắng cố chi nam thở dài hạ an ca rốt cục có một tia tức giận nàng nhìn cố chi nam ánh mắt hoa đào con mắt nổi giận đùng đùng ngươi không cũng là chạy đến cố chi nam chỉ chỉ bên trên nhà nhẹ dọn g ung dung mà lại tự tin đây là nhà ta a hạ an ca xứng sở hoa đào con mắt nhìn cố chi nam trong nháy mắt sở hữu hoa nước sông lên đầu nàng đỏ cả về mắt quay đầu đốt đi có thể cố chi nam nhanh hơn nàng lập tức che ở trước mặt nàng tránh ra cố chi nam lắc đầu một cái hạ an ca trừng mắt hắn tiếp tục tránh khỏi cố chi nam tiếp tục che ở trước mặt hắn cười nói chủ nhà đại nhân có phải là đã quên ở kinh đô ngươi liền chạy không thoát không biết ghi nhớ hạ an ca dùng sức đẩy cố chi nam một cái dùng rất lớn lực cố chi nam lập tức bị đẩy lảo đảo một cái hạ an ca trong tay dây bình a n cũng thuận theo rơi xuống đất nàng đưa tay đi kiếm lại bị cố chi nam lập tức lại đây kiếm đi cố chi nam một bên xoa ngực một bên đánh giá trong tay tinh tế dây bình an bất đắc dĩ nói sáng sớm ăn cái gì khí lực lớn như vậy ai cần ngươi lo đưa ta không phải đưa cho ta sao không muốn đưa hạ an ca đưa tay đi cướp cố chi nam né tránh không phải tùy tiện mua sao cái k i a cho ta có quan hệ gì không được ta không muốn đưa cho ngươi đó mới không phải tùy tiện mua đây hạ an ca b u môi khẩu trang phía dưới vẻ mặt dị thường ngon ướt làm sao hắn không có cô chi nam cao làm sao kê chân cũng không đủ cao nàng chỉ có thể trừng mắt cô chi nam dỗi ra còn có chút đỏ chót bàn tay ta tức rồi trả lại ta ừng cô chi nam thật sự đem dây bình an thả lại hạ an ca trên tay nhẹ giọng nói cái k i a muốn làm sao hôm đây hạ an ca cầm lại dây bình an nghe được cô chi nam lời nói đầu hạ thấp xuống quân vải đỏ mãn vành thải cùng gò má nàng ngập ngừng nói mới không cần ngưng hống Ta lại k hạ ô n con. Cố chi nam ngật ngủ, chính mình. g phải chi chủ nhà cảm rỗi trái là trẻ tay ra Cố của Vậy ơn đ i nhân dây bình dây an giúp ta b u ộ ca lên đi. Hạ an ca ngầm ca đầu đối đầu cố chi nam con mắt hắn cười nhìn mình hạ an ca không muốn cho hắn trong tay động tắc nhưng không nhịn được nàng khuôn mặt nhỏ đỏ chót chỉ có thể cúi đầu đến gần cố chi nam d ỗ i ra tay trái đem dây bình an vờn quanh nơi cổ tay thật lòng theo đã làm tốt kết làm tốt xác nhận làm cho răn chắc cũng sẽ không để cố chi nam cảm thấy đến chói tay như thế khó chịu độ dài nàng chỉ là nhìn ra quá cố chi nam cổ tay không nghĩ đến thích hợp hạ an ca nội tâm có chút tiểu nhảy nhót t i ê u ngạo vô cùng cố chi nam lung lay cánh tay một cái nhìn trên cổ tay thêm ra đến dây bình an cũng không có không t h í chứng chỉ là nhẹ giọng nói sinh nhật vui vẻ sinh nhật vui vẻ hai người đều ngẩn người một chút cố chi nam cười ha h a hạ an ca lường hắn một cái cũng nợ nụ cười hai cái lún đồng tiền nhật nhạt đáng tiếc cố chi nam không nhìn thấy hai cái không thì giống nhau người nhưng cùng một ngày sinh nhật vẫn là chủ nhà cùng khách thuê quan hệ thế giới này thật sự thật kỳ diệu ta đi rồi dây bình an cũng đưa xong xuôi hạ an ca trong lòng nguyện vọng cũng xong xuôi cảm tạ ngươi hát sinh nhật ca ta rất yêu thích nếu như hàng năm đều sướng một lần là tốt rồi từ hai mươi b ố đến hai mươi năm mai cho đến rất nhiều rất nhiều hạ an ca xoay người muốn đi lại bị cố chi nam bàn tay lớn để lại mang dệt l e n mũ đầu đem dệt l e n mũ đẻ xuống c h e khuất hạ an ca con mắt nàng l g a y mở cố chi nam tay nổi giận đùng đùng chừng mắt hắn cố mang tử ngươi làm gì theo ta về nhà cố chi nam nhưng là thu về tay lạnh n h ạ t nói ngữ khí kiên định hắn có thể không yên lòng chủ nhà đại nhân một người còn như vậy trở lại đến thời điểm thật bị phát hiện phòng trừng nàng cũng không biết nên làm gì có thể đi tới nơi này nhìn thấy chính mình cô chi nam cảm giác chủ nhà đại nhân vẫn là rất may sở nhưng nơi này cách hải phổ cùng hàng thành hơn hai giờ máy bay hắn không yên lòng bản thân nàng một người trở lại về nhà hạ an ca không tự giác ngẩng đầu nhìn nhà này tiểu cũ tiểu khu nhà lầu nghĩ đến lần trước c ù n g cố man tử mụ mụ nói hai câu chính mình liền căng thẳng đến không được hiện tại ba mẹ hắn đều ở phía trên cái t i a không vô cùng c h ư n g chết không ta muốn về hàng thành còn muốn giúp ngươi thu âm bài hát hạ an ca tách ra cô chi nam con mắt âm thanh nho nhỏ, nhỏ. cô chi nam nhưng là đi đến thụ vòng một bên nhấc lên hai cái túi quay về chủ nhà đại nhân nói, nói. mẹ ta nấu ăn, ăn rất ngon so với ta làm ăn ngon hơn rồi không muốn ăn một hồi nói xong hắn đi tới hạ an ca trước mặt nhìn con mắt của nàng túi đầu nhìn con mắt của nàng hạ an ca vội vàng t á c h ra hàng thành lời nói ta hai ngày nữa cùng ngươi cùng đi hiện tại ta không yên lòng một mình ngươi chạy loạn ngươi liền đem liền ở nhà ta ăn bữa cơm đi không phải sinh nhật sao chủ nhà đại nhân không về viện mồ côi vậy thì ở đây theo ta đồng thời không không cái lông theo ta lên lầu ngươi nếu như dám chạy ta đem ngươi chân đánh gãy ở ô m ngươi đi đến sau đó chủ nhà đại nhân về hải phổ sau khi muốn nói như thế nào đây ta bị ta hợp tác người cố chi nam tiên sinh đánh gãy chân không thể công tác hạ thật giống cũng không sai như vậy là có thể kéo dài tới hợp đồng kết thúc h cố chi nam hai mắt t ỏ a ánh sáng đem hạ an ca sợ hết hồn nàng lui về phía sau hai bước nhìn cố chi nam ánh mắt có chút sợ sệt mà hắn ứ hắn nói nói thật giống thật sự nổi lên s á t t â m ngươi dám hạ an ca câu nói này nói một điểm sức lực đều không có nàng cảm thấy đến cái này sắt thép trực nam thật sự dám lên lầu cố chi nam chỉ vào phía trước chỗ rẽ lầu ra hiệu hạ an ca hướng về bên kia đi đến ta ta đi ra ngoài mua chút lễ vật trở lên đi h a nhà hạ an ca nhìn cố chi nam có chút oan ức không cần trong nhà cái gì cũng có ngươi đi đến ngồi ăn cơm là được xin mời hạ an ca tiểu thư cố chi nam thậm chí là một cái thân sĩ lễ nghi chủ nhà đại nhân không phải nói hắn là man t ử sao vậy hắn liền dã man một cái ồ hạ an ca trong lòng thấp thỏm muốn chết nhưng còn muốn làm ra vẻ chấn định nàng cảm thấy đến hiện tại chính mình bước đi đều bất ổn con mắt chừng mắt cái này man tử hoàn toàn liền không phải thân sĩ được không nàng đi về phía trước bước nhỏ từ na thỉnh thoảng quay đầu lại cố chi nam hãy cùng ở phía sau đem nàng đường lui toàn đồng kín nàng thật giống như đưa tới c ử như thế đi a nhìn cái gì n hạ à là mà ta tiểu thang thôi. tử. nữa ngay ba man lâu lầu kiểu khu, không cũ cư có Cố dân đừng nghĩ, hơn h máy ở lầu mà thôi. Cố man tử. Hạ an ca cắn răng nói. Hừng, một ặ t trên thai, nam An đi. chi hơi lại. Cố chụp chụp lỗ thai, có vẻ hơi vô lại. Ồ. Hạ an ca Hạ m lỗ vẻ vô Ồ, cái bước chân một cái cầu thang đi dị thường c h ậ m chậm nàng cảm thấy đến đây là ở trên p h á p trường mặt trên nhưng là cố man tử cha mẹ à. nàng cùng cố man tử mặt trên quan hệ đều không có liền như vậy đột n g ộ t đi người ta trong nhà vẫn là cố man tử sinh nhật cha mẹ hắn nên nghĩ như thế nào xong xuôi xong xuôi nàng một đời anh danh muốn hủy ở cố man tử trên tay sớm biết vừa nãy bỏ lại dây bình an nàng liền chạy thật vất vả na đến lầu ba nghỉ ngơi nền tảng hạ an ca xoay người đã nghỉ chạy cố chi nam đúng lúc che ở trước người c ư ờ i lạnh nói muốn chạy ngươi chạy tiểu anh các nàng nên tìm ta muốn người hạ an ca trừng mắt hắn ta nói ta gặp viện m ộ côi người trở về s a o ta bây giờ trở về a cố h ậ c chi nam hô to hạ an ca nhìn hắn cố chi nam cũng nhìn nàng hai người ở lầu ba cầu thang nghỉ ngơi nền tảng trừng mắt lẫn nhau ai cũng không chịu để cho ai ngay lập tức trên lầu ba một bên, bên bên trái cửa liền mở ra cố chi oán giận âm thanh truyền ra Qua cánh cửa cũng có thể nghe thấy ngoài cửa là con trai của cánh cũng có con ngươi nghe ngoài ngươi thể thấy là âm thanh Ngươi theo u điều dầu lâu ậ vậy? n phong nhĩ. hắn như phải sao Có cái Có đi đ lấy làm là xì m tiệm Âm ta thanh t chúng hô hô? h e người xuất hiện sau đó hắn liền nhìn thấy con trai của chính mình ngăn một cô gái cô gái mang dệt lên ngũ khẩu trang áo khoác bọc lại cao g ầ y thân thể này không phải phía trước dưới lầu cô bé k i a sao làm sao chi nam cùng với nàng có quan hệ gì chi nam cô bé này là ai hạ an ca nghe được thanh âm mới vừa rồi thân thể đã chuyển bất động hiện tại lại nghe được câu này càng là cảm giác cả người lạnh cả người căng thẳng nắm bắt một tay lòng bàn tay thật giống đều muốn chạy mồ hôi nàng bất lực nhìn cố chi nam cố chi nam bất đắc dĩ n ở nụ cười vừa định nói chuyện cố chi phía sau nhưng là vang lên một tiếng càng to lớn hơn âm thanh cô gái chi nam mang cô gái trở về ở đâu hắn không phải đi nắm xì dầu sao nắm cái xì dầu mang cái cô gái trở về tránh ra t a xem một chút trần như một cái kéo dài cố chi chính mình từ trong cửa m u ố n phái chui ra nhìn về phía cố chi nam cùng hạ a n ca trạm địa phương nhìn thấy hạ a n ca thân hình trần như con mắt tỏa sáng chương hai trăm bốn mươi chín gặp lại hạ an ca càng là không dám động thân thể cứng ngắc không được căng thẳng trái tim nhỏ sắp nảy ra đây là c ô man tử mụ mụ âm thanh vừa nãy đó là cha hắn xong đời nàng muốn chạy trốn đường lui lại bị c ô man tử phá hỏng bên trên lại là c ô man tử cha mẹ ta xem một chút ta xem một chút t r ầ n như vội vã đem cái xẻn ném cho cô chi cô chi hoảng loạn tiếp nhận liền nhìn thấy vợ mình bước nhanh tiếp tục đi con mắt tỏa sáng nhìn hạ an ca tiểu cô nương tên gọi là gì a vừa nãy ở dưới lầu cái kia là người a làm sao không cùng a di nói a ở phía dưới chợ chi nam t h sao trấn như nhiệt tình kéo hạ an ca tay nhỏ chỉ cảm thấy cảm thấy lạnh lạnh mát mát lập tức đạp cố chi nam một c ước cả giận nói lo lắng làm gì hôn tiểu tử để người ta cô nương ở phía dưới làm các loại không cũng sớm cùng mụ mụ nói một tiếng vừa nãy ta còn tưởng rằng nhà ai cô nương ngồi ở phía dưới ngươi sờ một cái xem người ta tiểu cô nương tay đông lạnh leo lương cố chi nam vớt bắp đ u ổ i của chính mình có chút o a n ứ. ớ tay của nàng chính là như vậy ô lương ô lương không phải đông câu nói này vừa ra hạ an ca nhất thời sắt đỏ khuôn mặt nhỏ vùi đầu muốn đà điệu như thế càng thêm không dám nhìn người chỉ muốn chui vào trong chăn thằng trụ ngươi nói cái gì phí lời cái gì gọi là chính là như vậy lao cổ a ngươi xem một chút con trai ngươi sinh rất giống cái cặn b á nam trần như nổi giận nói trừng mắt trên lầu xem cuộc vui cố chi cố chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tính toán ta sinh trần như nhưng là không để ý tới hai người kia một lớn một nhỏ tất cả đều là người xấu như thế nàng lôi kéo hạ an ca liền muốn hướng về trên lầu đi hạ an ca lung túng nàng lần thứ nhất cảm thấy phải nói là như vậy khó khăn à, a a di ta ta là tới tặng đồ cho hắn ta ta hiện tại phải đi về hả thanh âm này trần như càng thêm hưng vấn nàng trợn mắt lên nhìn hạ an ca nàng so với trần như muốn cao hơn một chút đôi trong mắt kêu bên trong cất dấu ngượng ngùng trần như một ánh mắt liền có thể nhìn thấy lập tức vui sướng vẻ mặt càng thêm lộ rõ trên mặt ngươi là c h i nam chủ nhà đại nhân hạ an cả a ngươi còn nhớ a di sao ta cùng ngươi bên trong điện thoại nói chuyện nhiều a hạ an ca nhẹ nhàng ngật đầu khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn trần như lại vội vàng túi đầu khuôn mặt đẹp đẽ hòa ái dễ gần nụ cười đẹp đẽ đây là hạ an ca hiện tại ấn tượng phải đi về sau về ở đâu đều muốn ăn cơm trần như ánh mắt thoáng nhìn cố tri nam vô cùng không quen cố chi nam nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng nói ta nói muốn nàng lưu lại ăn cơm là nàng muốn chạy a chuyện không liên quan đến ta người làm sao lưu liền như vậy lưu a cố chi nam xúc g ụ c cổ hắn cảm thấy đến hiện tại nếu như nói ra chủ nhà đại nhân không lên đi hắn liền đánh gây nàng chân vậy bây giờ gây chân khẳng định không phải chủ nhà đại nhân c h â n như vậy còn có thể không biết tiểu tử này khẳng định không có ý tốt nàng đưa tay đã nghi đánh cố chi nam vội vã tách ra người đã tê dần có phải là tiểu tử này bắt nạt ngươi ngươi không phải sợ đến nơi này a di định đoạt đi vào nhà cho nguyên nếm thử a di tay nghề trần như lôi kéo hạ an ca đi lên lầu nhìn thấy hạ an ca cúi đầu còn cẩn thận nhắc nhở mỗi một giai cầu thang thật đẹp tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu à trần như thầm nghĩ nàng nhưng là giúp chính mình t i ể u t ử túi thành lập thật bà bà hình tượng tránh ra trần như t r ừ n g mắt xứng sở cố chi cố chi vội vã né tránh trơ mắt nhìn trần như mang theo thân thể cứng ngắc hạ an ca đi vào nhà hắn mới phản ứng được nhìn đồng thời cùng lên đến cố chi nam cố chi đóng cửa lại lôi kéo cố chi nam ở ngoài cửa nhỏ giọng nói bạn gái một bước nào con dâu vẫn là nắm xì dầu kiếm thật là người chủ nhà cố chi trực nam thuộc tính bại lộ vì lẽ đó cố chi nam xuyên việt tới dung hợp ký ức mới như vậy thiết chỉ có chủ nhà một câu ngài nói đúng cố chi nam bất đắc dĩ giải thích cố chi nhìn cố chi nam một ánh mắt không tin tưởng nói một câu ngươi chờ hắn một lần nữa mở cửa đi vào không một phút lại đi ra nam quá cố chi nam trong tay túi nhìn một chút còn cầm đồ ăn vặt vừa vặn cho ngươi chủ nhà ăn ngươi mụ mụ nhường ngươi diện bích hối lôi hai mươi phút đi vào nữa ngươi tự lo lấy cố chi nói xong lại trở lại thuận tiện đem cửa khóa trái cố chi nam l i n một hồi muốn nắm chìa khóa mở cửa suy nghĩ một chút vẫn không có cái này giúp khí hắn cảm giác mình gia đình địa vị lập tức có biến hóa trọng đại trận này trò chơi hắn hiện tại không chơi nổi hắn ngồi s ổ m trên thang lầu thở dài một hơi đến cùng làm ộ t bước nào đi nhầm cơ chứ mà ở trong phòng hạ an ca không nhìn thấy cô chi nam cùng theo vào ngồi ở trên ghế s o f a ninh tay nhỏ con mắt vẫn hoảng loạn nhìn về phía cửa trái tim nhỏ đã thẻ tới cổ họng trần như nhận ra được hạ an ca ánh mắt ô nhu n cười nói không cần s u ấ t sáng tiểu tử thúi kia bắt nạt n g ư ờ i ta để hắn diện bích đi tới một hồi liền bỏ vào đến, đến rồi nàng lôi kéo hạ an ca tay nhỏ cảm giác thấy hơi nhắn nhùi l ư t át n h ữ mày một cái dù n g chính mình ôn nhu nhất âm thanh nói rằng a di cùng ngươi thúc thúc cũng sẽ không ă n ngươi ngươi căng thẳng cái gì nghe lời thả lỏng xem này đôi đẹp đẽ tay nhỏ lương a di cho ngươi xoa xoa không không có chuyện gì thể chất của ta là như vậy hạ an ca yếu yếu nói rằng nào còn có cái gì cao lanh khí chất nàng hiện tại ngay cả nói chuyện cũng khó khăn liền ngay cả hô hấp đều căng thẳng nói mỏ nào có cái gì thể chất là b ă n g b ă n g sau đó a di cho ngươi điều trị bảo đảm ấm áp ngươi thực sự là chi nam bạn gái chủ nhà cố chi lúc này vớt cầm lại đây mở miệng chính là vương nổ đem hạ an ca nổ lông tơ dựng đứng nàng không dám nhìn cái này rõ ràng vẻ mặt an lành hiện tại mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ thúc thúc chỉ cảm thấy cố man tử tính cách hẳn là theo hắn ba ba trần như cảm giác được hạ an ca tay nhỏ lập tức càng thêm ngội tàn nhận chừng cố chi một ánh mắt lan đi nhà bếp rửa rau cố chi h ầ m hực đi vào hắn chính là hiếu kỳ hạ từ khi cô bé này nhận cái tia thông ra mắt sau khi thất bại an u ổ i điện thoại trần như hãy cùng biến thành người khác như thế thỉnh thoảng liền nhắc tới một hồi thời gian dài hắn không phải sản sinh lòng hiếu kỳ mánh liệt t phong khách chỉ có trần như cùng hạ an ca hạ an ca cảm giác được cố chi nam mụ mụ nhiệt tình. tâm tình sốt u s á n g cũng có chút bằng thẳng mới nhỏ giọng nói rằng a di ta nghĩ bắt khẩu trang hạ an ca còn mang khẩu trang đây như vậy là không lễ phép ồ nha được trần như vội vàng bông lòng tay ra con mắt tỏa ánh sáng vừa nãy nàng nhìn thấy hạ an ca thời điểm liền bị cặp tia hoa đ à o con mắt kinh diễm đến nàng cũng là nữ nhân làm sao có khả năng không biết đôi mắt này đẹp cỡ nào hiện tại có thể nhìn thấy đôi mắt này dưới khuôn mặt là như thế nào nhìn con trai của chính mình ánh mắt kiểu gì hạ an ca nhẹ nhàng gỡ xuống khẩu trang hai bên cầm hạ xuống một tấm hơi làm vôi đại khinh thành khuôn mặt nhỏ liền như vậy xuất hiện ở trần như trước mặt đỏ ửng g ó má túi đầu trần như trong lòng thậm chí đã đem hạ an ca phóng tới sổ hộ khẩu lên quả thực hoàn mỹ tiểu cố này ánh mắt tốt một điểm không thua cha hắn thậm chí càng như vậy thoáng thắng một điểm thật l à đ ẹ p mắt nay khuôn mặt nhỏ a di nếu như nam hải tử cùng ngươi lớn bằng nhất định phải truy ngươi trần như nhìn hạ an ca khuôn mặt nhỏ chăm chú nói rằng nửa điểm không giả dối hạ an ca con mắt có từng điểm từng điểm tia sáng hiện nhiên trần như lời nói làm cho nàng rất vui vẻ nhưng là nàng lại nghĩ đến cố ma tử lông mày hơi nhũ hắn liền đối với mình không cảm a trần như đưa tay nhẹ nhàng nuốt bình hạ an ca lông mày ô nhu n nói cô gái không muốn luôn co a mày muốn tự tin cười chương hai trăm năm mươi bàn giao hạ an ca tinh tế cảm thụ trần như tay vỗ bình chính mình nhăn lông mày nàng nhấc mâu nhìn cái này cố man tử mụ mụ mặt giãn ra cười mở ra cảm tạ a di trần như nhẹ chút đầu nàng từ ở bên ngoài đầu tiên nhìn nhìn thấy hạ an ca thời điểm liền biết cô bé này khẳng định cùng con trai của chính mình cố chi nam có không giống nhau quan hệ yêu thích một người ánh mắt là không giấu được trần như cảm nhận được hạ an ca ánh mắt cùng với đối mặt chính mình lúc cảm giác căng thẳng cực kỳ giống lúc trước cố chi sơ dẫn nàng về cố chi nhà lúc nàng chỉ là hạ an ca so với nàng khi đó còn muốn căng thẳng ngượng ngùng dựa theo chi nam nói hắn chủ nhà ở lâm thành khoảng cách ninh nam cũng không g ầ n nhưng nàng đến đến rồi còn ở dưới lầu đợi lâu như vậy phần này tâm ý chính mình cái k i a đần độn nhi tử lẽ nào liền không cảm giác được sao c h â n như muốn tìm cái thời gian đem cô chi nam tước một trận quá sủng coi trời bằng vung đều bày đặt tốt như thế nào xem con dâu không lớn đi nơi nào tìm xe đạp đi tới sao có thể cho a di nói một chút ngươi cùng chi nam là tại sao biết sao các ngươi hiện tại là cái gì quan hệ trần như cho hạ an ca rót một chén nước nóng có chút chờ mong ngồi ở bên cạnh thùng thùng ngoài cửa vang lên hai tiếng tiếng gõ cửa sau đó chìa khóa đóng cửa âm thanh truyền đi cố chi nam dò xét một cái đầu đi vào liếc mắt liền thấy thấy mình mẹ ngồi ở chủ nhà bên người đại nhân hắn chột dạ nói rằng mẹ hai mươi phút đến đi vào trần như tức giận nói một điểm không biết bị i báo để hắn chờ hai mươi phút liền thật sự đợi hai mươi phút để người ta cô nương ở bên trong làm chờ cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân một ánh mắt nhìn thấy nàng túi đầu nhìn trên đất chỉ là gò má quai hàm hồng tình cờ có thể xem chút rau má lá rau uống một ngày này quá sáng sớm còn rất bình thường vừa đến buổi chiều liền biến tình huống hắn ngồi vào mặt k h á c trên ghế sofa muốn đưa tay nắm đồ ăn và tan bị trần như vỗ một cái tát đi đi đi đây là cho an ca đây là ta cầm về a cô chi nam không thể làm gì khác hơn là tay đẩy b ắ p đùi chống cầm nhìn chủ nhà đại nhân thật ít ngày không thấy một điểm biến hóa đều không có vừa vặn ngươi trở về ngươi nói một chút ngươi cùng an ca tại sao biết người ta thật xa tìm đến ngươi ngươi tại sao để người ta ở thụ vòng phía dưới đợi lâu như vậy trần như chừng mắt cô chi nam nhìn tay trái của hắn cổ tay dĩ nhiên có thêm một cái dây đỏ cố chi nam lúc trở lại hai cái tay cổ tay đều không có bất kỳ trang sức gì hiện tại nhưng có thêm một cái dây đỏ nàng tầm tư trong nháy mắt liền lung lay lên trong lòng cũng là âm thầm đặc ý nàng con trai của này trường cũng đẹp đẽ cùng hạ an ca quả thực trai tài gái sắc hơn nữa chính mình nhi tử đã có thể trắng trận không kiêng rẽ xem người ta cô gái hạ an ca nhìn về phía cố chi nam ánh mắt có chút sốt sắng không biết cố man tử gặp giải thích thế nào cố chi nam nhưng là suy tư một chút mới cười nói nàng là cái ca sĩ ca sĩ trần như trong lúc nhất thời có chút ngộng nhìn hạ an ca lại nhìn cố chi nam không xác định nói ở trên sân khấu hát. sân An khấu Hạ cố chi từ cố a trong phòng bếp đi ra cầm trong tay điện thoại di động mặt trên chính là hạ an ca ở bãi đủ trên cá nhân giới thiệu dùng bức ảnh cũng là nàng hai thủ heo bum bên trong còn lẫn lộn một tấm ở hoa quốc ca khúc mới bảng trên cố chi nam tiếp nàng xuống thang bức ảnh trần như tiếp nhận cố chi điện thoại di động cố chi vẫn không có xem xong đây cũng ngồi xuống để sát vào xem hạ an ca không tự giác liền hướng cố chi nam bên này đến gần rồi ánh mắt căng thẳng nhìn mặt nhìn trước điện thoại di động hai người đã không cần bọn họ giải thích chỉ là không biết bọn họ sau khi xem xong sẽ là hình dáng gì biểu hiện cố chi nam đúng là đại trái tim nhìn thấy chủ nhà đại nhân dáng vẻ cho một cái an tâm ánh mắt ba mẹ hắn bình thường cái gì giải trí tin tức đều sẽ không xem hoa hương tin tức cũng không thể phát sóng giải trí tin tức Coi như vương n g ữ yến đến rồi hắn phỏng trường cố chi cùng trần như cũng là nghi hoặc mặt dù sao vương n g ữ yến diễn nhớ chuyện xưa phim truyền hình thật giống không có gì thích hợp bản thân ba mẹ xem qua cái này là ngươi trần như chỉ là đem một tấm hình ảnh phóng to mặt trên rõ ràng là cố chi nam ăn mặc đôi chim bô câu âu phục tiếp hạ an ca xuống thang bức ảnh mặc dù là bên trong cảnh nhưng trần như rất rõ ràng liền biết người này là cố chi nam cố chi cũng như thế hai vợ chồng kỳ quái nhìn cố chi nam chính mình nhi tử ngoại trừ viết tiểu thuyết lại vẫn viết ca còn hát hơn nữa bọn họ xem xong một đoạn này giới thiệu đều có chút bị kinh ngạc đến hoàn toàn không dám nghĩ này vẫn là cái k i a cố chi nam sao cố chi nam gật cù hắn vừa nay đã nghĩ giải thích chỉ là không nghĩ đến chính mình cha làm sao nhanh chóng trực tiếp b ạ i đủ người viết ca cho an ca các ngươi còn đồng thời cầm cái k i a cái gì giải kim cúc lần này đến phiên hai người đồng thời gật đầu có vẻ hiểu ngầm mượn phần c h â n như c a o mày nhìn về phía cố chi đông nhiên tỉnh lộ nói mấy ngày trước mẹ ta nhà bên kia thân thích gọi điện thoại cho ta nói nói con trai của nàng ở trên tv nhìn thấy một cái cùng chi nam dung mạo rất giống nam nhân hát hơn nữa liền cứ gọi cố chi nam bọn họ rất lâu chưa từng nhìn thấy chi nam không xác định có phải là liền hỏi ta trần như nghĩ tới đây liền cười to nói ta nói với nàng không thể chi nam hát ngũ âm không đầy đủ trả lại đi hát hơn nữa hắn là viết tiểu thuyết không phải hát không nghĩ đến à. trần như nhìn về phía cô chi nam cô chi cũng có chút kỳ quái hai người trước sau lên tiếng ngươi lúc nào học được viết ca ở trên tv hát cái k i a đúng là ngươi lạc c ô chi nam cười hát hát nói ta viết ca không quá giỏi chính là hiệu sơ một ít trên tv nếu như là cái kia cái gì ca sĩ giấu mặt lời nói vậy chính là ta b à ngoại bên kia thân thích đều tốt mấy năm chưa từng thấy ta còn nhận ra ta người cái kia biểu ca nhận ra ngươi trước đây không phải thường thường với bọn hắn cùng nhau chơi đ ù a c h â n như nói xong câu này nhìn hạ an ca nhìn thấy nàng đã lặng lẽ hướng về con trai của chính mình bên kia lại gần thở dài chính mình chủ động lại gần đi đến lại lần nữa kéo nàng tay nhỏ không nghĩ đến an ca như thế lợi hại đây làm sao nổi danh ta còn tưởng rằng ngươi cùng tri nam như thế là viết tiểu thuyết không nghĩ đến là một ngôi sao l ớ n à, giỏi quá hắn viết tiểu thuyết rất lợi hại viết ca cũng là đều rất tốt nàng đúng là một cái đơn t h u ầ n ca sĩ hạ an ca cùng cố chi nam phân biệt bổ sung một câu hai người có chút kỳ quái nhìn lẫn nhau một ánh mắt đây là lần thứ hai đồng bộ biết rồi lão cố đem con trai của ngươi mang vào nhà bếp hỗ trợ ta cùng chi nam chủ nhà tán gẫu một hồi c ả m tạ nàng khoảng thời gian này tới nay đối với chi nam chăm sóc trần như ra lệnh cố chi nhìn về phía ngồi ở s o f a c ố chi nam đầu hướng về nhà bếp ra hiệu một hồi cố chi nam có chút không nói gì ngày hôm nay không phải hắn sinh nhật sao làm sao chả muốn đánh xuống tay a hơn nữa hắn vừa nãy không phải nói quá một ít ba mẹ ta cố chi nam ngày hôm nay sinh người ta ta không phải nên ngoan ngoan chờ ăn là tốt rồi sao biết rồi biết rồi lao cố mau dẫn hắn vào đi thôi trần như nhưng là phất tay một cái hoàn toàn không coi là chuyện to tát gì h i ệ n nhiên hiện tại cái tia trùng cái tia nhẹ nàng phân rõ ràng hạ an ca nhìn trần như biểu hiện hơi kinh ngạc nàng nhìn về phía cô chi nam cố chi nam rủ xuống đầu bị cha hắn kéo vào đi bên cạnh nhà bếp còn chi kỷ đem cửa trượt kéo lên chờ cố chi nam đi vào trần như mới nhìn về phía hạ an ca biết được trước mắt cô bé này dĩ nhiên là một cái hiện tại được rất nhiều tuổi trẻ người yêu thích đang họt ca sĩ ánh mắt của nàng có chút thay đổi có thể cùng a di nói một chút ngươi làm sao cùng chi nam nhận thức sao hạ an ca nhìn trần như con mắt nàng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng tự thuật chính mình gặp phải cố chi nam trải qua không có ẩn giấu cũng không có khuyết đại trần như ở bên cạnh nghe vẫn gật đầu nghe được hạ an ca trải qua nàng cũng níu lông mày giúp hạ an ca bất bình nghe được cùng chính mình nhi tử sự tỉnh thời điểm nhưng là mang theo ý cười gật đầu l i ê n như vậy hạ an ca đã đơn giản hóa rất nhiều vẫn là bỏ ra nửa giờ mới nói xong cố chi cùng cố chi nam không biết lúc nào cũng đã đứng ở bên ngoài đi tới hai người nghe thỉnh thoảng gật đầu tán thành cố chi nam càng là lấy tay k h o t lên cố chi trên b ả vai hai cha con quang minh chính đại đang nghe trần như đã mê ly nàng không nghĩ tới con trai của chính mình bản lĩnh lớn như vậy nàng cùng cố chi xưa nay không hỏi đến cô chi nam sự tình chỉ cần biết hắn đi ở chính quy là được nhưng không nghĩ đến chính hắn không nói không nói gặt làm nhiều chuyện như vậy viết tiểu thuyết viết ca tham gia dạ hội tham gia cái kia cái gì ca sĩ giấu mặt đều nhất nhất từ cái này hạ ăn c a c ô gái trong miệng nói ra còn có cô bé này chuyện của chính mình viện mộ tôi hài tử lớn lên ở chính mình nhi tử viết ca trợ giúp tình huống một lần nữa ở vị trí hát tâm công ty bậc thời mãi cho đến hiện tại trở thành một hiện nay cũng không t h lắm thần tượng ca sĩ trần như vẫn luôn quan sát hạ an ca thần thái vẻ mặt từ biết nàng không phải một người bình thường sau liền đối với hạ an ca sản sinh ý nghĩ của hắn nàng tuy rằng tin tức l à hậu không biết được hiện tại người trẻ tuổi sinh hoạt nhưng cưới một ngôi sao lớn làm vợ trần như biết nhất định sẽ chịu đến rất nhiều người quan tâm cho nên nàng phải thấu hiểu một hồi chỉ là để trần như bất ngờ chính là đứa con trai này chủ nhà hạ an ca không phiền chán giải thích mỗi một đoạn lời nói ra cũng làm cho trần như hiểu rõ rõ ràng mới nói tiếp rất kiên trì lại nói hơn nữa lại nói đến con trai của chính mình thời điểm nàng đẹp đẽ con mắt rõ ràng có thần hơn nhiều còn tỏa ra ánh sáng như thế trần như rất vui mừng cô bé này con mắt quá sạch sẽ hơn nữa đối với con trai của chính mình cảm tình trần như rất vui vẻ nàng rất t h u ậ n t ú chương hai trăm năm mươi mốt đồng nhất cái sinh nhật mẹ ngươi này cùng thẩm vấn như thế ta đều nói rồi nàng hiện tại là một minh tinh ta không dám để cho nàng chạy loạn vì lẽ đó mang về nhà nhìn cố chi nam đánh gãy hai người đối thoại hạ an ca lúc này mới chú ý tới đã đứng ở phía sau bên tường dựa vào hai cha con nàng vành thai có chút thường hồng tay cầm lấy áo khoác nàng vừa n ã y ở cố man tử mụ mụ phía trước như vậy khen hắn lẽ nào đều bị hắn nghe thấy ta vừa không có đối với an ca thẩm vấn cái gì ngươi căng thẳng cái gì trần như nhưng là rất hứng thú nhìn chính mình h e o lần thứ nhất muốn hắn đem trước mắt con này cải trắng củng hạ an ca đứa nhỏ này nàng rất yêu thích minh tinh liền minh tinh ngược lại hải tử nhà mình không cũng là chạy đi hát xem như là thuộc về nửa cái minh tinh sao cố chi nam ánh mắt bất đắc dĩ có chút ấ y náy nhìn chủ nhà đại nhân mẹ đây là muốn đem chủ nhà đại nhân dọa sợ hắn đều nhìn thấy tay của nàng vẫn r à o quần áo trước sau không dám hoàn toàn ngẩng đầu nhìn chỉ là nhìn bản ta cùng với nàng thật không có cái gì mẹ ngươi không muốn dọa đến người ta ta thật chính là sợ nàng chạy loạn ngươi nhìn nàng chính mình chạy tới cảm tạ ta nàng trợ lý có môi giới cũng không biết cho rằng nàng về viện mồ côi sinh nhật kết quả tới chỗ của ta nếu như bị người phát hiện vậy chính là ta sai lầm trần như gật gù sau đó cùng cố chi có chút kỳ quái nhìn cố chi nam cố chi trước tiên phản ứng lại sinh nhật quá cái gì sinh nhật cố chi cùng trần như đồng thời nhìn về phía cố chi nam cố chi nam đĩu môi chỉ chỉ hạ an ca cái này đại minh tinh ngày hôm nay cũng sinh nhật trần như đột nhiên cầm lấy hạ an ca tay đem nàng sợ hết hồn chỉ nghe trần như kinh ngạc nhìn hạ an ca ngự khi có chút không bị khống chế thật sự ngày hôm nay cũng là n g ư ờ i sinh nhật ừ m hạ an ca nhỏ giọng trả lời tay bị trần như nắm đỏ chót lao cố nhiều đính cái bánh gà tổ trần như trực tiếp quay về cố chi hô to cố chi suy nghĩ một chút chăm chú nói rằng để tiệm bánh gà tổ người đem an ca tên viết lên không là tốt rồi hai cái cũng ăn không vô ngược lại đều là người trong nhà chính mình con dâu ý tưởng gì cố chi liếc mắt nhìn liền biết rồi huống hồ hắn vừa nãy nghe rõ ràng cô nương này không sai là con trai của chính mình trèo cao người ta đều tìm tới cửa còn nói không có quan hệ thông minh a trần như khen cố chi sau đó nhìn về phía khuôn mặt nhỏ choáng váng hạ a n ca ôn nhu nói sinh nhật cũng đến tìm chi nam a di cùng ngươi sinh nhật cố chi đi ra ngoài gọi điện thoại vì bảo đảm không có sai còn đem c ố chi nam kéo tới để cố chi nam nói ngang đúng mùa hè hạ an toàn an ca khúc ca cái gì ca sĩ hạ a n ca không quen biết trực nam hắn rất nổi danh sao nha chưa từng nghe nói p h i ề n p h ư c gia thăng làm lưu lại đưa tới à, giao hàng tận nơi phí sẽ không thiếu ngươi yên tâm cố chi nam nói liên miên c ầ n nhằn cùng đầu bên kia điện thoại nói lường này nghe điện thoại chính là một người tuổi còn trẻ tiểu hỏa hiển nhiên là đối với hạ an ca cùng cố chi nam hai người này tên hiểu rõ quá lập tức nghe nói hai người tên ở một cái bánh gạ tổ trên thì có chút hiếu kỳ chỉ là cố chi nam không thừa nhận hắn cũng không thể vẫn hỏi chẳng qua là cảm thấy thế giới thật kỳ diệu được rồi không sai chứ sai cái gì liền một cái tên ta nhắm mắt lại đều có thể viết ra ồ cố chi kỳ quay liếc mắt nhìn cố chi nam này hai hải tử đến cùng đang làm cái gì cảm giác không đúng lại cảm giác rất đúng trong p h ò n g bếp trần như cùng cố chi hai người ở bên trong b ậ t việc cho bên ngoài hai người để lại tư nhân không gian cửa trượt đóng lại nhưng để lại một cái khe đóng lại lại không hoàn toàn đóng lại bên trong hai người ý tưởng gì đã rất rõ ràng nhưng c ố chi nam cùng hạ an ca cũng không có chú ý tới hai người ngồi ở trên ghế sofa hạ an ca lúc này mới dám nhìn về phía c ố chi nam nàng nhỏ giọng hỏi c ố chi nam làm sao bây giờ lập tức liền phát triển trở thành như vậy c ố chi nam c h ố n g cằm quan sát tỉ mỉ chủ nhà đại nhân con mắt của nàng nhìn thẳng chính mình c ố chi nam có chút bất đắc dĩ sau đó vừa cười mẹ ta phỏng chừng coi ngươi là bạn gái của ta ngươi chớ để ý liền theo nàng lần này đi ngược lại chúng ta cũng từng giải thích hạ an ca phồng lên miệng nhỏ cũng học cô chi nam trống cằm hoa đào con mắt mạnh mẽ chừng cố man tử một ánh mắt nhưng vẫn là nhỏ giọng nói ta nói ta muốn trở lại ngươi nhất định phải bắt ta tới hiện tại được rồi a di khẳng định chán ghét ta chán ghét cố chi nam liếc mắt nhìn nhà bếp hắn có thể không nhìn ra chán ghét hắn cảm giác mình mẹ hoàn toàn hoàn hảo đem chủ nhà đại nhân xem là bạn gái mình vẫn là chỉ cần là cái cô gái là được chủ nhà đại nhân cả nghĩ quá rồi nàng hận không thể đem ngươi đánh n g ấ t ở lại chỗ này ta nhìn nàng con mắt đều tỏa sáng ngươi phải cẩn thận một điểm nhà chúng ta không phải ta cha định đoạt hạ an ca thoáng bỏ mặt bàn tay bưng v à má túi đầu nhìn mình dày không biết đang suy nghĩ gì nàng vốn cho là chính mình nhìn thấy cố man tử ba mẹ khả năng là hai người bọn họ có tính thực chất tiến triển thời điểm nhưng lại không nghĩ tới là cảnh tượng như vậy nàng còn đem mình c ù n g cố man tử tại sao biết quá trình đều giản lược nói rồi tương đương với từ không bắt đầu đến hiện tại toàn b ằ n giao g ngươi nói bên ngoài hai người đang nói chuyện gì trần như xào món ăn nghe không chân thực cố chi l ô thai rán vào cửa trượt cũng nghe không rõ ràng hắn thấp giọng nói không nghe thấy đang nói cái gì ngươi cảm thấy đến cái này hạ an ca cũng là c h i nam chủ nhà hiện tại người cũng nhìn thấy thế nào ngươi vừa nãy thật giống hỏi người ta rất nhiều vấn đề trần như k h ỏ e miệng mang theo ý cười đ ê m vừa n ã y hạ an ca nói lại một lần nữa giản lược nói cho cô chi nghe cô chi nghe có chút thay đổi sắc mặt chỉ là không nghĩ tới con trai của chính mình như vậy có tài hoa nhưng tính tình s ắ c thực không được liền tiếp tục như vậy lao cố nhà huyết thống muốn đứt đ o ạ n mất chiếu ngươi nói thế nào đứa nhỏ này viện mồ côi đi ra tuy rằng hiện tại là cái đại minh tinh nhưng không có gì tính tình hơn nữa nàng thật sự yêu thích c h i nam yêu thích từ hàng thành đến hiện tại hơn một n g h n km nàng ngoài miệng nói là vì cảm tạ c h i nam cho nàng viết ca thực tế có phải là muốn gặp chúng ta tri nam ngươi nhìn thấy chi nam trên cổ tay dây đỏ sao phòng chừng chính là người cô nương đưa không chắc là chính mình biên trước đây ở trong xưởng ta liền nghe đã nói như vậy c h â n như khoe miệng ý c ư ờ i càng ngày càng dày đặc nàng hiện tại là đối với hạ an ca càng xem càng xem càng thỏa mãn thậm chí đang muốn không muốn lưu lại hỏi một chút sổ hộ khẩu dẫn theo không có ngày hôm nay quá muộn ngày mai tìm cái cục dân chính đem sự tình l à m còn cố chi nam ý kiến hắn không ý kiến có cũng là không có cố chi g ậ t g ù hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhìn thấy cô nương này liền không có gì xấu cảm giác cảm giác rất thân thiết hơn nữa người cũng đẹp、đẽ. nếu như tính cách cũng xem trần như nói như thế minh tinh không rõ tinh đúng là không đáng kể lo chuyện nhà có thể lấy cái minh tinh làm con dâu cũng coi như là đáng giá khoe khoang sự tình huống hồ cố chi nam chính mình cũng nói người ta cô nương chỉ là hát không giống trên tivi như thế diễn kịch với hắn diễn viên lời c h ẳ n g ý thiếp cái gì hắn đây có thể không chịu nhận cố chi nam còn ở bên ngoài ăn đồ ăn vặt hạ ăn ca nhưng cái gì đều ăn không vô chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn cố chi nam cố chi nam cho nàng ăn nàng cũng không muốn một viên trái tim nhỏ trước sau yên ổn không tới chương hai trăm năm mươi hai toàn ra hai đời người hạ an ca con mắt thỉnh thoảng liền liếc nhìn nhà b ế p còn đánh giá cô chi nam lớn lên cái phòng này rất ấm áp rất nhiều đồ nội thất đều có một ít n g u y ê n đại nàng còn nhìn thấy cửa trên tường có một cái đường t h ẳ n g dài cái kia là cái gì a hạ an ca ngón tay chỉ về cổng l ứ i tường cửa mở sau liền sẽ bị môn che kín cô chi nam theo ánh mắt của hắn nhìn lại nhìn thấy chủ nhà đại nhân chỉ địa phương trong trí nhớ từng bức họa lẽ qua lại như tự thể nghiệm như thế hắn n ở nụ cười lượng thân cao địa phương cô chi nam đứng lên đi tới tủ ti vi phía dưới tìm tới một nhánh màu nước bút ba mẹ trước đây ở nhà máy luôn có thể mang loại nước này cọ màu trở về c hạ ữ hàng ngược l i Ngươi tới, cũng không ít. d ự an vào t r ê tường đứng. An Hạ ca nghe vậy vừa này đi tới, ở cô h h í n n m ì chi bên tường đứng nam g h hoặc i nhìn Làm u lời nói g c trong lòng trước kia cảm giác căng thẳng cũng một chút biến mất thật giống như trở lại bình thường ở chung như thế c ố chi nam thân thể tới gần hạ an ca lôi ra màu nước bút đố bút ở hạ an ca sau đầu hoa cái gì hạ an ca chỉ nhìn thấy cố man tử gần trong gang t ấ t lồng ngực nàng nín đỏ mặt không dám làm một cử động nhỏ nào ăn cơm rồi trần như đúng lúc bưng món ăn đi ra lại không ở trên ghế s o f a nhìn thấy hai người mãi đến tận nàng quay đầu mới ở môn góc nhìn thấy hai người hạ an ca nghe được trần như âm thanh một giật mình cứng lại rồi thân thể nhưng nàng tầm mắt bị chặn lại rồi cố chi nam cũng hoa thật tuyến quay đầu nhìn thấy trần như nháy mắt như thế cố chi nam không nói gì rơ i ơ lên trong tay màu nước bút ta cho nàng hoa thân cao đây nói liền rời khỏi bên tường lưu lại sắc mặt đỏ ừ hạ an ca cố chi nam đem hạ an ca kéo dài mới chỉ vào vừa nãy hoa tốt tuyến nói rằng đây là ta từ nhỏ đến lớn thân cao tuyến chiều cao của ngươi là ta mười sáu tuổi thời điểm có thân cao hạ an ca lúc này mới nhìn thấy cố man tử vừa nãy hoa tuyến song song đối diện đi phía dưới một điểm có một cái tuyến dùng chữ nhỏ viết cố chi nam mười 16 sáu tuổi một trăm sáu mươi sáu nàng dùng ngón tay so sánh bất mãn nói ta rõ ràng so với ngươi khi đó cao hơn một chút mười sáu tuổi cùng hai mươi bốn tuổi so với vậy ta không phải m u ố n hô gì của ngươi ngươi nói g ư ơ i n như thế nào cái gì a di cô gái muốn n g ư ờ i này thân cao làm gì ta liền cảm thấy an ca hiện tại cái này thân cao rất tốt so với ta đều cao trần như đúng lúc xuất hiện chạm sau lưng hạ an ca chừng mắt cô chi nam cô chi nam c ư ờ i hì hì không biết làm sao trả lời hắn không muốn diện b í c h trần như nhìn cô chi nam hoa tuyến ở so sánh cô chi nam một năm một năm thân cao tuyến mãi cho đến mười tám tuổi sau khi thân cao tuyến mới không có hoa cũng là cái kia hai năm hắn mới manh t r ư ở n g chỉ c h ư ớ c mắt n g ư ờ i đều hai mươi ba tuổi thời gian thật nhanh n a trần như cảm khải nói chỉ vào hạ an ca thân cao tuyến để cô chi nam nắm thức đến lượm một hồi mới nói rằng đem an ca tên viết đến hạ an ca mười 16 sáu tuổi một trăm sáu mươi tám hạ an ca hoa đảo con mắt tỏa sáng sau lưng trần như ánh mắt đắc ý cố chi nam bối rối đây cũng quá giả à, chỉ lo chính mình mẹ không biết hạ an ca tuổi hắn đặc biệt nhắc nhở mẹ nàng hai mươi b ố tuổi hơn nữa nàng s ỏ dày lượng viết không viết cố chi nam bất đắc dĩ ở trên tường lưu lại chủ nhà đại nhân tên vẫn là mười sáu tuổi thân cao một trăm sáu mươi tám mạnh mẽ tạo một cái giả chờ cố chi nam viết xong sau khi hạ an ca hiếu kỳ tiến lên muốn dùng tay đi chạm đến một hồi cố chi nam nhưng nắm chặt tay của nàng nàng kinh ngạc quay đầu miệm nhỏ khẽn n à y bút vết bút chưa khô gặp làm b ậ n tay ồ nàng nhọn giọng đáp c h â n như ở bên cạnh xem cái loẹ loẹ tỏa sáng giám sát viên nhìn thấy cô chi nam chỉ là nắm tay lại liền thả ra có chút nôn nóng rồi lại không có cách nào sau đó nơi này chính là an ca ngươi nhà m u ố n lúc nào đến cũng có thể a di làm cho ngươi ăn ngon ngươi xem đây chính là ngươi mười sáu tuổi lưu lại thân cao tuyến c h â n như một lần nữa kéo hạ an ca ngón tay ú t trên tường tân hoa thân cao tuyến chăm chú nói rằng hạ an ca hơi ngưng lại con mắt đỏ ngầu nàng có chút n h ẹ nào này vẫn là lần thứ nhất có người nói nơi này chính là nàng nhà có thật không nàng lần thứ nhất lấy dũng khí nhìn cố man từ mụ mụ cái này từ ở cầu thang nghỉ ngơi nền tảng bắt đầu liền đối với mình người rất tốt nàng xem thật kỹ a c h â n như nội tâm có chút xúc động nàng không hiểu là một cái viện mồ côi lớn lên h ả i tử nhắc tới nhà danh từ này trong lòng là như thế nào cảm thụ nàng đưa tay xoa xóa hạ an ca đầu đứa nhỏng đốc a di chưa bao giờ lừa người thật giống như cô chi nam nói với hạ cô như thế hắn chưa bao giờ lừa người không thẹn là mẹ con a hạ an ca dùng sức gật cụ c h â n như nợ nụ cười thân thiết lôi kéo hạ an ca đi trên bàn ăn nàng biết cô bé này thời khắc này nội tâm hẳn là thả ra sẽ không giống chiếp sốt sáng như vậy Nhì trước ử không chỉ thể dùng được, chỉ có thể mẹ a trận, nếu không đến, n Chi g đổi Cố ờ i gái cô s tiên bên khác, cố chi không biết chính mình biết tới đây cố chi Nam bọn họ ở góc tường công phu đem món ăn lên một lượt ăn lên đến trên r bàn c t ê n tới dùng cơm đi lưu lại tối nay còn có bánh gà tối đây trần như đem hạ an ca đặt tại trên ghế chính mình ngồi ở đối diện quay về mặt sau chậm gì gì cố chi nam hô tiểu cố không muốn ăn cơm tối lại đây ngồi tiểu cố hạ an ca quay đầu lại liếc mắt nhìn cố chi nam lại cẩn thận liếc mắt nhìn còn ở nhà bếp cố chi rõ ràng đây mới là làm cho ta an a cố chi nam đi đến trên bàn ăn ngồi ở chủ nhà bên người đại nhân cuối cùng bưng thang cố chi mới đi ra ngồi ở trần như bên người toàn ra hai đời người trần như cùng cố chi nhìn đối diện ngồi hai người trẻ tuổi thấy thế nào làm sao hợp mắt mà hạ an ca nhưng là nhìn thức ăn đ bề bàn nuốt một ngụm nước bọt nàng sáng sớm lại đây liền ăn một cái bánh bao hơn nữa bàn có dĩ nhiên vài cái là nàng thích ăn muốn r ụ trẻ hạ an ca trong lòng nghĩ có thể cái bụng nhưng không hăng hái ù n g ụ c một hồi cố chi nam trực tiếp cười ra tiếng trần như lập tức ở phía dưới đạp hắn một cước cố chi nam bị đau ánh mắt không rõ đói bụng không dì của ngươi làm món ăn thì ăn rất ngon đừng lo lắng muốn ăn cái gì trực tiếp gấp cô chi cũng n ở nụ cười trước đây luôn cảm thấy trên tivi minh tinh cao cao tại thượng xúc không thể thành có thể hiện tại chính mình nhi tử mang về một cái sống sờ sờ minh tinh ca sĩ so với trên t v những người đẹp đ ẹ p quá nhiều rồi còn giản dị đáng yêu làm con gái dưỡng cũng không sai cô chi thậm chí đang suy nghĩ cô chi nam xứng hay không xứng trên hạ a ca toàn bộ một hàng phê đừng chậm trễ người ta n g ư ờ i lo lắng làm gì đơn canh sẽ không cô chi nhìn cô chi nam có chút tâm t ứ c ồ cố chi nam nằm trước mặt mình bắt cho mình sới một chén canh gà lập tức liền đối đầu cha mẹ sắt khí hắn linh cơ hơi đ ộ n g đem canh gà đặt ở chủ nhà đại nhân trước mặt lấy đi n à n g bát sắt khí dần lùi đại khái là nhìn thấy chủ nhà đại nhân không dám đ ộ n g đũa cố chi nam bất đắc dĩ nói ba mẹ các ngươi bình thường điểm d o a đến nàng chúng ta liền phổ thông ăn bữa cơm cho ta hai chúc mừng cái sinh nhật hành nhà hai ta thật không có gì được rồi được rồi biết rồi hiện tại không phải đang ăn mừng sinh nhật sao còn chưa là sợ an ca căng thẳng hai ta mới sinh động một điểm chân như trắng cố chi nam một t h á n mắt thầm nghĩ chính ngươi nếu như chủ động điểm t a đã sớm an tâm nhìn đúng vậy ta cảm thấy đến an ca rất tốt nếu như các ngươi không có gì ta cùng mẹ ngươi sau đó liền coi an ca là con gái an ca lúc nào muốn bên này cũng có thể trở về thúc thúc ca di đều ở không cần x u ấ t s ắ n c ố chi bổ sung xong xuôi c ố chi nam không nói lời nào chỉ là biểu hiện trên mặt kỳ quái hắn liếc mắt nhìn bên người chủ nhà đại nhân nàng rất biết điều hạ an ca túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ m í môi canh gà c h ỉ cảm thấy cảm thấy ấm đến trong lòng đi tới nàng ngẩng đầu nhìn đối diện hai người chị cảm thấy cảm thấy hai người đều tốt thân thiết nàng quê cợt mềm mại âm thanh nói rằng thúc thúc ca di ta không sốt sắng cả t ạ các người giúp ta chúc mừng sinh nhật ta thật vui vẻ hiện tại có điều nàng không muốn làm con gái nàng muốn làm một cái khác nhân vật Trưng 253, trên bàn cơm, tháng thật. cố ơ m tháng thật. chính c chi nam chẳng qua là cảm thấy chính mình lập tức liền không được sửng ái bình thường cho mình gắp món ăn mẹ lập tức thay đổi người liền ngay cả vẫn luôn là trung lập thế lực cha cũng thỉnh thoảng nhắc nhở một hồi mẹ cho chủ nhà đại nhân cắp cái này ăn cắp cái k i a ăn chính hắn không tiện cắp cái gì cố chi nam nhìn tất cả những thứ này lập tức càng cảm thấy thôi mình mới là người ngoài hắn nên đi nàng thích g n hai người này các ngươi vẫn cứ nhét nhiều như vậy cho nàng nàng lưu lại không cái bụng ăn bánh gà tổ van cầu ta mới là con trai của các ngươi à. hai ngươi cho nàng cắp cái kia hai cái hắn c h ừ a chút cho ta cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân chén nhỏ sẽ không có biến mất quá nàng cũng là cái kẻ ngu si người ta cắp liền v ẫ n ăn thật không sợ hạ an ca miệng ba ca p h ồ n g lên nhưng không có đã nói một chữ không phàm là cắp tới được món ăn nàng đều ăn nghe được cố man tử lời nói nàng ngẩm đầu nhìn đối diện thúc thúc ca gì. bọ n họ chính kỳ quái nhìn cố chi nam trần như mở miệng nói vì lẽ đó ngươi mới chịu ta làm hâm lại thịt cùng tôm b o cái gì ta để ngài làm là bởi vì ta thích ă n a người ăn cái r á m mỗi ngày ăn không tăng trưởng thịt người ăn ca ăn nhiều như vậy còn như vậy gầy người mau ăn ăn x o n g cho nàng lộ t ô m cố chi trực tiếp đem một điện b ó tôm bưng đến c ố chi nam trước mặt đây chính là hắn lượng công việc c h í n h ta có thể bác hạ an ca nhìn cố man tử vẫn bị t h ú c t h ú c a gì nói trong lòng có chút không đành lòng nàng cũng quên cố man tử ở hạ cô trước mặt diễn c h u y ệ n của nàng không có chuyện gì bình thường chính là quá s ù n g hắn hiện tại có chút coi trời bằng v u n g đ ề ư trần như nói bổ sung chỉ là không có cuồng nhiệt như vậy gấp món ăn nàng cảm thấy đến hạ an ca vẫn còn có chút c ô n n ệ không công ra như thế có chút bận tâm dọa đến nàng cho tới cô chi nam khoe miệng hắn có giận có chút bất đắc dĩ với cơm hắn nhớ tới chủ nhà đại nhân lần trước báo thể trọng là bao nhiêu tới chín mươi hai mặt sau lại đản hồi đến chín mươi b ố hạ an ca nhìn cố chi nam ăn quả đáng g á n g vẻ bị hắn ba ba mụ mụ trí ngoan ngoãn có chút b u ồ n c ư ờ i trên bàn cơm ba người vui sướng một người bị thương hạ an ca từ từ bắt đầu lung lay lên nói cũng càng ngày càng nhiều âm thanh rõ ràng kỳ hảo để trần như cùng cố chi cũng càng ngày càng vui mừng cố chi nam ở bên cạnh nghe ba mẹ mình cùng chủ nhà đại nhân tán gâu việc nhà cho nàng gắp món ăn n ư ớ cơm mặt sau chủ nhà đại nhân trả lại hai người gắp món ăn nói chuyện lại êm hay dài đến lại đẹp đẽ quả nhiên đi nơi nào đều nổi tiếng há muộn hạ an ca đang ăn cơm nghe được cố chi nam lời nói theo bản năng mở ra miệng nhỏ sau đó liền bị đầu đút một cái lột xong tôm còn nương theo hâm lại thịt gạo kê ớt tay cố chi nam rất hứng thú nhìn chủ nhà đại nhân c h â n như cùng cố chi nhìn hai người chuyển động cùng nhau có chút mừng rỡ hai người này bình thường ở chung khả năng chính là như vậy thức hạ an ca không chú ý tới đối diện người ánh mắt chỉ là chức cố man tử thì có quá cho nàng này đổ vật trải qua nàng chỉ là bị động tiếp nhận rồi vì lẽ đó lần này xem như là phản xạ có điều kiện chỉ là nàng nhai nhai tiểu cao mày sắc mặt lập tức đỏ lên nàng kim nén khuôn mặt nhỏ nốt u xuống vội vàng bưng lên đồ uống uống một hơi cạn sạch nhưng l à n à y không hữu dụng đầu lưỡi đều đã tê dần hạ an ca liếc mắt nhìn lại làm bộ chăm chú lột tôm cố ma n g tử trong lòng hung tợn m n g hắn nàng liền biết nín mấy giây hạ an ca rốt cục không nhịn được khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhìn cố chi nam sau đó l ẻ lưỡi tay quẳng gió cố ma tử hắn đến cùng nhét vào bao nhiêu ớt tay nay ớt cay nàng vừa nay gắp món ăn liền ăn được quá một điểm tay độ kinh người làm sao đây là trần như cùng cố chi nhìn thấy hạ an ca biểu hiện không khỏi nhìn về phía cái kia bàn ô n g tôn vừa nhìn về phía cố chi nam trần như vội vàng cho s ớ i một chén canh gà làm cho nàng uống canh gà g i ả i cay cố chi nhưng lại ánh mắt không quen nhìn cố chi nam tiểu tử thúi nhường ngươi b ắ t cái tôn ngươi còn dở cho xấu xem ta không tức ngươi quân tử động c ầ u không động thủ cố chi nam vội và nói g n cố chi xứng sờ trần như liền một hạt rẻ gõ lại đây cố chi nam bưng đầu mẹ không phải quân tử có thể động thủ trần như chừng mắt hắn không tự giác thì thôi còn dở cho xấu hạ an ca cũng chừng mắt hắn trong lúc nhất thời ba người toàn chừng mắt hắn hắn trột dạ nợ nụ cười nhìn chủ nhà đại nhân bị cay hồng khuôn mặt nhỏ cho nàng tiếp tục bóc một cái tôn hám ổ m hạ an ca lắc đầu nhìn cố chi nam trong con ngươi đều là hoàng khí hắn khẳng định là cố ý để cho mình xấu mặt ngươi bắt xong thả trong cái mâm cho an ca từ từ ăn cố chi hô cố chi nam ổ một tiếng trong lòng nhưng là cười trộm một bữa cơm ăn sắp tới một canh giờ hạ an ca cần giúp đỡ thu thập lại bị cản đạo trên ghế s o f a nghỉ ngơi cố chi nam ở một bên b ồ i tiếp hắn nhìn cởi áo k h á c chủ nhà đại nhân nàng nửa nằm tu thân áo lông cựu dưới cái bụng hơi phồng lên cố chi nam chống cầm hỏi ăn m ă n không、ừ. hạ an ca cảm giác mình ăn rất no hiện tại ngồi xuống liền cảm giác không muốn đậu ăn no không phải ăn trướng mẹ ta cho ngươi gắp món ăn ngươi liền ăn nàng nếu như chỉnh bàn món ăn nhường ngươi ăn xong ngươi cũng ăn xong hạ an ca thật giống thật sự đang suy nghĩ vấn đề này nàng trầm mặc một chút thật giống là có chút thật không tiện như thế nàng nhỏ giọng nói ta ăn không hết muốn phân hai bữa a đây là mấy đốn vấn đề sao cố chi nam kỳ quái nhìn chủ nhà đại nhân nhìn thấy nàng cũng nhìn mình sau đó quay đầu nhìn về phía ở thu thập bản cố chi cùng chần như hai người này cố chi nam cha mẹ ngươi ba ba mụ, mụ thật tốt nàng từ vào cửa tới nay liền bị tỉ mỉ chú đáo quan tâm bị hai cái hai giờ trước còn hoàn toàn kẻ không quen biết chăm sóc còn nói đây là nàng nhà có thể bất cứ lúc nào đến đây là nàng chưa từng có trải nghiệm hạ an ca cũng biết bọn họ coi chính mình là thành cái gì nhân vật vì lẽ đó món ăn liền như vậy nghĩ như thế nào đến nàng cảm thấy đến chiếm tiện nghi dù sao nàng củng cố ma tử tính là gì quan hệ bản thân nàng cũng không biết ba mẹ ta luôn luôn nhiệt tình huống hồ hiện tại coi ngươi là làm con dâu như thế ngươi liền theo bọn họ đi ta giúp ngươi giả trang hai lần ngươi giúp ta lần này ngược lại nói rồi bọn họ cũng không nghe cố chi nam cười nói hả vậy ta muốn cùng t h u ố c thúc ca di nói ngươi bắt nạt ta hạ an ca nội tâm rung động trong lòng nghĩ giả biến thật cũng không sai a từ từ đi ta nơi nào bắt nạt ngươi cố chi nam không rõ cái nổi này hắn có thể không lưng rất nhiều lúc ta mặc kệ ngươi cũng nói với hạ cô ta bắt nạt ngươi hạ an ca đột nhiên nhớ tới lần trước ở viện mồ côi nàng đã trúng hạ cô mấy cái tắt đầu cố chi nam muốn nói lại thôi hắn khi đó xác thực không nghĩ đến mặt sau gặp mang chủ nhà đại nhân về nhà vẫn là như vậy nhanh đến mức trong thời gian nàng ngư như thế ký ức vẫn còn ở đó ngươi hợp đồng thế nào cố chi nam cảm thấy đến còn cha mẹ bên này vẫn là n h ị n xuống gọi chủ nhà đại nhân nếu không bọn họ khẳng định càng hăng hái hạ an ca hé miệng suy nghĩ một chút hờ hứng nói rằng sẽ chờ hiệp ước đến kỳ khôi phục tự do đi đi đâu ra công ty nghĩ kỹ mà hạ an ca liếc mắt nhìn hắn nhỏ giọng nói rằng còn không biết ngươi cảm thấy thế nào vương triều giải trí không sai ồ hạ an ca nhẹ chút đầu chỉ là có chút thất lạc cố chi nam còn muốn nói điều gì c h u n g c ử i nhưng văng lên hắn liếc mắt nhìn điện thoại di động bảy giờ tối người bánh sinh nhật đến mau mau lên nhảy nhảy một cái đem cái bụng đồ ăn f một chút cố chi nam một bên treo g ẹ o vừa đi hướng về phía cửa hạ an ca hừ một tiếng nhưng là thật sự đứng lên chương 254, hòa vào mở cửa ngoài cửa quả nhiên là một cái cầm bánh gà tổ giao hàng tận nơi viên nhìn thấy cố chi nam mở cửa lập tức cười nói chúc ngài cùng người nhà của ngài sinh nhật vui vẻ đây là ngài đính bánh gà tổ cố chi nam cười tiếp nhận nói một tiếng càng tạ giao hàng tận nơi viên thời gian rất cản nói xong liền đi cố chi nam nhấc theo bánh gà tổ trở lại đã thu thập sạch sẽ trên bàn cơm hạ an ca cũng đi đến trước bàn cơm thân đầu về phía trước hiếu kỳ đánh giá nàng biết trong này cũng có tên của chính mình ngươi bước đi thật giống một cái phụ nữ có thai cố chi nam đột nhiên nhỏ giọng ở hạ an ca bên thai nói rằng gió bên thai thổi hạ an ca vành thai hồng tấu cắn răng mạnh mẽ g i ẫ n c ố chi nam một c ư ớ c khí cố chi nam nhìn không còn nữa cao lanh chủ nhà đại nhân dối tay tới vỏ rối loạn tóc của nàng tình cảnh này lại vừa vặn bị đi ra trần như nhìn thấy lần này trần như nhưng là không có răn rệ cố chi nam nàng chỉ là đem c ố chi lôi ra đến hai người đồng thời lặng lặng nhìn nhìn cố chi nam nụ cười trên mặt hai người trong lòng đều có chính mình dự định hạ an ca bị cố chi nam đệ lại đầu không thể tiến lên chỉ có thể chứng mắt hắn nhưng không có bất luận biện pháp gì nàng quay đầu nhìn thấy cô chi cùng trần như mang theo hoa nước r ắ n g d ớ c thúc thúc a di hắn bắt nạt ta c ô chi nam cảm thấy không lành vội vàng thu về tay trần như cũng tại lúc này d ế tới t đem cô chi nam lời ra đi đi đi nàng giúp hạ an ca thu dọn một đầu mái tóc nhìn trên bàn bánh gà tổ để c ô chi mở ra hạ an ca đỏ mặt nhìn trần như giúp nàng vớt thuận cố man tử vào loạn mái tóc ý cười cảm động cảm tạ a di có người che chở cảm giác thật tốt đến rồi hơn nửa ngày rốt cục nghe được ngươi lớn tiếng như vậy gọi ta trần như rất vui vẻ nhìn hạ an ca dáng dấp càng thêm vui mừng cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ muốn nói lại thôi chỉ là cảm giác nàng cao lanh hình tượng một đi không trở về rất tốt năm rồi chi nam sinh nhật đều là chúng ta cho han quá hy vọng cuộc sống về sau cũng là chúng ta cho han quá còn có an ca đồng thời quá hạ an ca nhìn trần như đẹp đẽ con mắt có chút h ồ n g trần như nhưng chỉ là yên lặng kéo tay của nàng đúng là ô lương có thể trần như tay là ấm áp cảm thụ trần như lòng bàn tay nhiệt độ hạ an ca lại chỉ muốn đến cố man tử bàn tay như thế là ấm vô cùng cảm tạ a di trần như chỉ là cười gật cụ cũng không nói gì nữa thích hợp là được có thêm có vẻ hết sức đối với cô bé này nàng hiện tại thật sự rất hài lòng chỉ là người trẻ tuổi sự tình bọn họ chỉ có thể hỗ trợ một hồi tất cả vẫn là nhìn bọn họ chính mình nghĩ như thế nào c ô chi một bên hướng về mặt trên thả ngọn n g đ ế n một bên cười nói hồi ức những năm này tới nay mãi cho đến cô chi nam chính mình độc lập đi ra ngoài tính cách thật giống có chút thay đổi biến so với trước đây thoáng mát sinh động biến có bản lĩnh biến gặp mang cô gái về nhà từ một cái đến hai cái lại tới hiện tại toàn bộ thả đi đến cũng không đủ thời gian q u á nhanh cố chi nam nghe cố chi lời nói cũng có chút ý cười hạ an ca có chút thất thần nàng nhìn mặt trên dùng mức viết cô chi nam cùng hạ an ca phía dưới còn có sinh nhật vui vẻ rất đơn giản vài chữ nhưng có rất nhiều ý nghĩa trước đây hạ mụ mụ cùng với nàng đồng thời sinh nhật mặt sau cùng hạ cô đồng thời sinh nhật lại tới tiểu anh các nàng mỗi người cảm giác đều là không giống nhau hiện tại cùng cố man tử đồng thời còn có nàng ba mẹ cho nàng cảm giác thật giống như ở cùng hạ mụ mụ đồng thời thời điểm như thế ngọn đến g i ấ y lên trần như đem cô chi nam cùng hạ an ca theo ấn ở trên b à n chính mình đi đến một bên khác bản cùng cố chi đứng ở đồng thời lấy ra cố chi nam cho mua điện thoại di động hạng à n năm chúng ta đều cho tiểu cố đập một tấm hình, năm nay cũng không n g g một tấm cho cố ta tiểu đều đập o i điều lệ, có a c c a ũ n đồng thời, h an i g gần động không ư ờ i tới điểm, điện thoại di một màn ảnh ca ó lớn như n h vậy, nghe h chút, lên lưu lại còn một nước n một một y đây. ạ Anca n g h lời na ghế tựa cố chi nam cũng na ghế tựa cờ m ở n ở hai người dựa vào tới tay cánh tay đều đụng vào nhau ghế tựa trực tiếp nhận được đồng thời hạ an ca đột nhiên có chút c â u g n g ệ thân thể không ngừng na không biết làm sao điều chỉnh trạng thái chụp ảnh chuyện như vậy nàng nên rất hiểu đến cái tia góc độ thật mới đúng có thể hiện tại nàng thất thần chi nam như ngươi vậy làm sao đập ngươi sẽ không tay phóng tới an ca trên bả vai sao không phải vậy làm sao vào kính An cố a An ca không có ý kiến chứ. Hạ chỉ vàng có c ý vội túi là lấp đầu, chỉ là túi đầu.、Cố、chi sau khi thấy c à nam g người gái thêm bất mãn, người cô gái làm cô s o chủ động. Hơn nữa nhớ lúc hơn nhớ hắn nhưng động, đầu nữa là ộ một tay ngày một phong tình, làm một thư s o hiện tại nhi tử xem cái hàng phê. Ồ. Cố chi tại cái tử t xem nam Cố Ồ! a trái nâng lên vòng qua hạ an ca phía sau khoát lên bả vai nàng trên hạ an ca thân thể cứng đờ con mắt liếc về nàng cho c h ó i dây bình an thân thể không tự giác hướng về cố chi nam bên người dựa vào c h â n như cho cố chi điểm một c á i tán mới hài lòng vỗ vài tâm hình nhìn bên trong hai người sắc mặt đều có chút không tự nhiên hạ an ca càng nhiều chính là thẻ thủng nàng đầu đã tựa ở cố chi nam trên b ạ vai mà cố chi nam ngay ở trước mặt cha mẹ mình ô m chủ nhà đại nhân cảm giác mình mắt có chút nóng chụp ảnh xong xuôi thực ngọn nến còn đang cháy đã đốt một phần ba luôn luôn chú trọng hình thức lão cô nhà đem đèn đóng dịu dàng ánh lên lóe cố chi nam cùng hạ an ca trong mắt chỉ có trước mặt nhiên ngọn nến bánh gà tổ hai người tách ra nhìn trước mắt bánh gà tổ chúc các ngươi sống nhật vui sướng trần như nhẹ g i ọ n g h á t lên cố chi cũng là bọn họ bản thân liền là như vậy cho cố chi nam chúc mừng sinh nhật hạ an ca con mắt nhìn chằm chằm cố chi nam lại nhìn trần như cùng cố chi trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao cố chi nam nhưng l à nhẹ giọng nói rằng trước kia còn có chút tiếng lối không thể chính miệng cho ngươi sướng sinh nhật ca không nghĩ đến ngươi đưa tới cửa cố chi nam nói xong theo cha mẹ đồng thời vỗ nhẹ tay chúc ngươi sinh nhật vui vẻ hạ an ca nhìn ba người này âm thanh có chút càng nhất cũng theo cố chi nam lắp thân thể theo h á t lên phần sau tận hoan trần như nhìn hạ an ca bị chính mình nhi tử mang lắp đầu dáng vẻ không khỏi cười ra tiếng một c á n ốc hai cái cũng ốc vẫn không có ước nguyện đây mười giây đồng hồ ước nguyện thời gian sau đó thổi cây đến trần như nhắc nhở hai người cố chi nam đơn giản sáng tỏ hy vọng ba mẹ ta tốt với ta một điểm Dước lấy cố chi cùng trần như khinh thường bọn họ đối với cố chi nam còn chưa được không còn chưa là bởi vì người con dâu này hạ an ca nhưng là trong lòng đọc thầm hừng đông nguyện vọng hy vọng có thể vẫn củng cố man tử tiếp tục chờ đợi hy vọng chính mình có thể dũng cảm một điểm ba người đều nhìn hạ an ca nhắm mắt lại chăm chú cho phép nguyện vọng cố chi nam có chút ngạc nhiên trần như cùng cố chi nhìn hạ an ca rắn dấp vì cái này cô gái hồn nhiên cảm thấy hài lòng không có làm ra vẻ chờ hạ an ca mở mắt ra thời điểm Cảm giác cố cùng mang tử t h ú thúc c cá gì đều đ a n g xem c h í n h mình. n g u y n vọng hứa đ ư ợ c r ồ i l i ề ngầm thổi thiêu cây nến, n x o xuôi. chi hơi thổi Cố nhắc nhở thở h nam nàng, nàng ra một tắt gật gụ, p n lớn ngọn nến, còn lại ngọn nến n lại cố chi bị a một cái liền thổi tắt. Cố chi thuận thế cái Cố chi liền đầu e m mở đèn đ người ngờ ra. Hai nhìn thấy trần như đang từ từ thu hồi đến điện thoại di động trên mặt ý cười không ngừng mẹ ngươi có phải là trục trộm cố chi nam sao có thể không biết hắn mỗi lần cũng là động tác này trần như nhưng là lắc đầu một cái thỏa mãn nhìn điện thoại di động ta video nàng trả lại cố chi xem khoe con nói người xem này hảo thủ kỵ video chính là không giống nhau chỉ có ngọn nến quăng cũng xem như vậy rõ ràng cố chi gật gù bên trong hai đứa bé vẻ mặt đều bị đập xuống đến rồi chương hai trăm năm mươi lăm lần thứ nhất chụp ảnh chung hạ an ca không dám tin tưởng nhìn trần như á gì dĩ nhân video cái kia nàng vừa n ã y ước nguyện dáng vẻ đều bị đập xuống đến rồi mẹ ngươi lén lút video có thể không được cho ta nhìn một chút còn có vừa n ã y bức ảnh ta muốn nhìn ngươi đem ngươi đẹp trai nhi t ử đập thành ra sao trần như nhưng là thu hồi điện thoại di động cầm lấy cắt bánh gà tổ nhựa đao đưa cho cố chi nam khẳng định đẹp đẽ à, có điều không có lưu lại lại đập hai tấm trước tiên mở bánh gà tổ ăn còn đập hạ an ca hơi kinh ngạc n g u y ê n lai cố man tử ba mẹ như vậy yêu thích chụp ảnh sao người đến cố chi nam nhưng là đưa cho hạ an ca hạ an ca tiếp nhận liếc nhìn trần như cùng cố chi bọn họ đều cười nhìn mình hạ an ca cũng ôn nhu cười cười nhìn trước mắt bánh gà tổ dùng sức cắt xuống nàng trước tiên cho cố man tử mụ mụ trần như một khối sao cho cha hắn một khối hai người đều ý cười trần đầy cuối cùng đến cố man tử thời điểm hạ an ca l ư ờ n hắn một cái cho hắn cắt một khối khối lớn hắn không phải nói chính mình h n không vô h vậy hãy để cho hắn ăn xong cố chi nam nhìn rõ ràng mang theo trả thù tâm lý chủ nhà đại nhân không biết nên nói cái gì chỉ có thể yên lặng túi đ ầ u ăn hạ an ca chỉ cảm thấy lần này bánh gà tổ so với hừng đông tiểu anh các nàng đem ra muốn ngọt như vậy một điểm hơn nữa còn có cố man tử người một nhà bội tiếp ngẩng đầu hạ an ca nghe được cố man tử lời nói ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một vệ trắng như tuyết điểm ở mũi của chính mình trên làm ơ nàng sửng sốt sau đó nổi giận nói cố man tử cố man tử cố chi cùng t r ầ n như t r ă m m i ệ n g một lời hai người đều có chút kinh ngạc không phải không đúng ta là nói là nói nói hán, hán. hạ an ca lập tức mới phản ứng được ngay ở trước mặt cố chi cùng trần như nói con trai của bọn họ là ma tử vậy bọn họ nhất định sẽ tức giận nhưng là nàng lập tức lại không biết giải thích thế nào chỉ có thể gấp hộp băng trần như xì xì một tiếng nở nụ cười cố chi nhưng là thật lòng gật gù n g ư ơ i danh xưng này ngược lại cũng rất đúng chi nam là rất l ị c h l ợ m xem cái người mang an d ợ đừng để ý tới hắn ngươi muốn làm sao gọi liền làm sao gọi ta biết người tuổi trẻ bây giờ đều rất yêu thích lên biệt hiệu thật giống như chi nam không cũng gọi ngươi chủ nhà đại nhân trần như cũng là cười nói hạ an ca lăng nhìn cố chi nam cố chi nam ra mặt cũng có chút không nhịn được đó là hắn vẫn cứ gọi quen thuộc không nghĩ đến nàng cũng há mồm chính là cố m a n g tử lần này được rồi c h â n như nhưng là cũng lau bánh gạ tổ ở cố chi nam trên mặt mỹ danh gọi là giúp hạ an ca báo thủ cố chi nam mí mắt vẩy một cái tổng cảm giác chủ nhà đại nhân tới sau khi gia đình của hắn địa vị đã khó giữ được càng nghĩ càng giận hắn lại sờ soạn một cái điểm ở hạ an ca trên mặt hạ an ca g ò má lại bị điểm một vệt mơ nàng tức giận nhìn cố chi nam trực tiếp ngón tay ở bánh gạ tổ trên lau một cái khi thế hùng h ồ muốn tìm cố chi nam báo thủ cố chi nam vừa định đi bị hai đạo ánh mắt mạnh mẽ khóa lại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ an ca mạnh mẽ ở chính mình gò má điểm vài cái bơ giấu còn ở lỗ mũi mình quát một cái biến thành hoa miêu như thế cố chi nam có thể n h ẫ n không được hắn trực tiếp nắm một cái bơ muốn đem hạ an ca chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đ ề u vùi vào đi hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng đẩy ra ghế tựa liền v ộ i vàng chạy đến trần như cùng cố chi phía sau dò ra cái đầu nhìn không thể làm gì cố chi nam trần như cũng c h v á n g che chở hạ an ca nàng còn nhìn lập tức thiếu một cái góc bánh gà tổ quát mắng ngươi muốn dùng bơ đem an ca trôn đúng không cố chi nhưng l ạ nhìn cố chi nam trong tay bơ lạnh nhạt nói không thể lãng phí chính mình ăn hạ an ca cẩn thận trở lại chỗ ngồi trên mặt bị cố chi nam m ặ t b ơ vẫn còn nàng thời khắc phòng bị cố chi nam dựa vào tường nhìn cố chi nam c h ờ đều ăn gần đủ rồi hạ an ca thậm chí ngày hôm nay phòng t r ừ n g là nàng một năm này ăn tối t r ư ớ n g một lần thuộc về ai đến cũng không cự kiệt loại kia ta và các ngươi chụp tấm hình chờ các ngươi đều đi ra ngoài làm việc chỉ ta cùng cha ngươi ở nhìn bức ảnh cũng tốt c h â n như càng làm hai người kéo đến đồng thời còn để cố chi chụp ảnh chính mình tham dự bên trong đứng ở hai cái thọ tinh phía sau để cho hai người dọn xong tư thế cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy đầu của chính mình cùng chủ nhà đại nhân đầu bị trần như mạnh mẽ hơn tới đồng thời dựa vào nhìn màn ảnh còn để cho hai người bãi nổi lên kéo tay bản thân nàng thì lại đứng ở phía sau hai cái tay đắp hai người vai cười một cái nghiêm túc như vậy làm gì an ca muốn cười lên mới đ đẽ, chi nam cũng đừng nợ nụ cười h ẹ n mọn cố chi cuối cùng đập xuống v à i trương ba người này bức ảnh mặt sau trần như lặng lẽ lui ra màn ảnh cố chi nam cùng hạ an ca nhưng vẫn là dựa vào lẫn nhau đầu so với kéo tay vì thế cố chi đặc biệt nhiều chụp mấy bước chính là vì để trần như tự chọn ra ưa nhìn nhất một tấm hẳn nếu như chỉ vỗ một tấm vậy nhất định sẽ bị ghép bỏ nhìn trong hình ba người cười vui vẻ như vậy cố chi cũng động lòng nhà bọn họ luôn luôn đều là khá là sinh động sau đó chính hắn cũng đi tham dự một lần vẫn là cái kia tư thế hạ an ca nguyên lai còn có chút không quen có thể hiện tại đã thả ra hai người nói cái gì nàng thì làm cái đó nghe lời vô cùng cố chi nam cũng bị chạy đi chụp ảnh nguyên nhân dĩ nhiên là hắn ba mẹ muốn cùng chủ nhà đại nhân đơn độc chụp hình hắn nhìn hai tấm trên ghế ngồi ba người ngồi nghiêm trình cha mẹ khẽ n g h i ê n g cha đem chủ nhà đại nhân lôi kéo dựa vào bờ vai của nàng còn để chủ nhà đại nhân bày kéo tay có chút khôi hài ấu trĩ thật là rất tấm áp cực kỳ giống người một nhà nàng cũng cười rất vui vẻ là thật sự xuất phát từ nội tâm như thế vừa nhìn đến mình mới là nhận được ba người bọn họ rốt cục đoàn tụ cuối cùng cố chi nam vẫn không có bị lãng quên hạ an ca giúp này một nhà ba người đập xuống ba người bọn họ bức ảnh rất ưa nhìn cũng rất tấm áp d i vãng bọn họ đều là hai người hai người đập một tấm lần sau đập một cái cái kia cái, cái gì tự động chụp ảnh là có thể bốn người đồng thời chụp ảnh rồi chân như hài lòng cầm điện thoại di động không ngừng hoa hài lòng đến không được nhìn người bề trên khuôn mặt tươi cười thật tốt ta cố chi nam cùng hạ an ca liếp mắt nhìn nhau Đều cố ư Như ờ chờ thời thời i điểm. đi ghi lại video đi tới. cận, ca bức cùng c bọn hắn thanh nhã trên An Trần đồng ảnh nãy bản thân nàng hòa Hạ bơ bị tẩy lút vừa xem kéo lén chi nhìn a m t lại c ù g cùng ố Cố Chi nam thì lại cùng cố Chi c thu thập nhìn nổi lên bàn. Cố chi nhìn cùng trần như ngồi ở trên ghế s o f a cô gái nàng chính thật lòng cùng vợ mình xem mới vừa bức ảnh thực cố chi cũng không thích chụp ảnh nhưng hiện tại hắn rất yêu thích bởi vì trần như yêu thích từ cố chi nam khi còn bé bắt đầu liền vẫn là như vậy hắn quen thuộc không ý nghĩ gì cố chi nhìn cố chi nam thu thập bánh gạ tổ hộp dáng vẻ nhỏ giọng nói ý t ư g ì giả ngu cố chi nam chờ mặc sau đó mới nhỏ giọng nói rằng khá là phức tạp cùng ai nhất thời giải thích không rõ ràng vậy chính là có c ố chi không nam cười khổ một tiếng c ố chi hiểu rõ cha ngươi có hay không cảm thấy thôi chính là khả năng người linh hồn gặp thiếu một khối ý nghĩ như thế các n g ư ơ i thế hệ trước không đều khá là tin cái này c ố chi nam đột nhiên hỏi c ố chi một cái vấn đề kỳ quái đem c ố chi làm bối rối hắn nhìn v ậ mặt thật lòng c ố chi nam ai nói thế hệ trước liền tin cái này muốn tin tưởng khoa học ai linh hồn thiếu một khối còn có thể sống ồ cô chi nam đăng chiêu vậy hắn chính là mệt nhọc quá độ l ạ người đừng gỡ bỏ đề tài a ngươi ca đứa nhỏ này n h k ô sai, n g nếu như không ý nghĩ gì đừng kéo người ta. Ta cùng mẹ ngươi coi như con gái nuôi, ngươi rời ra ngoài ở, đem ngươi gian phòng đắng cho An ca. Cố chi Nam nhìn Cố chi, ánh mắt kỳ hắn tới gần Cố chi, bờ vai của hắn, thần thần bí. Lẽ nào nàng là ngươi cùng mẹ con gái rơi? Ta mới là nhận quái, cho Chi Chi, Chi, được. Ngươi kéo kỳ gì gái gắp gái ý đem coi rời tới vai rơi? mới ta, ta mắt Ta ra ca. của Cố Cố Cố mẹ mẹ là là ở, bở bị bí. Lẽ xem à phim truyền hình bên trong không đều làm sao diễn ta ở phòng cho thuê nhận thức chủ nhà lẫn nhau phát sinh tình cảm sau đó mang về nhà do vận may run rủi liền phát hiện không đúng kết quả đúng là thân sinh sau đó ta mới là nhận được đúng không cố chi cho cố chi nam một c ước viết cái tiểu thuyết còn viết ma t r ư ớ n g hắn cùng trần như làm sao có khả năng ở bên ngoài có hải tử được rồi vậy ngài chính mình thu thập hắn hùng hục chạy về sofa chương hai trăm năm mươi sáu nàng ngủ lại ngươi sofa mới vừa trở lại liền nhìn thấy chính mình mẹ trần như ở cùng chủ nhà đại nhân trao đổi h ẹ chặt cùng số điện thoại còn ở lẫn nhau chuyển vừa n ã y bức ảnh hai người hoàn toàn coi cố chi nam là thành không khí hắn ở trước mặt đi tới đi lui cứ thế mà không ai để ý đến hắn an ca a sau đó a di chính là ngươi phan cái này gọi là ấy bồ đúng không ta quan tâm ngươi còn có mẹ chặt sau đó muốn nhiều cùng a di tán gâu biết không h ừ m an ca biết rồi hạ an ca gật m ạ n h đầu nắm chặt điện thoại di động vừa nãy trần như đem đêm nay sở hữu bức ảnh cùng video đều phân phát nàng cho ta cũng phát một phần cố chi nam cầm điện thoại di động tiến đến một bên khác nhìn mình mẹ cho ngươi phát cái gì bức ảnh a không có hắn vừa nhìn về phía hạ an ca hạ an ca co lại trần như phía sau đem điện thoại di động che giấu lên cố chi nam bất đắc dĩ nhìn một chút điện thoại di động mới thăm thẳm nói rằng thời gian không còn sớm ta đưa ngươi đi ra ngoài cho ngươi tìm cái khách sạn Trung n hạ đây đâu quán rượu ngon nhất ở đâu ta cũng không rõ ràng, còn rõ phải hồi. h ta tìm một ở an ca nhìn một có h thoại di động thời gian. hát chi như cho Hạ cô gọi điện thoại, nàng liền chạy tới, không nghĩ ú t tối, bất bất tới, một điện động đợi đã điện đến đều di gian, lai giác gọi liền nguyên nàng sáng nàng ngày. Hạ Anca Hạ lâu vậy, cô sớm Ừm. chút không muốn gặp cù nhìn trần như còn có mới vừa thu thập xong bàn tới được c ố chi nàng ôn nhu cười c ậ n t a ơn thúc thúc ca di cho ta sinh nhật ta rất vui vẻ nha trần như nhưng là kéo hạ an ca tay nhỏ nhìn cố chi nam bất mãn nói đi cái gì đi an ca ngay ở trong nhà trụ ngươi không phải nói sợ an ca ở bên ngoài không an toàn ngươi còn làm cho nàng ở bên ngoài trụ chung quanh đây nào có cái gì khách s x n tốt không được cố chi nam sờ sờ m ú i có thể trong nhà không có gian phòng a cái kia phòng khách cha không phải đ ổ i thành t ạ p v ậ n giường cũng không có làm sao ngủ an ca ngủ p h ò n g ngươi ngủ ư ơ i n g sofa trần như từ t ổ n ó i lôi kéo hạ an ca từ cố chi nam bên người đi qua hạ an ca s ắ c mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn cố chi nam khuôn mặt nhỏ có chút không biết làm sao cố chi nam đứng ở phòng khách một ngang hắn nhìn về phía cố chi cố chi nhưng là l ư ờ n hắn một cái làm gì n g ư ơ i lẽ nào nhớ ta cùng ngươi mụ mụ ngủ sofa biết rõ bên ngoài không an toàn còn đổi u người nhà an ca đi đầu góc ngươi đây ý của ta là ta có thể ở bên ngoài b ồ i tiếp nàng ở khách sạn a một cái phòng Ngậy, hai cái an ca liền ở bên trong n g ư ơ i yêu ở khách sạn đi ra ngoài ở trần như lôi kéo hạ an ca tiến vào cố chi nam gian phòng hạ an ca hiếu kỳ đánh giá gian phòng rất nhỏ một cái giường một tấm b à n học còn có một cái tủ đồ nhỏ cũng đã đem gian phòng lấp kín trang sức đơn giản nhưng rất sạch sẽ cố man tử chính là tại đây gian phòng lớn lên a an ca a trong này chính là chi nam gian phòng hắn không ở nhà thời điểm ta cách mấy ngày đều sẽ mở ra cửa sổ hóng mát một chút vì lẽ đó không mùi vị gì chi nam tối hôm qua mới ngủ ngươi xem giường chiếu vẫn là tùm la tùm lum đứa bé này cũng không hiểu thu thập ngươi muốn nhiều tha thứ lao cố là như vậy tiểu cố cũng là như vậy c h â n như nói chuyện liền không ngừng được hạ an ca vừa mới bắt đầu còn nghe được gật đầu đến mặt sau chỉ có thể đỏ mặt cũng may cố man tử liền theo đi tới hắn nhìn hai người ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hạ an ca đem hạ an ca xem sợ hãi mẹ cái kia nàng không còn áo đổi xuyên ngươi l n c xuyên ngươi ngươi rất nhiều quần áo đều không có xuyên qua mấy lần bỏ ở nhà an ca cao hơn ta vóc người cao như vậy trọn mặc ta sao được xuyên ngươi có vẻ rộng rãi đi ngủ thoải mái mẹ ngươi sẽ không đã sớm nghĩ kỹ chứ cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân lại nhìn mình mẹ sắc mặt có chút quái gì. c h â n như không quan tâm c ố chi nam tự mình từ khi cố chi nam trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ nhàn n h ã ống tay áo quần áo nhét vào hạ an ca trong lồng ngực sau đó lôi kéo nàng đi trong phòng mình cố chi nam hết cách rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhà đại nhân sau mười mấy phút ôm quần áo từ cha mẹ trong phòng đi ra sau đó bị đẩy mạnh phòng vệ sinh sau đó trần như c u ố n lấy hắn chăn cho hắn ôm lại từ chính mình bên trong tủ lấy ra một tấm chăn trải lên đi hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên mẹ ta là con trai của người không đúng đấy vậy ngươi đem ta chạy tới sofa ngủ cản như vậy thẳng thắn vậy nếu không ngươi cùng an ca đồng thời ngủ vậy ta còn là đi ra ngoài ngủ đi tiền đồ cố chi nam đi ra ngoài chính mình đem chăn bậy sẵn trần như nhìn cố chi nam dáng vẻ có chút chỉ tiếp m à i s ắ t không nên kim cố chi nam nửa nằm ở trên ghế sofa bên cạnh chính là mình thay đổi tâm ba mẹ trong phòng vệ sinh là bọn họ biến tâm nguyên do vì lẽ đó ngươi cùng an ca thật không phải bạn bè trai gái chờ cô chi nam lại đơn giản tự thuật một hồi hắn cùng chủ nhà đại nhân hiện nay quan hệ thời điểm cô chi cùng t r ầ n như nhìn cô chi nam ánh mắt có chút muốn đem đổi u ra khỏi nhà bút danh của ngươi tại sao gọi trực nam cô chi mở hỏi bọn họ hiện tại tỉ mỉ hiểu rõ cô chi nam mà không phải tùy ý hắn tự do phát huy lần này trở về nếu không là hạ an ca lại đây bọn họ lại không nhìn giải trí tin tức cô chi nam lập tức trải qua giới giải trí bọn họ cũng không biết cũng còn tốt bọn họ còn không biết cô chi nam vẫn là một cái thường thường không có gì lạ thi nhân cố chi nam suy nghĩ một chút thật giống trong trí nhớ thực sự là nghĩ như vậy hôn hợp ký ức sau đó hai cái tính cách khác biệt người biến thành một cái tính cách người cố chi nam cũng không biết chính mình có phải là bị ảnh hưởng đến hải âm hai vợ chồng bị cố chi nam lời nói kinh đến bọn họ cho cố chi nam gọi là thời điểm không phải là hải âm ngươi tính cách này hoàn toàn kế thừa ngươi ba ba thật thà thế nhưng ngươi ba ba khi đó khai khiếu ngươi làm sao đầu góc chậm chậm đây trần như đau lòng nói ta thật thà ạ ta không phải tình trường tao thủ cố chi khâm phục cái kia tình trường ngươi ngày hôm nay nói rõ ràng ta có phải là ngươi m ư i luyến trần như lập tức cầm lấy cố chi gáy cố chi cảm giác bị tóm lấy vận mệnh sau gáy hắn cười hì hì ngạch đúng không có tình trường tất cả đều là ngươi cố chi nam nếch miệng nhìn hai người này cùng thể hiện tình yêu hắn ánh mắt có chút phức tạp a ta ngủ các ngươi đừng thể hiện tình yêu ngủ cái gì mà ngủ an ca vẫn không có tắm rửa đi ra ngươi định gặp cũng phải tắm rửa ngủ tiếp một thân mơ trần như ngửi một cái cố chi nam trên người mùi vị t a o mày nói cố chi nam chỗ ngụi là đối diện phòng vệ sinh phương hướng chờ hạ an ca đẩy cửa ra lúc đi ra ba người không hẹn mà cùng nhìn sang ba người đều có chút hiếu kỳ chờ mong chờ hạ an ca nắm khăn mặt bọc lại tóc lúc đi ra c ố chi nam xem xứng sở cái kia không phải hắn hôn qua mới từ nhỏ siêu thị cầm về khăn mặt hạ an ca ăn mặc đại số một dép na bước chân đi ra là vừa này a di tìm cho nàng quần áo cũng là cỡ lớn cố m a n t ử y phục mặc ở trên người nàng nàng như cái tiểu hài tử như thế tay áo muốn c u ố n lên đến ông quần cũng phải c u ố n lên đến còn đặc biệt rộng rãi hơn nữa nàng nhìn thấy c ố chi nam cùng ba mẹ hắn ánh mắt lập tức liền thoán bỏ mặt hướng về trước lập tức đẩy ra cô chi nam cửa phòng chạy vào đi tới không có mấy giây nàng mới cẩn thận tham cái đầu đi ra nhỏ giọng nói rằng a di ngươi tới một hồi lưu lại lờ mờ một nhà ba người hài từ sao ta nào có biết thẹn thùng chứ thắm đi ra có cái gì tốt thẹn thùng ngươi biết cái gì cố chi nói với trần như hai câu nàng đứng dậy đi cố chi nam gian phòng quá hai phút sau đi ra ánh mắt có chút dị thường tay ở phía sau cóng lấy cố chi cùng cố chi nam có chút không rõ vì sao chỉ là trần như sắc mặt có chút vui sướng đỏ ửng nàng vừa đi về phòng ngủ gian phòng một bên lầm bầm không nghĩ đến quần áo nhìn không có gì nhưng rất có liệu à chẳng trách nhìn thấy người liền chạy chi nam đứa nhỏ này có p h ư c khí chương hai trăm năm mươi bảy không thích hợp mẹ sao ta nào có biết vô cùng tần bí được rồi ta cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi cố chi đứng dậy cố chi nam vội vã theo đứng dậy sau đó liền nhìn thấy trần như đi ra cầm trong tay máy xấy tóc nàng đi đến cố chi nam trước mặt đem máy xấy tóc giao cho hắn đi giúp an ca lấy mái tóc thổi khô lại làm cho nàng nghỉ ngơi ngài đi không là tốt rồi ta muốn nắm quần áo tắm rửa ngươi cái đầu có thể trang nhiều như vậy tiểu thuyết cùng ca khúc làm sao liền đầu góc chậm chậm đây trần như nắm máy xấy gõ nhẹ cố chi nắm đầu đột nhiên để xét vào không có ý tốt nói rằng mẹ sẽ không hố ngươi huống hồ an ca tóc ư ớ c nhẹp ngươi làm cho nàng chính mình làm làm đều trời đã sáng an ca hiện tại nhưng là mảnh mai vô cùng không chắc còn có một chút phúc lợi đây nhưng là nhìn thấy c ố chi nam vẫn là một bộ cá chết mặt c h â n như không khỏi nhẹ giọng nói nhưng mà cái gì như n g là nhanh lên một chút thấp tóc kéo dài không được c ố chi nam còn muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy chính mình cha nắm quần áo tiến vào phòng vệ sinh hắn không nói lời nào yên lặng tiếp nhận máy xấy tóc vậy thì đúng rồi sao ta cũng trở về phòng ta tắm rửa đêm nay đi ngủ sớm một chút các ngươi là đi ngủ sớm một chút nhưng ta ngủ chính là xô p a cố chi nam bất đắc dĩ đẩy cửa ra một ánh mắt liền nhìn thấy quay lưng chính mình nhìn ngoài cửa sổ v ò tóc chủ nhà đại nhân y phục của chính mình mặc ở trên người nàng làm cho nàng có vẻ khéo léo đáng yêu a di ngươi tới rồi hạ an ca quay đầu lại nhìn thấy cửa cố chi nam mắt t r ò n váng trong nháy mắt mặt đỏ lên đ giáp xem thọ như thế vẹo liền chạy đến trên giường tiến vào chăn cố chi nam có chút há hốc mộn rùa thọ thi chạy p h ả i ngươi đi đến cái nào còn có rùa đen c h u y ệ n gì ngươi tới làm gì hạ an ca chăn ngăn chở nửa bên mặt lộ ra con mắt nhìn cố chi nam trong mắt tất cả đều là n g ư n g n n g cố chi nam thuận lợi đóng cửa lại loảng xoảng một tiếng đem hạ an ca cũng sợ hết hồn nàng căng thẳng nhìn cố chi nam đẹp đẽ con mắt theo cố chi nam bước chân di động rời đi tầm mắt lên mẹ ta gọi ta đến giúp ngươi thổi tóc nàng trở lại tắm rửa ướt n h ẹ p ngươi làm sao đi ngủ ngươi giúp ta thổi tóc ngươi thả trên bàn ngươi đi ra ngoài chính ta có thể thổi là tốt rồi hạ an ca âm thanh các chăn có vẻ rất bí bách chỉ có con mắt nhìn chằm chằm cố chi nam không được lưu lại ta lại muốn bị mắng hiện tại ngươi mới là trong lòng bọn họ bảo ta là nhặt được cố chi nam tự mình xưa nay đến trước giường nhìn núp ở trong chăn chủ nhà đại nhân thở dài đi đầu giường tắm vào điện lại đây hạ an ca lắc đầu một cái khăn mặt bao bọc tóc cố chi nam có thể nhìn thấy nàng n n g hồng về n h h a i không đứng lên ta h ấ t chăn ngươi dám hạ an ca càng thêm cuốn chặt chăn hoa đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam vậy ngươi lên nếu không thì ta nhìn ngươi thổi khô tóc ta liền đi ra ngoài cố chi nam bắt đầu thỏa hiệp ngày hôm nay bắt đầu chủ nhà đại nhân đã không phải phía trước cái kia thỉnh thoảng cho ngươi một cái lạnh nhạt ánh mắt người rất kỳ quái rõ ràng là một người nhưng mỗi lần ở chung đều là do lạnh đến nhiệt tính cách hạ an ca nhìn cố chi nam bên trong thân thể di chuyển sau đó cố chi nam liền nhìn thấy nàng nằm chặt chăn ngồi dậy đến n ộ cái mông đến bên giường tay cầm lấy chăn chỉ lộ ra một cái đầu người giúp ta đi cần thiết hay không lại không phải không mặc quần áo còn học người ta sâu lông cố chi nam ăn cười nhưng là không nhanh không chậm mở ra máy s ấ y kéo dài khăn mặt giúp hạ an ca thổi tóc hạ an ca không nói chuyện với hắn chỉ là nắm chặt chăn cảm c h ố n g đỡ đang bắt chăn trên tay cảm thụ cố man tử giúp nàng thổi tóc cảm giác nhiệt độ thích hợp sức gió thích hợp cho hạ an ca một loại rất thoải mái cảm giác hạ an ca có chút hưởng thụ quá trình này nho nhỏ gian phòng chỉ có máy s ấ y âm thanh đang vang vọng ngoài cửa sổ đen thui tiểu cũ cư dân lâu đèn đường cũng không có phóng xạ đến bên này cố chi nam ngang c ả m tạo ngươi đem ta mang về nhà ngươi buổi chiều trước nàng rất sợ sệt cũng rất hồi hộp nhưng hiện tại nàng không có loại này cảm giác nàng có thể cảm nhận được cố chi nam ba mẹ đều là chân tâm thực lòng đối với nàng tốt không khách khí ngươi đi ra ngoài ngủ s o f a là được cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói động tác trên tay cũng không ngừng có vẻ rất nhuẩn nhuyễn hạ an ca nhu thuận tóc bị hắn cầm máy xấy tóc không ngừng thổi một chút tản đi lượng nước nhưng là nghe được cố chi nam lời nói hạ an ca ngẩm đầu muốn nghĩ Kết quả lại bị máy xấy thổi một mặt n h i ệ t khí thổi tới con mắt nàng vội vàng đưa tay vớt mắt chăn không còn cường độ cũng t u ô t xuống cố chi nam cả kinh cầm máy xấy tay đi xuống liền nhìn thấy máy xấy thổi gió đem dính sắt vào hạ an ca r a thịt quần áo xuất hiện từng vòng từng vòng khuyết ống tay áo không dày trái lại tơ lụa mà cố chi nam liền nhìn thấy để hắn đầu kịp thời hình ảnh chủ nhà đại nhân phía trước dịu dàng đứng thẳng hắn đầu góc lập tức liền t r ố n g không trong đầu hiện lên vừa nãy tự mình nói còn có mẹ nói hồ nhi tử trước kia quần áo rộng rãi không có bị ngoại lực ảnh hưởng hoàn toàn không thấy được cố chi nam lại nghĩ đến phía trước mẹ chắp tay sau lưng cầm cái gì hắn một hồi liền biết rồi cố chi nam lập tức cảm giác biết hầu có chút khô táo hắn thử nuốt từng ngụm từng ngụm nước nỗ lực để cho mình rời ánh mắt mà hạ an ca cũng phản ứng lại sắc mặt thay đổi vội vàng một lần nữa kéo chăn nàng nhìn rời qua đầu cố chi nam sao có thể không biết hắn đã thấy hạ an ca sắc mặt trong nháy mắt xem sung huyết như thế cố chi nam quay đầu lại đối đầu cặp t i a như là v ò tiến vào một toàn bộ sóng nước lấp loáng con mắt như là bất cứ lúc nào đều muốn tràn ra tới cố chi nam sắc mặt rất không tự nhiên hắn thất giải thích nếu như ta nói ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì chủ nhà đại nhân tin sao n g ư ờ i còn nói hạ an ca sắp khóc lên nàng kéo qua chăn tre lại đầu nằm xuống chăm chú lôi kéo chăn nay có tính hay không lộ ra cố chi nam rút máy s ấ y một điện ngược lại tóc cũng n h a n h làm bản thân liền không cần t u ổ i rất khô giáo quay đầu lại hạ an ca đã giấu đến phía dưới chăn hắn hậm hực nói rằng vậy ta đi ra ngoài chủ nhà đại nhân đi ngủ sớm một chút không có đáp lại chỉ là trong chăn người hơi co lại thân thể cố chi nam đi ra ngoài trong đầu cũng chỉ có vừa nãy mơ hồ hiện ra hình ảnh hắn thật giống đối với chủ nhà đại nhân số đo ba vòng có một cái cụ thể tiêu chuẩn ra ngoài đóng cửa một cái ở trên giường một lần nữa lộ ra đầu nhìn trần nhà t r o n g váng sắc mặt hồng giống như là muốn nhỏ máu một cái ngồi ở trên ghế sofa đờ ra ánh mắt đờ đẫn không biết đang suy nghĩ gì sau mười phút trần như thay đổi áo ngủ đi ra nhìn thấy c ố chi nam ngồi ở trên ghế sofa đờ ra không khỏi đi đến bên cạnh ngồi thế nào an ca tóc thổi khô c ố chi nam cười khổ nhìn trần như mẹ ngươi hại thắng ta lần này nàng không được hận c h ế ớ ta ngươi thấy cái gì an ca đánh ngươi rồi ngươi làm cái gì không có ta chẳng hề làm gì cả trần như phất tay một cái trên mặt ý cười dịu dàng ta lúc trước cho nàng cầm ta mới mua không nghĩ đến không thích hợp mẹ cũng không nghĩ đến ăn mặc quần áo không thấy được thực tế như vậy h ư u hi nhờ à nàng nói là khó chịu liền không có mặc đình chỉ cố chi nam vội vàng kêu ngừng hắn đầu góc lại xuất hiện vừa nãy hình ảnh ngài c u n g nhi t ử nói thế nào thật sự được không l i ê n điểm ấy tiền đồ hy vọng ngươi làm điểm cái gì ta đi xem xem an ca trần như mở cửa đi vào cố chi lại từ gian phòng đi ra nhìn cố chi nam có chút kỳ quái hỏi ngươi mụ mụ ở bên trong hắn chỉ vào cố chi nam gian phòng hỏi ừng ngươi không vào xem xem ta đi vào làm gì được ta đi ngủ sofa ngủ ngon ngươi vẫn ngủ đi cố chi bị môi lại trở về phòng không bao lâu trần như cũng đi ra nhìn cố chi nam lắc lắc đầu mẹ cũng trở về đi ngủ chờ đã cố chi nam vội v ã đi đến có chút bất đắc dĩ mẹ giúp ta đi vào từ tủ quần áo nắm bộ quần áo cho ta thôi để hắn hiện tại đi vào phải là cái gì tình cảnh a trần như ý tứ sâu xa nhìn cố chi nam một ánh mắt đem cố chi nam xem có chút sợ hãi chính mình đi vào nắm ta muốn đi ngủ trần như không quan tâm c ố chi nam trực tiếp trở về phòng toàn bộ phòng khách cùng hành lang chỉ còn dư lại c ố chi nam lặng lẽ chờ c ố chi nam một lần nữa đẩy cửa vào thời điểm trước kia tỉnh táo lại hạ an ca lập tức nhìn thấy c ố chi nam lại co lại thành thỏ nàng khóc chân lộ ra con mắt cẩn thận nhìn c ố chi nam nhìn hắn đến gần hạ an ca một trái tim nhảy dị thường mánh liệt chỉ lo c ố chi nam làm cái gì như thế c ố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân dáng vẻ có chút bất đắc dĩ hắn nhẹ dọn nói ta nắm quần áo tắm rửa đi ngủ ồ、oh. hạ an ca âm thanh cách chăn truyền ra rất bí bách cô chi nam nắm quần áo tay hơi ngưng lại quay đầu nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng trả về đáp chính mình là không tức giận à ngươi nhìn cái gì hạ an ca không an phận nam một hồi thân thể thật giống cô chi nam gặp nhìn thấu chăn như thế nàng căng thẳng nhìn cô chi nam cô chi nam nở nụ cười hắn lắc đầu một cái không vừa nãy không cho nói hạ an ca lập tức đánh gãy cô chi nam lên tiếng hoa đào con mắt lập tức tất cả đều là nổi giận cô chi nam sửng sốt một chút gật ngủ chỉ là ở sắp đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm nhỏ giọng nói một câu ngủ ngon hạ an ca nhìn một lần nữa cửa phòng đóng chặt nhớ tới đi tới khóa lại lại cảm thấy như vậy không được nhưng là lại sợ lưu lại chính mình ngủ tư thế ngủ không dễ nhìn bị cố chi nam nhìn thấy lập tức quấn lây chăn khoảng t r ư ờ n g trái phải lăn xoắn suýt muốn chết nàng cảm thấy cho nàng xong đời chương hai trăm năm mươi tám thực sự không được cải cái tên cố chi cùng trần như phòng ngủ trần như ngồi ở bên giường nhìn ngày hôm nay đập xuống bức ảnh cùng video nụ cười trên mặt sẽ không có từng đứt đoạn cố chi nhưng là ở một bên tìm đọc hạ an ca tư liệu hắn đã nhìn rất nhiều còn nhìn với b ù không thấy cái gì không tốt hắn so với trần như t r ầ m ổn hơn nhiều thật giống như phía trước nàng cho cố chi nam sắp xếp ra mắt hắn trước đó trở lại từng điều tra người ta nội tình xem xong hạ an ca hắn lại căn cứ cô chi nam cho tin tức kiểm tra cô chi nam tin tức phát hiện tiểu tử này bảo mật tin tức cũng thực không tồi đến nay không ai biết hắn quê nhà cái nào chỉ là nhìn thấy hắn viết tiểu thuyết tác giả thật sự gọi trực nam hắn cái nào lung ta lung tung cái gì lên tiếng đều có khu bình luận sách cũng từng cái từng cái gọi hắn trực nam cố chi đ ă m chiêu vì lẽ đó đây chính là tiểu tử này không chịu cho bọn họ biết hắn đang viết cái gì tiểu thuyết nguyên nhân lão c ô a an ca đứa nhỏ này ta muốn làm con dâu n u ô i ngươi đồng ý không c h â n như quay đầu lại nhìn nửa kia giường nhìn điện thoại di động cố chi cố chi ngầm đầu hắn có thể có ý kiến gì ngươi vui vẻ là được rồi đứa nhỏ này ta cũng yêu thích không làm bộ có lễ phép nhìn ra là yêu thích chi nam có thể con trai của ngươi đầu vóc chậm chạp t r â n như cũng có chút nhiều cố chi nam hết cách rồi nàng vừa nay đi vào thời điểm người ta cô gái rõ ràng chỉ là thẹn thùng cũng không trách chính mình nhí tử cô gái coi trọng nhất tuất khiết này nếu như ở cổ đại bị sờ qua chân cùng xem qua thân thể không phải ngươi chết chính là cưới nàng không phải vậy mọi người cùng nhau xong đời ngươi trước đây không phải rất gặp đổi ta thời điểm một ngày một phong thư tình không đi chỉ điểm một chút con trai của ngươi ngươi có muốn hay không ôm tô tử trần như nhìn cố chi dám vẻ để hắn đi ra ngoài giáo cố chi nam tàn gái cố chi gãi đầu một cái có chút thật không thiện khi đó đều là chép sách trên ta mua một bản lời tâm tình đại toàn mỗi ngày sao một tờ cho ngươi mặt sau vẫn không có sao sòng liền đổi tới ngươi cố chi nói con mắt đột nhiên tỏa sáng thăm dò hỏi nếu không ta tìm kiếm t ì m ra đem còn lại nửa bản cho chi nam để hắn cũng sao cút đi c h â n như cả giận nói một già một trẻ tất cả đều là trực nam chẳng trách con trai của ngươi bút danh gọi trực nam tính toán tất cả đều là ngươi di chuyển cố chi câm miệng hồi lâu mới mở miệng yếu đất có chút bất đắc dĩ ta vậy mà tiểu tử này sẽ như vậy lúc trước cho hắn gọi là tri nam là nghị tri túc thường nhạc gió nam không lại còn ý tứ an an ổn ổn quá này một đời chớ cùng người tranh quá nhiều ai biết cho tiểu tử này chơi thành hại âm trần như cũng có chút bất đắc dĩ lập tức cố chi nam tính cách bị cố chi cùng trần như thảo luận một buổi tối cố chi nam ở phòng khách tỉnh lại thời điểm liền nhìn thấy chính mình mẹ ở nhà bếp bật việc hắn tìm thấy điện thoại di động vừa nhìn sáng sớm tám giờ điện thoại di động không có tin tức là thư thái một ngày bắt đầu hắn cầm lấy tán loạn tóc gấp kỹ chăn đi rửa mặt đi ra vừa vặn trần như từ phòng bếp đi ra nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn、hắn. Đi dưới lầu gọi ngươi điểm ăn tên An ba ta trở tâm, về cố a rời dường. chi Nam gật ngụ, cầm h ánh mắt không tự rắc liếc mắt nhìn cửa phòng của chính mình, chủ nhà đại nhân vẫn không tình ỉ là liếc l á. vẫn mắt mắt rắc tự cửa của có đại Dưới u Cô Chi c ầ một quyển sách ngồi ở ngày hôm qua cố chi nam nhìn thấy hạ an ca thư v ò n g dưới trong miệng còn ngậm một điếu thuốc khói thuốc nổi lên một phía lao già này già rồi mới học được thuốc thuốc cố chi nam đi đến cố chi trước mặt đưa tay lấy đi hắn ngậm thuốc dấp diện sau đó ném đến bên cạnh trong thùng rác tiểu tử ngươi cố chi kinh hãi lúc này mới, mới vừa đ a cái gì ta tiểu tử ta muốn nói cho mẹ không phải ta tiểu t ử chuyện c ố chi nam lạnh n h ạ t nói c ố chi nhìn c ố chi nam một ánh mắt không nói nữa chỉ là lật xem trong tay thư tịch trở về ăn điểm tâm c ố chi nam nhắc nhở hắn hắn gật ngủ nói một câu ngươi đi về trước đi c ố chi nam không khỏi có chút ngạc nhiên này sách gì có thể để c ố chi làm sao chăm chú hắn thân đầu nhìn một chút bên trong tất cả đều là chú giải cha ngươi đang nhìn cái gì ngươi mụ mụ nói một lần nữa cho ngươi thay cái tên ta tìm kiếm có cái gì thích hợp tên của ngươi cô chi lạnh nhặt nói cũng không lần đầu cô chi nam có chút bị cô chi nói bối rối đổi tên tại sao ta a d người h Hốn tự này rất tốt này ra. đều dùng hơn nghĩ h năm, nói đổi liền đổi. Mẹ nghĩ như thế biết dứt hơn chưa nào? Ngươi cũng biết hơn 20 năm. Nói l nói chuyện cố chi liền nổi giận. Ngươi nói một mình ngươi người, chừng 2 năm nữa liền 30, người cô nương chi tuổi tuổi cố lắc cô thật mau một mụ tìm điều ế n n cửa, g ư ơ một điểm biểu thị đ biểu k h ô này g Ngươi có. n điều làm cho ba mẹ ngươi nghĩ như thế nào chi nam trực nam lão tử lúc trước cho ngươi gọi là không chi nam đi tựa như s ư ơ n g ngụ ý chi túc thường nhạc gió nam không lại còn ngươi ngược lại tốt quay đầu lại cũng chỉ nhớ ký hại âm trực nam cố chi càng nói càng đ i n khí thu về quyển sách liền hướng cố chi nam trên đầu đập đập cố chi nam phẳng động trở về ăn cơm mới sáng sớm cho ta tức giận cố chi gõ xong sau chắp tay sau lưng x à i bước lên lầu cố chi nam cởi khổ có chút nói không ra lời chỉ có thể liên l n g đuổi tới lâu mở cửa đi vào liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân mặc một bộ chính mình đại áo khoác rủ xuống bắt tay cánh tay hạ xuống bàn tay đều không nhìn thấy phòng t r ư n g vẫn là trần như cho nàng tìm y phục của nàng đưa hết cho trần như rửa sạch liền áo khoác cũng rửa sạch nói có mùi vị rửa sạch sẽ xuyên mới thoải mái vì thế cô chi nam cũng là hết cách rồi chính mình mẹ đối với chủ nhà đại nhân là thật tốt thật đến hắn nước a o hạ an ca ăn mặc dép từ phòng vệ sinh đi ra cả người có vẻ chỉ n g â y n gốc còn chưa có tỉnh ngủ như thế xem cái bút bê xứ như thế hạ an ca cũng nhìn thấy cô chi nam cùng cô chi nàng hô một tiếng thúc thúc chào buổi sáng nhưng không có xem cô chi nam nguyên bản nghiêm mặt cô chi lập tức vui vẻ ra mặt để hạ an ca ngồi ở ghế tựa chờ cơm ăn cái nào còn có phía trước đối mặt cô chi nam vẻ mặt cô chi nam thở dài một hơi đi đến trên bàn cơm ngồi hạ an ca lập tức căng thẳng thân thể. Nàng tối hôm qua hình dắn gì hiện tại liền vẫn là hình dắn gì Vì lẽ đó ngày hôm nay mới m ặ cô vào, ngày, ngày mai ta đi theo người hàng thành. áo khoác. theo đêm đại đi một ấm một mai qua, ta Anca cái chờ liếc c giữ Lại người Hạ chi cùng trần như đều không có lại đi trong hạnh phúc siêu thị nhỏ khai trường mà là nghỉ ngơi một ngày phối cô chi nam cùng hạ an ca nhưng cô chi nam cảm thấy thôi bọn họ chỉ là muốn thị t ỷ đông đại nhân điểm tâm qua đi cô chi nam nhìn mình mẹ đem chủ nhà đại nhân kéo vào nàng gian phòng bảo là muốn chủ nhà đại nhân dạy nàng hát nàng còn đăng ký một cái ca ca phần mềm để chủ nhà đại nhân giúp nàng sướng tại lên đi đến vậy còn không là từng phút giây bằng một nay trắng trận lợi dụng giao thiệp cố chi nam chỉ có thể trơ mắt nhìn trong lòng nhưng là nghĩ mẹ phong cách ca khúc cho chủ nhà đại nhân tới sướng là cái gì dạng cảm giác cho tới cha cố chi sáng sớm bắt đầu liền vẫn đang gọi điện thoại vừa mới bắt đầu cố chi nam còn không biết hắn đang nói chuyện gì có thể nửa giờ sau hắn liền biết rồi mà khi hắn cùng lại cảnh mình cũng ngắn ngủi thông một cú điện thoại sau biết phòng làm việc tình huống trước mắt tất cả thuận lợi hai thủ đi miễn phí con đường ca khúc cũng thành công đăng bảng hai cái phần mềm bằng một tuy rằng rất nhanh liền bị chen hạ xuống nhưng lại chen đi đến liền như vậy với hắn ca khúc đồng thời tranh cướp chỉ là ngoại trừ dù cù nền tảng vẫn là chỉ có hai cái nền tảng đặt thành rồi online hắn âm nhạc nền tảng đều trong bóng tối từ chối online yêu cầu cố chi nam trong lòng hiểu rõ nhưng không có nói cái gì lại cảnh minh cũng không hề nói gì dù sao bọn họ chiến trường chính không phải âm nhạc cái này chỉ là để nghiêm tăng lạc cùng trần vũ trạch bọn họ mở ra nhân khí mà thôi cúp điện thoại sau khi cố chi đi đến phòng khách sân h ư ợ n g tìm tới cô chi nam để hắn chuẩn bị một chút lưu lại đi trong hạnh phúc siêu thị nhỏ bên cạnh trong hạnh phúc tiểu khu xem phòng cố chi nam bối rối xem phòng ngày hôm trước mới nói muốn ở nơi nào mua một bộ p h ò n g hiện tại liền đến xem phòng cùng nói muốn mở siêu thị nhỏ như thế lần này cách một ngày cố chi n a m là cảm thấy đến nếu không phải mình sinh nhật ở ngày hôm qua ngày hôm qua liền đến xem phòng chương hai trăm năm mươi chín trong hạnh phúc phòng cưới hạ an ca nghe được tin tức này cũng bối rối nàng bộ dáng này làm sao ra ngoài a nhưng là trần như nhưng nói với nàng dáng dấp như vậy mới có vẻ đẽ có vẻ đáng yêu cảm động nhưng là hạ an ca vẫn là đỏ mặt lúng túng không muốn ra ngoài trần như sao có thể không biết cô gái nghĩ cái gì nàng không thể làm gì khác hơn là đi đem sáng sớm hôm nay hòng khô đồ lót đưa cho nàng còn nói sáng sớm hôm nay rất sớm nàng liền đi ra ngoài mua một bộ rất đắt giá thân đã rửa sạch ngày mai có thể mặc cái kia còn nói là dê không sai đi hạ an ca náo loạn t h ể một cái đại mặt đỏ vội vàng bưng trần như miệng khuôn mặt nhỏ vừa vội vừa thẹn ánh mắt nhìn lén cửa đ a n g đóng đem trần như trọc cười cố chi nam tự nhiên là không nghe được những này hắn nếu như nghe được phỏng chừng lại muốn một lần nữa nhận thức số đo ba vòng dĩ nhiên là dê đến cùng vẫn là hắn kiến thức nông cạn hạ an ca một lần nữa đội thật bên trong quần áo bên ngoài vẫn là cố chi nam quần áo quần cũng bị quấn vào trong đến ống quần trên đều là trần như đang làm Hoàn hoàn liền ngay cả cố chi cũng là hạ an ca một cái một cái thúc thúc đem hắn gọi mở cờ trong bụng ba người đi ở phía trước xe đạp điện không ngồi được liền không mở nếu như cùng cố chi nam cùng đi ra ngoài để tiểu tử này đi một chút đường thì thôi hiện tại không thể được cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân ăn mặc y phục của chính mình kéo chính mình mẹ chính mình cha còn ở bên cạnh c ư ờ i hì hì chọc nàng hài lòng coi như mang khẩu trang lộ ra con mắt cũng là còn con trang lưới liềm hắn chua có điều hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không ở hạ cô trước mặt cũng có thể như vậy cười chủ nhà đại nhân quên đi ba mẹ cho ngươi mượn ngươi vui vẻ là được rồi tại sao đột nhiên liền muốn mua nhà cố chi nam vẫn là muốn hỏi một chút không phải nói cân nhắc trước tiên sao cố chi quay đầu lại tức giận nói người yêu thích ngủ s ô p a ngạch mua ta buổi tối liền trở về phiên một hồi thư cho ngươi thay cái tên chi nam chi nam không chi nam cố chi càng nói càng tức nâng tay lên liền muốn xông lại cố chi nam người đã tê dần trốn cũng không phải không né cũng không phải vẫn là hạ an ca có chút không hiểu nàng nhẹ giọng hỏi cố chi thúc thúc tại sao phải cho c ố chi nam đổi tên a cố chi lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười cùng hạ an ca tỉ mỉ giải thích lên c ố chi nam tên khởi nguồn hạ an ca mới rõ ràng nguyên lai、like、c ố chi nam là chi túc thường nhạc do nam không lại còn chính hắn muốn đổi muốn đem danh t ự này để cho cháu của ta cố chi nam trong đầu ba cái đại dấu chấm hỏi à lao cố ta đây liền không thể không nói hai ngươi cũ người đem hắn lao tử tên để cho con trai của hắn hắn dám dùng à? Cút. được rồi c ố chi nam đi tới trần như bên này trần như l ư ờ m hắn một cái nhưng là kéo c ố chi nam cánh tay lập tức nàng bên trái là hạ an ca bên phải chính là c ố chi nam hạ an ca như cũ ô m trần như cánh tay dọc theo đường đi đều đang suy nghĩ tên c ố chi nam hằng nghĩa nàng cảm thấy rất thích hợp cố man từ à? hắn không phải là chi túc thường nhạc sao hơn nữa thật giống thật không có cái gì thắng thua dục vọng phật hệ vô cùng thúc thúc ta cảm thấy đến cô chi nam rất êm thai à chờ con trai của hắn thời điểm lại lấy một cái càng êm thai không được sao tại sao muốn lưu a đi mau đến trong hạnh phúc siêu thị nhỏ thời điểm hạ an ca mới một lần nữa hỏi c ố chi hoa đào trong con ngươi tràn đầy không rõ c ố chi xứng sở nhìn hạ an ca ôn nu cười cười an ca yêu thích liền không đổi đến thời điểm con trai của hắn tên là gì chính các ngươi cân nhắc lúc trước ta cũng là cùng gì của ngươi nghĩ đến mấy ngày mới nghĩ ra danh tự này cái nào như vậy dễ dàng cho hắn đổi hạ an ca mang khẩu trang khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ ửng không biết trả lời như thế nào chỉ là siết chặt trần như cánh tay trần như mí mắt nhảy một cái trong lòng rất vui sướng nhưng là nhìn phía trước ở mở siêu thị môn cô chi nam không khỏi có chút tức giận tiểu tử này cái nào đều tốt c hạ í chính n ngày nay biểu hiện để Trần Như vô cùng phấn nộ, đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, muốn đem bọn họ trực tiếp kéo đi cục dân chính cũng không phải. Không phải ngày hôm nay không khai chương sao, mở cửa làm gì à? Cố chi nam không rõ, nhưng vẫn là ngoan ngoắn h hai phải, phải, họ phải. phải hôm khai chi là làm là à? sao, cửa cửa. biểu tiếp đi gì để đem trực rõ, vô cục Cố kéo mở mở an ca hiếu kỳ đánh giá đây chính là cố man tử trong nhà siêu thị nhỏ bên trong xem ra rất lớn hơn nữa nhiều như vậy đồ ăn vặt cố chi không quan tâm hắn trần như mang hạ an ca đi vào cho nàng một cái rổ dịu dàng cười nói an ca ngon nữ chính mình đi bên trong chọn điểm đồ ăn vặt lưu lại đi đến xem nhà phòng chứng muốn mài rất lâu nhiều lấy chút ăn thì sẽ không thể nhạt hạ an ca cầm rổ có chút không biết làm sao đặc biệt trần như một câu an ca ngon nữ làm cho nàng lỗ thai h ồ n g thấu con mắt nhìn trần như lại nhìn đứng bên cạnh cố chi nàng nhỏ giọng nói rằng tạ ơn thúc thúc ca gì? bên cạnh cố chi nam cũng học chủ nhà đại nhân dáng vẻ năm cái rổ muốn đi vào lại bị cố chi ngăn cản ngươi làm gì chọn điểm đồ ăn vặt mang tới đi ăn a cố chi nam nói chuyện đương nhiên ngươi đừng ăn buổi chiều trở lại ăn cơm cố chi cùng trần như đều cầm một bình nước canh giữ ở cửa hạ an ca cầm rổ ở cái kệ vừa đi cố chi nam theo ở phía sau lập tức liền ném vào vài bao đồ ăn vặt hạ an ca cao mày quay đầu lại này mấy cái ăn thật ngon cố chi nam người mình quyền chỉ có thể chạy tới đ ị n h b ỡ hạ an ca ai bảo nàng hiện tại được sủng ái hạ an ca nhưng là cầm một nửa đi ra kín đáo đưa cho cố chi nam quá nhiều rồi trả về trong hạnh phúc tiểu khu bộ tiêu thụ bộ tiêu thụ đại tỷ nhìn thấy c ố chi một nhà nhận ra bọn họ là bên ngoài đường phố siêu thị nhỏ lá bản chỉ là nàng cảm thấy đến có chút kỳ quái hiện tại mở cái siêu thị nhỏ như vậy kiếm tiền lúc này mới nửa năm liền đến mua nhà hơn nữa tuyển bất động sản tuyển cũng quá nhanh đi vào nhìn thấy bức tranh toàn cảnh liền chỉ vào trung gian ba đống nói muốn nhà này tầng sáu tìm gái nhà giàu hình trực tiếp đi đến xem giá cả cũng không hỏi Chờ n à n g cầm chìa khóa t h a m thẳm đi ra ngoài thời điểm mới nhìn thấy cô chi với bên ngoài vòng hoa ngồi hai người trẻ tuổi trào hỏi nam sinh cao to mang khẩu trang canh giữ ở một cái d ư ớ i mang khẩu trang hấp sữa chua cô gái bên cạnh nữ hải tử kia xa xa nhìn thấy bọn họ đi ra liền hút mạnh một cái ống hút phồng lên m i ệ n g như thế kéo lên khẩu trang chỉ là y phục này sao rất giống đều không vượt vạn đại ca đại tỷ phía trước là con trai của các ngươi cùng con gá trần như n mít một cái cái này không nhãn l ự c thấy bộ tiêu thụ nữ nhân trai tài gái sắc không thấy được mà Ô nha s ư ớ n g s ư ớ n g vậy này là mua phòng cười à, nơi này gọi trong hạnh phúc con trai của ngài con dâu nhất định sẽ hạnh phúc nữ nhân vội vàng đổi giọng đó là nhất định sẽ hạnh phúc a trần như đắc ý nói nàng đối với hạ an ca hiện tại là một phần trăm ngàn thỏa mãn hận không thể trực tiếp làm cho nàng lưu lại nơi này tòa thành nhỏ hiện tại xa xa nhìn nàng cùng con trai của chính mình sóng vai dáng vẻ lập tức lại nào tới nhi tử trong lồng n g c đi tới khỏi nói thật hài lòng nguyên lai、like、muốn bọn họ không ở mới chủ động a hơn nữa cố chi cùng trần như cũng không có để hạ an ca đi vào người bên trong này hơi nhiều bọn họ đối với hạ an ca nổi danh trình độ không có một cái tính thực chất hiểu rõ tuy rằng nàng hiện tại xem cái ngoan ngoan chủ nhà nữ hải nhưng vẫn là sợ bị nhận ra cho nên liền để cố chi nam ở bên ngoài cùng nàng chỉ là đi vào trước đặc biệt để hạ an ca nhìn một chút bên trong tiểu khu lâu hỏi nàng nếu như là nàng mua yêu thích cái nào một căn yêu thích lầu mấy hạ an ca nghĩ đến mấy phút mới chỉ vào trung gian một căn hướng tốt hơn nói sẽ chọn lầu sáu này không phải là phòng cưới sao vẫn là bản thân nàng tuyển sau đó nhất định sẽ rất hài lòng đi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ta ngược lại thật ra nhớ nàng đến cái thật sự a hạ an ca hấp quá gấp mang theo khẩu trang có chút bị sặc hơi khô hầu như thế vội vàng tìm tới cô chi nam kéo qua hắn gỡ bỏ khẩu trang liền muốn vươn g ra cô chi nam người đã thế giận vội vã đem nàng chuyển qua vòng hoa làm cho nàng thổ đến vòng hoa bên trong nhìn chủ nhà đại nhân đem mới vừa uống sữa chưa toàn phụng dưỡng cho vòng hoa cô chi nam cái chán có chút hát tuyến người này làm sao phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là hướng về hắn quần áo trên thổ thái quá hạ an ca khuôn mặt nhỏ biệt đỏ p h ư n g phừng hò cố chi nam vô nàng lưng đưa cho nàng khăn giấy chủ nhà đại nhân gấp cái gì người ta một cái đại tỷ không nhất định nhận thức ngươi còn có ngươi ngay lập tức muốn đến trên người ta thổ là cái gì ý tứ a hạ an ca con ngươi xoay chuyển một hồi nàng cũng không biết tại sao liền cảm thấy hướng về cố man t ử bên này dựa vào có cảm giác an toàn nay vừa nhìn chính là chơi xấu cố chi nam hết cách rồi nhìn ăn mặc chính mình quần áo có vẻ khéo léo chủ nhà đại nhân chỉ có thể một lần nữa lấy ra một cái khẩu trang cho nàng mang theo mà hắn quay đầu lại liền nhìn thấy chính mình mẹ chạy về đằng này chân như vốn là nhìn thấy hai người này chạm khỏe mạnh nhìn thấy hạ an ca còn hướng về con trai của chính mình trong lồng n g c n à nàng hài lòng đến không được không nghĩ đến một giây sau con trai của chính mình liền đem nàng chuyển tới vòng hoa một bên còn nhìn thấy hạ an ca không người thật giống ở thổ trong hạnh phúc tiểu khu bộ tiêu thụ đại tỷ trả lại một câu đại tỷ con trai của ngươi tức thật giống nôn nén song hỉ lâm muốn a nôn nén cái g i á m chân như đúng là nghĩ chỉ là bước chân lập tức tăng nhanh tiến lên muốn nhìn hạ an ca là cái gì tình huống bộ tiêu thụ đại tỷ cũng muốn tiến lên bị cố chi ngăn cản hắn sợ người này nhận ra hạ an ca chúng ta liền ở ngay đây trở đi ta lão bà quá khứ là được bộ tiêu thụ đại tỷ gấp bù chỉ là vẫn không ngừng đang nói chúc mừng a cái gì nhi tử tuấn lãng con dâu đẹp đẽ vóc người lại đẹp cái gì hiện tại còn song hỉ lâm môn vui vẻ tự nhiên là nôn nén vui vẻ khẳng định chính là mua nhà cố chi biết hạ an ca khẳng định không phải nôn nén phòng chừng là ăn đồ ăn q u á gấp bị sặc chỉ là hắn yêu thích nghe người này nói nếu như cố chi nam ra sức điểm không chắc sang năm hắn liền có thể thật sự nghe đến mấy câu này tiểu tử thúi này làm sao đây là trần như đi đến thời điểm hạ an ca mới vừa một lần nữa mang theo khẩu trang cố chi nam giải thích một hồi hạ an ca cũng có chút thật không tiện trần như thở phào nhẹ nhõm trêu kẻo nói bên kia cái kêu mua nhà thì muộn con tưởng rằng an ca là nôn nén đây mang thai nôn nén hạ an ca lặp lại một lần có chút không dám tin tưởng nhìn phía trước cái k i a đại tỷ vừa vặn cái k i a đại tỷ cũng đang xem bên này giơ tay lên hỏi thăm một chút hạ an ca gõ má lập tức liền đỏ ta uống sữa chua bị sặc không không phải nôn nén nay đại tỷ cũng quá khuyết đại nếu như nàng thật sự ói ra cũng còn tốt then chốt là không có thổ a cố chi nam n ô n n ô n bay cách như vậy xa cũng có thể nhìn ra là nôn nén hắn rất chịu phục được rồi được rồi đi đến xem phòng chi nam đem túi đồ ăn vặt nắm một hồi lưu lại an ca còn muốn ăn đây an ca chúng ta đi không sao chứ trần như lôi kéo hạ an ca liền hướng cô chi bên kia đi cô chi nam bất đắc dĩ thở dài t i ế n lặng thu thập xong theo đi đến đi đến cô chi bên này đoàn người hướng về ba đống đi đến bộ tiêu thụ đại tỷ dọc theo đường đi tất cả đều là chúc mừng tuy rằng đôi phu thế này hai người đều mang theo khẩu trang nhưng nàng là tiền lợi p h ò n g lại không phải đến xem tướng mạo hạ an ca dọc theo đường đi đỏ mặt cô chi nam muốn giải thích một chút lại bị trần như một ánh mắt trừng trở lại nàng yêu thích nghe người này kích thích một chút cô chi nam cũng được cô chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể theo trần như hạ an ca cũng không có giải thích thật giống là ngầm đồng ý gia đình như vậy kết cấu đi đến ba đống tiến vào trong thang máy tầng sáu tiêu thụ đại tì mở cửa vào nhà chính là rộng rãi lối vào nàng trực tiếp bắt đầu rồi giới thiệu cố chi nam nhưng là trực tiếp bắt đầu quan sát đi tới toàn ốc vào nhà lối vào không xa chính là nhà bếp và miệng lối vào thông gió rộng rãi lối vào s o n g xuôi chính là nhà hàng đi lên trước nữa chính là toàn ốc phòng khách nhất là rộng rãi địa phương còn có một cái rơi xuống đất sân thượng lúc này đang bị ngày đông nắng n n g chiếu phòng khách cùng nhà hàng trung gian đi vào trong bên trái là một cái củng cố chi nam hiện tại trụ gian phòng lớn bằng thư phòng sau đó là một gian nhi đ ư n g phòng phần cuối nhưng là công cộng phòng vệ sinh cũng là thiết kế rất rộng rãi một mặt khác nhưng là một cái phòng ngủ thứ hai so với nhi đồng phòng đại một phần ba có một cái tiểu sân thượng là cố chi nam hài lòng nhất tiếp theo chính là phòng ngủ phòng giữ quần áo đơn độc phòng vệ sinh còn có độc lập đại sân thượng gian phòng cũng rộng rãi hạ an ca theo cố chi nam đi vào phòng ngủ là một cái cô gái nàng đầu tiên liền đi kiểm tra phòng giữ quần áo rộng rãi có thể làm cho nàng ở bên trong n h nhót chủ gian phòng cũng lớn so với nàng ở nhà chợ nhỏ phòng ngủ còn muốn lớn hơn không ít yêu thích cố chi nam bất tình lình chặn ở phòng giữ quần áo cửa nhìn con mắt tỏa sáng chủ nhà đại nhân hạ an ca gật g ủ cố chi nam nợ nụ cười nếu không chủ nhà đại nhân mua lại cho thuê ba mẹ ta là có thể thu thuế ta không tiền hạ an ca trừng mắt hắn cố man tử l u ô n nghị khách nàng mua lại nơi này muốn bao nhiêu tiền vậy cố chi nam muốn sờ một hồi cằm lại phát hiện mang khẩu trang hắn nhìn một chút toàn thể suy nghĩ một chút giá phòng nơi này đây là không có đ ồ nội thất loại phòng lợi nói một triệu trên dưới đi khẳng định cùng lâm thành bên kia so với không được bên kia khá là dựa lưng hàn thành há thiện nghi ngươi mua được hạ an ca gật g ủ kha kha tài trợ một điểm lần sau ngươi đến ở bao lâu đều được cố chi nam đột nhiên cười xấu xa đạo lấp lấy chủ nhà đại nhân không cho nàng đi ra ngoài mới không thúc thúc ca z i nói ta bất cứ lúc nào cũng có thể đến trụ hạ an ca t r ừ n g mắt hắn cố m a n tử trận ở phòng giữ quần áo cửa không cho nàng đi ra ngoài chi nam an ca chạy đi đâu rồi t r ầ n như âm thanh từ phòng khách chuyển đến cố chi nam vội vàng thu về tay bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hạ an ca đi ra ngoài hạ an ca trong lòng hừ hừ một tiếng cũng đi theo ra đi đến phòng khách liền nhìn thấy cô chi cùng bộ tiêu thụ cái kia đại tỷ ở có kẻ mặc cả phân đoạn chân như nhưng là lôi kéo hạ an ca hỏi nàng yêu thích nơi này sao là dựa theo nàng vừa n ã y yêu cầu tìm loại hình lời nói bao nhiêu tiền cô chi nam đi đến cô chi bên cạnh hỏi không bao gia cụ một trăm linh chín vạn bao gia cụ một trăm hai mươi vạn nói cái gì đều là tốt nhất đồ nội thất quý báo nhãn hiệu cô chi giải thích ai nha coi trường đại ca vị công tử này vừa nhìn chính là làm ộ t nhân tài gian phòng này tuyệt đối là vật siêu trị nam hướng ngay ngắn hộ hình thư thích chỗ ở bộ tiêu thụ đại tỷ bắt đầu phát huy nàng kỹ năng đem cô chi nam nói xứng sờ cố chi bên này nhưng là không hề bị lay động hai người trận bắt đầu rồi mặc cả cuộc đời hạ an ca mang đến đồ ăn v ậ t thì có tác dụng cố chi nam cũng tham dự không đi vào cuối cùng chỉ có thể nhìn trần như cùng cố chi hai người cùng bộ tiêu thụ đại tỷ đại chiến vài cái tập hợp bộ tiêu thụ đại tỷ điện thoại đều đánh nhiều lần cuối cùng lấy một trăm mười hai vạn phân cối u bao sở hữu đồ nội thất đồng thời bảo đảm chất lượng mà đều là nói tốt hàng hiệu cố chi nam cũng ôn lại tỷ một hồi xác thực đều rất tốt thế nhưng cố chi nam bên này muốn toàn khoản trả hết cố chi thẻ ngân hàng bên trong bản thân thì có hơn một triệu cố chi nam lại cho xoay chuyển năm mươi vạn quá khứ chính hắn liền còn lại mười mấy vạn k Toàn chương hai trăm sáu mươi mốt yêu thích đối tượng muốn chính mình truy nhà mua xong hạ an ca từ nhỏ siêu thị nắm đồ ăn và toàn cùng cố chi nam vẫn ăn xong hai người nhìn mặc cả hơn hai giờ ba người đặc biệt hạ an ca bắt khẩu trang nàng cùng cố chi nam đứng ở trên ban công tắm nắng Con n mắt hạ ì n p an ca nết đầu lên hư hư một tiếng hiển nhiên đối với cố chi nam khích lệ rất có lợi ta cũng cảm thấy ha ha cố chi nam cười gằn nếu không là hắn ở bên cạnh r ú p gọi đại sát tứ phương đồ ăn vật cũng ăn xong nhà cũng mua lại cố chi cùng trần như xuống ký hợp đồng lưu lại cố chi nam cùng hạ an ca còn ở kiểm tra nhà đây là trần như mệnh lệnh để cố chi nam chính mình kiểm tra một hồi đừng đến thời điểm người ta đem đồ nội thất đưa ra làm tốt mới phát hiện vấn đề cố chi nam đương nhiên sẽ không kiểm tra chỉ là đi cái quá tràng đến thời điểm xin mời cái chuyên nghiệp nghiệm phòng nhân sĩ đến nghiệm phòng không là tốt rồi có gì to t á c hắn nhìn rất nhiều chi tiết nhỏ đều không có gì vấn đề lớn nhà phát triển ít nhất là áng trường lương tâm người gặp kiểm tra nhà m à hạ an ca theo cố chi nam bước chân có chút hiếu kỳ nàng lúc trước mua nhà chợ nhỏ thời điểm chính là trả tiền mua đồ nội thất và ở kiểm tra là cái gì nàng hoàn toàn không biết gặp một điểm cố chi nam vừa đi vừa nói chuyện hạ an ca biếu môi hiểu sơ gặp một điểm thật trang a cái này m a n tử trang bị cố chi nam không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn cong lấy đứng chủ nhà đại nhân ai dạy ngươi giao cái gì ngươi khu bình luận sách mỗi ngày có người nói mộng a n h cũng nói hạ an ca nhưng là nhàn nhạt nói ánh mắt có chút không tự nhiên hiển nhiên lời này từ trong miệng nàng nói ra nàng cũng không quen chỉ là cố man tử hành vi không phải là trang bị hạ cố chi nam cái chán hát tuyến càng ngày càng nhiều hắn nói thật ngươi là nữ thần không thể nói như vậy ta không phải nữ thần hạ an ca biến môi nàng xưa nay liền không cảm thấy chính mình là cái gì nữ thần nàng chính là một cái bình thường nữ sinh nữ thần kinh hạ an ca không nói gì chỉ là ánh mắt để cố chi nam không rét mà run hắn cảm thấy đến cái kia lãnh diễm chủ nhà đại nhân đột nhiên trở về một hồi không t r e o trọng nổi cố chi nam rụt cổ lại tiếp tục kiểm tra xong xuôi nhà hạ an ca vẫn là theo ở phía sau chỉ là bầu không khí lập tức liền không giống nhau cố chi nam tổng cảm giác phía sau lạnh lẽo hắn vội vàng kiểm tra xong để chủ nhà đại nhân đi ở phía trước ra nhà chỉ là ở cố chi nam muốn đóng lại cái trò này mới vừa trở thành lo chuyện nhà, nhà cửa phòng lúc cố chi nam nghe thấy phía sau chủ nhà đại nhân có chút nhỏ giọng nói lần sau ta đến bên trong khẳng định rất ưa nhìn đi nhưng là ta còn có thể tới sao âm thanh thật giống mang theo nồng đậm không m u ố n nàng rất yêu thích bộ p h ò n g này tổng cảm giác chính là phù hợp nàng yêu thích mua cố chi nam đóng cửa tay có lập tức dừng lại sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại hắn quay đầu lại nhìn chủ nhà đại nhân nàng với hắn đối diện một ánh mắt lại miết quá mức chỉ là con mắt có chút hồng hồng vẫn bị cố chi nam nhìn thấy hai người đều không nói gì thêm trầm mặc xuống lầu trầm mặc đi ra này một căn lâu đi tìm bộ tiêu thụ chờ cố chi cùng trần như vẫn là quen thuộc vòng hoa hạ an Tiếp nàng mới vừa cố ủ n g c man tử chi ô n nàng có thể nhìn g cao có c lắm, thể thấy á kia s â nam thượng. thấy t Chủ nhà đại nhân cảm thấy cho cảm đại lại như thế nào thế ộ t người? Cố chi nam chi Cố đột nhiên mở miệng hỏi hạ an ca một lần nữa nhìn về phía hắn thật giống đang chăm chú nhớ hắn vấn đề hồi lâu mới mở miệng yêu thích trang bị thế trong nhưng thật giống đối với hết thảy đều không có hứng thú có chút tiện rất có tài hoa thật giống cái gì cũng khó khăn không nã g ngươi có lúc lại điểm x o á i thời điểm khác đều rất tiện rất tiện cố chi nam trợn mắt mất mồm một câu nói bên trong bà cái tiện ta rất tiện sao có tên mặc tiện không phải tên mập không phải mới tiện được không hạ an ca nhưng là kỳ quái nhìn c ố chi nam chậm rãi mở miệng đều tiện c ố chi nam thở dài một hơi đẹp trai thứ này không nghĩ đến liền chủ nhà đại nhân cũng không thể lý giải đến hắn rất thất vọng nếu như ta là nói nếu như thực ta không có cái gì tài hoa đây cũng không biết ra được ca khúc khả năng viết cái tiểu thuyết đều chỉ là ấm no chúng ta vẫn là hiện tại cái này loại quan hệ sao chúng ta hiện tại quan hệ gì hạ an ca nhìn c ố chi nam con mắt c ố chi nam nhưng rời ánh mắt hạ an ca có chút thất vọng nàng cũng nhìn về phía cô chi nam ánh mắt gây lên phương hướng nơi đó cha mẹ hắn chính chậm rãi đi ra nụ cười hạnh phúc là hạ an ca ước cao loại kia hạnh phúc bạn tốt quan hệ đi cố chi nam cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói rằng chỉ là con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cha mẹ vẻ mặt có chút thất thần vậy ngươi là cố chi nam sao đúng đấy vậy ta liền vẫn là ngươi chủ nhà đại nhân hạ an ca hạ an ca đột nhiên ung dung n ở nụ cười cách khẩu trang mặt mày con cong cố chi nam nhìn nàng nhìn mình ba mẹ trên mặt cũng xuất hiện ý cười có đúng không vậy thì tốt ngươi nói chi nam đối với người ta an ca không ý nghĩ gì ta khẳng định không tin ngươi nhìn hắn ánh mắt đến thăm xem người ta an ca rất xa chân như liền nổ nước bọn cố chi hử một tiếng có ý nghĩ có ích lợi gì không hành động vĩnh viễn dừng lại không trước ngày hôm nay an ca đối với hắn yêu thích ngày mai đây ngày một đây trần như cũng là cũng là có chút thở dài hai tử khả năng có nỗi khổ tâm trong lòng à t h ự c không nhất định phải chi nam chủ động à an ca chủ động cũng được chúng ta không đều là an ca mua phòng cưới người cô nương còn chưa đủ chủ động chính mình tới cửa còn muốn chính mình trên chi nam giường vậy cũng không phải không được người a ngươi có người làm sao sủng ngươi đứa con trai này cố chi bất mãn trần như ý nghĩ trần như chừng hắn như thế cả giận nói lao cố a ngươi cho rằng ta là loại người như vậy sao chi nam nếu như đầu góc chậm chạp ý của ta là để an ca kích thích một hồi hắn nếu như còn chỉ n g â y n g ố c ta liền chính mình đem a n ca tiếp trở về được rồi sao cố chi nuốt một ngụm nước bọn không dám nói lời nào đêm nay cơm tối rất phong phú thậm chí so với ngày hôm qua tiệc sinh nhật còn muốn phong phú cố chi cùng trần như đã biết rồi hai người đặt trước trưa mai vé máy bay hướng đông liền muốn đi rồi như thế nào đi nữa không muốn cũng không có cách nào vì lẽ đó một bàn tất cả đều là cố chi nam yêu thích món ăn còn có hạ an ca cũng là trần như đặc biệt thật lòng hỏi hạ an ca yêu thích yêu thích làm cho nàng kinh ngạc chính là con trai của chính mình báo món ăn tên có rất nhiều đều là hạ an ca thích ăn vẫn là đặc biệt yêu thích loại kia điều này làm cho nàng rất c ả m khái đã từng thích ăn thanh đạm khẩu vị như tử có một ngày cũng vì một cô gái thay đổi khẩu vị của chính mình mà phòng khách sofa trần như lôi kéo hạ an ca ngồi ở chỗ đó phần lớn đều là trần như đang nói hạ an ca đang nghe một cái nói chăm chú một cái nghe mê ly cố chi nam cũng ở bên cạnh trần như nói đều là nàng mở siêu thị nhỏ nửa năm qua phát sinh chuyện lý thú thực hạ an ca muốn nghe cô chi nam khi còn bé sự nhưng lại cảm thấy đến không thích hợp trần như cũng không có chủ động nói nàng cũng sẽ không thật để mãi cho đến đêm khuya bởi vì ngày thứ hai còn muốn đi máy bay trần như rất sớm để hạ an ca tắm rửa nghỉ ngơi cô chi nam cũng là rất sớm liền nằm trên ghế salon chỉ là con mắt nhìn trần nhà về nhà hai ngày mau đưa tự nhiên giải trí những chuyện này đều quên xong xuôi tiên kiếm t r ư ơ n g mới đúng là không có hạ xuống chỉ là thêm t r ư ơ n g là chuyện không thể nào tồn t ạ o vật này cô chi nam hiện tại không kéo dài được sau đó sự tình chính là đem a lịch lệ thỉnh cạ lép báo cáo đi đến lại tìm giạp chiếu bóng hợp tác công chiếu còn tuyên truyền cái gì vẫn là quên đi thật không tiền cuối tháng đi kinh đô tiến hành tiên kiếm cuốn sách buổi ký tặng thật giống sẽ không có chuyện gì chờ tết đến chờ a lịt lệ thỉnh c ả lẹt lớp chiếu phim lại bàn tử cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón tính mạng hắn thẩm phán cố chi nam có chút hoảng hốt thật giống rất bận điệu lại thật giống không có gì bận điệu chủ nhà đại nhân bên kia nàng sẽ chờ hợp đồng đến kỳ đi cho tới gia nhập tấn công ty cố chi nam lại nhìn trần nhà đờ ra từ một cái tiểu ca sĩ đến hiện tại chuẩn hạng hai lưu lượng thần tượng ca sĩ là cố chi nam xuyên việt tới làm không hối hận nhất một chuyện nếu như có thể hắn gặp rút nàng lên tới thiên hậu vị trí lưu danh thế giới này giới ca hát cho tới bên trong gian phòng hạ an ca nàng liền không nhiều như vậy ý nghĩ chỉ là muốn lên tối hôm qua bị cô chi nam nhìn thấy chính mình không có mặc đồ lót dáng v ẻ n à n g thì có điểm nóng mặt hoảng nàng nhất định phải lại hắn đi đâu nàng đều theo nhìn hắn làm sao bây giờ thừa dịp đêm nay còn có thể cái này ấm áp trong nhà chờ hạ an ca ở trên giường trái lật một hồi phải lật một hồi thật giống muốn lưu lại chính mình đã tới dấu vết như thế suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai cô chi nam nguyên tưởng rằng chính mình lên đã đủ sớm nhưng vẫn là nhìn thấy mẹ ở nhà bếp bận rộn b ó n người sợ sệt đánh thức chính mình làm việc còn rón rén để cho mình có thể ngủ thêm một lát như thế cha cũng từ phòng vệ sinh đi ra hiển nhiên cái này mới là mới vừa t ỉ n h ngủ hắn đi đến s o f a ngồi lần sau lúc nào trở về tết đến a thực cũng là tháng sau rất nhanh cố chi gật gù tháng sau số m ộ ư ơ i một giao thừa ngày hôm nay số một mươi chín xác thực cũng sắp rồi một người trở về à? cái kia không phải vậy đây đi rửa mặt cơm nước xong cút khỏi tầm mắt của ta chờ cố chi nam từ phòng vệ sinh khoan ra thời điểm liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân đứng ở bên ngoài vớt mắt vẫn là ăn mặc chính mình một cái ống tay áo thương cảm làm áo ngủ nàng mở con mắt nhìn cố chi nam một á n h mắt nhàn nhạt, nhạt đẩy ra hắn tiến vào phòng vệ sinh đóng cửa q u a n cửa con mẹo lúc trở lại vốn là không mang cái gì lúc đi đương nhiên sẽ không mang cái gì đi nếu như phải có cái gì vậy cũng là hạ an ca không nỡ lòng bỏ bản thân nàng cũng không nghĩ tới c ù n g cố man t ử ba mẹ ở chung hai ngày biến thành nàng n g h ỉ lại nhìn nàng dáng vẻ cố chi có chút thay đổi sắc mặt lần thứ nhất thử nghiệm sờ soạn một hồi hạ an ca dệt lên n ũ như là đỗi con gái thương yêu như thế hắn nhỏ giọng nói rằng muốn thường cùng gì của ngươi liên hệ có cái gì cũng có thể nói với nàng nàng lại cùng thúc thúc nếu như bên ngoài bị hủy khuất không muốn về viện mồ t ô i nơi này chính là nhà của ngươi ngày hôm qua mua nhà đầu năm sau liền có thể mang vào bên trong khẳng định có an ca gian phòng thúc thúc qua mấy ngày liền đi mua xe lần sau trở về a đi đón ngươi nghe cố chi lời nói cùng động tác hạ an ca vành mắt có chút hồng hồng nàng lúc trước cho rằng cố chi là bồi tiếp trần như đối với nàng được có thể hiện tại nàng biết mình sai rồi nàng t ầ n g t ầ n g gật đầu cố chi vui mừng nợ nụ cười này bản thân cũng là hắn lần thứ nhất nói với cô bé làm sao nhiều được ngươi cùng gì của ngươi nhiều lời vài câu Ta t đi xem xem nếu tử kia gọi được như con ta con dâu là tốt rồi chi nam tiểu tử này từ có chút chút tự ti tính cách cùng người khác hoàn toàn khác nhau an ca đừng chấp nhận với hắn hạ an ca lắc đầu chân như lòng tràn đầy vui mừng nhìn nàng lao cố nhà nhận ngươi người con dâu này hắn nếu như không muốn ngươi ngươi mang theo sổ hộ khẩu đến ta bắt hắn đi đăng ký hạ an ca khuôn mặt nhỏ lập tức liền t h o á n đỏ nàng u ố t chính mình v à n h thay nóng bỏng trần như nhưng là kéo qua tay của nàng nhìn phía trước c ô chi củng cố chi nam a di cũng không biết nói cái gì chỉ biết một câu nói nói cái gì hạ an ca n g h i hoặc trần như nặn nặn hạ an ca ôn lương tay nhỏ cười nói bị động duyên phận rất không đáng tin yêu thích đối tượng m u ố n chính mình truy hạ an ca há miệng nhìn về phía cô chi nam vừa nhìn về phía trần như lớn mật đi về phía trước chi nam ở mặt trước ta c ù người n g ơ ngươi. i thúc thúc ở phía sau hộ Hạ、an、Ca c ở sau An đủng nợ nụ ư cho trần như một cái Như Như phía Trần một Trần ôm ấp, trần như vô phía sau lớn ư ư n nàng.、Mại、đến tận g Mãi t phía r c Cố Chi phất tay biểu thị đã gọi được phất thị biểu gọi hai tay đã xe, g Ngươi ư ờ i mới lại đây. lớn đây. rồi cha không biết ngươi đang suy nghĩ gì nhưng ngươi làm mỗi một chuyện thời điểm nhất định phải hỏi rõ ràng nội tâm của chính mình biết à trần như cùng hạ an ca còn ở phía sau cố chi nâng lên tay vô vũ cô chi năm b a i lúc nào nhi tử đã cao hơn chính mình ra nhiều như vậy hắn cũng không biết thật giống như trần như nói chủ nhân một gia đình đã lặng lẽ thay đổi người chỉ là người kia còn không biết cố chi nam sờ sờ m ú i nhẹ nhàng gật đầu biết rồi ba từ từ đi trò hay đều ở pháo hoa bên trong chương hai trăm sáu mươi hai đường về cố chi nam cùng hạ an ca ngồi trên taxi đi sân bay lưu lại cố chi cùng trần như hai hai nhìn nhau mãi đến tận xe biến mất ở tầm nhìn ngày hôm nay không khai trường ta trở lại ngủ bù một giấc hai ngày nay bị hai người này hài tử dàn vật đều ngủ không ngon trần như vung tay lên trở lại cố chi biết mình thê tử là không nỡ lần trước cố chi nam đi rồi là tốt rồi mấy ngày phờ phạc lần này còn dẫn theo một cái làm sao ngoan, ngoan cô gái trở về hắn không nói toạc chỉ là chính mình đi tới trong hạnh phúc tiểu khu hắn muốn xem bộ p h ò n g này chiếu cố chi nam nói xin mời một cái chuyên nghiệp nghiệm phòng người đến nghiệm một hồi sân bay bên trong cố chi nam cùng hạ an ca làm đến có chút sớm đăng ký thời gian còn chưa tới chỉ có thể ngồi ở khu vực chờ bay bên trong hậu kỵ hạ an ca có chút m ệ t r g rời tối hôm qua vẫn không ngủ sợ sệt một ngủ liền trời đã sáng có thể thiên đều sẽ lượm cố chi nam ta mệt hạ an ca âm thanh có chút miễn đu nói xong liền tựa ở cố chi nam trên bà vai cố chi nam xứng sở có chút bất đắc dĩ nhưng không có lại được quá chỉ là hậu kỵ quá trình rất dài lâu thế giới to lớn lại không có gì lạ không có cách bọn họ đăng ký còn có nửa giờ thời điểm bọn họ chỗ ngồi cách đó không xa hai cái hành khách phát sinh tranh chấp cũng không biết là cái gì nguyên nhân gây ra đó chỉ là từ bắt đầu đầu l ư ớ i tranh chấp đến mặt sau xô đẩy lại tới quấn quýt lấy nhau thanh thế hùng vĩ đem hạ an ca đều đánh thức nàng rủi rủi con mắt c a o mày nhìn phía trước vây quanh đám người bên kia làm sao vừa vạn phát thanh phát sóng bọn họ đăng ký tin tức cố chi nam liền vác lên ba lô nhìn hiếu kỷ chủ nhà đại nhân cố chi nam cười nói không có gì hà vàng bạc đột nhiên khóa lại đại sư minh sân bay bảo an tới kéo mở đoàn người thích xem náo nhiệt chúng ta muốn đăng ký ồ、oh. hạ an ca cùng cố chi nam xếp hàng đăng ký có thể nàng vẫn là hiếu kỳ h ạ v à n g bạc là ai người biết hắn tại sao muốn khóa lại đại sư m i n h đại sư m i n h là ai liên tiếp vấn đề đem c ố chi nam hỏi cho váng hắn chẳng qua là cảm thấy vừa nãy hình ảnh rất chuẩn xác hắn xem chiều bóng liền thuận miệng nói ra muốn giải thích cái nào như vậy dễ dàng ta bịa chuyện đừng tích cực không mệt khốn vậy còn không lên máy bay ngủ ồ、oh. hạ an ca vẫn là quay đầu lại hiếu kỳ liếc mắt nhìn mới theo cố chi nam phía sau lên máy bay bọn họ là liên tòa cố ũ n n g k h ô chi nam muốn nhắc ạ An ca cửa sát h nhở một hồi hắn liền nghe thấy hắn xưng là kinh điện bất hủ âm thanh để cố chi nam ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên kính nghệ còn cậu tác. nhỏ tuổi không ngờ như vậy thành thạo nắm giữ yêu đương thạo phát tuổi yêu giữ liếm vậy bảo ngày đang ngươi đó hảo, ta nhìn thấy thật là nhiều người gọi ngươi bảo bối. ngươi nói ngươi thấy thật là gọi bối, gặp bảo cha ả i n ư n chính g gì vì cái gì cải chính là mật mạ cha nói còn d á m mạng luyến liền đánh gãy ta chân vẫn còn may không phải là cánh tay như vậy ta liền còn có thể đánh với ngươi tự tán gấu rồi có điều ngươi yên tâm coi như cánh tay bị cắt đứt trong lòng ta vẫn có vị trí của ngươi bảo ngươi đừng nóng giận ta hiện tại ở đăng ký ta đi tìm ngươi a ta có tiền xin ngươi chơi tiểu tử nói thanh em không lớn chỉ có ngồi ở bên cạnh cố chi nam nghe rõ ràng hắn thực sự nhịn không được chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác mặt hướng hạ an ca khẩu trang dưới mặt nín cờ ý vai nhẹ nhàng run run nếu không là nữ tiếp viên hàng không kiểm tra ngăn lại tên tiểu tử này cố chi nam cảm thấy cho hắn có thể đánh đến máy bay rơi xuống đất ngòm rồi điện thoại hắn cũng kỳ quái nhìn bên trong n g ồ i người tại sao hai người kia mang theo khẩu trang trung gian người nam này chính là có bao nhiêu động chứng s a o run đến run đi hạ an ca dựa vào xong hơi hít mắt lại máy bay vẫn không có cất cánh không thể có thể an tâm ngủ nàng nghe không quá rõ ràng người kia gọi điện thoại âm thanh nhưng có thể nhìn thấy cố man tử kỳ quái dáng vẻ ngươi làm gì thế không có gì cố chi nam tự nhiên không thể cùng chủ nhà đại nhân nói những này hạ an ca nhìn thấy c ố chi nam gạt nàng không chịu nói dẫn h ờ n như thế xoay người lại nhìn về phía ngoài cửa sổ mãi đến tận máy bay cất cánh vững vàng nàng mới chậm rãi không chịu được nữa từ từ tựa ở cố chi nam trên bả vai ngủ bủ máy bay vững vàng rơi xuống đất đã là sau hai giờ cố chi nam cảm giác mình vai có chút chua dù sao hơn hai giờ không có làm sao đ ậ u tới có thể hạ an ca tinh thần rất tốt sắc mặt hồng h ả o đi lên đường đến xem mang theo phong ta đã gọi tên mập lại đây ngồi bên kia một hồi chờ hắn cố chi nam vươn người một cái xương đ ù n đ ù n hưởng hạ an ca hơi dương ra miệng nhỏ cũng muốn học nhưng là lại cảm thấy cái tư thế này không được quá đứng thẳng ta không ngồi ngồi đã lâu ngươi thật lại ha ha người nào đó lên máy bay máy bay lên không vẫn không có năm phút đồng hồ hãy cùng như con heo xuống máy bay năm vị trí đầu phút mới tỉnh ta biết là ai nhưng ta không nói hạ an ca bị cố chi nam một câu nói vây lại chính mình đứng ở một bên không nói lời nào quay lưng cắt ưu nằm cố chi nam s i ế t chặt tay nàng muốn quay đầu lại bóp chết cố chi nam đợi hai mươi phút lại cảnh minh mới mở ra lệnh tư đổ hành v ĩ xe đi đến đầu tiên nhìn không nhìn thấy bị hạ an ca ngăn ở phía sau cô chi nam hắn còn có chút n g h i hoặc mãi đến tận n g ầ g đầu nhìn cái này cao g ầ y khí chất nữ hải nhìn thấy mặt thời điểm mặc dù cách khẩu trang lại cảnh minh trái tim cũng có rút nhanh một hồi sau đó cô chi nam liền từ phía sau vai ra một cái đầu như thế khẩu trang như thế kiểu dáng khăn quảng cổ không giống nhau d ẹ t len ngũ lại cảnh minh đã tê dần cái này hàng thành ngày đông đặc biệt h à n lạnh cho dù là nắng nóng cũng hòa tan không được hắn băng lạnh nội tâm xe đi đến m à gốc phòng làm việc trên đường hạ an ca đã thông báo nguyện anh cùng trình mẫu cánh các nàng còn muốn đi đường sắt cao tốc trực tiếp có thể hạ an ca lại nói cô chi nam gặp tiện đường tới đón nàng làm cho các nàng không phải tới trinh mộng ánh đại trái tim chỉ cảm thấy cô chi nam làm một cái nhân sự chỉ có nguyễn anh trong lòng tổng cảm giác không đúng nàng tổng hoài nghi an ca thì p h ỏ n g trường liền vẫn cùng với cố lao sư các ngươi trên đường gặp phải lại cảnh minh vẫn không có tiếp tục hỏi đây hạ an ca trước hết nói chuyện trực tiếp đánh gãy lại cảnh minh đón lấy muốn hỏi các ngươi tên mập nhà ta địa chỉ ngươi đã nói à cô chi nam ngữ khí rất nhạt có thể lại cảnh minh rõ ràng cảm giác bên trong xe nhiệt độ lập tức thật giống thấp mấy cái độ mặt sau hai người kia tổng cảm giác cất giấu sát khi à không ta chưa từng nói lại cảnh minh linh cơ hơi động từ bên trong giết ra một con đường sống há ta vẫn cho là có người cố ý bại lộ nhà ta địa chỉ đây dù sao biết đến liền như vậy mấy người hạ an ca nhìn cố man tử một ánh mắt quay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ hắn đã xác định hai người kia một trăm phần trăm không phải trên đường gặp phải hạ an ca phải về lâm thành làm sao có khả năng ở hàng thành sân bay gặp phải chỉ là trong lòng lại hiếu kỳ c c h i Nam k h ô n g nói hai ắ n cũng không thể hỏi lại, v ừ này sát k h không phải đùa giỡn, m ộ t cái thì thôi, thì hắn c ả m thấy đến Hạ an, ca cũng đúng hắn đến đúng động An cũng ca s á t â m ư ơ 263, ngày công chiếu 4 ố n h t r i ề u lại cảnh minh cùng cố chi nam đi đến màu gốc phòng làm việc hạ an ca ở dưới lầu thời điểm cố chi nam liền để nguyễn anh kéo về đi khách sạn nghỉ ngơi làm cho nàng ngủ cái đủ ngày mai thật thu lại ca khúc chủ đề hạ an ca bất mãn nhưng không chịu nổi nguyễn anh cùng trình mậu g á n h hai người chỉ có thể bị kéo về khách sạn thời gian qua đi mấy ngày vân ấn biết đã đem thích hoàn trình thu lại đi ra tuy rằng thời gian có chút trường nhưng dù sao cũng là vân ấn tuyết lần thứ nhất thu lại ca khúc nàng cũng là dựa vào chính mình từ nhỏ tiếp xúc hát kỹ xảo còn có chính mình dán vào tiếng nói lại có thêm phòng làm việc một ít điều hòa đệm nhạc người ở mới hoàn thành chờ cố chi nam tới thời điểm cùng tất cả mọi người chào hỏi biết trần vũ trạch cùng mạnh h ư n g nghiệp dĩ nhiên không có có thể điều động nhật ký phi hành tình yêu bài hát này cố chi nam hơi kinh ngạc đến mặt sau biết nghiêm tăng lạc cùng hai người kia phân biệt phối hợp quá dĩ nhiên hiệu quả cũng không phải rất tốt hắn bối rối bài hát này rất khó sao cố chi nam phát sinh linh hồn đặt câu hỏi chính hắn hát thử quá cảm giác còn có thể a làm khó không phải rất khó chính là loại kia thanh tân hài hước cảm giác ba người chúng ta đều sướng không ra cũng không có loại kia vui vẻ tình yêu cảm giác là không nói qua yêu đương nguyên nhân sao trần vũ trạch gãi đầu có chút thật không thiện dù sao một thủ tốt như vậy ca cho bọn họ nhưng sướng không ra hiệu quả quả thật làm cho người khó có thể tiếp thu cố chi nam trầm mặc một chút quyết định vẫn là trước hết nghe một hồi vân ấn tuyết thu lại tốt thích vân ấn tuyết cũng có chút chờ mong bài hát này thực cũng là ngày hôm qua buổi t r ư a mới thu lại xong xuôi chính bọn hắn sau khi hoàn thành cũng nghe mấy lần rồi đều cảm thấy rất có thể không thành vấn đề nhưng này là quyết định q u y ể n sinh q u y ể n sát người vẫn không có đi đến đây đệm nhạc vang lên tất cả mọi người đều nhìn cố chi nam cố chi nam cũng lên tinh thần chuẩn bị n g h e này bài thứ nhất đi ra nhạc đệm đỡ lấy t ủ i gạo dầu mối phiến phức gánh vác bằng hữu tụ hội trêu chọc vân ấn tuyết thanh â m ngọt ngào lúc đi ra cố chi nam sáng mắt lên hắn trong trí nhớ nguyên khúc tiếng nói cùng vân ấn tuyết tiếng nói vốn là không giống nhau vân ấn tuyết hoàn toàn chính là vui tươi con đường người ta cái kia nguyên lai tiếng nói là khá là trí tuệ cùng ngự tỷ gần như bài hát này ở vân ấn tuyết nơi này sướng đi ra là thuần môi tình yêu vui t c ố chi nam rất kinh hỷ hắn cho bài hát này vân ấn tuyết sướng liền không hy vọng nàng có thể sướng ra nguyên bản cái kia tiếng nói chỉ là hiện tại hoàn toàn vượt qua c ố chi nam kỳ vọng rất tốt ta hay dùng này bản rất hoà n mỹ so với ta trong lòng mong muốn còn muốn hoà n mỹ c ố chi nam nhìn vân ấn tuyết cho nàng rất khẳng định lời nói dù sao cô nương này hiện tại từ bỏ hàng cầu hiệp ước không k ý chạy tới giúp hoàn thiện nhạc định vẫn là chơi phu di loại kia c ố chi nam trong lòng liền rất hổ thẹn từ chụp ảnh đến hiện tại liền phát ra một lần tiền cho vân ấn tuyết còn lại cái kia nguyệt nàng đều không muốn sẽ chờ vậy còn hư vô mờ m ị phòng vẽ điện ảnh c h i làm thực tại có chút ăn nữ người ít nhất là cái tiểu đồng tinh được cố chi nam làm từ nhà soạn nhạc khẳng định vẫn ấn tuyết bỏ mặt vẫn gật đầu không có phụ lòng bài hát này là tốt rồi ta rất yêu thích bài hát này cũng rất yêu thích bộ phim này rất chờ mong bộ phim này có thể rết ra khỏi chúng đây sẽ không lỗ vốn là tốt rồi ta không nhiều lắm dạ tâm cố chi nam nhưng là nhỏ giọng nói rằng thích hoàn thành rồi vẫn ấn tuyết nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi đặt trước ngày mai vé máy bay kinh đô chỉ là trong lòng nàng vẫn đang nghĩ tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thống thật giống vốn là trọng điểm một bên thiên mình lập tức liền hoàn toàn nghiên quá khứ chỉ là không biết cố đạo nghĩ như thế nào vân ấn t u y ế t nhìn cố chi nam ở cùng trần vũ trạch bọn họ giao lưu b ó n g lưng tổng cảm giác không nhìn thấu hắn tự nhiên giải trí chắc chắn sẽ không hạn chế ở tòa này chật hẹp nhà nhỏ ba tầng vân ấn t u y ế t rất xác định chuyện này bởi vì lại cảnh minh thường thường nói muốn làm hành động lớn tưởng các ngươi sướng một lần ta nghe một chút cố chi nam bên này gọi ba người này tiến vào phòng thu âm trực tiếp ba cái đồng thời hoặc là hai người bọn họ hai tổ đội đến một lần cố chi nam ngay ở bên ngoài nghe bài này nhật ký phi hành tình yêu trước kia chính là muốn cho trần vũ trạch cùng mạnh h ư n g nghiệp làm một cái đại lộ ra ánh sáng cơ hội vì bọn họ sau đó diễn viên hoặc là ca sĩ đường đi tốt một、điểm. v ề phần bọn hắn mặt sau lễ tạ thần không muốn ở lại tự nhiên giải trí n à y không phải cố chi nam nếu muốn vấn đề nhưng là nghe xong một lần lại một lần sau cố chi nam xác thực cảm giác bài hát này phong cách ca khúc không thích hợp ba người này cũng vậy thì có chút làm tâm thái lúng túng chính là hắn cũng không biết tìm ai hát trước kia còn muốn thừa dịp gió m u ộ n nhiệt độ tiêu tan không bao lâu để hai ngươi chính thức xuất hiện ở giới giải trí bên trong dù sao các ngươi kinh ảnh sớm muộn muốn hôn giới giải trí cố chi nam thở dài một hơi trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp chỉ có thể ngây ngốc cười cười cái rắm chuyện đến nước này ta đi đâu tìm một người đến sướng tăng lạc cũng không dùng được c ố chi nam lời này vừa ra nghiêm tăng lạc liền t h ẳ n g tắp nhìn hắn còn có trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp vân ấn t u y ế t còn có lại cảnh minh bọn họ trực tiếp liền nhét miệng lên an ca tỷ nói cố tổng thích hợp sướng nghiêm tăng lạc trực tiếp điểm danh cô chi nam cũng theo vân ấn t u y ế t gọi an ca tỷ ta sướng chi nam ngươi cũng đừng kiêm tốn ngươi cổ họng tình huống gì ngươi còn không điểm số à. lại cảnh minh trực tiếp tới đắp cô chi nam vài cờ ư i hh t t nói cái này hàng rõ ràng thì có một bộ thật cổ họng một mực không muốn hát ca hắn lại bàn tử nếu là có này cổ họng hắn tắm rửa đều muốn đem n u i khoan ra ống xả xong hát đúng đấy thực lúc trước chúng ta liền t ừ n g thử lúc đó an ca tỷ vẫn còn nàng nói thẳng cố tổng thích hợp hát bài hát này chỉ là chúng ta không muốn từ bỏ cố tổng lại không c o i ở đã nghĩ luyện một hồi có thể tiến vào hay không t r ả thái nhưng vẫn là rất đáng tiếc mạnh hưng nghiệp cười hh t t nói trên mặt không hề có một chút làm ra vẻ cũng không có cô đơn dù sao thích hợp chính là thích hợp không thích hợp chính là không thích hợp ngạnh trang cũng vô dụng cố chi nam trầm mặc hắn đã nhận một thủ sứ thanh hoa thu lại chính hắn là không quá muốn vẫn ở giới giải trí ló mặt nghĩ đến hồi lâu hắn mới gật đầu ta ngày mai thử một chút đi ngày hôm nay mệt một chút nói thật chúng ta không tin tưởng ngươi nhưng chúng ta tin tưởng hạ an ca nói nàng nói ngươi thích hợp ngươi chính là thích hợp lại cảnh minh cười hát hát nói cố chi nam lường hắn một cái mới trôi qua kiểm tra mối tình đầu biên tập đã phải hoàn thành lại cảnh minh yêu cầu tinh tế mỗi một cái màn ảnh hắn đều muốn chính mình c h ấ n nhưng cũng không chịu được thời gian trôi qua hiện tại nếu như ba bài ca thu lại hoàn thành là có thể bỏ vào cố chi nam chính mình kiểm tra một lần đã biên tập tốt đoạn ngắn bởi vì kiếp trước mối tình đầu việc nhỏ không phải quốc mảnh vì lẽ đó kịch bản hoàn thiện sau rất nhiều chi tiết nhỏ tình tiết đều là cố chi nam chính mình sửa trước quá mặt sau cùng lại cảnh mình cũng thương l ự qua vì lẽ đó bộ phim này cùng cố chi nam trong trí nhớ chính là có một ít khác nhau dùng lại cảnh minh trang bị lời nói tới nói chính là càng thêm tinh tế dù sao có so sánh bạn ở luôn có thể hoàn thiện khá một chút ma d ô mở hợp báo bước đầu công chiếu lại cảnh minh đột nhiên nói với cố chi nam ồ lúc nào lộ cao chỉ chính mình ở hợp báo nói ngày mùng hai tháng ba vậy thì tháng ba hai chứ xem ngươi có thể bắt được hừng đông ăn khuya đường vẫn là nửa đêm chưa chợp mắt chi sợ hai đ ư ờ n g lại cảnh minh cũng trầm mặc dù sao bọn họ xác thực thuộc về hạng người vô danh tập trung vào ít vẫn là thanh xuân loại hình đ i ệ ảnh diễn viên không biết tên đạo diễn không biết tên duy nhất nội danh chính là c ố chi nam cái này ngáo ngơ hiện tại thời đại không giống nhau nửa đêm cũng còn có rất nhiều rất nhiều người thích xem điện ảnh huống hồ chúng ta điện ảnh không kém chỉ cần bọn họ xem một lần tuyệt đối có hai soạt người ở lại cảnh minh không có nói với c ố chi nam chính là hắn hai ngày trước nhận lộ cao trì điện thoại hai người lại đ ố i một làn sóng lộ cao trì điện thoại ý vị rất rõ ràng muốn thăm dò một hồi lại cảnh minh nội tình nhưng lại cảnh minh cũng không phải người ngu toàn trường online cột túy một điểm điện ảnh tin tức đều không tiết lộ. lộ cao trì tuy rằng minh thảo luận không thèm để ý lại cảnh minh đạo diễn điện ảnh nhưng nội tâm vẫn là đối với lại cảnh mình c ó sợ hãi dù sao cái tên mập mạp này chân tài thật học ở nơi nào lại cảnh mình cắn răng rất kiên định thành tựu nam nhân có vài thứ nhất định phải bảo vệ dù cho vỡ đầu chảy máu chương hai trăm sáu mươi b ố thu lại xong xuôi cố chi nam gật g ủ người vui vẻ là được rồi ta cũng tin tưởng bộ phim này cố chi nam nết miệng cười nói có vẻ đặc biệt tự tin hắn tin tưởng chính là trong trí nhớ mình bộ phim này khen n g ợ i suất từ trong nhà lại đây ngay ở màu gốc phòng làm việc đợi một buổi trưa v à buổi tối đem chủ nhà đại nhân cũng hô lên cùng nhau ăn cơm tối chỉ là hạ an ca lần này ăn rất ít hiển nhiên là bị trần như nuôi hai ngày bắt đầu lưu luyến trần như làm hâm lại thịt cùng tôm b m cố chi nam xem rõ ràng nhưng cũng bất đắc dĩ mẹ cho nàng quán nửa bắt cơm một bắt thịt then chốt là chủ nhà đại nhân ăn xong như vậy hoan không chắc lần này thể trọng lại gặp cho nàng một cái to lớn kinh hỷ đến thời điểm trình mậu ánh cùng nguyễn anh phát hiện ra tay trừng phạt lại muốn ở lại phòng tập thể hình chơi thật nhiều ngày vân ấn biết ngày mai cũng phải về kinh đô trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp không có gánh nặng g i muộn để bọn họ tiểu ra một cái tên hiện tại cũng phải về một hồi kinh đô tú một hồi sau đó về nhà bọn họ dù sao vẫn là kinh ảnh tân sinh khai giảng cũng mới đại học năm hai hay là muốn theo v u lỗi tiếp tục học tập hành động không chắc cũng bởi vì lần này tiểu nổi danh có hắn hy tiếp cảnh có nhiều hay không không trọng yếu ló mặt là được so với ở lại tự nhiên giải trí làm bán hàng đa cấp nhân viên tốt đưa này chủ nhà đại nhân ba người về khách sạn trọng trách tự nhiên chính là cố chi nam nghe nói chủ nhà đại nhân trước liền định đoạt ta sướng nhật ký phi hành tình yêu ô nhạc n h mộng ánh lôi kéo nguyễn anh cánh tay mặc dù biết c ố chi nam vẫn luôn làm sao gọi cũng không biết bọn họ ở nhà chợ nhỏ một chỗ cái kia hai tháng làm sao đã thành thói quen nhưng c h mộng ánh vẫn cảm thấy quá thân mật an ca tỷ đừng trả lời hắn ngươi làm gì thế à chúng ta đi như vậy nhanh làm gì à tàn bộ nguyễn anh nắm bắt trình mẫu m á n h mặt lôi kéo nàng hướng về trước vài bước cùng cố chi nam cùng hạ an ca kéo dài khoảng cách ai cũng không thể ngăn cản nàng khái chính phú hạ an ca nhìn hai người này vai hề tâm tình cũng có chút sinh động từ ngày hôm nay rời đi cố chi nam nhà thất lạc bên trong khôi phục một chút ta không có định đoạn ngươi vốn là khá là thích hợp hơn nữa ta ở nhà chợ nhỏ nghe ngươi h à n h quá cố chi nam kinh ngạc hắn cố gắng nghĩ lại nhưng chỉ tìm ra một cái ký ức đó là hắn cùng chủ nhà đại nhân còn duy trì một tuần miễn cưỡng nói hai câu thời điểm đó là nàng dùng â n đến qua loa hắn thời điểm khi đó ngươi ở trong phòng bếp âm nga ta cảm thấy rất thêm hay nhưng là không tìm được ca tên mặt sau liền đã quên hạ an ca hơi nghiêng đầu nhìn cố chi nam con mắt tràn ngập hiếu kỳ ta nhớ được ngươi khi đó sướng ngữ khí là tốt rồi ung dung dáng vẻ ta cho rằng ngươi nói chuyện yêu đương đây hạ an ca nói xong tự mình tự đi tới nhỏ giọng nói chỉ là không nghĩ đến khi đó ngươi ngay ở viết ca viết tiểu chú hát thật tốt thôi ta thu xong ca phải đi về hoàn thiện ta eo b ù khả năng rất lâu đều sẽ không gặp mặt đây hạ an ca ngựa đầu nhìn loé ánh đèn nhà lớn mặt trên n g h e hồng lấp lóe tấm bảng quảng cáo lưu động đủ loại hình thức quảng cáo lại không phải đời này không gặp dù sao vẫn là gặp được ca cố chi nam nhưng là cười nói đè xuống nàng ngẩng lên đầu c h ó i mắt ánh sáng khẳng định c h ó i mắt t a hạ an ca dệt len mũ lại bị cố chi nam ép xuống mỗi lần đều vừa v ặ n ngăn trở con mắt nàng ngay mở lại bắt đầu một vòng mới chừng mắt cố chi nam đến ngủ ngon khách sạn dưới lầu nguyễn anh cùng chừng mắt cố chi nam trình mộng ánh đều ở cầu thang chờ hạ an ca ồ ngủ ngon hạ an ca trước tiên ổ một tiếng chầm mặc một chút mới nói một câu cố chi nam trở lại tự nhiên giải trí lầu ba lại cảnh minh ngủ không được chi nam ngươi nói chúng ta điện ảnh kiếm tiền có phải là đến lập tức đổi một cái thể diện một điểm tòa nhà văn phòng ít nhất phải là một toàn bộ tòa nhà văn phòng loại kia chứ ngươi bị nuốt không có a vậy ngươi nói cái gì nói mơ cố chi nam không khỏi nhìn về phía phía dưới dựa vào bóng đêm nhìn cái này phì nhu tên mập ngươi không nên trước hết nghĩ bảo vệ ngươi này một thân thịt ngươi nghĩ mua nhà ngươi biết một căn lâu bao nhiêu tiền không ta kinh đô biệt thự ngươi mua sao lại cảnh minh trở mình nằm nghiêng ta chính là nghĩ một hồi mà giấc mơ dù sao vẫn là phải có không phải vậy không phải là cá ướp mới sao đây chính là ngươi d ạ y ta nói ta đồng ý ta cũng vậy bên cạnh truyền đến hai tiếng là đồng dạng còn chưa ngủ trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp cố chi nam không nói gì hắn mới bắt đầu rõ ràng tại sao người ta c h à o bán hàng đa cấp c h à o như vậy nghiêm trước tiên xem đi có tiền liên đổi hàng thành lâm thành cố chi nam trầm mặc một chút mới nói rằng hải phổ cũng được tùy các ngươi lại cảnh minh con mắt lập tức liền sáng bọn họ hiện tại cái này cái tòa nhà nhỏ tiền thuê nhà đã sắp đến kỳ hơn nữa bản thân trước chính là muốn cái bề ngoài rất ít chờ nơi này muốn thành lập công ty vậy khẳng định hay là muốn có thể diện tòa nhà văn phòng mới được được rồi liền giao cho ta đi không biết làm sao cố chi nam nghe xong câu này luôn cảm giác có chút không đúng hy vọng mặt sau tên mập đừng cho hắn làm việc là tốt rồi ngày hai mươi tháng một màu gốc phòng làm việc ngày hôm nay là hạ an ca thu lại chuyên tràng cô quặn g cô quặn g là tốt rồi thu lại hạ an ca trạng thái so sánh với một lần thật quá nhiều rồi lần trước rõ ràng là thất lạc tâm tình nhưng sướng không ra hiệu quả lần này nhưng hoàn mỹ diễn dịch này một ca khúc tâm tình ta cô quặn g cô quặn g là tốt rồi lúc này ai cũng đừng để ăn ủi ôm ấp người vốn là cô quặn ta luôn có thể đem người từ bỏ hạ an ca ở phòng thu âm bên trong hoa đào con mắt thật giống có chút hữu oán liếc mắt nhìn bên ngoài chăm chú nghe nhạc cố chi nam chỉ là cố chi nam chìm đắm ở ký ức so sánh bên trong quả nhiên chủ nhà đại nhân vĩnh viết thần lại cho nàng chẳng đến bài hát này sướng quả thực không muốn quá nai sở hơn nữa tổng cảm giác so với nhạc gốc bên trong còn lẫn lộn càng nhiều tâm tình hạ an ca thu xong xuôi cố chi nam cho nàng một cái to l ừ a tán lại cảnh minh bọn họ cũng nghe mê dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt rốt cục ca khúc chủ đề có nguyễn anh đỏ mặt cầm lấy hạ an ca bài hát này quá êm hai lần trước hạ an ca sướng không có tâm tình lần này quả thực phong phú đến không được trinh ngộng ánh nhưng là thăm thẳm nhìn cố c h i nam có chút không dám tin tưởng cố c h i nam đầu góc ngươi làm sao trường n à y quá bất hợp lý qua tay chính là ba bài ca thêm vào hắn ở ca sĩ giấu mặt tiêu xài ca đều còn ở ca sĩ giấu mặt trên bảng danh sách loạn sát dưới một kỳ ca sĩ giấu mặt đi ra trước hắn những ngày ca đều sẽ mang theo còn có hắn biết thiếu oxy gió m u ộ n cũng ở rủ củ miễn phí trên bảng danh sách ăn nhiều heo não cố c h i nam lạnh nhạt nói thì ngươi cái quỷ vậy ngươi còn hỏi ngươi hạ an ca nhìn hai người này đấu vó mồm có chút bất dĩ đến ngươi nàng nhìn cố tri nam ánh mắt hơi lộ ra chờ mong chờ mong hắn hát nhật ký phi hành tình yêu hiệu quả đây là một thủ cùng thanh định như thế ngọn độ rất cao ca thanh định là tiểu thanh tân nhật ký phi hành tình yêu này một thủ liền đúng là ngọc d ư ỡ n g ca cố chi nam gật g ủ phục bàn bài hát này ý cảnh muốn đem chính mình đại vào đi vào lúc trước chủ nhà đại nhân bắt được hắn ở h à n h bài hát này thời điểm là cái gì ý cảnh tới đã quên đi vào mang thật ai nghe lặng im mấy phút cố chi nam mới đúng bên ngoài làm một cái ok thủ thế mấy người kia gật g ủ đem đệm nhạc phóng ra nhẹ nhàng sáng sủa đệm nhạc lập tức liền mang theo tâm tình của tất cả mọi người nhưng là bọn họ những ngày qua đều bị trần vũ trạch bọn họ làm bối rối giờ khác này là vô cùng chờ mong c ố chi nam mang đến hiệu quả c ố chi nam theo đệm nhạc lắc đầu hạ an ca ở bên ngoài nhìn không khỏi mỉm cười cười khẽ đáng ghét cố mang tử mỗi lần đều như vậy dẫn nàng lúc cần lúc hiện có thể lần thứ nhất hát thử thất bại c ố chi nam có chút thật không thiện q u ê n tử tiếp theo lần thứ hai quen thuộc đệm nhạc dù sao coi như b ắ p thịt ký ức cũng phải hồi ức mà mãi đến tận lần thứ ba c ố chi nam âm thanh theo đệm nhạc đồng thời xích đạo biên cảnh vạn dặm không mây thiên rất rõ ràng yêu ngơi sự tình nói rồi ngàn lần có hồi âm cố chi nam vừa mở miệng liền kinh diễm mọi người thật là nhẹ nhàng a hắn đây à mới là chính xác mở ra t i ế t tấu a hạ an ca nhìn bên trong người đàn ông kia mang theo ý cười tiếng ca theo nợ nụ cười cố chi nam chính mình cũng không nghĩ đến sướng thuận lợi như vậy là bởi vì tâm tình hắn hai ngày nay tâm tình đều rất tốt dùng nam c ự băng đem yêu kết tinh ta để tâm vĩnh viễn không bao giờ hòa tan chính là yêu ngươi quyết định này cố chi nam thậm chí bắt đầu chơi lên âm thanh có chút làm quái cảm giác có thể bên ngoài mọi người nhưng cảm giác càng khít khao bài hát này ý cảnh yêu phi hành nhật ký bản thân liền không phải nghiêm túc như vậy a hạ an ca cũng bị cố chi nam mang theo đến rồi nàng ở bên ngoài nhẹ dọn theo hử vì là yêu phi hành thoát ly sức hút của trái đất nhiệt tình tìm một viên tinh chỉ vì n g ư ờ i mệnh danh ta dùng hết năm lan truyền tình yêu nhà cố chi nam tiếng ca càng ngày càng ôn nhu l à m g quái nhưng khắp nơi đầy giấy bài hát này có khả năng mang đến ngọt dưỡng cảm thụ bên ngoài lại cảnh minh cùng nguyễn anh bọn họ chỉ cảm thấy cảm thấy muốn ngọt đến n ả y mầm nguyên lai bài hát này chính xác mở ra phương thức là như vậy lại muốn nhiều một thủ tuần hoàn truyền phát tin ca khúc thật phiền vì là yêu phi hành thoát ly sức hút của trái đất nhiệt tình ta ở vũ trụ không có trọng lực hoàn cảnh vì ngươi cố chi nam vui vẻ kết thúc câu cuối cùng còn lại không nhiều đệm nhạc kết thúc sắc mặt hắn có chút nhuận hồng là ca khúc tương đối cao ngang nguyên nhân ổn a sớm bảo ngươi đến chúng ta không đến nỗi thiêu nhiều tiền như vậy a lại cảnh minh có chút thì đau cố chi nam tâm cả kinh lãng phí rất nhiều tiền sao n g ư ơ i h ắ n à không nói sớm hai ngày nay đem đệm nhạc tu sửa một hồi tranh thủ đến hoàn mỹ nhất đến thời điểm điện ảnh băng gốc eo b u n theo ra khó giải tư đồ hành vi có chút kích động điện ảnh hắn rất xem trọng này ba bài ca vừa ra tới hắn cảm giác càng ổn bình thường chiếu phim phòng bán vé chắc chắn sẽ không t ệ t h ò i cho tới có thể kiếm bao nhiêu liền xem đại chúng thẩm mỹ có hay không thay đổi hạ an ca rất quý trọng cùng cố chi nam hai ngày nay ở chung bọn họ đồng thời thảo luận nàng yêu thích âm nhạc đồng thời sửa chữa t ì vết đồng thời đem nàng sướng ca cho tới hoàn mỹ nhất thật giống như trở lại ca sĩ giấu mặt thứ t ư kỷ bọn họ đồng thời luyện tập ngày nắng thời điểm như vậy ở chung là hạ an ca cảm thấy đến thoải mái nhất hai mươi mốt ngày chạm vạng hạ an ca về hải phổ tháng ngày màu gốc phòng làm việc đặt phái lại cảnh minh tư đồ hành vi cùng đi cố chi nam đưa hạ an ca chỉ là lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi vô tình hay cố ý đem nguyễn anh cùng trình mộng anh kéo dài để phía trước hai người kia nói riêng viết ca có được rồi mà hay một hồi cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân chính mình làm từ soạn nhạc ca thật tò mò quan trọng nhất chính là có một thủ giai điệu hắn còn rất quen chính là không biết chủ nhà đại nhân cuối cùng thành phẩm là cái gì dạng hạ an ca cúi đầu nhìn trên đất con đường một đoạn này đi về bãi đậu xe con đường rất ngắn đến thời điểm ngươi liền biết rồi được rồi trở lại đừng làm cho tiểu anh gọi thể trọng hạ an ca ngẩng đầu n g u y ế t hắn một cái ta không m ậ p ta không nói ngươi mập a ngươi nói rồi cách khẩu trang chỉ nhìn cặp kia hoa đảo con mắt cô chi nam liền có thể nghĩ đến hiện tại chủ nhà đại nhân vẻ mặt hắn cũng có chút bất đắc gì nháy mắt mấy cái khẽ thở m ộ t hơi trần nữ sĩ không phải dạy ngươi không muốn luôn c a o mày mà không dễ nhìn hạ an ca xứng sở cảm giác vành t hai có chút nóng quay đầu nhìn đường lập tức bước nhanh hơn lại sợ đi quá nhanh không đi hai bước cũng chầm hạ xuống cô chi nam ở phía sau theo chỉ là mơ hồ nghe thấy một câu ai cần ngươi lo đường có phần cuối gặp lại cô chi nam cười nói hạ an ca không hề trả lời hắn chỉ là con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn hắn hạ an ca vẫn là ngồi lên rồi về hải phổ xe trinh ngọc ánh điều khiển nguyễn anh cũng từ trong cửa sổ xe thân cái đầu đi ra cùng cố chi nam nói lời từ biệt cố lao sư gặp lại rồi an ca tỉ cũng làm cho ta đã nói với người gặp lại nha còn có ngọc ánh gặp lại thiếu anh gặp lại lại cảnh minh đột nhiên hô bị nguyễn anh hử một tiếng thu về đầu cố chi nam nhìn đôi u xe đèn từ từ biến mất thở ra một hơi thật giống ung d u n g một hồi chương hai trăm sáu mươi lăm nguyện vọng bãi đậu xe ngoài trời một bên khác một cái, mang liền mũ áo người cầm một cái máy chụp hình cùng đập cố chi nam đưa hạ an ca đi bóng người hắn là một cái phóng viên đã ngồi thủ chừng mấy ngày từ hạ an ca đến hàng thành thời điểm liền theo lại đây mục đích rất đơn giản chính là theo dõi hạ an ca hành tung báo cáo nắm tiền làm việc hắn rất chuyên nghiệp thành tiệu năm nay hấp nhất ca sĩ một t r o n g nàng hợp đồng đến kỳ gặp gợi ra rất nhiều công ty giải trí chú ý nhiệm vụ của hắn chính là nhìn hạ an ca cùng những người công ty giải trí người tiếp xúc còn có nàng tiếp xúc tất cả mọi người tốt nhất là bao quát cái kia cố chi nam nhưng để hắn không nghĩ đến chính là hắn từ hàng thành theo tới vừa mới bắt đầu tốt đẹp ngày thứ nhất ngày thứ hai hạ an ca dĩ nhiên liền ly kỳ biến mất rồi lại trời lạnh hắn liền giấu ở trong xe vẫn nhìn cửa tiệm rượu có thể sáng sớm thời điểm đánh một cái ngủ gợn đón thêm cũng chỉ có thể theo nàng có môi giới cùng trợ lý theo hai người này n ữ chơi hai ngày thật vất vả trước trời xế c h i ề u một lần nữa nhìn thấy hạ an ca trở về hơn nữa bên người còn vẫn có một người đàn ông chính là cái kia cố chi nam quả thực mẹ nó trả thù lao cái kia thật giống tính chính xác hạ an ca gặp cùng cố chi nam tiếp xúc còn đem hạ an ca hành trình đều nói chuẩn xác như vậy người kia là ai trợ lý phạm, phạm dạ gì trong lòng nắm chắc giới giải trí cũng không phải là không có chuyện như vậy phát sinh đơn giản chính là mê tít mắt lòng đố kỵ lý nhưng hắn nắm tiền làm việc những này cũng sẽ không giam hắn chuyện hắn chỉ phụ trách chụp ảnh bọn họ thật giống là đối tượng hợp tác thêm vào cố chi nam lúc trước giúp người viết hai thủ miễn phí con đường ca khúc trung l ộ c có chút hưng phấn đây nhất định chính là cố chi nam làm cho người ta viết ca phát ca địa phương còn hạ an ca tới nơi này lẽ nào là cố chi nam lại có ca khúc mới cho nàng hạ an ca đi rồi hắn cũng không c ó ở lại chỗ này dự định bản thân liền là nắm tiền theo hạ an ca hơn nữa người kia cũng nói rồi chỉ cần vỗ tới nàng cùng cố chi nam có tiếp xúc là được bên kia cái kia tổng cảm giác không đúng tư đồ hành vi chỉ một bên phương hướng chính là cái kia vạ vạ giả gì, hắn cũng nhìn thấy vội vàng kéo lên mũ hướng về một bên khác đi nhanh đi hướng về xe của hắn rời đi không đúng cái gì lại cảnh minh hỏi hắn theo tư đồ hành vi chỉ về phương hướng nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người rời đi những ngày qua ta đều là ở bên ngoài nhìn thấy hắn rất h a n mọn tư đồ hành vi a o mày nhìn cố chi nam nói rằng xem vạ vạ ra di vạ vạ ra di cố chi nam cũng có chút kinh ngạc vạ ra di đến chụp chúng hắn hắn làm sao biết chính mình ở đây có thể cố chi nam bỗng nhiên vừa nghĩ ánh mắt khiếp sợ hắn nghĩ tới rồi chủ nhà đại nhân ở liên tưởng đến ca sĩ giấu mặt liên minh trí cũng chỉ có hắn ả tình quang hông ngu làm sự t ì n h hạ a c a lại cảnh minh cũng phản ứng lại hắn có chút không dám tin tưởng tại sao một cái điếu công ty thời khắc nghị đối phó nhà mình nghệ nhân mỗi cái nghệ nhân sắp xếp hành trình chỉ có công ty tương quan người biết bọn họ thông báo cũng là vì lẽ đó vạ vạ dạ gì không phải như vậy dễ dàng theo dõi là chúng ta muốn sai rồi chứ cố chi nam lắc đầu một cái công ty khác hắn không dám đánh cam đoan nhưng tinh quang hông ngu hắn từng trải qua cái kia gọi việt mân nữ nhân vừa nhìn liền không cô ngu không thả đi, gặp chi cái giải gì công ty giải trí. Cố chi nam phân tích nói lại cảnh minh nghe c ố chi nam lời nói cũng có chút tình ngộ hắn nhớ tới phía trước lộ cao chỉ cái kia chồng thông qua người khác điện thoại đánh tới điện thoại di động của mình trên thật giống tiết lộ một câu ta rất rõ ràng các người hướng đi cũng có khả năng là lộ cao chỉ cái kia chồng gọi tới hắn rõ ràng tự nhiên giải trí ở nơi nào chỉ cần đi nơi nào cắm điểm liền có thể tìm tới nơi này đến Hắn là là t sau chúng t đó mấy ngày lại cảnh minh cùng tư đồ hành v i đều ở đem ba đầu nhạc đệm dung nhập vào trong phim ảnh đi hai thủ nhạc đệm ở điện ảnh đoạn ngắn xuất hiện vài đoạn ca khúc chủ đề nhưng là xuyên qua toàn cục ở cuối cùng nam nữ chủ tách ra thời điểm càng là trực tiếp cao triệu một toàn bộ bài ca xuất hiện chỉ a k ú c c h ấ là cố điện chi nam như cũ thỉnh thoảng nghĩ một hồi đưa chủ nhà đại nhân đi ngày ấy cái kia hẹn mọi người có phải là tư đồ hành vi nói bạ bạ ra gì nếu như là lời nói là lộ cao chỉ tìm đến xem lại cảnh minh vẫn là tinh quang hậu ngu tìm đến xem chủ nhà đại nhân vẫn là hai cái đều có số hai mươi chín sáng sớm Cố Chi ngày a m n ồ rồi i đi kinh lên đô m hai ngày ngày tháng ba không chạy đây là lại cảnh minh chấp nghiệm cố chi nam theo hắn tư đồ hành vi vừa mới bắt đầu là có chút ý kiến dù sao đây là hắn từ bỏ mấy tháng ao cưới điếm vận doanh một lần nữa trở lại thế giới điện ảnh bộ thứ nhất tác phẩm hắn rất coi trọng nhưng hiểu rõ lại cảnh minh sự tình sau hắn cũng là theo lại cảnh minh chỉ là điện ảnh thật muốn cùng madova lời nói đồng kỳ còn có mấy bộ không thể khinh thường điện ảnh theo người ta một ngày chiếu phim khẳng định là nửa đêm đương này lại không phải ca khúc thường đông nửa đêm đương thật không phải cái gì chuyện tốt bọn họ vẫn là thanh xuân loại hình đ ị a ảnh tư đồ hành vi trong lòng đã thiết tưởng quá nếu như bọn họ không phải giạp chiếu phim mở cửa sớm nhất một cái buổi diễn chính là đóng cửa trước cái cuối cùng buổi diễn phim nắn khó ra mặt tất cả còn muốn chờ đi n h ạ t quá mới biết đây là lại cảnh mình cho lời nói nhưng tư đồ hành vi trong lòng đã nghĩ tới rất nhiều lần rồi chỉ hy vọng một ít tấm ảnh n h ỏ viện có thể cho bọn họ một cái buổi chiều hàng o kim chặn cố chi nam thành thực bên trong cũng có chính mình dự định chỉ là hắn đối với một mặt đồ vật là thật không hiểu không đến thế giới này thời điểm hắn chính là một cái thích xem xem tiểu thuyết nghe nhạc xem phim nô lệ công ty thôi lập tức để hắn tham dự thế giới điện ảnh những n à y hắn là có chút n ộ n g những ngày qua thỉnh thoảng cho chủ nhà đại nhân phát một lạng cái tin tức đều là cách rất lâu mới về hơn nữa nàng còn nói trần như nữ sĩ、si、những ngày qua mỗi ngày buổi tối đều tìm nàng mở cái video dị vãng nuôi cách mấy ngày cố chi nam liền sẽ nhận được chủ nhà đại nhân một cái video nói một chút những ngày qua sự tình nhưng hiện tại không có bị chính mình mẹ chiếm lấy đi tới cố chi nam cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình mẹ những ngày qua cũng luôn lại nói muốn đem chủ nhà đại nhân làm con gái dưỡng rất có một bộ là chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại cảm giác cố chi nam quan tâm điểm chỉ là chủ nhà đại nhân nói nàng e l bum sẽ ở rời đi tinh quang hỗ n g u trước tuyên bố đây là hợp đồng ước định ba cái e l bum nàng gặp hoàn thành hơn nữa e l bum ca khúc cũng sắp chế tác xong xuôi nàng c ò n nhỏ tiểu nhân ngạo kiểu một hồi nói đ ẹ m nhạc cùng ca từ đều rất thêm hay nhưng chính là không cho mình xem muốn cất đến tuyên bố ngày đó để cố chi nam sáng mắt lên cố chi nam nhưng không có rất cao hứng hắn nhìn ra chủ nhà đại nhân mặt mày thật giống trước sau có một luồng ưu sầu chỉ là nàng không chịu nói cố chi nam hỏi không ra đến cố chi nam những ngày qua vẫn thỉnh thoảng hỏi một chút chủ nhà đại nhân hợp đồng sự t ì n h nàng rất kinh ngạc nhưng vẫn đều nói không có vấn đề gì đã đến giờ là có thể giải trừ đến thời điểm nàng muốn ngay lập tức đến xem a l ị c h lệ thỉnh c ả lại lớp n g h e một chút nàng sướng ca khúc chủ đề ở trong phim ảnh biểu hiện cũng nhìn này một hồi chính hắn biên kịch đầu tư điện ảnh đây là nàng rời đi tinh quang hâu ngu sau nguyện vọng thứ nhất cố chi nam đáp ứng rồi chương hai trăm sáu mươi sáu buổi ký tặng trước cố chi nam xuống máy bay thời điểm vừa v ặ n là c ơ m điểm trình n g khê tiểu bị em lúc chờ đợi đã lâu muốn gặp cố công tử một mặt vẫn đúng là không dễ rằng a t r ì n h ngộng khê ngồi ở chỗ ngồi lái nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế cô chi nam hắn mang theo khẩu trang vây quanh khăn quảng cổ xem cái đại minh tinh như thế cố chi nam khả khả nợ nụ cười lấy xuống khẩu trang ta này không phải đã tới sao huống hồ bổi u ký tặng là t r ư a mai không đội vã chứ không đội vã t r ì n h ngộng khê trực tiếp ném cho hắn một bản tinh mỹ thư tịch cố chi nam cũng q u y ế t tiếp nhận chỉ thấy mặt trên dùng mạng vàng kiểu chữ phát h ỏ a năm chữ tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ một con trực nam bia ngoài trực tiếp chính là cố chi nam ở văn học mạng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện tiểu thuyết bia ngoài lý tiêu dao thiếu niên k h í phách đều tồn thư tịch làm cho người ta cảm giác liền rất tốt cố chi nam u ố t rất thoải mái mở ra xem cũng giống như vậy này vẫn là hai q u y ể n hợp nhất hiện ra rất dày giá bán tự nhiên cũng là hai hợp nhất giá bán không sai a bao bọc bản chính là không giống nhau a đưa ta mười bản tám bản ta thu gom một hồi thôi trả tiền hẹp h ỏ i chị ngộng khê nổi giận mang theo gọng kiến màu vàng con mắt chừng mắt cố chi nam n g ư ờ i cố đại công tử không để ý tới triều chính làm sao biết chúng ta những người này khổ cực còn mở miệng liền muốn mười bản tám bản không cửa đều bán đều bán đó là ba bọc bản mấy ngày trước ngay ở văn học mạng mở ra con đường tiến hành trên mạng trước bán hàng ba vạn ba bọc một bản không còn lại còn có một vạn ba bọc sáu vạn phổ thông phiên bản ngày mai ở ngươi buổi ký tặng bắt đầu thời điểm ở toàn quốc thành thị được bày bán tới trước được trước nhưng ta cảm thấy rất nhanh liền muốn in thêm căn bản không đủ trình mộng khê lúc nói lời này tràn ngập mãnh liệt tự tin nếu không là t r ư ớ c cố chi nam vẫn cường điệu mười vạn bản trước tiên nàng tuyệt đối bắt đầu chính là tăng gấp đôi đi đến ngươi thời gian bao lâu không đọc sách bình khu cố chi nam gãi đầu một cái có chút thật không t i ệ n cũng không bao lâu liên cá biệt cuối tuần đi những ngày qua quá bận cố chi nam g i c giấu để tốt cái kêu bản bao bọc phiên bản thư lấy điện thoại di động ra mở ra văn học mạng đầu tiên nhìn chính là trang web tuần hoàn tiền kiếm địa ngoài quảng cáo và rực rỡ tiểu chữ cùng bao bọc bản thư giao diện như thế cố chi nam có chút ý động phía trước hắn đều là trực tiếp điểm trên hậu trường chuyển trường tiết liền rút lui không nghĩ đến hiện tại tuyên truyền tốt như thế nào hắn lại mở ra sách của mình bình khu cũng giống như vậy t r í đỉnh tiếp m ờ i chính là trình mộng khê phát tiên kiếm bao bọc bản cùng phổ thông bản cuốn sách hình ảnh phía dưới nhắn lại vô số rất sớm ở trang web c ư ớ p được cái kêu ba vạn bản một trong người ngữ khí đều hung hăng rất nhiều còn những người không c ư ớ p được cũng tuyên bố ngày mai nhà sách vừa mở cửa liền đi vào càn quét cố chi nam nhìn thấy có chút b u ồ n c ư ờ i không phải nói một cái thân phận chứng chỉ có thể mua một bản sao hơn nữa một vạn bản bao bọc sen lẫn trong nhiều như vậy bên trong tiệm sách một cái đ i ế phỏng chừng cũng là như vậy mấy bản còn muốn lưu một phần cho ngày mai buổi ký tặng đây ngày mai đ ị hơn nữa hắn khu bình luận sách hiện tại đại đa số nhắn lại tất cả đều là ngày mai đi thủ đao chính mình hoặc là đem chính mình tóm lại nhìn nhật mã mười và tự vẫn đồng dạng trực hoa đại đa số đều là loại này bình luận liền bình thường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai lưới đen đều biến mất cố chi nam nuốt một ngụm nước bọt rụt cổ lại nói với trình ngọc khê ngày mai mấy cái bảo an a nhà cố công tử dám yêu yêu đắt còn sợ thư hữu đau người a t r ì ngọc h n khê cười nhạo nói quyến rũ nhìn lướt qua cô chi nam cố chi nam cứng rắn cái cổ nói rằng ta đó là sợ không thể lại vì là văn học mạng cúc cung tận tụy tới chết mới thôi người m u ố n a ta viết xong này bản còn có một bản phần tiếp theo cũng không thể sau đó báo ngọc chứ phi phi phi t r ì ngọc h n khê gắt một cái báo ngọc là cái gì quỷ người yên tâm được rồi sách của người bạn bè yêu ngươi như vậy làm sao có khả năng đau ngươi vậy cũng chưa chắc ta trước đây xem tiểu thuyết thời điểm cũng yêu thích người tác giả kia nhưng hắn bất canh tân thời điểm ta đã nghị đẻ lại chó của hắn đầu chị ố ngộng là hồi tưởng khê không tỏ ra ý kiến nàng cũng có loại này cảm giác vậy thì là cố chi nam yêu yêu đắt thời điểm lời nói ngươi vẫn bận cái gì thật ở cho cái kia hạ an ca viết ca khúc mới đây lời nói nàng là ngươi thư phấn chúng ta cũng là ngươi thư phấn a ngươi không thể nhân vì muốn tốt cho nàng xem biết ca hát liền khác nhau đối xử chứ t r ì n h m ộ n g khê là thật sự hiểu kỳ trước đây nàng tổng không hỏi là bởi vì cảm thấy đến cố chi nam chỉ cần làm tốt văn học mạng tác giả bản chức công tác là được nhưng hiện tại không giống nhau cố chi nam giá trị quá to lớn văn học mạng không thể thiếu hắn hắn nhiều lần h o t x e ập mang đến lưu lượng để văn học mạng một lần vượt qua tốt hơn một chút cái tiểu thuyết trang web mang đến càng nhiều độc giả còn có một chút mộ danh truyện trạm tác giả viết c a ta chính là h i ể u sơ từ đâu tới nhiều như vậy c a a cố chi nam sắc mặt ngượng ngập có chút thật không thiện chính mình viết cái kịch bản đầu tư vô bộ phim gần nhất đang bận hoàn thiện dự tính năm sau ở giảm chiếu phim chiếu phim đây đóng phim điện ảnh chị n g n g khê mạnh dẫm một hồi phanh lại xe vừa vặn đứng ở đèn đỏ trước nàng nghiêng đầu qua chỗ khác ánh mắt không dám tin tưởng một mình ngươi tiểu thuyết tác giả viết ca thì thôi hiện tại còn chính mình viết kịch bản đầu tư đóng phim điện ảnh ngang liền thử một chút nhân sinh sao đều làm u ố n thử một chút cố chi nam chỉ có thể giải thích thế nào chỉ là cuối cùng cường điệu một hồi ta có cái huynh đệ là kinh ảnh đạo diễn đánh ra đến liên miên cũng không tệ lắm trình ngộng khê k ỳ quái nhìn cố chi nam một ánh mắt người này lại thêm một người thân phận đầu tư bao nhiêu làm sao không gọi ta văn học mạng cho ngươi đầu tư một chút cố chi nam ánh mắt sáng lên chỉ ta chính mình đầu tư năm trăm vạn lãnh đạo nếu như nghĩ hiện tại đầu tư một chút đến thời điểm cho ngươi đánh quảng cáo đem văn học mạng mang tới màn ảnh năm trăm vạn chín h n g ư ơ i đầu tư đúng vậy diễn viên đâu liền một ít kinh ảnh tân sinh ta này điện ảnh không cần quá nổi danh diễn viên mời không nổi tiền đều dùng đến đóng phim điện ảnh tinh phẩm con đường không cần diễn viên đóng gói nhìn trình mộng khê một bộ ngươi cái điều mau đập cái gì nát mảnh vẻ mặt cố chi nam nhắm mắt giải thích xe lại một lần nữa chậm r i chạy trình mộng khê vẫn không có từ trong khiếp sợ đi ra vì lẽ đó ngươi tiền nhuận bút đều cầm đóng phim điện ảnh Ngày, gần như không đủ còn một điểm cố chi nam khả khả nói trịnh n g khê bị cố chi nam chọc phát g ử i nhưng nàng trong đầu vẫn đang suy nghĩ cố chi nam là một cái có đại tài hoa người chắc chắn sẽ không mù quáng liền đóng phim điện ảnh không chắc là cảm giác mình kịch bản thật có thể kiếm lời một bút điện ảnh loại hình gì thanh xuân này không phải ít lưu ý đề tài sao đúng không có điều kịch bản không sai liên miên cũng không sai trịnh n g khê có chút muốn nói lại thôi tiên kiếm cũng là ít lưu ý đề tài vẫn bị cố chi nam viết thành kinh điện một bộ nửa năm liền xuất bản tác phẩm của thần hơn nữa là tương lai tất ra đi truyền hình tác phẩm nàng đột nhiên có chớm mong chương hai trăm sáu mươi bảy không tự tin cô chi nam nhìn trình mộng khê vẻ mặt biến hóa cũng có chút kỳ quái không phải một bộ phim sao người lái xe sắc mặt vẫn biến ý thứ gì xen vào quảng cáo sự ta gặp chăm chú cân nhắc trình mộng khê cuối cùng vẫn là nói với cô chi nam một câu nàng gặp trở lại cùng cha của chính mình thương lượng một chút mộng bánh cái k i a nha đầu chết t i ệ t kia ở giới giải trí hôn cũng không điểm tin tức trình mộng khê trong lòng cũng có chính mình mưu tính nhỏ đầu tư năm triệu t h à n h xuân điện ảnh hoàn toàn không hề lớn đầu tư nhưng cũng so với mạng lưới điện ảnh đầu tư muốn nhiều gấp đôi liền xem cô chi nam kịch bản còn có dạp chiếu phim hợp tác vấn đề cố chi nam xoa xoa tay có chút ngại ngùng cười cười chủ biên ngươi xem a ta cũng giúp đỡ văn học mạng đánh nhiều lần như vậy quảng cáo đúng không đến thời điểm ta điện ảnh chiếu phim trước ở văn học mạng giúp ta quải cái mấy ngày thôi lại như hiện tại tiên kiếm như thế t r ị ngộng h n khê ngực chập trùng hồi lâu phun ra một câu、Cút. cố chi nam h ầ m ngực câm miệng thật nhỏ bọn lần sau không cho văn học mạng đánh quảng cáo t r ị ngộng h n khê cũng là bị cố chi nam tức nợ nụ cười nàng giải thích văn học mạng không lái qua giúp điện ảnh đánh quảng cáo tiền lệ chỉ tuyên truyền bổn trạm thư tịch vì lẽ đó điểm này không phải ta có thể quyết định được rồi thời ự thực, c chút. Cố Chi、nam、cũng biết này không quá hiện thực, một cái cũng chỉ ta theo một biết một tiểu thuyết trang ép đẩy điện ảnh tuyên truyền. Trình trong lòng để lại một tâm t Nam sẽ không hiện ảnh Khê nhãn. liền là lòng lại nói điện cái này Mộng gần đẩy quá đầu, để gian còn sớm cố chi nam để trình mộng khê trước tiên đi tới một chuyến thơ từ hiệp hội thấy một hồi đỗ quang dự lao r a tử lần trước mới nói muốn tới kinh đô lời nói đi cảm tạ một hồi hắn dù sao sứ thanh hoa cùng mối tình đầu điện ảnh đều là đỗ quang dự lao r a tử gián tiếp thúc đẩy chỉ là hắn kéo lấy cô chi nam muốn viết thơ cố chi nam là thật hết cách rồi hắn thơ đúng là có nhưng ngươi vừa mở miệng chính là mấy thủ mấy thủ hắn không được bị chém chết tìm một cái ý cảnh linh cảm không t ố t cớ cố chi nam lưu đỗ quan g dự hết cách rồi chỉ có thể chúc c ố chi nam ngày mai buổi ký tặng thư tịch đại bán rảnh rỗi bình tĩnh lại nghiên thảo một hồi thơ tử tuyệt đối đừng hạ xuống còn giải thích thiên đỗ tiểu diêm phòng trường gặp đi buổi ký tặng nàng đã bắt được hai bản bao bờ bản cố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhìn trình mộng khê một ánh mắt sắc mặt nàng cũng có chút không tự nhiên cái kia hai bản đều là nàng cho đỗ tiểu diêm dính chặt lấy nàng chỉ có thể sớm cho hai bản vậy ta mặc kệ ngươi đến lại cho ta mấy bản cũng không thể chính ta viết thư ta vẫn không có đi này không hợp lý biết rồi biết rồi t r ì ngộng h khê chừng cố chi nam một ánh mắt ở thơ từ hiệp hội đợi một buổi trưa lúc đi ra đã c h ẳ n g vạng từ chối đỗ quang dự cùng nhau ăn cơm yêu cầu t r ì ngộng h khê cùng cố chi nam đi đến ngày mai buổi ký tặng nhà sách phụ cận tìm quán rượu và ở mới tìm một nhà quán cơm phòng khách vẫn là chỉ có hai người lời nói ngươi lớn như vậy cái chủ biên không người phụ tá cái gì cố chi nam quyết định kỳ quái t r ì ngộng h khê vẫn luôn là một người một ngựa sấm rền giọc lớn t r ì ngộng h khê nhìn cố chi nam một ánh mắt từ tốn nói ở công ty không mang ra đến ta yêu thích một người ở bên ngoài khá là tự do há phóng đáng bất h a m yêu tự do t r ì n h ngộng khê lần thứ nhất có mặt đỏ dấu hiệu nàng muốn đem chiếc đuôi ném đến cố chi nam trên mặt hoa quốc kinh đô từ thiện công lích đều sẽ liên hệ văn học mạng người ở hoa hương đài truyền hình đã làm gì ta vẫn hiếu kỳ bên kia ngươi cũng ký rồi quên tiền hợp đồng cố công tử thực sự là người lương thiện a người này tiên kiếm thư tịch hai mươi phần trăm doanh thu nói không cần là không cần từ thiện công lích đều sẽ sớm chút thời điểm ngay ở liên hệ văn học mạng nói cố chi nam ở hoa hương đài truyền hình như thế ký rồi một cái quên tiền hợp đồng hai bên hợp hai là vừa thành một thành vì là cố chi nam công l í ngân sách một ca khúc chia làm cũng là hai mươi phần trăm đủ khả năng chứ này lại không có gì đối với c ố chi nam tới nói xác thực không có gì thành t ự u dị thế giới văn hóa tuyên truyền đại sứ có thể giúp một hồi hoa quốc mấy người rất tốt không chắc trong ngộng muốn chém chính mình người đều gặp dơ ngón tay cái lên đây chi ngộng khê thật giống bị c ố chi nam không đáng kể dáng vẻ ổn định cũng không biết nói cái gì mãi đến tận ăn cơm tối đưa c ố chi nam sớm c h ú t đi về nghỉ thời điểm nàng mới mở miệng ngày mai buổi ký tặng xong xuôi từ thiện công l í c h đều sẽ người phụ trách muốn gặp một hồi ngươi thương lượng với ngươi quên tiền ngươi tiên kiếm tiêu thụ mặt sau càng ngày càng nhiều còn có ngươi hoa hương bên kia ta không biết là cái gì vì lẽ đó chính ngươi nói đi sớm chút nghỉ ngơi cố chi nam gật cụ đến trước trình mộng khê liền nói muốn gặp rất nhiều người nhưng hắn đều từ chối chỉ muốn đem buổi ký tặng làm xong xem mối tình đầu điện ảnh tìm tới giảm chiếu phim hắn an tâm về nhà t ớ i đến vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ có trình mộng khê toàn bộ hành trình buổi tiếp hắn còn ngày mai là quảng đại các thư l ữ u đi cảm tạ chủ biên khoảng thời gian này cực khổ rồi sớm chút nghỉ ngơi trình mộng khê đưa cố chi nam về khách sạn trước khi đi mới nghe thấy cô chi nam ấm lòng một câu nói nàng n ợ nụ cười k h á t tay á o một cái không quay đầu lại coi như ngươi còn có chút lương tâm cố chi nam hiểu ý nợ nụ cười cái này ngự tỷ lãnh đạo thực rất tốt đội những người khác phòng trường sớm giết mình dù sao mình tiểu thuyết muốn xuất bản thân là tác giả chính mình nhưng hất tay vô cùng thật vất vả nằm dài trên giường muốn đi ngủ chủ nhà đại nhân nhưng phát tới video điện thoại khách quý a là ngày hôm nay trần như nữ sĩ không chuyển động cùng nhau sao mẹ ta không tìm chủ nhà đại nhân chơi cố chi nam mới vừa ấn xuống chuyền được liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân diện đặc sắc trần nhà quá vài g i â y điện thoại di động mới bị người cầm lấy cố chi nam suýt chút nữa không đem điện thoại di động ném ra ngoài trình mộng ánh đêm nay lôi kéo hạ an ca đồng thời đắp mặt nạ nói là cái gì đáy biển bùn đặc điểm chính là quý m ị nuôi không nhan câu nam nhân lợi khí hạ an ca bị thuyết phục liền bị trình m ộ n g ánh lao một mặt sau đó mới nhớ tới cô chi nam ngày hôm nay nên đi kinh đô nàng cũng phải một bản tiên kiếm bao bọc b ả n thư xin hỏi các hạ là vị nào cô chi nam cô nét cười hạ an ca cặp k i a câu người con mắt l ư ờ m hắn một cái trực tiếp đem điện thoại di động máy thu hình quay lại để hắn xem bàn đi ta muốn một bản tiên kiếm bao bọc b ả n thư hạ an ca nói chuyện có chút không rõ ràng luôn cảm thấy trình mậu ánh cái mỹ này mô co rút lại chăm chú nàng muốn cau mày thật giống cũng không được ngang thư hạ an ca lặp lại một cái một chữ l ợ p nhất muốn thư có thể a chủ nhà đại nhân đem máy thu hình theo ấn trở về cố chi nam đã nghĩ nhìn lại một chút nhận thức làm sao lâu hắn vẫn là lần thứ nhất thấy chủ nhà đại nhân đối với mình làn da tiến hành bảo dưỡng như thế không tự tin làm gì hạ an ca đoán hẳn theo ấn trở về trước nhất cả khuôn mặt chỉ có múi miệng cùng con mắt lộ ra nàng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh cố ma tử nếu như hắn còn dám nói cái gì các hạ làm vị nào nàng liền trực tiếp cắt đứt kéo hát cố chi nam không lộ ra dấu vết điểm c h ụ màn hình nghe chủ nhà đại nhân xúc miệng nói sắc mặt hờ hững không đã nghĩ、nhìn. hạ an ca con ngươi xoay chuyển một hồi nhìn cố chi nam nàng từng chữ từng chữ nói ta một bản thiếu anh một bản mậu ánh một bản ngươi gọi trình mậu ánh đi ra ngoài mua không cái kia trả thù lao a không tiền hạ an ca chơi nổi lên vô lại con mắt có chút trổ dạng không nhìn màn hình biết rồi cho các ngươi giữ lại đây nghe được cố man tử lời nói hạ an ca ánh mắt sáng lên có chút hài lòng muốn ký tên được mười cái có được hay không không được lại sao thiên viết văn đi đến hạ an ca l ư ờ n hắn một cái nàng muốn làm văn làm gì chủ nhà đại nhân lúc nào làm sao không tự tin còn đắp mặt nạ hạ an ca không quan tâm hắn nàng đúng là tự tin cũng không gặp người ta làm sao a ta đi ra ngoài ngươi nhớ tới lưu không phải vậy hạ an ca còn chưa nói hết không phải vậy làm gì bởi vì nàng cửa bị gõ văng lên là trình ngộng ánh cho rằng nàng đắp mặt nạ ở bên trong đi ngủ lại đây kiểm tra phòng video im bật đi c ố chi nam không thể làm gì khác hơn là đem vừa nãy chụp màn hình tiếp tục ném đến ẩn dấu trong eo b ú n ảnh có một tấm là một tấm chương hai trăm sáu mươi tám bắt đầu trình ngộng khê đối với ngày hôm nay cô chi nam rất hài lòng h ư ơ n g đông liền chính mình xuất hiện ở cửa t i ệ m rượu cũng không cần chính mình đi đến gõ cửa ngươi chính là trực nam nha thật cao a cảm giác so với trong tivi còn cao lớn hơn tổng cảm giác gầy gò đây có cái nữ sinh trực tiếp đã nghĩ bắt đầu nắm một hồi cố chi nam cánh tay cố chi nam kinh ngạc t r ì ngộng khê tay mắt lanh lẹn vớt ve nữ sinh này tay t r ừ n g nói làm gì làm gì buổi ký tặng hiện trường bố chi xong chạy tới đây chơi lưu manh nếu như khát khao nội bộ công ty tiêu hóa mẹ nó chị n g n g khê nói lời kinh người đem cố chi nam chấn động đến bên trong tiêu hóa công ty khác không đều không ủng hộ nội bộ công ty công nhân yêu đương sao thế giới này thật là tươi đẹp m u ố nguyên n thế giới cho hắn bên trong tiêu hóa hắn ở hắn điều m a o công ty bên trong khẳng định là cái h à n hot ạ chinh n g ọ g kê nhìn nghi hoặc c ố chi nam t ứ c giận nói này mấy cái chính là ta trợ lý cũng có l ư ớ i chạm b i ê n tập ngược lại đều là văn học mạng công nhân viên m u ố n kiến thức một hồi nội danh tác gia kim ê thi nhân kim ê nhạc sĩ kim ê ca sĩ một con trực nam hàng này danh hiệu thật nhiều c ố chi nam có chút thật không tiện tất cả đều là nữ sinh nam đang giúp người bố trí hội chừng đây người là thật không biết đến rồi bao nhiêu người sao chinh ngọc kê chừng mắt hắn trinh h thân nàng cũng không nghĩ tới. Đến nhân nhiều ự c cũng bản nàng đến nàng tưởng tượng muốn tới, với số so ấ t n h ề u Mới sáng mộng khê mang theo cô chi nam đi đến hiện trường xa xa hắn liền nhìn thấy xếp hạng tân hoa nhà sách ở ngoài đám người vài cái bảo an ở duy trì trật tự cũng còn tốt nhà sách không có mở ở trên đường phố vị trí đến địa phương khá là rộng bên ngoài là một cái quảng trường như thế nhàn nhã khu vực giờ khác này người ta tấp nập người hầy b ù phát ra h ạ chị ngộng khê đột nhiên mở miệng c a o m à y nhìn cố chi nam cố chi nam xứng sở đã quên thành t i ự u hoa quốc to lớn nhất xã giao vòng nền tảng làm sao có thể không phát một cái hầy b ù đây nhìn thấy c ố chi nam vẻ mặt chị ngộng khê liền biết hắn khẳng định không có phát quá bất hợp lý hắn đây ả đến cùng là ai buổi ký tặng a điện thoại di động cho ta cố chi nam giao ra điện thoại di động của chính mình chị ngộng khê để hắn chính mình giải thích sau đó quay về hắn mang theo khẩu trang hoang mang bóng người liền đến một tấm hình sau đó t ú i đầu vừa đi vừa biên tập nội dung cố chi nam cũng không thể thân đầu quá khứ nhìn nàng đang đánh cái gì nội dung nếu như chủ nhà đại nhân hắn liền đưa tới đi tới nhà sách hậu môn trình mộng khê mới đem điện thoại di động trả lại cố chi nam chẳng đầy tự tin được rồi hoàn toàn căn cứ ngữ khí của người biên tập chính ngươi nhìn có hay không bổ sung không có liền p h á t ngữ khí của ta cố chi nam hiếu kỳ hắn nhìn trên điện thoại di động nội dung lập tức có chút nói không ra lời các vị những người bạn nhỏ thiên hạ nơi nào bất tưng vùng ngày hôm nay ngày ba mươi tháng một ta một con trực nam tiên kiếm kỳ hiệp chuyện tác giả đem ở kinh đô tân hoa nhà sách cùng các ngươi tơn ư g phùng một hồi rồi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cũng sẽ ở hôm nay ở các nhà sách lớn tiến hành tiêu thụ ta ngay ở tân hoa nhà sách chờ các ngươi sau đó chính là định vị cùng tiên kiếm cuốn sách bức ảnh còn có mới vừa đập cố chi nam bức ảnh then chốt là cố chi nam mang theo khẩu trang trận to hai mắt n à y vừa nhìn liền không phải tự nguyện đi ta bức ảnh có thể xóa không? không được cố chi nam không nói gì suy nghĩ một chút chỉ có thể ở phía sau t h ê m trên một câu thời gian quá dài lâu chúng ta chỉ tranh s ố n chiều hoan nghênh mọi người đ ế n tụ tình h chân ý thiết hắn liền không tin còn có người đeo đao đến cố chi nam ấy bồ một khi gửi đi liền lập tức bị trình mộng khê khống chế văn học mạng ấy bồ chuyển đi văn học mạng ấy bồ bản thân ngay ở làm nóng tiên kiếm cuốn sách tuyên bố không giống cố chi nam cái này n ó o ngơ chờ tới gần buổi trưa vậy bộ danh sách tìm kiếm nhiều cố chi nam thành công lên tới thứ tư thuần dựa vào chuyển đi mang đến nhiệt độ tất cả mọi người chuyển đi quảng cáo đều là người nếu như bị bắt g ó c người liền nháy mắt mấy cái loại hình bọn họ rất rõ ràng phát hiện không phải trực nam ý nguyện của chính mình phát bức ảnh ai sẽ trợn mắt lên nhìn máy thu hình đây đây nhất định là bị mang theo. thơ từ hiệp hội x ô n g lên đầu sắp biến thành cố chi nam số một m ư y bộ phấn đỗ quang dự minh bên trong án h giận ngầm theo nàng sau đó chính là xã hội ngươi vương đại thiếu như thế mang theo một nhóm có máu mặt đại vây chuyển đi còn có phía trước quan tâm cố chi nam lâm tất là phong mọi người nhất làm cho cố chi nam cảm thấy bất ngờ chính là vương ngự yên cái này đại minh tinh dĩ nhiên cũng chuyển đi hắn có thể ở một cái to nhỏ trong thời gian lên tới danh sách tìm kiếm n h i ề u bốn vương ngự yên công lao lớn dù sao nàng phan hâm mộ số lượng đã là ngàn vạn cấp bậc không có cảm tình dựa cả vào giao thiệp cho tới ba vị trí đầu có hai cái nhiệt độ cao độ dĩ nhiên là cái kia lộ cao chỉ ma đô công chiếu tuyên truyền thả ra một đoạn ngắn tuyên truyền video chỉ nhìn đoạn video này còn làm cho người ta chỉnh rất nhiệt huyết việt mân cùng cái kia nam diễn viên chính tiểu thị tươi lộ xuyên hàm ở trên cao đầu bảng phòng c h ừ n g cũng là bỏ ra giá cao tuyên truyền nhiệt độ cao thái quá suy nghĩ thêm tên mập muốn theo người ta cứng rắn thế nhưng không có tuyên truyền cố chi nam liền cảm thấy đây là năm trứng gà đi v à đã c u ộ i hy vọng hắn chớ bị người ta chen ép đến thất bại hoàn toàn bởi vì hài lòng thịt heo chất mới càng ngon có thể có cái giá tiền cao mà cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân cũng chuyển đi sau khi mới có chút ý cười hạ an ca cũng nhìn cố chi nam bị đập tấm hình kia s a o mày nàng nhìn về phía nguyễn anh môi khẽ mở thiếu anh ngươi nói là ai cho hắn đập chiếu xấu quá a nguyễn anh tổng cảm giác hạ an ca xấu quá a chỉ là lý do nàng chủ yếu muốn biết chính là ai cho cố lao sư đập chiếu cái này là hắn chủ b i ế n rồi t r ì n h ị mậu ánh nhưng là trực tiếp trả lời ngoại trừ t r ì n h Mộng khê còn có thể là ai hạ an ca nhưng là nhìn chị mậu ánh một ánh mắt chị mậu ánh có chút chỗ dạ con mắt liếc nhìn đi sang một bên mậu ánh tỉ tỉ Cùng mộng như thế đẹp đẹp chứ. Thế nhưng cố n mộng g chi như h t nam cách thật xa liền nhìn thấy ngoài cửa chính gánh máy chụp hình toàn đội tùy cơ phỏng vấn người qua đường như thế theo đoàn người trên ở bên ngoài chi ngộng khê ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn cố chi nam ngươi cảm thấy đến đây là xin mời chính ngươi cái gì nhiệt độ không điểm số sách của ngươi tốt xấu là năm nay đứng đầu thân phận của ngươi lại cố chi nam thật không cảm thấy thôi hắn vẫn cho là chính mình nhiệt độ đã tàn mất hắn lành lạnh hắn cũng là lần thứ nhất chính diện nhìn thẳng sách của mình phấn cho dù ở buổi t r ư a tuyên bố nhưng vẫn là nhiều người như vậy hơn nữa trình mộng khê mới vừa cho một cái có tiên kiếm thư tịch đem bán nhà sách tặng lại cơ bản là đều canh giữ ở trong cửa hàng sẽ chờ bọn họ đã đến giờ lấy ra tiêu thụ đem trong quán đều chấn đích cố chi nam ở tân hoa nhà sách còn đặc biệt bởi vì buổi ký tặng không mở cửa chờ m ộ ư ơ i hai điểm mới mở cửa nhưng cũng là dòm người m á n liệt cộng lớn vừa mở đoàn người liền lập tức trả vào xem bảy dòm bị thể như thế cũng còn tốt bảo an đ một cái đại mười cái đỡ lấy này một làn sóng để bọn họ tiếp tục hào hào xếp hàng nhưng bọn họ đều ánh mắt nhất trí nhìn một m ặ t khác ngồi cố chi nam trong mắt thật giống lập lòe cái gì như là nhìn thấy con mồi như thế cố chi nam ngồi nghiêm chỉnh ở trình mộng khê an bài xong vị trí trình mộng khê đã đi thống kê số liệu đi tới mười v ă n sách thật không khỏi cướp ném vào cố chi nam khu bình luận sách bên trong liền lớp nước hoa đều đánh không ra đây nàng chính là muốn nhìn một hồi muốn tốn thời gian bao lâu này xem như là thử nghiệm đón lấy in ấn khẳng định trực tiếp mấy trăm ngàn sách không chắc còn muốn tiếp tục in t ê m chương hai trăm sáu mươi chín kết thúc thời hạn ba tiếng ngồi tù sinh hoạt bắt đầu rồi c ố chi nam cảm giác mỗi người thư hữu bắt được tiên kiếm cuốn sách cảm giác thứ nhất là hưng phấn sau đó chính là mắt nhìn c h ă m chằm nhìn mình cố công tử ký tên cái thứ nhất đi đến c ố chi nam trước mặt tiểu tử vẻ mặt t ư ơ i cười đem thư phóng tới c ố chi nam trước mặt ba bậc bản cho mặt mũi đi ta đoạt đã lô mã dĩ nhiên làm đo lường còn muốn mã mới có thể mua sợ chúng ta mua không nổi hạ đo lường lại không phải ta làm cô chi nam trong lòng nổ n ư ớ bọn mười vạn sách à ai biết các ngươi xuống ánh mạnh mẽ đem chữ hàng tràn đầy biến thành đói bụng thị trường lần sau nhất định ai biết các ngươi như vậy soái đúng không cố chi nam ở mới tinh địa ngoài trên viết xuống bút d a n h của chính mình nhiều viết một cái cố chi nam chứ ta cũng là ngươi f a n ca nhà ca ngươi cùng hạ an ca ngày nắng ta hiện tại đều vẫn là mỗi ngày tất nghe ngươi phải nhanh lên một chút ra chính thất bàn không phải vậy tân một kỳ ca sĩ giấu mặt đi ra những ngày ca đều lọ góc ta bên trong một trong vui sướng sẽ không có sách này bạn bè đến thời điểm khí thế hùng hổ cùng bạn cùng phòng các loại nói muốn đơn giết c ố chi nam đi đến sau khi nhưng biến thành một cái p a n hâm mộ chuyển biến to lớn liền chính hắn đều không có phát hiện cố chi nam là cụ lại rút ký rồi một cái bản m ệ n h này đều là vấn đề nhỏ chỉ cần không đọc thủ ký xong sau cái này f a n bị sắp xếp qua một bên theo quy củ m ạ n hai mươi người liền có thể cùng cố chi nam chụp ảnh chung một tấm hình chỉ m g ộ n g khê thị trường năng lực quả thực kéo đầy nhưng để cố chi nam không nghĩ đến chính là đón lấy tới thư h i ế u tất cả đều là để cho mình ký hai phần hắn bối rối cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì đối với người phía sau nói rằng thời gian có hạn các ngươi chỉ có thể muốn một cái ký tên muốn bút danh liền không thể lại muốn bản g danh không phải vậy lãng phí rất nhiều thời gian liền không mấy cái có thể muốn đến ký tên mặt sau thư hữu nhất trí đồng ý để cố chi nam hóa thân điên cùng ký tên công cụ cùng chụp ảnh trung công cụ người tới thư h ệ u thiên kỳ bách q u á i vấn đề đều có cố chi nam cũng đều gặp trả lời ngoại trừ hỏi mình yêu thích lưới đen nhiều một chút vẫn là lưới trắng nhiều một chút lột dù sao tiểu hài tử mới làm lựa chọn n à y vừa nhìn chính là người trẻ tuổi một buổi chiều trôi qua cố chi nam tay đều đã tê dần nhưng vẫn là nhìn thấy đội ngũ thật dài hắn đã không biết ký rồi mấy cái đến cuối cùng thậm chí bắt đầu tú lên trước đây luyện qua nghệ thuật ký tên bản thân ba tiếng liền không thể có thể ký xong này một nhóm lớn thư hữu còn có chút đến một liền thư đều không có mua được gấp cùng nhà sách người lý luận. trịnh m n g khê chỉ có thể đi ra với bọn hắn giải thích này một nhóm là bọn họ không nghĩ đến không nghĩ đến có làm sao nhiều người dưới một nhóm thư y n ấn đã thông báo nhất định sẽ thỏa mãn quảng đại thư hữu hơn nữa nàng trước đó liền biết rồi số liệu mười vạn sách online thư chỉ có c ô chi nam ở nơi này đến hiện tại còn ở ký thụ hắn nhà sách ở bắt đầu tiêu thụ thời điểm sẽ không có dừng lại quá không tới nửa giờ toàn b á n xong đồng thời cũng có rất nhiều người đến muộn không có mua được trong lúc nhất thời tâm tình rất lớn vậy bù h o t x e a ập trên tiên kiếm thư tịch được bảy bán tức không tiêu đ ề đã từ từ thăng đi đến rất nhiều quan tâm cố chi nam cái này kiểu mới h o t x e a ập nhân vật truyền thông ngay lập tức liền tuyên bố tương quan đưa tin chị mộng khê cũng có chút bất đắc dĩ nàng nhìn về phía hóa thân ký tên công cụ cố chi nam có chút thở dài nàng tự nhiên biết những sách này bạn bè bất mãn nguyên nhân mười vạn sách thật sự có điểm thiếu hơn nữa còn là nhóm đầu tiên thứ mọi người là có so sánh tâm lý húng chi nơi này vẫn là cố chi nam ký tên quá nhất định sẽ trở thành bản kỷ niệm nàng cũng không nghĩ đến cố chi nam nhân khí cao như thế một ít minh tinh cũng không sánh bằng chứ nhưng là không bất mãn cũng hết cách rồi s á c thực không có t r ì n h mộng khê đã liên hệ hoa quốc nhà xuất bản khẩn cấp cản ấn cũng là hơn một tuần lễ sau đó mới ra đến một nhóm thứ ba vật bản mà cố chi nam bên này đã đánh dấu tay t một mới miễn cương đem những người này hầu hạ được xem như là thỏa mãn mỗi một cái bắt được thư thư h i ế u đều có ký tên chỉ là nguyên bản định ba tiếng biến thành hơn bốn giờ đã hơn bốn giờ chiều cố chi nam vậy vậy hoàn toàn cay cay cánh tay nhìn vẫn có người tiến vào hỏi có hay không tiên kiếm cuốn sách biết được không có sao lại nhìn thấy chính mình con mắt tỏa sáng lại nhìn thấy chính mình con t tỏa sáng lại nhìn thấy chính mình con mắt bắt được thư người cũng có phần lớn đều vẫn còn vẫn tụ ở đại s ả n h không chịu đi bên trong tiệm sách người đông như mắc gửi này vẫn là kinh đô nhà sách lớn xem cái loại nhỏ thư viện không phải vậy sớm cháy nổ nghe tới trình n g ọ n g khê nói với tự mình bởi vì tiêu thụ quá nhanh tiên kiếm bị nói đói bụng thị trường đã bị xiết lên h ó t x ệ ớt những người bắt được thư đang khoe khoang không bắt được điên cùng n ổ nước b ọ t in ớ n quá ít liền ngay cả sách của mình bình khu cũng giống như vậy tiêu ca rất lớn vì thế cố chi nam cũng là hết cách rồi hắn là thật không nghĩ đến tại đây cái mạng lưới bay ngang thời đại chào u ố n s á c mọi người ta là cố chi nam ta biết ngày hôm nay có rất nhiều tiểu đồng bọn không có mua được tiên kiếm cuốn sách ta rất xin lỗi cũng rất vui vẻ xin lỗi là không có để cho các ngươi mọi người đều thắng lợi trở về còn có lấy bù cùng khu bình luận sách rất nhiều tiểu đồng bọn bọn họ khả năng không nghe được lời của ta nói nhưng ta hy vọng các ngươi có thể chuyển cáo một hồi ta cũng rất vui vẻ hài lòng l à sách của mình có thể được các ngươi yêu thích là các ngươi đại gia cho một giấc n ộ n g ta rất quý trọng cũng rất kinh hoàng cố chi nam bắt đầu nói chuyện sau khi nguyên bản ồn ào đám người đều yên t ĩ n h hạ xuống bọn họ đều nhìn cái này vừa yêu vừa hận so với nói đau hắn đi cái k i a chỉ do là đùa dỡn chỉ là hắn thỉnh thoảng ngừng có chương mới yêu yêu đắt quả thật làm cho nhân khí não một nhóm lý tiêu giao cách mấy ngày liền che nhà ai mạng lưới đều không như vậy chơi thư tịch đúng là không có cái kế tiếp phê thứ cũng ở vừa n ã y thông báo lại đi gặp khẩn cấp bắt đầu in ấn năm trước nhất định sẽ cho đại gia một lần cơ hội mua vì lẽ đó đại gia không cần phải gấp còn các ngươi muốn ký tên các ngươi cũng không muốn ta tay phế bỏ đúng không ta ký rồi một buổi trưa cảm giác mọi người đã tê d ầ n thế nhưng dưới một nhóm thứ ta ký chính thức một ngàn b ả n ký tên hôn tạp ở bên trong ai mua được chính là ai số may chứ còn muốn bức ảnh đúng còn muốn bức ảnh người ta nhưng yêu thích cố công từ đây muốn xem bức ảnh ngủ tán thành cố chi nam thấy một người n g ư ơ i hắn ả nam n g ư ơ i xem len sợi n g ư ơ i xem nhưng hắn vẫn gật đầu trong nháy mắt phía dưới bùng nổ ra kịch liệt tiếng vỗ tay bọn họ cũng không phải không nói lý chỉ là mình thích thư không có mua được nhất định sẽ có chút tiểu tâm tình trình mộng khê nhìn cố chi nam dáng vẻ c ư ờ i trộm phía trước nàng đưa ra mười vạn sách cố chi nam trực tiếp đáp ứng rồi nhưng nàng cảm thấy đến đây chỉ là bước đầu lập tức liền muốn thêm cố chi nam chết sống không đồng ý hiện tại được rồi hoàn toàn không đủ được cố chi nam hứa hẹn đoàn người cũng bắt đầu tản đi dù sao thư cũng bàn xong ký tên cũng ký rồi lại cũng không lại dùng chỉ là một ít f a n hay là muốn cùng cố chi nam chụp ảnh chung so với các loại động tác cố chi nam cũng là mang theo ý cười với bọn hắn hợp phách dù sao đều là một ít trên đầu môi đao chính mình đến hiện trường nhưng đều biến thành đáng yêu f a n đáng yêu người còn có một chút truyền thông muốn lên đến phỏng vấn cố chi nam trực tiếp từ chối phỏng vấn làm gì tạ thư đều bán xong anh em tham gia ca sĩ giấu mặt thời điểm hình dáng gì các ngươi không điểm số sao làm xong những n à y đã buổi chiều năm hát nhà sách một lần nữa đóng cửa bên ngoài đã hiện ra đen chương hai trăm bảy mươi bị ánh sáng đến g ba kinh đô mùa đông đen càng nhanh hơn cố chi nam co u ắ p ngồi ở ký tên trên b à n trước mặt một cô thiếu nữ cầm hai bản bao bọc bản tên i kiếm thư đặt ở cố chi nam trước mặt h ắ t cầm lên ở sau lưng nàng cách đó không xa còn ngồi một cái chậm c h ạ m khoan thai uống trà nam nhân cố chi nam chú ý tới hắn rất sớm đã ở vẫn ngồi ở góc cầm một bản bao bọc quyển sách xem hơn nữa còn không ai đi nói hắn một bình trà một quyển sách có thể ủy phong trần Ký ký tên. Tiểu trường, tên, Diêm nàng vẫn đang Nam ngược Đỗ đã Chi lại hậu sớm sớm xem chỉ là Cố đỗ tiểu diêm nhìn mặt trên tiểu chữ con mắt có chút t h i ệ m nàng nhỏ giọng nói rằng có thể giúp ta ký một cái lâm nguyệt như sao cố chi nam gật đầu chỉ là không nghĩ đến đỗ tiểu diêm làm sao yêu thích lâm nguyệt như dựa theo ngươi nội dung vợ kịch nguyệt như mặt sau sẽ như thế nào cùng với nàng biểu ca cùng nhau vẫn là rời khỏi a lý tiêu giao không thể cưới hai cái chứ đỗ tiểu diêm mở to mắt to nhìn cố chi nam lý tiêu giao cùng linh nhi còn có nguyệt như mọi người ở trong thành sung sướng thời gian không có đánh quái không có nhiệt huyết đều là hàng ngày nhưng là nàng thích nhất xem cảm giác xem k h n g chắn cố chi nam bất canh tân thời điểm nàng liền yêu thích nhiều lần xem những này c h ư tiết cố chi nam trầm m ặ t một chút ta muốn sở vạ l ợ sao đỗ tiểu diêm hơi dương r a miệng nhỏ nàng cho cố chi nam một cái nụ cười rất sạch sẽ không được ta nghĩ chính mình nhìn thấy chờ ngươi viết ra đi tuy rằng ta hy vọng là cái hảo kết cục cố chi nam suy nghĩ một chút nam quá đỗ tiểu diêm trong tay hai quyển sách ở phía trên phân biệt viết hai câu đưa cho ngươi yêu vẫn rất t i ế n tĩnh ngươi nói yêu xem vân muốn tự tại trôi nổi mới mỹ lệ đỗ tiểu diêm theo nói ra có chút không hiểu đây là ý gì nguyệt như kết cục b đỗ tiểu diêm khẳng định không đi nàng phải về nhà thế nhưng người trẻ tuổi kết nhưng theo đến rồi vừa nhìn khí chất liền hắn ả thái quá trình mộng khê không giới thiệu cố chi nam nhìn cùng chính mình như thế cao nam nhân nhỏ giọng hỏi xin hỏi các hạ là người kêu nhàn nhạt thu về thư sau đó giao cho cố chi nam vương lãng giúp ta ký cái tên ta chờ đợi một ngày h ả tốt đẹp cố chi nam theo thói quen tiếp nhận từ trong túi tiền của mình lấy ra bút tay rất hắn à đau nhức nhưng vẫn là ký rồi hai cái đẹp đẽ tên sau đó trả lại vương lãng đem bút thả lại túi gáo thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên ngần đầu không dám tin tưởng nhìn trước mắt đẹp trai người trẻ tuổi chỉ cảm thấy cảm thấy hắn loe cố chi nam xuyên việt tới nay tối loe sáng kỳ q a n g xã hội ngươi hắn ả vương thiếu vương đại thiếu vương lãng đưa tay ra trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt gọi ta vương lãng là tốt rồi cố chi nam cố công tử ta hẳn ả chờ ngươi thật khổ cực không không không ta vẫn là gọi ngươi vương thiếu vương thiếu gọi ta chi nam là tốt rồi nhắc không tiểu nam là được vương lãng nhìn lập tức cộc lốc c ố chi nam sắc mặt có chút bất đắc dĩ c ố chi nam nét mặt bây giờ cực kỳ giống những người biết thân phận của hắn người điều này làm cho hắn rất không thích ta vẫn là gọi ngươi trực nam đi ta hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu ta rất thích xem tiểu thuyết của ngươi còn có ngươi ca vì lẽ đó ngươi không cần như vậy nói chuyện với ta cố chi nam sửng sốt một chút làm sao cảm giác cùng phim truyền hình như thế máu lạnh phú thiếu không đến chân tâm bằng hữu vậy ta còn là gọi ngươi vương thiếu không ý tứ gì khác liền thuận miệng ta chỉ là vẫn cho là xem các ngươi nhân vật như thế đều là thiền chi tiêu tử ra ngoài không có bách tám mươi cái vệ sĩ không mặt mũi người nếu như gọi vương đẳng cố chi nam không ngại đến một câu đại đế phong thái đáng tiếc vậy h ắ n à là trong phim ả n h diễn người đứng đắn ra ngoài ai mang nhiều như vậy cái vệ sĩ vậy hẳn là mang mười cái ba bốn đi làm sao vương lãng vừa định nói cái kia đều là dự hợp một ít tình cảnh thời điểm mới mang đột nhiên nghĩ đến thật giống bị cố chi nam mang vào đi tới không lôi những n à y hiện tại đi gặp ai lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm đi thì biết lưu lại ngươi muốn với hắn đi đâu ăn cơm đều được nhưng lưu lại vương đại thiếu cũng chớ nói lung tung người đến tử thiện đều sẽ trinh mộng khê đặc biệt dặn d o một hồi vương lãng vương lãng nhiều lần đi tìm nàng nói muốn nhận thức một hồi cố chi nam nàng xác nhận cái này phú thiếu ra không có đao cố chi nam ý nghĩ mới đặc biệt để hắn lưu đến cuối cùng vương lãng trong lòng nghĩ hoặc nhưng vẫn gật đầu người khác lấy lễ đại hắn hắn lấy lễ đánh người chỉ là không hiểu cố chi nam thấy tử thiện đều sẽ người làm gì Cô Chi、nam、có c h Nam ú trong kỳ quái nhìn vương lãng, t ê n internet cảm giác rất hung hăng, có thể hiện tại nhìn thấy, cũng giác tại cái rất thể thấy, cảm có một là x a ca, y c h í h mình chút h là so với mình suýt với xem nữa, n ra k ô có gì cái gì tảng à, là quán sâu sao. o t r g quán cà phê hai cái xem ra hòa ái dễ gần người trung niên mang theo một cái tiểu tử nhìn thấy trình mộng khê dẫn người lúc tiến vào liền đứng lên rốt cuộc đợi được các ngươi người đến cũng không có nhận ra vương lãng dù sao cái này nổi danh phú thiếu ló mặt cơ hội rất ít bọn họ cũng không chú ý những thứ này chỉ là bọn hắn một ánh mắt liền nhận ra cô chi nam quay về cô chi nam đưa tay ra trình n g khê cũng đúng lúc làm giới thiệu nàng sắp xếp người ở quán cà phê thời điểm liền h i ệ u rõ quá tên một người tên là trương quốc huy một người tên là lý quang vĩ đều là hoa quốc từ thiện công lích đều sẽ phó hội trưởng một trong hoa quốc từ thiện công lích đều sẽ phó hội trưởng số lượng vẫn thật nhiều cho nên tới hai cái cũng không kỳ quái cố chi nam bên này vương lãng cũng làm tự giới thiệu mình ra ngoài cố chi nam dự liệu chính là liền ngay cả tên tiểu tử kia cũng là thường thường không có gì lạ man g quá làm sao ta vương đại thiếu không điểm mặt mũi sao cũng không nhận ra vương lãng đúng là không để ý hắn tuy rằng ở trên internet hùng hàng t ầ n cái trong thực tế nhưng là khá là khiêm tốn cũng không có chó tử có thể vô tới hắn bởi vì đều sẽ bị hắn nghiêm túc xử lý tán g â u quá trình rất đơn giản chính là hỏi rõ ràng cố chi nam có phải là thật hay không muốn đem tiên kiếm cuốn sách hai mươi phần trăm doanh thu cùng hoa hương sứ thanh hoa ca khúc từ đạo phí hai mươi phần trăm hiến cho cho hoa q u ố c từ thiện công lịch đều sẽ theo bọn họ biết mười vạn sách cuốn sách ở được bảy bán trong nháy mắt liền không còn đỡ lấy bên trong in ấn bao nhiêu còn chưa biết được nhưng đây nhất định là một cái rất lớn thị trường hơn nữa đỡ lấy bên trong cố chi nam đến tiếp sau tiên kiếm quyển chứng còn có thể tiếp theo xuất bản này sẽ là một bút rất khả quan thu vào cố chi nam không có gì ý kiến để bọn họ nhanh lên một chút lấy ra hợp đồng ký kết liền xong việc lần thứ nhất thấy có người q u ê n tiền cấp thiết như vậy như là vội vàng đem tiền kín đáo đưa cho bọn họ liền đi như thế ta có thể cam đoan với ngươi người, người q u ê n tiền tuyệt đối sẽ rơi vào hoa quốc công lích sự nghiệp mỗi một cái đốt sẽ không có một chút lãng phí trương quốc huy hướng về cố chi nam cười bảo đảm cố chi nam nhìn hắn sắc mặt hòa ái người nói chuyện nên đều sẽ không lừa người h ư ớ n g hồ đây là hoa quốc chính thức tổ chức có biên chế bên trong no túi tiền riêng sự tỉnh sợ là sẽ không có hoa quốc cha đến mức rất nghiêm đây là cố chi nam hiểu rõ qua đi mới quyết định dùng phương thức này tiến hành quyết tiền vì việc vọng không không khoản cho hạ thiện chiếm được nên có trợ giúp. Ta chỉ hy thể chính phương, thấy nhiều, họ thể cô nàng này người nên tiền dùng bọn cũng nắm giúp. giữ các có được có có xác có cuộc loại xem tâm làm đại địa tốt trợ Ta ta rất ở sau ố Cố n bình thường, nên cười, nên quá bọn họ cái này nên có sinh n g họ hoạt.、Cố、chi nam nết miệng cười, cái lúc có quá m miệng nết nói, trên cười ở phía trên ký x ố n tên của chính mình. g của Sau đó khả năng còn có thể có hắn chia làm muốn quên tiền mặt ta quá đau lòng nhưng nếu như tiền lời chia làm lời nói không nhìn thấy thì sẽ không rất đau lòng ha ha ha không thấy người trước ta liền đối với ngươi rất tò mò bây giờ nhìn đến đúng là cảm giác được ngươi học khí ngươi viết thơ thật sự dựa vào người t ố lên lý quang vĩ cũng lắc đầu một cái thật lòng đối với cô chi nam nói tiếng cảm ơn nếu như hoa quốc thật tốt cái ít cô chi nam người như vậy vậy bọn họ có thể rất lớn cải thiện hoa quốc một ít kẻ đáng thương sinh hoạt thậm chí nhân sinh t r ì n h mộng khê tuy rằng đến trước liền biết rồi cô chi nam quyết định nhưng nhìn thấy hắn làm sao hào hiệp thái độ vẫn còn có chút kinh ngạc hơn nữa nàng chú ý tới mặt sau nói sau đó còn có thể có hắn sau đó còn có thể quên vương lãng nhưng là cảm thấy đến có chút khiếp sợ hắn không nghĩ đến cô chi nam trực tiếp quên chính mình t i ì n kiếm cuốn sách hai mươi phần trăm tiền lời hơn nữa hoa hương sứ thanh hoa là cái gì một ca khúc cũng là hai mươi phần trăm con đường tiền lời hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xấu hổ hắn sinh ra lên chính là đỉnh điểm tự nhiên không cảm giác được người khác nghèo túng k h ố n khổ cũng không có người khác vì cuộc sống buôn ba c ả m thụ cứ việc hắn vẫn muốn hòa vào người khác một biết thân phận của hắn liền sẽ biến thành lúc trước cô chi nam vừa mới bắt đầu răng r ớ c hắn rất không thích bây giờ nhìn đến cô chi nam việc làm hắn thật giống có chút khâm phục cô chi nam không chỉ là khâm phục hắn tài hoa càng khâm phục hắn là người thiên kim tán tẫn hoàn phục lai đến đi mau cũng nhanh cô chi nam ngang cao dễ bản lam vẫn không có uống xong hoa quốc từ thiện công đ í đều sẽ người liền muốn đi rồi chỉ là trước khi đi trương quốc huy thật lòng hỏi một câu cô chi、nam. được hắn sau khi trả lời bọn họ lúc rời đi rất vui vẻ trương quốc huy hỏi c ố chi nam lấy ngươi á n h trùng ánh sáng có thể d i i sáng thế gian sở hữu không tốt đẹp sao bọn họ sẽ quan tâm ngươi trả giá sao hoặc là nói có bao nhiêu người sẽ quan tâm ngươi trả giá c ố chi nam trầm mặc một chút n g ư ỡ khí mềm nhẹ những người bị d i i sáng người đều sẽ quan tâm chứ có một phần sẽ quan tâm vậy chính là ta kiếm lời là tốt rồi giống như các ngươi không phải sao trương quốc huy cùng lý quang vi hai người nhìn về phía c ố chi nam ánh mắt lập tức liền thay đổi trình mộng khê cũng giống như vậy còn vương lãng ánh mắt phức tạp cảm thấy đến cái này náo g ngơ hiện tại t ỏ a gia quang chương hai trăm bảy mươi mốt không giống nhau vương đại thiếu t r ì ngộng h khê không có cùng cố chi nam cùng nhau ăn cơm bởi vì vương là ở hai cái đại nam nhân nàng dính l i ệ u không đi vào nàng còn muốn trở lại thu dọn số liệu lần này t i ề n kiếm tiêu thụ số liệu có thể thành tựu q u y ề n kế tiếp t i ề n kiếm xuất bản số liệu tham khảo chỉ là lúc đi đốc xúc cố chi nam không thể ngừng có chương mới vì thế vương lãng đại thiếu trực tiếp vô ngực thế trình ngộng khê đáp ứng rồi hắn thành tựu to lớn nhất thúc chương đầu lĩnh liền đứng ở cố chi nam bên người hắn dám bất canh â n cố chi nam cười ha ha không lên tiếng được thôi Các trước tán gấu, tiên kiếm xuất bản phí năm sau phát người tiên bản năm người, tiền nhuận bút năm trước phát người, thu dọn gấu, kiếm xuất bút phát thu thật sau phí đạo i liền người. phải mới tiền ra sau sau. Không năm nhuận năm n phát phát thì bút. g Vậy vẫn năm đi, g đức trình n g ọ n g khê chừng cố chi nam một ánh mắt lên chính mình tiểu b i em nút đi rồi vẫn là một người chờ trình n g ọ n g khê đi xa vương lãng mới lên đến nhìn cố chi nam cười nói ta mới vừa nhìn một chút người tiên kiếm hotse ở, ở thứ ba phía trước là một bộ tên gì ma đô điện ảnh ở tuyên truyền nói là tháng ba hai chiếu phim đã theo ta nhà ước đạt dạp chiếu phim tiếp xúc khoa huyễn phim tình yêu thật giống tổng đầu tư hơn tám mươi triệu vẫn là bao nhiêu hơn tám mươi triệu xem ra lộ cao chỉ cũng chơi cho ra vốn là không phải nói hơn sáu mươi triệu sao ta thực sự là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xứ a A. vương lãng đắp c ố chi nam b a i để c ố chi nam có chút bất ngờ cái này đại thiếu cũng rất chân thực một điểm không làm bộ vương thiếu cũng rất để ta bất ngờ theo ta tưởng tượng không giống nhau ngươi tưởng tượng l i ê n ra ngoài dừng lại vương lãng nhìn c ố chi nam nhẹ t r à o nợ nụ cười tìm một chỗ ăn cơm t a xe ở ngay gần tuất ta không ý kiến hiện thực bản g vừa thấy mặt biết cố chi nam không có chút nào hẳn vương thiếu cũng sẽ không gánh tàu lựa chạy cố chi nam tự nhận là vương lãng hẳn là khá là khiêm tốn hiện nay mới tôi h không nhìn ra cái gì cái giá nhưng cùng người như thế ở chung hay là muốn cẩn thận mới là tốt không chắc một câu nói không vui mười vạn bảo an liền đến hắn có thể bị không được có thể cố chi nam cho rằng vương lãng biết điều ngay ở nhìn thấy hắn xem một khắc đó thay đổi người đây ả ra ngoài bù gà tì xem như vậy thức là bù gà tì vậy dần không sai rồi cố chi nam nuốt một ngụm nước bọt nhìn vương lãng chỉ thấy hắn bình tĩnh tự nhiên ngồi vào trong xe thật giống có chút thật không tiện ra ngoài quá gấp sẽ theo liền mở ra một chiếc lên đây đi tùy tiện mở ra một chiếc n g ư ơ i hắn ả có thể tùy tiện đưa ta một chiếc sao ta không muốn b ậ y dần mcbm i e đ ú t là được hoa vực cũng có thể a cố chi nam lần thứ nhất ngồi ở làm sao đắt giá trên xe cảm giác mình nhân sinh thật giống phong phú rất nhiều xe này bao nhiêu tiền hơn ba mươi triệu đây là cao phối mở ra cũng không tệ lắm n g ư ơ i muốn mua sao n g ư ơ i xem ta xem mua được người cố chi nam hỏi ngược lại hắn đây ả quá đánh giá cao ta hơn ba mươi triệu ta cho chủ nhà đại nhân mua nhà thu thuế không tâm sao không đúng Ta tự mua k h ô người đến thu thuế. thu v ơ n n g l ã hiện g động cơ tại mua không nổi sau đó khẳng định mua được lấy ngươi tại hoa bụng gạ tỷ vậy dần sau đó ngươi không nhất định có thể để ý không ta có tiền cũng sẽ không như vậy chơi một câu nói đem v ư ơ n g lãng c h ặ n lại một hồi hắn l ợ nụ cười thật giống h i ể u rõ cô chi nam như thế cũng là tâm tình của ngươi không phải ta có thể so với tiện tay chính là tiền kiếm cuốn sách hai mươi tiền lời chia làm này bên trong giá trị ngươi sẽ không không hiểu sao Mười vạn sách, ngươi sợ là in thêm cái mấy kiếm muốn mật, kiếm làm ngươi trương ngươi hương in cái triệu đi tiên lại cái kia cái tiên văn vẫn vẫn không. Hơn nữa còn quyển không bản Còn Thanh Cũng Thanh sách, sợ Sứ Sứ sao có có ca. chỉ có hoa Hoa, Hoa kh gặp gì là là là là là xuất đây. ra, bảo Hắn nhân khẩu nước hoa số đến nhiều, nhưng không Chi không theo định phổ thông phiên nước đến cũng Nam tưởng tượng. bản bản nguyên, bản nguyên, biết bao bọc triệu giá một Cố Dựa số đủ mấy dám là 46 26 vương ậ thật y tuy tay Khuyết cũng cuối cùng nhiều tiền, rằng đến đến trên tay mình khẳng định liền là rất ít.、Khuyết、đại. v lãng nợ nụ cười hắn thành t i ự u cố chi nam tiên kiếm phan bình thường quan tâm khu bình luận sách thời gian liền tương đối nhiều một điểm một mình ngươi không chú ý chính mình khu bình luận sách người làm sao biết ngươi khu bình luận sách xưng là tiểu ấy bồ đùa dẫn sao ngươi mấy làn sóng lên hotsea dẫn lưu rất nhiều người đọc sách không đọc sách đều có nhưng phần lớn đều là đọc sách ngươi quyển sách này mặt sau có thể trực tiếp cải phim truyền hình cố chi nam g ậ thù phim truyền hình nhất định phải cải có tiền có diễn viên có đoàn kịch liền độc thủ kéo điểm đầu tư cái gì tốt nhất đem hoa hương kéo tới chân bãi ngươi tiên kiếm kết cục là như thế nào nói một chút ngạch là quên đi ta vẫn là chính mình xem đi chính ngươi chậm dạy viết cùng đỗ tiểu diêm như thế chờ xe ngừng ổn vương lãng đi ra mang theo c ố chi nam đồng thời c ố chi nam đang muốn mang theo khẩu trang vương lãng nhưng là vung vung tay nơi này không ai gặp quan tâm ngươi ngươi mang cái khẩu trang trái lại càng làm người khác chú ý ngươi xem ta xe ngừng nơi này ai tới nhìn c ố chi nam suy nghĩ một chút thật giống cũng là hắn tuy rằng rất t u ấ n thủ nhưng không chịu được nhiều người mỗi người có mỗi người sống về đêm không thể liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi xem chỉ là chỗ này là một cái bờ sông tiêu đốt đ ư ờ n g vương lãng bủ gạ thì ngừng còn rất xa bước đi thì có mười phút chờ vương đại thiếu tìm một cái quầy hàng điểm một chút tiêu đốt cùng cô chi nam ở bờ sông một cái hẻo lánh bản nhỏ ngồi xuống cô chi nam còn có chút không có lấy lại tinh thần hắn cho rằng vương lãng tùy tiện vừa đi đều là quán rượu cấp năm sao uống nước đều là bọn họ uống không nổi hình dạng rất bất ngờ vương lãng nhìn thấy cô chi nam vẻ mặt cười cho hắn rót một chén đồ uống hắn phải lái xe khẳng định không thể uống rượu cũng không thể nhìn cô chi nam thoải mái rất m n g ảo cô chi nam tiêu sái nợ nụ cười thế nhân người người ước ao vương lãng vương đại thiếu cũng sẽ ăn ven đường quầy hàng thịt nướng mở ra bủ gạ tỉ ăn đồ nướng ngươi trang rất đúng chỗ vương lãng tiếng cười hơi ngưng lại hắn có chút lúng、túng. nói rồi mở sai rồi thực chiếc xe này là ta quý nhất bình thường bảo bối vô cùng. ngày hôm nay ra ngoài có chút sốt ruột còn chưa là xem xong ngươi cản g t r ư ờ n g mới tiết mới ra ngoài ha ha ha truy thư ăn đồ nướng không mấy cái phú thiếu giống như ngươi vậy chứ cũng cho ta ký cái tên、Cút. vương lãng ngoài miệng nói trong lòng nhưng rất vui vẻ cố chi nam có thể với hắn nói chuyện như vậy so với a dua định hót thật quá nhiều Thiêu đốt tới, hai người trực tiếp thế trong mắt thiếu, một quát trang th hai phòng. Chi hiểu nhân không giống nhau khái chính chàng người bãi, giống đại câu đón Cố Nam sông cũng Vương lãng vương đại thiếu, dùng bờ rõ bức mở là, Hắn lại nói lại bởi vì chương á i này k ô n g giao thể cho mấy cái c mấy hai trăm bảy mươi hai vương lãng trên bộ thực ta nói thật ta cảm thấy cho ngươi ở trang bị người khác một đời đều không đạt tới ngươi khởi điểm ngươi đặt thương xuân thu bờn cố chi nam lôi một cái cánh gà mới mở miệng nói ha ha ha thương xuân thu bờn nói được lắm a vương lãng cũng cười ha ha cảm thấy đến cố chi nam nói rất đúng ta liền cảm thấy ngươi với người khác không giống nhau ngươi có tài hoa có n g ô n g nên vì lẽ đó ta mới cảm thấy cho chúng ta có thể làm bằng hữu cố chi nam cắn cánh gà nhìn vương lãng thật giống đang suy tư cái gì như thế hai người đối diện vương lãng cảm thấy đến có chút không tự nhiên rời con mắt hắn đây à xảy ra chuyện gì vương đại thiếu nhà ngươi thật giống cũng làm mở rạp chiếu phim đúng vậy ước đạt rạp chiếu phim a lập tức thì có một bộ phim hay chờ ngươi đi khai quật a vương lãng b ồ i d ố i không hiểu cố chi nam nói cái gì cố chi nam nhưng là trực tiếp na g h ế đến vương lãng bên người gắp bờ vai của hắn ta chỗ này có một bộ phim hay ngươi nếu như tiến cử nhà ngươi ước đạt rạp chiếu phim cha ngươi khẳng định cái ngươi cái gì điện ảnh vương lãng cũng tới hưng thú a lịt lệ thỉnh c ả là lớp trong nước tương lai nổi danh đại đạo diễn đạo diễn sử nữ làm cố chi nam chăm chú nói rằng sắc mặt không hề có một chút đồ dỡn tương lai nổi danh đại đạo diễn vương lãng bối rối này còn có tương lai cái thuyết pháp này đúng vậy rất đỡ nhìn tuyệt đối không thiệt thòi ta cam đoàn với ngươi nếu như này điện ảnh không dễ nhìn ta tiên kiếm trực tiếp xong xuôi vương lãng bối rối ngươi hẳn à điện ảnh nhìn có được hay không quan ngươi tiểu thuyết chuyện gì ngươi đừng làm a ngươi trước tiên nói cho ta một chút này điện ảnh từ lâu tới ta đầu tư lập chuẩn bị muốn ở tháng ba hai chiếu phim ngươi cho ta ở ngươi ước đạt giảm chiếu phim làm cái hoàng kim chẳng thôi vương l ã n g nhìn cố chi nam thanh tú khuôn mặt có chút nói không ra lời một mình ngươi viết tiểu thuyết lại viết ca có đóng phim điện ảnh quả thực muốn tiến vào giới giải trí chính ngươi đập cái gì điện ảnh ngươi sẽ không cần tiến vào giới giải trí chứ giới giải trí không tốt như vậy lan l ộ t an tâm viết tiểu thuyết là chính đạo ai một lời khó nói hết giới giải trí hiện tại không biết điện ảnh là thật tốt điện ảnh ngươi thật lòng điện ảnh ở nơi nào ta xem một chút liên miên vương lãm tuy rằng không có ở ước đạt công tác nhưng cũng hiểu những này huống hồ hắn m u ố n là sinh viên tài cao trong nhà công ty cái gì đều hiểu một điểm hai ngày nữa hai ngày nữa còn không biên tập hoàn thành ở hòa vào âm nhạc đây nhìn muốn phụ trách nha vương lãng nhìn c ố chi nam có chút buồn b ự c ta h ắ n ả q u ầ n đều thoát ngươi liền cho ta nói cái này vậy còn là chờ ngươi liên minh đi nếu như thật không tệ ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một hồi ngươi đầu tư bao nhiêu a năm trăm vạn không tới thanh xuân mảnh cố chi nam muốn gãi đầu một cái lại phát hiện có chút đ ầ y mỡ tuy rằng mới vừa rồi còn đưa tay đắp vương đại thiếu vai lao một cái ngươi này đề tài vương lãng muốn nói lại thôi ta hiểu ít lưu ý để tại sao ta viết tiên kiếm cũng là ít lưu ý đề tài à chỉ sợ người có quyết tâm à đ ú n g không vấn đề này lại để cho vương lãng rơi vào t r ầ mặc m c ố chi nam nói cũng không sai có tài hoa người đều là có thể để một chuyện qua đời mục nát vì là t h ầ n kỳ phụ thân ta tổng nghĩ ta có chút mới phương án tìm một ít chuyện làm nhưng ta không nghĩ tới cái gì nên làm hắn đều làm xong ta hiện tại với hắn quan hệ hắn liền coi ta là thành một cái phá g i a chi từ đi vương lãng cười khổ hắn nhìn bờ sông nước sông d ậ p d ờ n đang ở phú hào nhà thực cũng không tốt đương nhiên câu nói này cô chi nam không nghe được không phải vậy hắn thật sự có khả năng không nhịn được cho vương lãng một ước nhưng hắn sau đó nghĩ đến chính mình ở nhà nghĩ đến cộng hưởng x e điện phương án đúng không ta có a cố chi nam lập tức đem mình ý nghĩ cùng vương lãng chia sẻ vương lãng vừa mới bắt đầu còn nghe có chút mờ mịt có thể theo cố chi nam càng ngày càng tỉ mỉ phân tích hắn tử vừa mới bắt đầu cảm thấy đến không thể được đến phân tích nổi lên thị trường hai người một cái phân tích tính kéo h thi ả một cái k dài phát ra phương án ý nghĩ mai cho đến đêm khuya cố chi nam ngụm nước đều làm đồ uống quán dòng dã một bình vương lãng cả khuôn mặt có chút hưởng hào cố chi nam cho cộng hưởng xe điện cái phương án này ở hắn nơi này từ không đến có lại tới cố chi nam sự tưởng tượng tương lai bảo vệ môi trường chủ nghĩa ngươi này đầu góc làm sao dài đến hiện tại s m a r t p h o n e như vậy phổ cập đồ chơi này phổ cập hạ xuống cấp tốc xuất hành ở một ít khoảng cách ngắn xuất hành nhân thân trên tuyệt đối là đại thị trường vương lãng hoàn toàn phục hắn đ ây hà trực tiếp cho một cái phương án nhiều đọc sách nhìn nhiều báo ăn ít đồ ăn vật đi ngủ nhiều ngươi liền nắm cái này trở lại cùng cha ngươi tàn câu hắn khẳng định biết cái giá này chị cố chi nam vũ vương lãng vai n ư ờ i h h nói ta điện ảnh muốn cái hoàng kim đương không quá đáng chứ cái này còn phải nhìn một chút điện ảnh tổng thể đi này không phải ta có thể quyết định có điều ngươi cái phương án này ta sáng sớm ngày mai liền tìm ta tra t á n g gâu t á n gâu thành lại buổi t r ư a cho ngươi trả lời chắc chắn nắm tiền liền được cho ngươi một cái cố vấn làm sao cũng so với ngươi điện ảnh kiếm tiền a vương lãng nhưng là cảm thấy đến muốn đem cô chi nam g o lên thuyền phương án là của hắn cho hắn cổ phần làm cố vấn cũng có đ i ề u phân còn điện ảnh năm trăm vạn đầu tư vẫn là ít lưu ý thanh xuân đề tài vương lãng trong lòng vẫn tương đối không coi trọng chỉ là khó nói đi ra cái kia không giống nhau điện ảnh là điện ảnh cố vấn, là cố vấn một cái đều chạy không thoát cố chi nam lắc đầu ha ha ha n g ư ơ i mẹ tiếp thật là một nhân tài vương lãng bị cố chi nam triệt để đánh bại tính tiền hai người hướng về ngừng xe địa phương trở lại vương lãng cảm giác mình lập tức liền thoải mái cố chi nam nhưng là thỉnh thoảng xoa có chút chua trướng cánh tay chúng ta xem như là bằng hữu chứ vương lãng nhìn mặt sau vẫy tay cánh tay c ố chi nam cười hỏi luôn cảm giác mình trên người có cỗ thiêu đốt dầu đến mùi vị không phải lão bản cùng cố vấn sao cố chi nam hơi kinh ngạc làm sao đổi ý bắt đầu dùng bằng hữu có loa ha ha ha cũng coi như ta bắt đầu tin tưởng ngươi đ ệ ảnh ngươi nên tin tưởng nhọn cố chi nam không chút do dự nói rằng ha ha ha vương lãng đem cố chi nam đưa đến khách sạn hai người trao đổi điện thoại cùng n g c h i t n vương đại thiếu liền trở lại cùng cố chi nam nhận thức rất phù hợp trong lòng hắn ý nghĩ tính cách của người này cùng cách cục đều là hắn yêu thích xe thể thao nổ vang biến mất ở góc đường cố chi nam nhìn điện thoại di động vương lãng ghi chú n g c h i t n trong lòng nghĩ như n g là dây cốt bằng hữu vòng khoe khoang một hồi quên đi này không đạo đức liền xem vương lãng thủ phủ cha thấy thế nào cái này cộng hưởng kế hoạch tiếp trước cũng là có xem trọng lại không có trọng hai cực hóa nhưng mặt sau kết quả đều biết trăm nhà đô tiếng đời này cố chi nam muốn vương lãng làm được độc đại để hắn tư bản tham dự không tới nhanh như vậy nhanh người một bước liền có thể lũng đoạn thị trường coi như mặt sau có người khác làm ít nhất hắn đã làm to làm mạnh trở lại khách sạn lấy điện thoại di động ra mới nhìn thấy tốt hơn một chút cái tin tức vân ấn t u y ế t ngày hôm nay bị nàng mẹ cầm lấy đi luyện khiêu vũ không đúng vậy sẽ đến xem cố chi nam trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp theo v u lỗi bài kịch bản biểu diễn nói là vốn là muốn về nhà lại bị v u lỗi nói ở đoàn kịch đợi hai tháng thử một chút hành động còn có chính là lại cảnh minh thông thường báo cáo còn có chút chính mình tên kiếm cuốn sách đại bán lại có tiền đóng phim điện ảnh đi đại gia ngươi tên béo còn nói mối tình đầu liên miên đã đi ra chuẩn bị cùng tư đồ hành vĩ đi tìm dạp chiếu phim hợp tác d a tâm mừng mừng vậy đại khái là cố chi nam từ lại cảnh minh nơi này được tin tức tốt nhất ba tháng rốt cuộc ca cố chi nam cũng có chút chờ mong dù sao cũng là chính mình đầu tư đập điện ảnh cũng không biết có thể hay không tại đây cái thế giới khí hậu không thích ứng hy vọng không thể nào cố chi nam để lại cảnh minh tìm một ít bên trong tấm ảnh n h ỏ viện trước tiên thử nghiệm hắn lại nói trực tiếp trước tiên tìm đại dạp chiếu phim mắt sáng thức anh hùng cố chi nam không nói gì chỉ có thể để hắn cùng tư đồ hành vĩ mang theo liên miên đến kinh đô dù sao không đạt thành hợp tác chưa dùng tới người ta dạp chiếu phim vệ tinh truyền đ ạ n huống hồ liên miên cũng coi chút lớn vẫn là tự mình đưa hơn nữa điện ảnh mặt sau còn muốn giao cho hoa điện tổng cục phê duyệt thu được công chiếu cho phép thu được bản quyền chứng minh ở kinh đô đều là khá là thích hợp ước đạt dạp chiếu phim ở hoa quốc cũng coi như là dạp chiếu phim người tài ba mấy năm gần đây càng là ở hoa quốc các chủ thành lớn thị đều lục tục mở có dạp chiếu phim nếu như vương lãng bên này thuận lợi còn có thể tranh thủ đến một cái tốt thời gian đương lời nói vậy cũng là chuyện thật tốt dù sao cũng tốt hơn từng nhà dạp chiếu phim chạy thích xem tin tức đều là gặp lưu đến cuối cùng lại nhìn thật giống như khi còn bé thích ă n đồ vật đều là lưu đến cuối cùng lại đ ộ n g thủ cố chi nam chậm chạp q u a n thai mở ra cái kiêng ngạo kiểu chủ nhà đại nhân lại chát nàng lợi nói rất ngắn gọn tạ thư ngươi hãy bổ ai cho ngươi đập bức ảnh cố chi nam tay chua không được chẳng muốn đánh chữ nhìn đồng hồ hơn mười h tối sẽ không có ngủ đi phòng trường vụ vạ trên giường điểm video điện thoại đợi hơn hai mươi giây mới đường dây đường núi như thế trần nhà không gặp người cũng không có âm thanh người đâu ờ hạ an ca nhìn màn ảnh bên kia nghi hoặc mặt cố nén cười mới trở lại trở k cố chi nam Đúng h n h di điện t m thoại Nam di động thị giác ba bản bao bọc bản lẳng lặng đặt ở tủ đầu giường hạ an ca mới thỏa mãn gật ngủ cố chi nam ờ họ o ta hạ an ca trong lòng đánh một hồi cố chi nam mới nhàn nhạt mở miệng ngựa khí tùy ý ngày hôm nay cho ngươi c h ủ ảnh người kia là ngươi chủ b i ế n a ngộng ánh tỉ tỉ t r ì ngộng ánh rốt cục thẳng thắn bàn giao cố chi nam nợ nụ cười cố chi nam sớm cùng chủ nhà đại nhân nói quá trình ngộng khê cùng trình ngộng ánh không có nàng đều sẽ nói hạ an ca không thèm để ý t r ì ngộng ánh là chân tâm thực lòng ở thành tựu nàng có môi giới đang giúp đỡ ngươi không muốn gỡ bỏ đề tài cố chi nam sửng sốt một chút đề tài há là nàng đập xấu quá xấu lên hót xe ấ vậy ngươi hỏi cái dám nhìn thấy cô chi nam ăn quả đắng ráng vẻ hạ an ca có chút đ ắ c ý cô chi nam nhưng l à nhẹ giọng nói điện ảnh liên miên đi ra m ặ t sau những ngày qua tên mập bọn họ gặp chạy d ạ m chiếu phim nghĩ ở ngày mùng ngày hai tháng ba chiếu phim đây hạ an ca vừa mới bắt đầu nghe được ga lịch lệ thỉnh c ả l ẹ t lớp liên miên đi ra thời điểm có chút thế cô chi nam hài lòng m ặ t sau nghe được ngày mùng ngày hai tháng ba chiếu phim tiểu nữ m à y một cái rồi lại rất nhanh triển khai h ừ m đến thời điểm ta mang tiểu anh các nàng đến xem cô chi nam xem rõ ràng nhưng không có nói cái gì chỉ là thay đổi đề tài eo cùng đ y t i n h quang hâu ngu tuyệt sướng hạ an ca lường hắn một cái suy nghĩ một chút mới nói rằng hoàn thành một thủ còn có một thủ cũng rất nhanh rồi nên ở cuối tháng hai tuyên bố họa cái dấu c h ấ m tròn ta rất chờ mong cố chi nam thật sự rất vui vẻ chủ nhà đại nhân tài là người có thiên phú hắn liền một hắn phê so với không được nàng eo bung ô mới nhất định sẽ đại nhiệt hừng ta muốn đi ngủ hạ an ca mí mắt đã đang đánh nhau nàng trực tiếp nằm lì ở trên giường nhỏ giọng nói muốn nghe thanh định vậy ngươi sừng chứ ta không mệt ta không hát vậy ta cũng không mệt ngươi lúc nào khốn hừng ta lúc ngủ không mệt cố ma tử hạ an ca khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền xuất hiện ở điện thoại di động trên màn ảnh trứng mắt hoa đào con mắt mùa hè ban ngày cố chi nam ngẩng đầu vọng phía bên mình trần nhà bắt đầu nhắc tới qua loa hạ an ca một lần nữa bắt về gối nghĩ linh tinh nói xem đọc thơ như thế cố chi nam s ữ n g sở cốc lốc n ở nụ cười còn muốn xem niệm câu như thế niệm vài câu không chắc liền ngủ l ử a g ạ t không tới chỉ có thể chăm chú hát một đoạn bên kia không âm thanh cố chi nam không có bỏ xuống video nhìn đèn ngủ thâm thủy ánh sáng chiếu dọi trần nhà cố chi nam trong lòng nghĩ ngày mai đi một chuyến đài truyền hình quốc gia tìm một hồi lưu niệm lao ra tự uống chút trà. sứ thanh hoa thật giống là có hơi lâu thực sự không được trước tiên trả thù lao tết đến cho tới vững lãng sau khi trở về chằn trọc trở mình thực tại có chút khó ngủ cố chi nam vừa bắt đầu đưa ra cái phương án này hắn cũng là không quá xem trọng cảm thấy đến có rất nhiều tì vết điểm nhưng không chịu được cố chi nam mỗi một người đều cho hắn lấy ra để giải quyết cuối cùng thu được kết luận chính là này cộng hưởng phương án lại thị trường đem cộng hưởng xe điện làm được liền có thể có càng nhiều cộng hưởng hạng mục nghĩ đi nghĩ lại hắn không chịu nổi trực tiếp lái xe đi tìm cha mình đem hắn từ trong giấc mộng thức tỉnh sau đó hai cha con bắt đầu rồi triệt để t r ư n g đàm vương ngọc sơn vẫn l u ô n đ ố i với vương lãng du hy cuộc đời cảm thấy có chút thất vọng nhưng cũng bất đắc dĩ hắn làm quá ưu tú vì lẽ đó hắn cũng biết vương lãng không có biện pháp khác lao tử liệu m ạ n g làm không phải chính là nhi tử c u ầ n hưởng thụ m à nhưng là lần này hắn khuya khoác đi đến biệt thự của chính mình khu đem mình đánh thức hắn vốn là là có chút tức giận có thể đang nghe nói vương lãng cộng hưởng kế hoạch sau hắn có chút c h ấ n kinh rồi ngươi từ đâu làm đến kỳ tư diệu tưởng vương ngọc sơn nhìn nói kích động vương lãng đánh gậy hắn nói chuyện vương lãng bị ép bỏ dở nói chuyện nhìn mình phụ thân kỳ quái sắc mặt không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Cố chi nam. một cái viết tiểu thuyết ta rất yêu thích nhìn hắn tiểu thuyết ban ngày hắn ở kinh đô ký thụ cuốn sách đi tìm một hồi h ắ n huyên một hồi nhân sinh phương án là hắn nói ra rất hoàn thiện vương ngọc sơn vẫn là lần thứ nhất thấy vương lãng nói thế nào một người hơn nữa là cái tác giả ngươi rất yêu thích hắn thư đúng vậy viết cái gì tiên kiếm kỳ h i ệ p chuyện ngươi cái lao giả xem không hiểu vương ngọc sơn n h ị n xuống một cái tắt đem vương lãng phiến đi kích động ngươi để hắn ra cái hoàn chỉnh phương án đưa cho ta xem ngươi nói quá kém ta nghe không hiểu đến thời điểm nếu như có thể cho ngươi ném một trăm triệu chính mình làm há liền một trăm triệu sao ta cảm giác không đủ vương lãng nhìn vương ngọc sơn thật giống đang nói ngươi mới cho mười đồng tiền như thế vương ngọc sơn chừng vương lãng một ánh mắt một bước một cái vết chân ngươi muốn một cái ăn thành tên m ậ p trước tiên ở kinh đô bắt tay vào làm đi ngươi trở về đi thôi ta muốn ngủ vương lãng cười hì hì chỉ là sắp đi ra thư phòng thời điểm lại trở về vương ngọc sơn vừa định theo đi ra thư phòng liền nhìn thấy vương lãng quay đầu lại hắn còn vỗ một bộ phim ta muốn cùng ước đạt giảm chiếu phim thị trường bộ quản lý nói một chút cho hắn một cái ngày mùng ngày hai tháng ba chiếu phim lịch trình lịch chiếu phim cũng vậy vương ngọc sơn lông mày nhảy một cái dạp chiếu phim sự tình hắn không thế nào có tâm chỉ là cái này cố chi nam không phải nói là cái gì viết tiểu thuyết tác giả ạ hắn không phải tác giả ạ đập cái gì đ ị a ảnh vương lãng cười ha ha ánh mắt có chút ư ớ c mơ thiếu niên tài hoa mà người ta còn là một thi nhân nhạc sĩ vương lãng nói xong thời điểm mới phát hiện vương ngọc sơn thư phòng góc trên tường mang theo một câu nói trời sinh ta tài tất hữu dụng người câu nói kia xuất từ năm nay vào giáo tài đứng đầu thơ tương tiến t i ể u tác giả cố chi nam chính là hắn vương ngọc sơn theo vương lãng ngón tay nhìn về phía bên kia tường câu nói kia là chút thời gian trước hắn ngẫu nhiên nhìn thấy cảm thấy đến không sai sẽ trở lại tay mình b i ế t phiếu đi đến tương tiến cựu đúng thế ngài nếu như không có xem qua hoàn chỉnh nên nhìn một chút mà không phải mỗi ngày nghĩ kiếm càng nhiều tiền vương lãng nết miệng nở nụ cười hắn tối hôm nay xem qua cô chi nam thao tác cảm giác mình tâm thái có chút thay đổi đom đóm ánh sáng hắn có chút bị xúc động được nhưng ta vẫn là câu nói kia để hắn làm cái phương án có thể lời nói chính ngươi làm còn n h ệ n ảnh thị trường đ ộ người gặp làm quyết đoán ta sẽ không c ă n g dự nếu như là thật mạnh khẳng định mai một không được hắn cũng chỉ là hỏi một chút năm sau chiếu phim điện ảnh nhiều như vậy hắn xác thực không dám nói cô chi nam điện ảnh có phải là thật mạnh chỉ là vương đại thiếu thật là khó ngủ nhắm mắt lại chính là cô chi nam đắp b ả vai hắn ở bên thai lại ngại lời nói thảo hắn ăn đồ nướng không chùi tay hướng về y phục của ta lau vương lãng nằm ở trên giường trợ tỉnh ngộ hắn nói tại sao trở về sau cái kia cố vị còn vẫn ở thay đổi quần áo tắm rửa sạch sẽ mới biến mất c ầ u t ắ c kia chương hai trăm bảy mươi b ố lại đi đài truyền hình quốc gia cô chi nam ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm cảm giác tay phải phế bỏ đau nhức vô lực thật giống là thật nên rèn luyện một chút cố chi nam trong lòng nghĩ sau đó nghĩ lại vừa nghĩ đều là bút danh lấy quá bất hợp lý lấy như vậy trường vẫn là bốn chữ lúc trước trực tiếp đến cái một đại gia đều đại hoan hỉ lại cảnh minh sáng sớm liền cho c ố chi nam phát tin tức nói hắn đã cùng tư đồ hành v ĩ đã ở trên máy bay đuổi sớm nhất một t ố t máy bay bọn họ muốn đem vợ lệ đưa đi cầm thu được chiếu phim cho phép hãy cùng lúc trước lấy ra đập cho phép như thế cố chi nam ngày hôm nay lưu niệm lao ra tự ở chưng k â u đi ra ngoài viện bảo tàng nghe lưu niệm nói tốt xem có chút nhập mà mỗi ngày nghĩ làm sao đập biết đi viện bảo tàng cũng còn tốt đ ừ n g cuối cùng h i ể m đi viện bảo tàng p h i ề n p h ứ c trực tiếp ra ngấy cái xứ thanh hoa về nhà ô m đi ngủ vậy thì tốt chơi trả phòng đi đài truyền hình quốc gia t r ì n h n g ọ n g khê vốn là nghĩ đến tiếp cô chi nam đi văn học mạng vui v ù a một chút thuận tiện cho hắn nhìn ngày hôm qua tiên kiếm cuốn sách số liệu thương nghị một hồi lần này in ấn phê thứ nhưng cô chi nam nhưng khéo léo từ chối một bộ ta hất tay trưởng quỹ g á n g v ẻ ngươi chỉ cần đem tiền đánh tới thẻ trên ta phụ trách viết sách số liệu cái gì thì thôi chị ngộng khê tức giận trực tiếp ngọn rồi điện thoại mà chờ hắn ra đến lâu bên ngoài thời điểm vánh mắt đen vương lãng lập tức liền xuất hiện. Vương Đại thiếu. dậy sớm thể dục buổi sáng a thể dục buổi sáng cái g i ắ m ta chờ ngươi nửa giờ phát ngươi tin tức không về ta cho rằng ngươi còn đang ngủ a cố chi nam suy nghĩ một chút thật giống là có cái gọi vương lãng n ạ ẹ chặt người liên lạc quá xa lạ liền đã quên trở về a không ngại ngùng a gọi ngươi một tiếng đẹp trai coi như vô sự phát sinh tìm ta làm gì nói chuyện đến tìm cố chi nam làm gì vương lãng liền đã quên chờ đợi thời gian cả người hưng phấn phê bạo hắn lôi kéo cố chi nam liền hướng phía trước trong xe đi về biệt thự của ta làm cái c ộ n hưởng xe điện phương án ta cha ném ta một trăm triệu tài chính mợ chỉnh một trăm ném nghèo túng hạn chế cô chi nam tưởng tượng hắn nguyên tưởng rằng có cái mấy triệu đã rất hung hăng có thể người ta tiện tay chính là một trăm triệu ngày hôm nay không được phương án ta mặt sau sửa sang một chút trong thời gian ngắn cũng không làm được ca ta còn muốn đi đài truyền hình quốc gia một chuyến đây cô chi nam gỡ bỏ vương l ã n g tay nhìn vành mắt hắn ngươi sẽ không không đi ngủ chứ vương lãng cười khổ ngươi ý tưởng này một nói với ta ta liền ngay cả đ ê m đi tìm ta cha sau khi trở lại chẳng trọc trở mình đã nghĩ đem việc này làm ra đến còn có ngươi điện ảnh ta nói ra lời miệng nhưng ta tra đơn vị ý tứ là hắn sẽ không nhúng tay đến thời điểm ta nhìn ăn bài cho người một hồi cố chi nam gật gù điện ảnh loại này mà nhà tư bản coi trọng vĩnh viễn là mua điểm cùng tuyên truyền hắn ngược lại cũng nhìn thấu đi đài truyền hình quốc gia làm gì ta đưa ngươi đi đi ta vẫn không có đi qua đài truyền hình quốc gia đây mang ta mở mang kiến thức một chút ngươi vương đại thiếu còn có ngươi không đi qua địa phương rất kỳ quái đó là hoa quốc đài truyền hình a hắn vương lãng tiêu căng ương bướng đến đâu cũng không thể tại đây trồng trọt mới hung h ã nga ngươi còn có thể lái xe sao ta cũng không có giấy phép lái xe cố chi nam rất là lo lắng vương lãng chủ yếu hắn v à n h mắt đen thực tại dễ thấy người dĩ nhiên không có giấy phép lái xe vương lãng trước kia thật sự muốn cho cô chi nam lái xe nhưng hiện tại không có cách nào đi thôi ta thật không mệt này v à n h mắt ngao một điểm đêm liền ra tới lúc trước ta sàn đêm chơi mấy ngày mấy đêm như thế phấn khởi nha lưu phê phản xệ đây chính là công tử nhà g i à u hạ yêu theo vương lãng đi tới ven đường hắn đã thay đổi một chiếc móc trở. trong vòng một ngày ngồi hai loại siêu xe cô chi nam rất vui vẻ sáng sớm mười giờ đài truyền hình quốc gia cô chi nam cùng vương lãng đứng ở dưới lầu chợ lưu niệm hạ xuống tiếp vì lẽ đó n g ư ơ i sứ thanh hoa ca khúc là hoa hương điểm danh lớn dùng để phối hợp một cái tuyên truyền quốc bảo sứ thanh hoa tiết mục vương lãng đang nghe xong cố chi nam lời nói sau khi miệng mở ra có thể nhét để một cái t r ứ n g gà. bảo mật ta bất quá người ta hoa hương ấ y bộ lúc trước liền thu thập quá ca khúc họa thơ tử vì lẽ đó các ngươi quan tâm giải trí tính đồ vật quá nhiều như vậy không được quốc gia tin tức mới là chúng ta nên muốn quan tâm cố chi nam lời nói ý vị sâu xa nói rằng cả người tràn ngập chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị oan có thể vương lãng nhưng thật sự chờ mặc m hắn còn giống như thật không có quan tâm quá cái gì hoa quốc tương quan h ơ i bồ tin tức cũng là xưa nay không nhìn chiếu cố chi nam thuyết pháp này hắn có chút xấu hổ tổng cảm giác cùng với cái này ngáo ngơ đã bị hành vi của hắn giáo dục hai lần ta hiện tại liền quan tâm một hồi đài truyền hình quốc gia huệ bồ vương lãng nói thật sự lấy điện thoại di động ra tìm ra đài truyền hình quốc gia huệ bồ quan tâm cố chi nam hơi nghi hoặc một chút ta phát hiện ngươi thật sự theo ta trong ấn tượng vương đại thiếu kém rất nhiều thật giống như vừa mới bắt đầu ngươi thưởng cho ta mười vạn ta đánh quảng cáo ngươi nhìn thấy ta không nên cái này ta vương lãng từ ngày hôm qua đến biểu hiện b Không có để Cố Chi nam cảm thấy nhà Nam đến người này là một cái con ráng giàu có Cố cảm giác xem cái để một là vương ẻ liền giác cái thông nhận thức bằng cảm thức xem phổ h u điều qua, muốn cũng có cái có được cái mức lúc không năng hắn vẫn không Này nha, n gì giá, g khả kia. đó biết là là đem ư i ắ m một lên đến chỉnh một trận, n n h ư mặt sau cơn gió mùa êm thật sau sự hai cơn Vương gió hạ à. lãng cười nói ta khá là yêu thích loại này ở chung phương thức cảm giác cùng ngươi hợp đến không hợp được lời nói ta sớm đi rồi vương lãng cũng là nói thẳng trực ngữ không làm bộ tính cách của hắn liền như vậy cùng người nào ở chung nên cái gì tính cách đối với cô chi nam như vậy đại khái là hắn tính tình thật cho tới cô chi nam nói không cái giá đó lưu à xem n g ờ i Tới rồi. Đợi mà định. l â chứ. lão ư vương u chuyển niệm thanh lớn đến, nam chi âm từ rất cửa cố l gia tử chào buổi sáng cố chi nam cười không người vân an đây là bằng hữu ta vương lãng muốn nhìn một hồi chúng ta hoa quốc chính thức đài truyền hình nhà lớn lưu lão gia tử tốt vương lãng cũng vân an lễ phép loại này là giáo dưỡng vấn đề h ã n tiếp thu giáo dục cũng sẽ không thiếu vương lãng lưu niệm nhìn chằm chằm vương lãng nhìn hồi lâu mới chậm rãi mở miệng con trai của vương ngọc sơn đúng thế lưu niệm và cụ mang theo cô chi nam cùng vương lãng đi vào bên trong đi thuận tiện cùng bảo an bên kia đăng ký cô chi nam tin tức để hắn lần sau đến có thể trực tiếp đi đến nói đến ta cùng phụ thân ngươi cũng là quen biết cũ các ngươi lại là tại sao biết đây lưu niệm đối với cái này phú thiếu ấn tượng không coi là quá tốt chỉ là hắn là đài truyền hình công tác đối với ấy bổ những này cũng quan tâm người này đ ố i người hộ chuyên nghiệp hơn nữa t ỉ n h cờ có truyền thông vỗ tới hàng đêm xanh ca loại kia lưu niệm sợ hắn đem cô chi nam mang h ỏ n g rồi ta là chi nam thư phấn hiện tại là bằng hữu đặc biệt đưa hắn tới được cũng muốn kiến thức một hồi chúng ta hoa quốc đài truyền hình vương lãng c u n g kiếm đáp cha mình nếu cùng lưu niệm nhận thức vậy hắn thì càng muốn lễ phép t r ư ơ n g khâu đạo diễn đi đập vật liệu rồi cố chi nam kéo dài đề tài một nhóm ba người đã hướng về lưu niệm cùng t r ư ơ n g khâu công tác tầng trệt đi tới đã phải hoàn thành chỉ là có mấy cái quay t r ụ n chi tiết nhỏ hắn vẫn cảm thấy không được muốn thay đổi lưu niệm bất đắc dĩ lắc đầu t r ư ơ n g khâu chính là chết suy nghĩ chi tiết nhỏ của ma cố chi nam cũng trầm mặc một chút lưu niệm mang theo bọn họ đi đến công tác biên tập thất bên trong rất nhiều công nhân viên đang bận đ i ệ nhìn này đa dạng công tác trên màn ảnh máy vi tính lập lọe các loại màn ảnh cố chi nam có chú hắn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái tiết mục chế tắc quá trình nhiều như vậy màn ảnh cuối cùng rất nhiều đều sẽ đào thải đi 275, thế hệ Trước Thế trước theo thu một tốt thanh thích. tới, tiết hát thích người trẻ tuổi Thủy Triều, thanh thanh ra Lưu hướng lưu người cô Chi mục đích chính cho cô Chi nhạc, ca Cái nhạc cảm giác cái mục cũng có sứ thanh hoa gốc 275, hệ nghĩ. phòng nghe hồi hoa hắn phối hợp hứng hoa hoa niệm niệm ý mang Nam Nam này này liền này này, gấp lại là lám quá yêu đi bài âm, vừa đẹp đẹp về sứ sứ Sứ ở. c h ỉ sợ nhà mình đồ vật dần dần xa suốt cho nên mới nghĩ làm một cái tiết mục tuyên truyền một hồi lịch sử a quốc gia văn vật a hoa quốc truyền thừa a v â n v â n lưu niệm cảm khái h ắ n quay về cố chi nam cười nói lúc trước ở ấ y bồ tuyên truyền một hồi thật sự hiểu rõ người trẻ tuổi quá ít có thể hiện tại ta cảm thấy rất có hy vọng cố chi nam nhìn lưu niệm lao gia tử cũng có chút bị xúc động đến thật sự vô luận là ở đâu cái thế giới quốc gia mình bảo tàng truyền thừa đều là dễ dàng bị quên vừa định nói chuyện phòng thu âm bên trong cũng đã vang lên sứ thanh hoa đệm nhạc duy mỹ lãng mạ vương lãng trận to hai mắt không dám tin tưởng nhìn cố chi nam đây chính là hắn viết sứ thanh hoa mẹ nó không có ca tử chỉ riêng này đệm nhạc hắn đã muốn luân hám được không này giang nam sơn thủy ý cảnh hắn đã có thể cảm giác được lưu niệm cũng c o i chút mê tổng cảm giác nghe không chán thực sự là lòng tốt cảnh a cố chi nam cũng thật lòng nghe trong lòng đang suy tư lưu niệm nói cũng đang suy tư trường khâu nói kẹt lại chi tiết nhỏ hắn rất tò mò sứ thanh hoa duy mỹ đệm nhạc vang vọng ở toàn bộ phòng thu âm công nhân viên không nói gì cố chi nam ba người cũng không nói gì thêm một khúc xong lưu niệm mới nhìn cố chi nam nhăn nheo trên mặt lộ ra một nụ cười x á lạ có muốn hay không hát thử một hồi vẫn là nói mấy ngày nay liền thu lại cố chi nam lắc đầu một cái hiện tại không có gì trạng thái có điều hắn nhìn lưu niệm mỉm cười n ở nụ cười ta có thể đi nhìn đã quay trụ biên tập tốt vật liệu sao lưu niệm g ậ t g ù tự nhiên có thể lưu niệm ở m ặ t trước đi đầu cố chi nam cùng vương lãng ở phía sau theo một lần nữa trở lại cái kia biên tập thất đơn độc đi tới một cái gian phòng nhỏ nhân viên kia đem một vài hoàn thành liên miên điều xuất ra quay về cố chi nam c ư ờ i cười vương lãng cũng hiếu kỳ tập hợp tới hắn cũng muốn biết cái này cái gọi là tuyên dương quốc gia bảo vật tiết mục là cái gì dám vẻ từ video xuất hiện hình ảnh thời điểm cố chi nam cùng vương lãng chăm chú lên ám liên quang quốc phong cổ đ i ể n ý nhị phối hợp hiện đại đặc hiệu kết hợp lại hiện ra hình ảnh là vô cùng rực rỡ làm quay chụp s ứ thanh hoa khi xuất hiện thời điểm cố chi nam cảm giác mình trong cơ thể thật giống có cái gì ước số bị ảnh hưởng nổi ra gà m ạ o một thân trưng khâu cùng lưu niệm kết hợp quay chụp thủ pháp để cố chi nam liên tưởng đến hắn nguyên thế giới chân chính quốc bảo tiết mục hai người có hết sức tương tự quay chụp nghệ thuật chỉ có điều cái tia đương tiết mục là c h ủ n loại đa dạng cái này là chỉ chăm chú ở xứ thanh hoa trên video không dài chỉ là một cái tuyên truyền sơ thảo chỉ có mười mấy phút nhưng cố chi nam cùng vương lãng sau khi xem xong. hai người đều nhìn lẫn nhau khó nén trong lòng khiếp sợ cảm giác ta đột nhiên cảm thấy chúng ta hoa quốc trên dưới năm năm không chỉ có s ứ thanh hoa là quốc bảo còn có rất rất nhiều quốc bảo nhưng chúng ta thật giống thật sự lãng quên vương lãng có chút xấu hổ chỉ cảm thấy trước đây đọc sách thời điểm cũng là ở ngoại quốc nghiệm đối với quốc gia mình văn hóa bảo tàng hiểu rõ thiếu chi rất ít lưu niệm thở dài làm như có chút tiếc lối văn hóa bảo tàng di sản cùng truyền bá là hai triệu hoa quốc dân chúng đặc biệt các nguyên này một đời người trẻ tuổi đối với văn hóa di sản tiếp thu trình độ quyết định di sản truyền bá hiệu quả hiển nhiên trước bọn họ cũng quay t r ụ p quá tương tự hiệu quả không lớn đương đại người trẻ tuổi số rất ít có người có thể chăm chú đối xử quốc gia mình bảo tàng một mực còn có chút người cho rằng là c h u y ể n thừa tự đứng ngoài quốc đúng là có chút đáng thương lưu n i ệ m cười chỉ là vẻ mặt có chút đáng tiếc chúng ta vẫn muốn chế tạo hòa vào người trẻ tuổi một đời tiết mục để bọn họ có thể tiếp thu có thể nhận thức có thể nhận thức như vậy sau đó c h u y ể n thừa mới sẽ không đoạn ít nhất nhắc lên xứ thanh hoa thời điểm sẽ có người biết cái này là ta hoa quốc quốc bảo một chóng sau đó cảm thấy kiêu ngạo mà không phải thật giống có chút quen thuộc nhưng lại không biết là nơi nào là ta hoa quốc sao này rất đáng thương vậy đại khái chính là trương khâu cùng lưu niệm này một ít thế hệ trước người ý nghĩ muốn cố gắng tuyên dương một hồi hoa quốc văn hóa cho những người trẻ tuổi kiêm một cái tốt hoàn cảnh đừng đi ra ngoài xem người khác đổ vận nhìn nhiều nhà mình đổ vận bởi vì bên ngoài đổ vận không chắc đều vẫn là trộm nhà bên trong đi ra ngoài vương lãng trầm mặc không biết nói cái gì trong ngày thường không coi ai ra gì vương đại thiếu hai ngày nay xem biến thành người khác tối hôm qua mới bị cố chi nam làm tâm thái hôm nay tới hoa hương lại bị cố chi nam cùng lưu niệm liên thủ làm tâm thái cố chi nam nhìn lưu niệm cảm khái biểu hiện cũng có chút bị xúc động hắn cười cười thực này một kỳ đập rất tốt lao ra từ ngươi xem ta cùng vương thiếu đều là người trẻ tuổi nhưng chúng ta quả thật bị chấn động đến vương lãng thật lòng đặc thù bất kể là thị giác vẫn là ra trận bối cảnh cố sự này quay chụp thủ pháp cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt ta vừa n ã y xem thời điểm quả thật bị kinh diễn đến thật sự rất ưa nhìn cố chi nam đi đến t r u y ề n phát tin màn hình máy vi tính trước để công nhân viên thiết về trung gian đoạn ngắn hắn cảm thấy đến yêu thích chính là lưu niệm bọn họ chọn dùng nhân vật đóng vai thật giống như sứ thanh hoa mv như thế cố chi nam trong lòng hiểu rõ phòng trường trương khâu cùng lưu niệm đã đem sứ thanh hoa ca tử mò thấy vì lẽ đó quay c h ụ làm sao một đoạn kiếp trước kiếp này tình yêu hắn đoạn ngắn cũng ít nhiều bắt đầu dọc theo cái này con đường đi nay thực là rất đổi mới một cái điểm bình thường quay c h ụ tổng có vẻ văn vật bảo tàng những này là không hề tức giận nhưng có thêm làm nền liền có thêm rất nhiều tức giận cũng phụ họa người trẻ tuổi thẩm mỹ quan ở cố sự bên trong đi tìm hiểu một sự vật đều là có thể khiến người ta ký ức sâu sắc nhạc giáo với người ta nghĩ đem sứ thanh hoa cải một cái phiên bản được không đến thời điểm có thể hai cái phiên bản cùng tiến lên cố chi nam đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn màn ảnh bên trong ở lại các diễn viên trong lòng lập tức thì có ý nghĩ chỉ là lưu niệm nhũ lông mày có chút không dám tin tưởng sứ thanh hoa tiết mục không có bất ngờ liền muốn tiến hành phân kết cố chi nam nhiều lắm quá xong năm liền muốn đến thu lại thành phẩm lâm thời cải phiên bản nhưng hắn hay là hỏi cố chi nam dù sao người trẻ tuổi này thật giống luôn có một ít kinh ngạc ý nghĩ cái gì phiên bản cố chi nam cười khẽ không biết từ khi nào hắn thật giống nói chuyện đến n h ữ này g n người liền tự tin lên khí khang phiên bản cảm thấy đến nên có thể phối hợp khí khang lưu niệm trong lòng đốt cảm râu mép tay kéo một cái đau hắn trực nếp miệm này nhưng cũng là quốc tùy a nhưng hắn càng tò mò cố chi nam nói sứ thanh hoa hi kh không khỏi tiến lên nhìn cố chi nam từ trên b à n cầm lấy giấy bút đi một mặt khác liền bắt đầu bắt tay viết từ khúc vương lãng cùng lưu niệm hai bên trái phải nhìn cố chi nam trên giấy viết viết vẽ vời hai người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cố chi nam tại chỗ viết ca ký ức rất rõ ràng không cần hồi ức huống hồ bản thân liền không cần đại cải chỉ là một ít làn điệu cùng ca từ cải một hồi mà thôi mười phút thời gian hoàn chỉnh từ khúc liền đi ra lao ra từ nhìn có thể lời nói liền nhiều thu một cái phiên bản không được lời nói thì thôi không liên quan cố chi nam trên mặt trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt thâm chủ nhà đại nhân qua loa đại pháp tinh túy Trường cố chi nam n lùn núi bay đi tới một bên ngồi xuống lưu niệm đặc cù nữ khí có chút trêu tức xem cái bướng bình lao giả vậy cũng đến liên lạc một chút cựu giang quận đài truyền hình để bọn họ trả thu lao còn có bên kia cục du lịch cũng phải giao phí coi như tài trợ cái kia đều là ngài nên nghĩ tới sự cùng tiểu tử không liên quan cố chi nam cười ha ha không nghĩ tới lưu niệm cũng có loại này bướng bình thời điểm hắn chỉ là nhìn màn hình máy vi tính nói rằng bài hát này muốn tìm chuyên nghiệp hí khúc nhân sĩ đến ta đến thời điểm có thể theo thu hai câu nhưng hí khang nhất định phải chuyên nghiệp mới chấn động vừa vặn có thể để cho bọn họ diễn một chỗ sứ thanh hoa phát dương hí khúc mà sướng hai câu thôi ta rất muốn nghe cùng gãi ngứa như thế hiện tại vương lãng đột nhiên mở miệng hắn lại xem không h i ể u khúc chỉ có thể tập hợp đầu cùng lưu niệm xem ca tử nhưng đây là cố chi nam mới viết hắn cũng không biết vừa mới bắt đầu nghe đệm nhạc sứ thanh hoa là như thế nào à lão gia tử vương lại thiếu biết sứ thanh hoa Ta nhưng là nói là yêu cố ầ u tuyên truyền thời điểm. nếu bảo ngoài mơ điểm, ta, tới thời thể không trách ta. chưa ra còn có c như hắn nói không đi rồi, chi nam đột nhiên chỉ vào vương lãng nói rằng một bộ không phải ta dẫn hắn tiến vào dáng vẻ vương lãng khỏe miệng quất một cái hắn nhìn cố chi nam nhưng là đột nhiên cởi gắn người mang ta tiến vào ta muốn là nói ra ngươi chính là cùng phạm tội vậy hai ngươi là ta mang vào ta cũng là cùng phạm tội có đạo lý cố chi nam ư ớ t cầm chăm chú suy nghĩ vương lãng cũng nhìn lưu niệm chăm chú suy nghĩ một chút xác thực như vậy c ú đi lưu niệm cởi mắng hắn nhìn cố chi nam trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ ta cũng muốn nghe một hồi còn nói ra nhờ ngươi phụ thân đầu mấy trăm triệu đi vào cho ta hoa quốc tuyên truyền một hồi là được này quảng cáo cho các ngươi ước đạt tập đoàn đánh ta sẽ không nói ra đi vương lãng lập tức x i n t h ề đùa dỡn mấy trăm triệu nhà ai ấn tiền mặt cũng không phải làm sao chơi à. cố chi nam cố nén cười chẳng qua là cảm thấy cái này vương đại thiếu tính cách đúng là khá là phong khoáng cái nào một loại không hắn tưởng tượng bên trong như vậy khó ở chung được thôi ta học hí khang cho các ngươi sướng hai câu cố chi nam ho khan hai tiếng điều chỉnh một hồi trạng thái hắn không học được hí khang chỉ có thể máy móc mô phòng theo một hồi thiên màu xanh chờ mưa phùn mà ta đang chờ ngươi đột nhiên đến lưu niệm bối rối vương lãng cũng bối rối ở phòng thu âm bên trong đợi mệnh mấy người cũng bối rối ngươi đây à một điểm trò vui khởi động đều không có liền ngạch đến có điều thật giống quả thật có chút mùi vị lưu niệm con mắt lượng rất hiện tại nhìn cố chi nam như là phát hiện một cái bảo tàng lớn còn vương lãng như n g là một bộ mẹ nó nguyên lai này ca đệm nhạc điệp khúc như vậy sao vẫn là đây là hí khang ca tử hắn có chút bối rối ngươi này ca sửa lại đến thời điểm hai thủ đô cho rằng tuyên truyền khúc ta lưu lại hay cùng trương khâu liên hệ để hắn chạy trở về tìm đến hí khúc nhân sĩ chuyên nghiệp lưu niệm có chút hưng phấn nhưng là lập tức hạn chế còn muốn lên tiếng hát vang cô chi nam cô chi nam có chút thứ hoán nói tốt sướng một đoạn làm sao một câu liền cho ta ngăn chặn ngươi này ca quá bất hợp lý ta nổi da gà lên vương lãng cuốn lên quần áo lộ ra cánh tay còn có thể nhìn thấy dần dần biến mất nổi da gà không biết được là bị chấn động vẫn bị cố chi nam đột nhiên một tiếng hống đi ra bị hạn chế lên tiếng hát vang cô chi nam có chút t h ứ c nhưng nhìn bên cạnh đào điện thoại di động nói chuyện điện thoại xong trở về sắc mặt có chút hưng phấn lưu niệm vẫn cảm thấy có, chút hài lòng, có thể đến giúp là được. cô chi nam một lần nữa trở lại vừa nay xem tiết mục video hình ảnh trước máy vi tính nhẹ giọng để công nhân viên đem hình ảnh từng cái từng cái thiết trở về hắn để lưu niệm lại đây chỉ vào mặt trên một ít hình ảnh căn cứ kiếp trước xem qua cái kêu bảo tàng tiết mục ký ức một chút xuất hiện không phải rất rõ ràng nhưng cũng đầy đủ ngược lại chỉ là bù một ít chi tiết nhỏ để hình ảnh càng phong phú lưu niệm hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đi tới liền nghe thấy cô chi nam nói với hắn chính mình có một ít hắn cho rằng kiến giải muốn cùng lưu niệm thảo luận một chút lưu niệm lập tức liền đến hứng thú đây chính là hứng thú đây chính là hứng thú đây c h n h là h ứ n nhưng hắn biết người này không có niệm quá đạo diễn a hẳn là học sinh của hắn lại cảnh mình ở thao tác có thể hiện tại hắn lại nói muốn cùng chính mình thảo luận quay trụ cố chi nam không biết lưu niệm ý nghĩ hắn chỉ là từng cái căn cứ bên trong hình ảnh sau đó đem chính mình k i ế p t r ư ớ c xem kho b á o quốc gia hình ảnh nói ra hy vọng có thể cho lưu niệm một điểm dẫn dắt hắn không phải nói chương khâu mỗi ngày chạy hắn viện bảo tàng đờ ra đi tới a hơn nữa lúc t r ư ớ c xem kho b á o quốc gia thời điểm hắn có thể quá chấn động lưu niệm vừa bắt đầu không nhiều l ắ m sự chú ý tại đây toàn bộ hành trình nghĩ cái nào một thủ hí khúc sứ thanh hoa nghị cố chi nam tên tiểu tử này dĩ nhiên xem cái tuyên truyền phim ngắn liền làm ra làm sao một thủ hí khang bản xứ thanh hoa nếu như ấn lại hắn đầu để hắn ở lại đài truyền hình quốc gia đem bọn họ đập liên miên xem xong có phải là cái này tiết mục sẽ khác nhau nhưng là làm cố chi nam bắt đầu nói một ít quay t r ụ p chi tiết nhỏ vấn đề lúc hắn lập tức liền chăm chú tiểu tử này như là chuyện như vậy a cố chi nam cũng mặc kệ lưu niệm chịu hay không chịu được rồi liền vẫn gọi người kéo hình ảnh vẫn nói đem kho báo quốc gia quay t r ụ p phương thức toàn phun ra ngoài hắn lúc trước còn đặc biệt nhìn hậu trường cố sự vì lẽ đó bây giờ nói hoàn toàn không áp lực lưu niệm nghe c h ư ơ n g càng ngày càng h a m say thậm chí trực tiếp để khống chế hình ảnh cái tia tiểu h ỏ a tránh ra chính hắn làm ra tới kéo hình ảnh cùng cố chi nam giao lưu một già một trẻ xem chợ bán thức ăn cãi nhau như thế lưu niệm vừa mới bắt đầu còn chưa chịu phục cố chi nam nói nhưng cố chi nam đều nhất nhất giải thích cho hắn hình ảnh cảm đến cuối cùng lưu niệm trực tiếp không nói lời nào phụ trách kéo hình ảnh nghe cố chi nam nói ngươi này hoàn toàn chính là tiết mục mới chiếu như ngươi vậy đến sứ thanh hoa thành tựu mở đầu chúng ta hoàn toàn có thể kéo một cái hoàn toàn mới tiết mục đi ra lưu niệm nội tâm đã bị cô chi nam chấn động rồi tiểu tử này căn cứ sứ thanh hoa quay chụp lý niệm chính mình làm một cái tân sáng tạo đi ra À, ý tưởng gì đây là kiến nghị không phải ý nghĩ kiến cái g i ắ m ngươi liền ở lại này cho ta viết một cái tiết mục phương án đi ra ta lưu lại liền nói với trương khâu một hồi sứ thanh hoa hy khăn bản còn có đề nghị của ngươi lưu niệm trực tiếp vớt cô chi nam đầu ánh mắt h ò ái tiểu cô à nếu không đến hoa hương theo ta hứa sau đó vị trí của ta liền giao cho ngươi cố chi nam bối rối làm sao đột nhiên liền muốn tiến vào hoa hương không tiến vào có thể hay không ngồi vị trí của ngươi c ú c đi ngươi nếu như muốn vào hoa hương nhất định phải từ mới bắt đầu làm lên ta khẳng định không thể cho ngươi đi cửa sau nhưng ngươi t à i hoa cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi lưu niệm nhìn cố chi nam trong mắt là tràn đầy t r ờ mong nếu như cố chi nam khẳng định ở hoa hương đi làm sứ thanh hoa cái này tiết mục chính là hắn bắt đầu kỳ hì quên đi thôi ta không thích bị g à n buộc ta là ngóng trồng tự do phong lưu niệm không nói gì vương lãng cảm thấy đến cố chi nam cái này ngáo ngơ mới là cao thủ trong lúc vung tay nhấc chân liền đem trang bước sóng xuôi không mang đi một tháng mây biết cố chi nam không ý này lưu niệm có chút t i ế t h ậ n nhân tài như vậy có thể lưu lại khẳng định là chuyện thật tốt có thể không giữ được cũng không có cách nào sau đó thời gian cố chi nam trực tiếp cùng lưu niệm thu dọn vừa nay hắn nói sứ thanh hoa một ít quay chụp chi tết i nhỏ cho tới lưu niệm để cố chi nam trở lại viết tiết mục phương án hắn cũng đáp ứng rồi chỉ nói là năm sau vạn sự đều năm sau ngược lại đều kéo nhiều chuyện như vậy cũng không để ý này một cái các ngươi điện ảnh như thế nào rồi cố chi nam muốn cùng vương lãng lúc rời đi lưu niệm mới nói ra một hồi những ngày qua vân ấn t u y ế t cũng đã nói với hắn hắn cũng rất chờ mong lại cảnh minh ý tứ là muốn công chiếu tháng ba hai cũng không có gì tuyên truyền liền bình thường chiếu phim đi cố chi nam cười nói lại cảnh minh hiện tại cũng ở kinh đô đưa điện ảnh đi thu được chiếu phim cho phép chậm chút thời điểm có thể sẽ tìm đến lao g i a t ử tự ôn chuyện đừng làm cho hắn đến rồi chuyên tâm làm tốt chiếu phim đi lưu niệm nhưng là xua tay tháng riêng mùng năm sáu g á n g d ấ p như vậy đến kinh đô đem sứ thanh hoa thu muốn dẫn trạng thải đến h ì khang bản trường khâu không trở về thẳng đến hy k ú c học viện bắt người đi tới chương ò n n có hai cho ta chỉnh trăm i bảy mươi bảy cũng sắp cũng sắp đi ra đài truyền hình quốc gia dĩ nhiên đã là buổi chiều bọn họ ở phía trên háo làm sao lâu vốn là muốn chạy lại phát hiện không ăn cơm liền lưu niệm liền dẫn bọn họ ở đài truyền hình căng tin sượt một trận cố chi nam không nổi bật h u hồ đài truyền hình quốc gia người người nào chưa từng thấy tiểu tiểu cố chi nam chính là cái trong xuất tử người ta loại nào cấp quốc gia diễn viên chưa từng thấy không chắc còn đồng thời trò chuyện hơn người sinh vương lãng càng khỏi nói ngoại trừ so với cố chi nam dễ thấy một điểm không có gì hai người đều bị cho rằng là lưu niệm tân trợ thủ hai người cùng xuất hiện đài truyền hình quốc gia nhìn bầu trời âm u không cố chi nam hơi co lại thân thể vương lãng nhưng là trực tiếp đắp b ở vai của hắn về biệt thự của ta ta nơi nào có thật nhiều máy vi tính ngươi thủy chọn một đài đem kim thiên tiên, tiên kim càng ngày hôm nay tiên kiếm nhưng là một cái tự chưa thấy vừa nãy vương lãng lúc ăn cơm liền quét một hồi h u ố n hồ lý tiêu g i a o đã ở tháp khóa yêu bên ngoài làm chi nhánh nhiệm vụ làm hơn nửa tháng hắn đây ả lúc nào đi vào mở đầu mối chính cứu triệu linh nhi cố chi nam mí mắt nhảy một cái hắn ho khan một tiếng bình tĩnh nói cái này thực ngày hôm nay ta đã cảng nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền đi tìm bằng h ữ u ta phương án ta trở lại viết ra phát ngươi cáo tử đứng lại vương lãng một cái đ ể lại cố chi nam bai ở ngay trước mặt hắn mở ra điện thoại di động tìm tới tiết kiếm sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi cắn răng từng chữ từng chữ nói ra hôm nay vương thiếu tới chơi tâm tình nhân sinh xin nghỉ một ngày yêu yêu đát a ngươi có phải là mới sáng sớm liền đến tìm ta ta có phải là hiện tại còn ở đi cùng với ngươi cố chi nam cười hì hì nói vương lãng khỏe miệng quất một cái có chút chỉ tiết m à i sắt không nên kim dáng vẻ t r ừ n g năm a ngươi biết lý tiêu g i a o ở tháp khóa yêu bên ngoài đã làm gì sao hắn đầu tiên là ở ngoài tháp treo máy hơn một tuần lễ trong lúc không gián đoạn kết nối lại một hồi sau đó ngươi kết nối lại liền nước chi nhánh nước nửa tháng t i u kiếm tiền của cải đều cho ngươi đào giống ngươi còn chưa đi vào làm việc làm sao chuẩn xác cố chi nam thế mới biết vương lãng đại thiếu là thật sự thích xem tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện không phải giả tạo tuyên truyền a làm a làm sao không làm liền đi vào liền đi vào cố chi nam vũ bộ ngực bảo đảm lời ấy thật chứ vương lãng không tin tưởng cái này náo ngơ lưu lại lại để lý tiêu giao treo máy mấy ngày sau đó nước hai ngày liền hắn ả tết đến người đọc sách sự có thể có giả sao khẳng định thật ta tết đến t r ư ớ c có thể đi vào tháp khóa yêu sao vương lãng thăm dò hỏi tổng cảm giác cái này h ư n g thủy so với còn chưa muốn cho lý tiêu giao tiến vào tháp khóa yêu hắn sẽ không cần đem lý tiêu giao luyện đến mát cấp lại vào đi thôi cố chi nam trột dạ nhìn về phía trước hắn nghịch thuật một hồi kiếm thánh vẫn không có cho lý tiêu giao nói thiên tài khương minh c ù n g h ồ yêu tình yêu cố sự đi vào trước nhất định phải nói một đoạn này sau đó đi vào còn muốn trường thiên bức giải thích một chút một đoạn này yêu hận tình cựu hắn con ngươi xoay chuyển một hồi thấp giọng nói rằng nên có thể chứ thế nhưng ngày hôm nay ta đến b ù câu ta muốn đi đón ta hai cái bạn tốt bọn họ đưa điện ảnh liên miên đi lấy chiếu phim cho phép vương lãng cảm thấy đến cái này ngáo ngơ chính là muốn không g ó chữ hắn đã quen nhưng không nghĩ đến lần này yêu yêu đắt lý do là hắn hắn vừa nãy nhìn một chút hỏi mình cùng cố chi nam gặp mặt dĩ nhiên không hề động thủ k h ó a lại hắn trước máy vi tính còn tâm tình nhân sinh n à y quá bất hợp lý thậm chí còn có nói mình bị đọc xác vương lãng cảm giác cái chán hát tuyến một đống hắn chỉ có thể chính mình phát ra một cái thiệp biểu thị cùng cố chi nam có việc trọng yếu muốn nói hắn ngày mai gặp bù cảng ta không bù cảng ta tay đứt đoán mất ngươi xem ngày hôm qua ký rồi nhiều như vậy tên thiếu lâm đồng nhân đều không chịu nổi mới vừa phát xong không hai phút bên người cố chi nam âm thanh liền đi ra hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy cảng ta cho ngươi khen thưởng năm vạn xem tay thương ta là loại kia thấy tiền sáng mắt người ạ vương đại thiếu ngươi quá xem thường ta chứ ngươi xem ta ký hiến cho hợp đồng con mắt đều không chắt một hồi cố chi nam cười gằn ngạo khí r ấ t mười vạn thực c h ư ơ n g mới chuyện như vậy ta vẫn là không đề nghị ngừng có chương mới dù sao các độc giả một tấm chân tình đúng không nếu là thật có sự tình làm lỡ cũng có thể thông cảm được nhưng ta vẫn là cổ vũ một ít tác giả ở ngày thứ hai bù càng trở lại tỉ như ta cố chi nam lập tức tiến lên đắp vương lãng vai con mắt màu đen tỏa sáng trên mặt nụ cười sán g lạc này trở mặt tốc độ để vương lãng lũ lưỡi hắn vẫn không có nhìn thấy như vậy vô liêm xỉ người Lập có t ứ có cố khỏe chút miệng giật, có co c chi nam chân ta h hắn thấy nhưng hắn cho thấy h ự c cảm cũng cảm để vương lãng liêm làm rất t vui vẻ, vô là sỉ i coi ngươi là hữu, ngươi lấy thôi. quá. hưu, Ta ta nam, ngốc câu Cố chi bằng là lấy làm kẻ phát hiện ngươi người này rất có hứng thú khiến cho hợp đồng hai mươi nói cho liền cho mười vạn khối lại làm cho ngươi lập tức thay đổi mặt m ũ i vương lãng lắc đầu trên mặt nhưng không có tức giận vẻ mặt chỉ là mang theo một chút bất đắc dĩ cái kia không giống nhau khiến cho là bởi vì sơ tâm còn có lương tâm nghĩ làm điểm đủ khả năng sự tình nhưng cái này chính là sinh hoạt nhà ta rất nghèo gần nhất mua nhà ba mẹ ta nói đó là ta phòng cưới nếu như không tìm được con dâu trở lại liền không cho ta ở nhà ta hiện tại nghèo nhanh đói n g h è o khỏi nói lấy hỏi ta tết đến trở lại phát lì xì tiền đều không có cố chi nam nhưng là chuyện đương nhiên đạo một bên cùng vương lãng hướng về xe bên kia đi đến một bên ha ha nói rằng ngươi không phải là muốn chân thực bằng hữu sao anh em chỉ đùa thật thực thái quá vương lãng nói một câu sau đó mới sang sảng nói rằng chân thực vô cùng ngươi thật sự rất có hứng thú sớm một chút nhận thức ngươi lời nói nói không chắc đã sớm thành b ạ n tốt cố chi nam nhưng là lắc đầu một cái tự mình tự lấy điện thoại di động ra cho lại cảnh minh phát ra tin tức hỏi ở đâu mới đúng vương lãng nết miệng cười nói quá sớm n g ư ơ i xem thường ta ta không dám trèo cao quá trễ chúng ta quen biết không tới hoặc là không thể thành bằng hưu hiện tại rất tốt duyên phận sao ai lại biết đây vương lãng sửng sốt một chút tổng cảm giác cô chi nam nói có chút đạo lý cái này đ ề u mau nói chuyện đều là s ư n g sở thỉnh thoảng liền bắt đầu trang bị cho ngươi một cái không phải đạo lý đạo lý nói thế nào ngươi trở lại phương án ta qua mấy ngày cho ngươi mấy ngày nay xử lý điện ảnh chiếu phim k h n g dành cô chi nam được lại cảnh minh cùng tư đồ hành vị, vị trí đã nghị đón xe tới nhanh chóng làm xong nhanh chóng về nhà t ế t đến vương lãng đi đến chính mình ốt chờ trước mặt mở ra cửa xe ngồi vào trước khi đi nói với cố chi nam ta cùng ngươi qua đi trở lại cũng không có tiểu thuyết xem v ư ợ n bực ngắn ngẩm không bằng cùng ngươi đồng thời nhìn hành chơi di siêu xe còn có tài xế phục vụ không ngồi bạch không ngồi cố chi nam lên xe sau trực tiếp cho địa chỉ vương lãng g ậ t ngủ xe thể thao nổ vang một hồi cảm giác đẩy lùi từ đầu đến cuối không có bủ gạ tì đến thoải mái cố chi nam có chút hối hận vừa bắt đầu trải nghiệm liền đến một cái đỉnh cấp trải nghiệm để hắn mặt sau làm sao đối mặt hắn siêu xe chương hai trăm bảy mươi tám nhận thức lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi là tiếp cận buổi t r ư a đến kinh đô khi đó cố chi nam cùng vương lãng còn ở đài truyền hình quốc gia thương lượng sứ thanh hoa sự t ì n h bọn họ liền trực tiếp đưa điện ảnh đi hoa điện tổng cục tiếp thu thẩm tra nắm lấy ánh cho phép cùng bản quyền hảo chỉ là phải đợi ba ngày khoảng trừng trái phải lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng chỉ có thể chờ đồng thời bọn họ thực sự điện ảnh không biên tập thật trước cũng đã cùng hàng thành một ít dạp chiếu phim liên lạc qua tổng thể không phải rất tốt đồng ý chiếu phim là một chuyện thậm chí ngay cả liên miên cũng không cần nhìn nhưng muốn xếp hạng đến ngày mùng ngày hai tháng ba khoảng thời gian này liền thật khó khăn đều muốn để lại cảnh minh bọn họ đến mùa hế hàng ở trên ánh coi như chính là dạp chiếu phim vẫn có điện ảnh mới tiếp thu lại cảnh minh điện ảnh dù sao đầu tháng ba chiếu phim điện ảnh không ít đều đang đợi nằm sau tết xuân chặn kết thúc nhiệt lượng thừa trùng một làn sóng lộ cao chỉ ma đô nếu có thể công chiếu tết xuân chặn lại cảnh minh sẽ không có biện pháp nhưng hắn cũng không được tết xuân đương không phải cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể trên hắn cũng chỉ có thể chờ đợi người ta tết xuân đương nhiệt lượng thừa theo người ta lịch chiếu phim lượng thiếu tết xuân điện ảnh chiếu phim chờ người ta kết thúc hắn tăng thêm nữa lịch chiếu phim lượng làm hắn xuân thu lại n g hoặc chờ đ lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi coi chúc mộng này đèn rõ ràng là nhằm vào bọn họ cách mười mấy mét liền bắt đầu lượng ý tứ gì hạ lại cảnh minh phì nặc thân thể n h ẫ n không được hắn từ trên mặt đất nhảy lên liền muốn xông lên dùng thân thể cùng đối diện nói một chút đạo lý sau đó liền nhìn thấy cô chi nam từ ghế lái phụ hạ xuống chi nam lại cảnh minh hô một tiếng tư đồ hành vi theo tới hắn sợ tên mập mạp chết bầm này làm cái gì thiêu thân đây chính là kinh đô lại không phải hắn hàng thành vùng ngoại ô vương lãng cũng theo từ trên xe bước xuống nhìn thấy này một tráng một gầy cũng biết đây chính là cô chi nam điện ảnh đạo diễn cùng camera nghe hắn nói vẫn là rất chuyên nghiệp loại kia cố chi nam dọc theo đường đi đều cùng vương lãng truyền đạt tư tưởng chính là lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ tuy rằng hiện tại vẫn không có rất nổi danh nhưng này là không có cơ hội nhưng hiện tại cơ hội tới bọn họ sẽ dương danh t i ê n hạ khởi điểm chính là nhà bọn họ ước đạt giảm chiếu phim giới thiệu một chút đây là vương lãng vương đại thiếu chính là cái kia trong nhà giàu như vậy ước điểm điểm đại thiếu cố chi nam đối với lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ giới thiệu vương đại thiếu tư đồ hành v ĩ có chút chấn kinh rồi cố chi nam liền vương lãng người như thế đều có thể nhận thức mẹ nó chính là ngươi kim chủ bằng một thỉnh thoảng cho ngươi soạt điểm tiền tiêu vặt cái kia lại cảnh minh nói lời k i n h người sau đó liền bị tư đồ hành vi che miệng lại ngươi đây h ả lại để mập mạp này nói tiếp nhất định phải b i ế n v ị vương lãng tự nhiên cũng là nghe được chỉ là hắn nhưng vung vung tay để cho hai người không muốn sốt sáng như vậy hắn nếu cùng cố chi nam là bằng hữu cái kia cùng hai người này cũng có thể làm cái bằng hữu không cái gì ta trước đây là chi nam tiên kiếm thư phấn b ằ n g một hiện tại là bằng hữu của hắn vẫn là hợp tác đồng bọn hợp tác đồng bọn điện ảnh có thể ở ước đạt giảm chiếu phim chiếu phim tư đồ hành vi không có thả ra lại cảnh minh tay nhưng là đem lại cảnh minh tiếng lòng nói ra một cái khác kế hoạch vẫn không có khởi động điện ảnh lời nói chiếu phim không có vấn đề gì nhưng muốn hoàng kim chặn có khó khăn vương lãng cũng như thế cho biết cố chi nam cũng cười h ắ t h ắ t nói tình huống thế nào hiện tại lại cảnh minh tránh thoát khỏi tư đồ hành vi tay phi hai cái mới nói rằng thẩm tra muốn ba ngày khoảng t r ư ờ n g trái phải thẩm tra s o n g xuôi lại đi tiếp xúc giảm chiếu bóng đi cố chi nam gật g ù cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ dù sao thẩm tra quá trình này rất là trọng yếu rất nhiều phim đoạn ngắn bị xóa giảm chính là chết ở một đoạn này không phù hợp hoa quốc phong cách liền sẽ bị răng g á p liền bốn người liền ở vương lãng theo đề nghị lên xe của hắn lần này thời gian vẫn còn thiên tài mới vừa hắc vương lãng dẫn bọn họ đi tới một nhà xa hoa quán cơm xem như là chân chính mang cố chi nam bọn họ kiến thức một hồi cuộc sống của người có tiền miễn cố chi nam cái này ngáo ngơ buổi trưa hôm nay ở đài truyền hình quốc gia thời điểm vẫn nghĩ linh tinh nói cái gì vương thiếu dẫn hắn đi ăn đồ nướng một trận hạ xuống hai trăm năm còn mặt linh vương lãng liền cảm thấy thái quá ngươi h ắ n à ăn cái thiếu đốt dầu hướng về trên người ta mạc còn ghét bỏ này ghét bỏ cái nào hắn hiện tại liền để cố chi nam mở mở mắt lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng theo sượt một trận cái gì gọi là ba thanh một con lợn lại cảnh minh là thỏa mã mấy ngàn khối một con tôm h ù n để cố chi nam l ệ rơi lệ mặt nước mắt từ trong miệng điên cuồng chạy ra h ắ n đ ờ i này đều chưa từng thấy loại này đem tiền đặt tại trên mặt bàn tiêu xài cho tới tư đồ h à n h vĩ thì lại so với hai người bình tĩnh hơn nhiều chỉ là ngoài miệng liên tục toàn trường cao lãnh có thể không nói chuyện liền không nói lời nào điên cuồng ăn uống thậm chí lại cảnh minh nói với hắn như vậy vóc người biến dạng tập thể hình hồ phí hắn cũng mặc kệ n g ư ơ i hiểu ngươi sao vóc người biến dạng có thể luyện bữa này không còn dưới đốn ở đâu cho tới vương lãng yếu điểm rượu đỏ mở miệng chính là kinh điện tám mươi hai năm lạp h í mở bình bưng lên bị cố chi nam ngăn cả cho rằng cố chi nam phải giúp hắn tiết kiệm tiền đang muốn nói với hắn hắn ở đây tiêu phí chính là cha hắn hội viên thân p h ậ n đến thời điểm đều là vương ngọc sơn giao phí cố chi nam liền đến một câu lạ vì không cần mở ra trực tiếp đóng gói mang đi hắn mang về cất giấu vương lãng cùng lại cảnh minh còn có tư đồ hành vĩ cũng không dám tin tưởng nhìn hắn cố chi nam nhưng là bất cần lẫm liệt nói rằng vương thiếu không thể uống xe không có thể mở rượu ta đây là giúp hắn lấy về dấu kỹ vạn nhất lần sau không có đây đúng không vương lãng nhìn cố chi nam mở miệng ớt đây là phụ thân ta danh nghĩa dưới không ai dám động để ở chỗ này tuyệt đối an toàn nhưng hắn sau đó vừa nghĩ n i ệ miệng lên không nhanh không c h ậ m nói tiếp trai này lạp h ị t coi như ngươi năm vạn ngày mai bủ cảng xong xuôi khen thưởng ngươi năm vạn việc này hiểu rõ người phục vụ lạp h ị t lui ta đối với lạp h ị t dị ứng có thể nhìn đã đóng gói tốt tinh mỹ lạp h ị t đóng gói cố chi nam khỏe miệng quất một cái hắn chỉ có thể cầm nhưng chỉ là có chút bất đắc dĩ nàng bán đi có phải là có trích phần trăm ta đây vậy mà a quên đi liền bình rượu này đi ta ngày mai bủ cảng ngươi cũng đừng đánh t ư ở n g liền như vậy ồ vương lãng có chút bất ngờ cho c i giống Nam tính hắn thật chút cách có đ á n không h ra, có c ú t tùy tính ráng vẻ. Có đ i ề u cô chi nam, nam l nói thỏa cách cũng này, là ư mãn đi thật giống lại không phải rất thỏa mãn chỉ là hắn nhấc theo chứa là vịt rượu đỏ đóng gói có chút thở dài đặc biệt l ạ i cảnh mình còn muốn giúp hắn cầm lại tự nhiên giải trí thời điểm hắn không nhịn được cho lại cảnh mình một ước bắt n g ư ờ i mội đây nhất định là cầm lại nhà chợ nhỏ a một bữa cơm làm hơn hai giờ người phục vụ nhận ra cô chi nam h i ệ n nhiên là t r ư ớ c xem qua ca sĩ giấu mặt mở miệng chính là vua không ai thế nhưng bị vương lãng lệnh cưỡng chế không muốn lộ ra chờ bọn hắn lúc đi ra đã là đèn rực rỡ mới lên cố chi nam có chút khâm phục vương lãng sắp thực xem hắn nói như thế càng ngao càng hài lòng ngày hôm nay đến hiện tại không thấy hắn đánh qua ngáp một cái cố chi nam thật sợ hắn đột nhiên liền ngã địa xuyên qua rồi chương hai trăm bảy mươi chín xuân thờ lạc、ở. vương lãng đề nghị lái xe đi bờ sông công viên thổi nói mát đi tản bộ một chút tiêu tiêu cơm bình thường cũng không ai cùng hắn làm sao tiêu khiển cố chi nam chỉ khi hắn làm muốn kiến thức một hồi bình dân bách tính sau khi ăn xong hàng n g ủ bốn người vòng quanh bờ sông hàng rào ở đi trời lạnh ít người tán gấu cũng rất hoan lại cảnh minh tính cách của người này chính là tùy tiện đều có thể theo người tán gấu lên hiện tại mang theo tư đồ hành vi cùng vương lãng tán gấu vừa nói vừa cười thậm chí muốn lên tay đỡ lên b ả n g vương lãng cũng không có làm bộ làm thịt làm gì cảm thấy đến lại cảnh minh cái tên mập mạc này cùng cái kia khỏe mạnh hắn tử cũng rất thú vị một cái miệng đầy lời lẽ tục tĩu một cái trầm mặc tương đối nhiều nhưng có lúc cũng sẽ tắm vào hai câu vì lẽ đó mục tiêu của ngươi là chế tạo một cái công ty điện ảnh làm to làm cường vương lãng quay đầu lại nhìn cố chi nam cố chi nam có chút lúng túng cười cười chừng một ánh mắt lại cảnh mình cái này đơm mau ta có thể không lớn như vậy trí hướng ta đã nghĩ an phận một điểm ở yêu nhân thân một bên yêu ta nhân thân một bên là tốt rồi vương lãng trầm mặc một chút mở miệng nói nên ta không tin tưởng cố chi nam người này từ vương lãng biết người này bắt đầu sẽ không có an phận quá tiểu t u y ế t âm nhạc lại chạy đi hát hiện tại lại vô điện ảnh hơn nữa hắn đưa ra cộng hưởng xe điện kế hoạch chờ phương án đi ra đưa cho cha hắn xem nhất định sẽ bị tán thành cố chi nam chú định nhàn không tới chi nam cái này ngắm ngơ luôn yêu thích biết điều trang bị chúng ta đều quen thuộc lại cảnh minh nói bổ sung càng thái quá chính là tư đồ hành vĩ người đàng hoàng này liếc mắt nhìn cố chi nam cũng yên lặng gật gật đầu ta và các ngươi nói cái rắm cố chi nam n h ấ t theo chính mình là phịt liền hướng phía trước đi tới phía trước một cái cầm đàn gu tán nước sông nói hết chính mình tiếng đàn là một thủ cố chi nam rất rõ ràng đàn guitar khúc ngày nắng còn thật là dễ nghe chỉ là tiểu hỏa đạn không phải rất nhuẩn nhuyễn có chút âm chiến rất l u n g túng vì lẽ đó đây mới là lựa chọn khác cái này b ở sông nguyên nhân sao cố chi nam trái phải nhìn một chút hiện tại m ớ i hát tối n à y bên cạnh căn bản không a i thơ phất gió lạnh thổi qua cố chi nam không khỏi theo run cầm cập một hồi cái kia tiểu hỏa cũng nhìn thấy đi tới cố chi nam l ò n người tiếng đàn g u i ta r lập tức ngừng lại trên mặt hắn tràn đầy kinh hoàng thật giống có chút tự ti dáng vẻ đi lại không phải không đi lại không phải trực tiếp rời khỏi lời nói thật giống liền hết sức có vẻ là cố chi nam bọn họ đi qua liền đem hắn dọa chạy tự vì lẽ đó hắn suy nghĩ một ch cũng không gậy liền như vậy c ộ c l ố c đứng vương lãng bọn họ cũng cùng lên đến nhìn thấy dừng lại cố chi nam cũng nhìn thấy phía trước cái k i a cầm đàn g u i ta r tiểu hỏa xem ra không lớn cũng không biết thành niên không có đêm tối khuya khoắt như thế nào lại tiên tới nơi này hạ i ổ xì hắn coi như hát d o n g cũng không phải ở đây a nên đi bên ngoài một điểm ít nhất còn có chút người này bờ sông có ai bốn người đứng ở ven đường rất hứng thú nhìn mặt trước tiểu tử đặc biệt lại cảnh mình cái tên mập mặt này chống cánh tay vớt cảm xem ra liền hắn ả lưu manh như thế cái tia tiểu hỏa vừa nhìn bốn người này cũng đi tiếp tục đi tới liền như vậy đứng ở cách đó không xa nhìn mình c ũ người có chút chính cùng hoảng rồi. Bản thân hắn chính là khá là tự ti, ít bản n g rồi, là là tiếp xúc, ú có c h tục tự bế. Nếu không là trong nhà đến rồi mấy cái thân thích, hắn lại thực guitar tiếp t sự bế, nếu đến không nhà hắn muốn luyện đàn hẹp, chắc chắn sẽ không đi ra nơi này. Ngươi hẹp, chắc là lại rồi đi cái mấy sẽ ra chứ không cần để ý tới chúng ta lại cảnh minh lên tiếng nhắc nhở nhưng ngữ khi xem tên lưu manh đầu lĩnh tiểu tử lập tức liền hồi hộp một hồi ngươi đừng nói chuyện cố chi nam vỗ lại cảnh minh một hồi mới nhẹ giọng mở miệng ngươi mới vừa luyện đàn ghi ta sao xem ngươi đạn tư thế cùng đấm sắc không phải rất nhò n h u y tiểu tử nhìn cố chi nam một á n h mắt mới chậm rãi gật đầu hắn đúng là mới vừa luyện không lâu là bởi vì nghe một thủ ngày nắng thích đàn guitar thanh âm thật sự rất yêu mỹ chỉ là hắn không thế nào dám ngầm đầu vì lẽ đó không nhận ra lúc này không mang khẩu trang cố chi nam tư thế của ngươi không đúng vì lẽ đó đi ra âm sắc không được như ngươi vậy nắm rất mất công sức cố Cô chi nam đem túi cho lại cảnh minh cầm đi đến đối với tiểu hòa nói rằng thật giống từ vừa mới bắt đầu cố chi nam liền biết cái này tiểu hòa có chút không giống hắn như trước kia cố chi nam rất giống cũng cùng chính mình khi còn bé rất giống có thể mặt sau xã hội đánh đập mới để cố chi nam trở nên ra mặt dày nhưng bọn họ đều là tự ti tự bế người ta có thể giúp ngươi điều chỉnh một chút sao ta học được một điểm đàn guitar tiểu họa có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên đối đầu cố chi nam mặt rất chân thành ngươi ngươi là ta nhận ra ngươi dựa vào cách đó không xa đèn đường hắn nhìn rõ ràng cố chi nam dáng vẻ hắn mỗi ngày đều nhìn ca sĩ giấu mặt video học tập làm sao có khả năng không nhận ra cố chi nam ta là ai không trọng yếu bài hát này đàn guitar bộ phận ta cũng rất yêu thích ngươi nếu như muốn học ta có thể dạy ngươi à cố chi nam nhưng là cười ra hiệu tiểu họa thả lòng tâm tình hắn không như vậy nổi danh thật không cần như vậy có thể có thể không tại sao không thể cố chi nam cười cười từ nhỏ hỏa trong tay mềm nhẹ tiếp nhận đàn guitar nhẹ giọng nói rằng người nên như vậy nắm tay cầm tư thế là như vậy có thể khá một chút đi ra âm sắc cũng khá một chút đầu ngón tay ép huyền thời điểm muốn thích hợp thả lỏng hắn thật giống trực tiếp quên mặt sau ba người rơi vào cùng cái này tiểu hỏa thế giới vương lãng nhìn chăm chú dạy học cố chi nam có chút khiếp sợ hắn quay đầu nhìn lại cảnh mình cùng tư đồ hành vĩ nhỏ giọng nói chi nam vẫn luôn như vậy phải không tư đồ hành vi cười cười lại cảnh mình cũng nết miệng nửa n cười từ lúc ta biết hắn lên chính là như vậy vương đại thiếu chớ để ý vương lãng lắc đầu một cái hắn chẳng qua là cảm thấy y ế u kỳ hắn đúng là một lần lại một lần quét mới ta đối với hắn ấn tượng ta cũng thật tò mò hắn có thể dạy thành ra sao đáng tiếc không có rượu ba người đi thẳng đến cô chi nam cùng tiểu hòa bên người không xa dựa vào bờ sông cũng không nói lời nào liền nhìn như vậy nước sông quần q u ư n ta thử một lần ngươi xem ta đạn thủ thế có thể không được tiểu hòa thật lòng gật đầu cô chi nam liền thật lòng cho tiểu hòa gậy một lần ngày nắng đàn ghi ta phổ so với hắn vừa nay tốt hơn rất nhiều mặc dù tay chua có thể một cái tay g i à đ ợ i cùng một cái mới học tân thủ khác nhau lập tức liền thể hiện đi ra bên cạnh ba người cũng nghe được thoải mái ngày nắng g a i điệu chính là như vậy hơn hai mươi phút sau thử vài lần tiểu h ỏ a tiến bộ không tính rất nhanh đồng thời trong lúc vẫn là vẫn có phạm sai lầm hắn có vẻ hơi căng thẳng cả người cũng có chút rụt rẻ dán g vẻ xin lỗi là là ta quán ốc tiểu h ỏ a cúc cung xin lỗi cũng cảm thấy chính mình buồn cố chi nam nhưng là lắc đầu tay đắp bờ vai của hắn ngươi thật giống như có chút tự thi bị làm sao trực tiếp điểm ra đến tiểu hòa thật giống càng hoẳng rồi cả người có vẻ hơi luôn cuốn không biết phải làm sao cố chi nam nhìn hắn dáng vẻ nghĩ tới nhưng là chính mình trước đây hắn một lần nữa tiếp nhận đàn ghi ta đối với tiểu hòa cười nói ta đàn một bản siêu cấp thêm hai từ khúc cho ngươi nghe đi thật là dễ nghe ta cũng rất yêu thích hy vọng ngươi cũng có thể yêu thích cố chi nam một lần nữa dọn xong tư thế tiểu tử vẫn còn có chút không biết làm sao vương lãng bọn họ nhưng là tràn ngập tò mò siêu cấp thêm hai từ khúc thú vị ồ đúng rồi bài này từ khúc gọi xuân thờ lạng ở xuân thờ lạng ở hướng dương mà sinh hy vọng ngươi yêu thích xuân thờ l ạ n ở tiểu hòa sửng sốt có chút không dám tin tưởng nhìn cố chi nam vương lãng ba người thu hồi tựa ở trên lan can thân thể thật lòng nhìn cố chi nam cố chi nam vẫy vây tay phải vừa nãy thử mấy lần vẫn còn có chút tay tay bài này từ khúc là chỉ đạn vô cùng khó khăn cố chi nam cũng biết chính mình không thể có thể đạn xong có thể đạn đến không phải cái nào đi cố chi nam túi đầu nhìn đàn guitar ngón tay vớt v ề giai điệu chậm rãi đi ra tư đồ hành vi bản thân liền h i ể u chút đàn guitar nhìn thấy cố chi nam thủ pháp liền biết bài này từ khúc không đơn giản hơn nữa này giai điệu rất đẹp bọn họ đều nhìn cố chi nam túi đầu thật lòng biểu diễn giai điệu từng cái từng cái đi ra mà ngắn ngủi mới đầu liền trực tiếp báo trước hắn ở làm nền cái gì như thế sunflow lặng ở bọn họ hiện tại không có cảm giác được sunflow ở một loại nào phồn thịnh hướng dương có thể cố chi nam ở ngắn ngủi mù mịt sau đột nhiên vô một cái đàn guitar một loại hướng dương mà sinh khác nào sunflow lở c h i ề u dương nở rộ cảm giác liền tập kích bốn người trong lòng bọn họ kinh ngạc liền ngay cả cái kia tự ti tiểu hỏa đều trận to hai mắt hắn có thể cảm giác được đến bài này từ khúc chuyển biến cho trong lòng hắn tạo thành rất lớn sung kích bài này từ khúc là hướng dương mở đầu làn điệu thật giống như là đang nói sunflow ở mặt trời không có bay lên thời điểm. cố ó chút chẩm, ngược lại, trực chiều cách nhanh phở tính hoàn thể trầm, tới trở tiếp toàn tự tại ám đem rồi đi ra. điệu lại, hiện đi sau sun quay làn dương lở chi nam đạn xong một cái đoạn ngắn liền ngừng lại bốn người đều vẫn không có lấy lại tinh thần liền không còn tay chua không nhắc lên được lực cố chi nam có chút thật không thiện hắn thật giống là thật nên rèn luyện một chút người cảm thấy đến thế nào cố chi nam hỏi cái kia tiểu h ỏ a hắn chính ngơ ngác nhìn mình đàn guitar cố chi nam đem đàn guitar trả lại hắn được em hay thật sự rất em hay hướng dương một điểm thiếu điểm tự ti không cần tự bế tiểu hòa tiếp nhận đàn guitar nhìn cố chi nam cảm tạ ngươi cố chi nam ta rất yêu thích ngươi ngày nắng ngươi là của ta thần tượng ta học đàn ghi ta chính là vì học ngày nắng tên chu lăng thật là dễ nghe tên à có điều ngươi nên là chính ngươi thần tượng mới đúng ngươi xem chúng ta tán gâu rất tốt nhưng ngươi vừa bắt đầu nhìn thấy chúng ta tại sao muốn chạy lại không chạy dáng vẻ đây cố chi nam cười nói cũng không có nói tiếp hắn tự ti nghiêm trọng chu lăng cúi đầu nhỏ giọng nói rằng ta chính là rất tự ti từ nhỏ đã như vậy vậy đại khái là ta trong x ư ơ n g tự ti cũng không có thể làm thành trệ gì sang năm ta liền thi đại học cảm giác không hy vọng cũng không muốn đi Cũng không có bằng hưu. Có thể là cố ũ n không bằng g hưu. thể có Có c là chi nam vừa bắt đầu thái đầu độ i l ề nhìn rất t thiết. chu lăng âm thanh vẫn là như thế lực tương tác kéo đẩy chu lăng sửng sốt không có ai quy định một đoá hoa nhất định phải mở thành hoa hồng a hắn nhìn cố chi nam không biết nên nói cái gì về nhà đi rất muộn vị thanh niên đứa nhỏ chu lăng cố chi nam đẩy nhẹ hắn một hồi đem hắn đẩy đi rồi hai bước hắn yên lặng đi rồi hai bước quay đầu lại nhìn cố chi nam trong lòng không biết là cái gì tư vị hắn là độc thân gia đình cái này cũng là hắn tự ti một trong những nguyên nhân từ nhỏ bị cười n h ạ o thời gian dài hắn liền yêu thích một người không cùng người giao lưu liền không cần bị cười n h ạ o xuân tớ lờ thật sự rất thêm hay cảm tạ ngươi ngươi chính là thần tượng của ta ngươi nếu như thi đậu đại học ta mặt sau liền đem khúc phổ thả trên ta về bồ t h i không lên xem như ta không nói cố chi nam vây tay từ biệt như là lại nói một cái không quá quan trọng việc nhỏ chương u hai trăm tám mươi ta không nhìn mặt trăng vương lãng cùng lại cảnh mình còn có tư đồ hành vị vẫn luôn là yên lặng nhìn một câu nói đều không có ra mãi đến tận chu lăng biến mất ở dưới ánh trăng bọn họ mới lại gần tới người đầu tiên nhìn liền nhìn ra hắn tự bế thêm tự ti vương lãng tới liền hỏi thật tò mò chính là cảm thấy rất giống ta khi còn bé chỉ là ta xem hắn lớn như vậy thời điểm đã không như vậy tự ti cố chi nam cười hát hắn nói quay người chống đỡ ở hàng rào nhìn lên lưu động nước sông nhìn thấy đã báo nghĩ dẫn dắt một hồi trợ giúp lẫn nhau rồi không có ai quy định một đoá hoa muốn mở thành hoa hồng rất tốt tư đồ hành vi n ế t miệng cười nói hắn rất yêu thích câu nói này sau khi trở về hãy cùng chính mình hài từ nói đạo lý này xu â n t h ở là ở bài này đàn ghi ta từ khúc rất khó chứ lại là chính người sáng tác lại cảnh minh rất tò mò bài này từ khúc mặt sau đánh nhị bộ phận quá tuyệt đáng tiếc cố chi nam không có đạn s o n g liền phải mái đây liền không còn vô vị vị người muốn học a cố chi nam liếc tên mập một ánh mắt lạnh nhạt nói muốn a quá tuân tú đem ra tán gái khẳng định khó giải lại cảnh minh sùng bái nhìn cố chi nam còn kém đi đến bóp vai b à n g không dạy mục đích không thuần lại cảnh minh nhìn cố chi nam dơ lên thật cao tay lại thất lạc thả xuống ha ha ha ha vương lãng cười nghiêng nghiêng n g ử a n g ử a thật ăn ả thú vị ngơi người này thú vị mà cố chi nam nhìn nước sông liên miên không nói gì thêm xuân thớ lạc cảm giác khiến người ta tràn ngập hy vọng a lại cảnh minh ngẩng đầu nhìn mặt trăng đột nhiên nói rằng tuy rằng hiện tại không có mặt trời thế nhưng có lớn như vậy cái mặt trăng hắn dừng một chút cười nói điện ảnh cũng đánh xong rồi hy vọng đây là ta chuyển kỳ đạo diễn con đường bắt đầu ta muốn n ắ m o s ca r đạo diễn thưởng xương bà hoa quốc điện ảnh ta làm không được vương đại thiếu như vậy phú nhị đại ta muốn làm phú nhất đại tư đồ ca cũng nói một cái vương lãng sửng sốt tại sao lại kéo tới hắn phú nhị đại lại không phải sự lựa chọn khác cũng chỉ là đầu thai kỹ thuật được rồi như vậy ước điểm, điểm. hơn nữa cái tên mập mạp này dã tâm là thật to lớn a nay cũng nói ta muốn thống trị toàn thế giới khác nhau ở chỗ nào v n h thân kinh tư đồ hành v ĩ lường hắn một cái đột nhiên quay về mặt trăng t u y ê n thể là cái gì quỷ ai nha ngươi liền nói một hồi mà tư đồ hành v ĩ không chịu được cái này ngáo ngơ dây dưa không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói một câu cũng coi như là nội tâm hắn lời nói hy vọng có thể vẫn làm ta yêu thích nhiếp ảnh công tác bất kể là điện ảnh vẫn là áo cớ ư i nhiếp ảnh liền như vậy vương thiếu đây như vậy thích hợp bầu không khí không được chỉnh hai câu tỉ như ta không muốn làm tiếp hoa quốc thủ phủ tri tử ta muốn làm toàn cầu thủ phủ tri tử như vậy lại cảnh minh nhìn vương lãng nửa ngày ở trung hạ xuống lại cảnh minh cũng cảm thấy cái này phú thiếu không như trong tưởng tượng như vậy không cách nào người thời nay tuy rằng rất yêu trang có thể người ta thật sự có trang tư bản chi nam đây không học tên mập chỉnh hai câu vương lãng nhưng là nhìn cố chi nam nhìn hắn r ử a vào lan can cảm đỉnh ở trên n ắ m tay nhìn dập dờ nước n sông có vẻ rất bình tĩnh người muốn nói liền nói đi thỏa thích phong thích nơi này không ai coi ngươi là hoa quốc phú thiếu chỉ coi ngươi là vương lãng mới quen bạn tốt cố chi nam không có xem vương lãng chỉ là cười nói Con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm mặt sông mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bị sóng xanh d ậ p d ờ n mở ánh trăng vương lãng đủ cười tùy ý, chỉ là học lại cảnh minh nhìn mặt trăng nhẹ giọng nói muốn mình làm ra một phen sự nghiệp để nhân sinh có ý nghĩa một điểm ta lại tốt như vậy nền tảng s ắ c thực tùy tiện làm đều là người khác mấy đ ờ i không đạt tới thành tựu trang bị tán thành tán thành mặc dù biết vương lãng nói đều là lời nói thật người già ba tuy rằng ném đi chính là một trăm triệu thua sạch còn có cái kế tiếp một trăm triệu đúng là người khác mong muốn không thể thành khoảng cách nhưng từ vương lãng trong miệng nói ra liền để cố chi nam cảm thấy cho h ắ n ở trang bị hắn muốn cho tư đ ồ hành vi cùng lại bản tử đem hắn ném đến trong sông để hắn xuyên đi thảo vương lãng cười mắng một tiếng lại không lưu ý chỉ là đối với cố chi nam càng tò mò đến ngươi đến ngươi nói một chút ngươi lòng ngông giả thú ta không dạ tâm a các ngươi phát các ngươi tao kéo lên ta làm gì cố chi nam nhưng là quay đầu nằm ngoài trên lan can hắn đẩy mặt nghi hoặc nhìn vương lãng trêu tức vẻ mặt kéo đẩy ngươi không phải để ta trước tiên nói ta nói chính là ngươi muốn nói liền nói ta lúc nào nói ta nhường ngươi trước tiên nói cố chi nam ngạo cổ một bộ ngươi có phải là ngốc d á vẻ muốn ăn đòn vô cùng chi nam giấc mơ khẳng định là theo ta như thế rồi tùy tiện viết viết tiểu thuyết là một người đệ nhất thế giới tùy tiện là một người đạo diễn nắm cái ốt ca tùy tiện là một người thủ phủ đúng không bệnh thân kinh bệnh thân kinh vẫn là tư đồ hành vĩ câu nói kia chỉ có điều lần này có thêm cô chi nam tư đồ hành vĩ nhìn cố chi nam mặt hắn rất bình tĩnh thật giống khai đạo xong cái kia gọi chu lăng đứa nhỏ sau liền rơi vào trạng thái như thế này chi nam nói một chút chứ đang suy nghĩ gì thật giống rất sâu sâu đ i ệ ảnh nói ra chúng ta khai đạo khai đạo cố chi nam sửng sốt một chút quay đầu nhìn tư đồ hành vĩ đại ca vẫn là đại ca、à. tư đồ hành vi thành tựu i ở đây một vị duy nhất quá ba mươi tuổi thì khô thật giống liếc mắt liền thấy xuyên hãng cô chi nam trong lòng hoạt động chính hắn khai đạo tên tiểu tử kia s á c thực một bộ một bộ nhưng vừa mở đạo chính mình đã n g h ị cho mình cái cổ tìm sợi dây thường bộ một bộ sự nghiệp thành công tiền đồ quan minh ngươi sầu cái gì vương lãng cũng hiếu kỳ hắn cũng nhìn ra cô chi nam thật giống giàu dĩ dáng vẻ không vui đến nhìn này sáng sủa mặt trăng cho mấy anh trai nói một chút chúng ta đến đảm nhiệm một hồi cuộc đời của ngươi đạo sư lại cảnh minh tới theo cô chi nam nằm n h o à trên lan can đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn ta không nhìn mặt trăng cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói nhưng là nước sông phản chiếu chính là trên đầu sáng sủa ánh trăng tinh tế linh tinh mà hắn đã nhìn chằm chằm nhìn đã lâu ta không muốn rời đi này không nên là một giấc ngộng vương lãng đầu góc mơ hồ không biết cố chi nam đang nói cái gì tư đồ hành vi cũng không rõ chỉ có lại cảnh minh dùng sức đệ lại cố chi nam vai nhất miệng cười nói biết rồi thành phố kinh đô trung tâm một bộ một n g à n bình biệt bì thự anh em mặt sau ngẫm lại biện pháp cho ngươi làm một bộ tổng được chưa ta muốn hai bộ một bộ cho thuê một bộ chính mình ở cố chi nam chăm chú nói rằng、Cút. vương lãng cùng tư đồ hành vi liếc mắt nhìn nhau cố chi nam nghĩ tới là thành phố kinh đô trung tâm một bộ một ngàn bình nhà n g ư ơ i nếu muốn muốn trung tâm thành phố nhà vội vàng đem phương án làm được ta liền bắt đầu đập thủ đến thời điểm còn chưa là dễ dàng tới tay trung tâm thành phố nhà là rất đắt rất đắt nhưng lại không phải mua không nổi loại kia vương lãng hiện tại là có thể cho cô chi nam đính một bộ hạ xuống nhưng hắn muốn phó nổi mặt sau tiền cố chi nam lại đột nhiên đứng thẳng người cái kia không giống nhau ta yêu thích c h ơ i gì trở về đi thôi tháng hai thật là một thật tháng đây chủ nhà đại nhân hiệp ước tháng này kết thúc h ã n điện ảnh mấy ngày nay tìm tới ánh dạp chiếu phim tháng này tết đến tháng này thu lại xứ thanh hoa công chiếu trong h ậ t g thời i u gian này cố chi nam cũng ở đài truyền hình quốc gia cùng lưu niệm còn có trương khâu thương lượng sứ thanh hoa một ít chi tiết nhỏ cải đập nhưng cùng nói thương lượng chẳng bằng nói là bị trộm tới tráng đinh như thế ngoại trừ không cần thu âm bài hát mỗi ngày bị trương khâu lừa gia nhập đài truyền hình quốc gia thuyết phục trương khâu không gia nhập lưu niệm bên này lại tiếp tục tẩy não c ố chi nam thực tại là có chút bất đắc dĩ hắn nghĩ tới là hắn thật tiến vào hoa điện đến thời điểm trong đầu ký ức dùng hết không phải xong đời vì lẽ đó c ố chi nam không thể gặp tiến vào đài truyền hình quốc gia chính mình tình huống gì cũng không phải không biết điện ảnh bắt được chiếu phim cho phép phê duyệt thời điểm c ố chi nam liền cáo biệt trương khâu cùng lưu niệm bọn họ cũng thật tò mò bộ này thanh xuân điện ảnh nhưng chúng quy không có để cô chi nam đem ra đài truyền hình quốc gia thả một hồi bọn họ này lại không phải dạp chiếu phim như vậy khẳng định không được chỉ là nói với cô chi nam đến thời điểm đi dạp chiếu bóng cổ động mà trong ba ngày này c ố chi nam cũng ở bên trong quán rượu hoàn thành rồi phải cho vương lãng cộng hưởng xe điện vương án h ắ n tràn đầy phấn khởi lấy đi c ố chi nam bọn họ một lần nữa bắt được điện ảnh đợi lệ thời điểm chuyện thứ nhất chính là liên hệ vương lãng ngày mùng ngày bốn tháng hai buổi chiều vương lãng phong trần mệt mỏi chạy tới c ố chi nam vị trí khách sạn đem bọn họ ba cái mang đi ước đạt dạp chiếu phim ở kinh đô tổng bộ cao úc thân xác hắn hưng p h â n nói ba trăm triệu trực tiếp lũng đoạn thành phố kinh đô tràng bước kế tiếp chính là hải phổ hàng thành từng bước một ăn mòn từ từ lan tràn toàn bộ hoa quốc phụ thân ta nói ngươi điện ảnh không có vấn đề gì có thể cho ngươi ở ước đạt chiếu phim. nhưng hoàng kim đương muốn thị trưởng bộ quản lý xem qua tợ lệch chúng ta lại tính toán sau lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi có chút trong váng mấy ngày nay cô chi nam ở khách sạn buổi tối đều ở viết một phần bọn họ cảm thấy đến thiên mã hành không phương án không nghĩ đến thật bị chọn dùng bắt đầu đầu từ ba trăm triệu ngươi xem đó mà làm thôi cải thế nào tách ra lôi khu ta đều đại khái viết ở bên trong chỉ là chỉ có một điểm đến thời điểm loạn ngừng loạn thả điểm này ngươi muốn đem không được tuy rằng đại thể chỉ có thể nhìn cá nhân t ố c h ứ c nhưng tín hiệu định vị những này đừng keo kiệt không tới định vị khu kiên quyết không cho có xe cố ò n nữa dưỡng bồi thu v chi nam có chút nóng chỉ với Lãng trông h hại, a điểm này xác thực ba lớn biện vào trăm giác, người linh chuyển triệu o n g đầu tư hạng ràng, c lợi nhuận tuyệt vời là bao nhiêu món tiền nhỏ tiền hắn đã có thể tham dự đến loại này ban ngày đại trong một ả kinh đô ước đạt giảm chiếu phim thị trường bộ bịt kín phòng chiếu phim bên trong có bảy người ở ngoại trừ cố chi nam bốn người còn có ba cái chính là ước đạt giảm chiếu phim thị trường bộ quản lý cùng với hai cái phó quản lý tiếp cận hai giờ điện ảnh gợi l ệ t h c u y ề n phát tin xong xuôi vương lãng thế mới biết đây là một bộ dạng gì điện ảnh lấy nữ sinh làm chủ thị giắt thanh xuân điện ảnh trong này c ố sự phát triển tất cả đều là quay chung quanh mảnh tên đây thực sự là ngươi biên kịch vương lãng không dám tin tưởng cố chi nam cái này náo ngơ thật giống thật làm ra một bộ phim hay trong này bất kể là nội dung vợ kịch vẫn là nhạc đệm cũng khác nhau hoa quốc hiện tại chủ lưu thanh xuân mảnh hơn nữa quay chụp thủ pháp vô cùng tốt cố chi nam gật ngủ hỏi thế nào ba cái quản lý gật đầu chiếu phim không thành vấn đề điện ảnh cũng là phim hay nhưng tóm lại tới nói tồn tại nguy hiểm dù sao xem như là tân loại hình thanh xuân điện ảnh không có tiếp thu quá khán giả khẩu vị thí nghiệm đúng vì lẽ đó chúng ta còn muốn thương lượng ngày hôm nay sớm chút thời điểm bọn họ liền thu được vương l ã n tin tức đối với cái này đại thiếu gia đột nhiên muốn dẫn người lại đây đồng thời giới thiệu điện ảnh thời điểm bọn họ là kinh ngạc đừng hắn à là một m bộ mạng lưới điện ảnh lại đây muốn lên á n h a hơn nữa còn muốn đầu tháng ba lịch trình khi đó lịch trình nhưng là tết xuân đương làn sóng thứ nhất lượng người đi cũng rất nhiều nhưng là bây giờ nhìn quá áp đỡ lên sau trong lòng bọn họ đúng là có chút dao động đ ặ t ở đầu tháng ba lịch trình không có vấn đề gì nhưng vương lãng còn muốn một cái buổi chiều hoàng kim đương chiếu phim thì có điểm khó khăn vương lãng cũng không làm khó không nhìn được mảnh trước hắn cũng không nhiều tự tin nhưng hiện tại hắn có tín hiệu ta biết ta sẽ đích thân đi nói các người làm tốt bảo mật công tác đi ra ngoài t r ư ớ đi ba cái quản lý gật, gật đầu ngươi lại thiếu ra chính mình đi theo chủ tịch muốn lịch trình đến thời điểm hắn nói thế nào chúng ta làm thế nào liền xong việc cái k h ư a ba vị gặp lại điện ảnh rất tốt hy vọng chúng ta mặt sau hợp tác vui vẻ trước kia vương lãng mang đến ba nên n người này cố chi nam bọn họ có biết gần nhất ấy bù trên i ê n tĩnh nhưng mấy ngày trước hắn cuốn sách được bảy bán bị cướp hết những người hái mộ bởi vậy náo h lên hót x ệ hợp sự tỉnh còn sờ sờ ở trước mắt cố chi nam gật gù nói tiếng cảm tạng ba người gật gù liền đi ra ngoài lại cảnh minh đã đem vợ lệ thu cẩn thận không thể xác định được lịch trình Hắn có chút thất lạc, nhưng điều này cũng hết cách rồi. Ít nhất hiện tại được xác định có thể ở ước đạt giảm chiếu phim chiếu phim, ảnh thêm hay, đến thời này cũng nửa đường cũng Ngươi điện đến có lạc, được xác có ước ca ít tại đạt rất làm. album giảm điều đêm điểm rồi, bài à. xảy ra ở vậy ta có thể muốn mua có điều chỉ n g h e một lần chìm nắm nội dung vợ kịch là ai hát đến thời điểm ngươi liền biết rồi a hiện tại là bí mật cố chi nam ban cái nút thật giống không có nửa điểm dự định tuyên truyền ý tứ ngược lại hậu kỳ lại cảnh minh bọn họ cũng sẽ đem diễn viên trước tên những này đều biến thành phụ để đặt ở cuối phim hơn nữa hắn vốn là định đem ca khúc chủ đề cùng nhạc đệm đều thả đi đến điện ảnh băng gốc mạ có thể bán vài đồng tiền coi như kết giao bằng hữu vương lãng cũng không có h ỏ i tiếp dù sao điện ảnh không chiếu phim coi như h ỏ i ra rồi hắn cũng không tìm được ca khúc cố chi nam đều nói rồi nguyên sang ca khúc chỉ có thể nhịn chờ thêm ánh chúng ta trở lại hải phổ dạp chiếu phim thử một chút còn có hoành điếm hàn g thành những này liền không nhọc ngươi bận tâm ngươi an tâm trở lại viết tiểu thuyết đi không phải nói hoa hương còn muốn ngươi cho một cái so với cộng hưởng xe điện càng phức tạp kế hoạch sao lại cảnh minh cười cười ư đặt dạp chiếu phim thị trường bộ xem xong điện ảnh nhưng không có sáng tỏ cho đến hồi phục bao nhiêu là có chút ảnh hưởng tâm tình nhưng lại cảnh minh không phải loại kia thương xuân thu một người cố chi nam gật cụ dạp chiếu phim loại này đơn giản chính là tìm đến cửa nói chuyện hợp tác muốn xem tợ lệ cho nhìn cách m ả n h sau đó tán gẫu công chiếu hoặc là bị tự tuyệt sau đó chính là mỗi người đi một ngã lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ tiếp tục tìm ảnh tuyến cố chi nam muốn đi văn học mạng công ty đáp ứng phan ký một phần thư tích tên sau đó xong việc đại khái gặp về nhà chợ nhỏ chờ hai ngày đã lâu không trở lại giao cho chủ nhà đại nhân tiền thuê nhà đều k í mà vương lại muốn bắt đầu kế hoạch của hắn buổi tối vương ngọc sơn khu biệt thự vương lãng vẫn là thẳng đến vương ngọc sơn thư phòng mới vừa vào cửa mở miệng m u ố nước đạt dạp chiếu phim lịch trình cho a lịt lệ t h ỉ n h c ả lại lớp người xem qua t ậ t lệ vương ngọc sơn hơi kinh ngạc xem qua là một bộ rất tốt điện ảnh đề tài mới mẹ độc đáo nội dung vợ kịch xuất sắc ta nhìn một lần hoàn toàn không đủ vương lãng như chặt đinh chém sắt cho nó một cái tám giờ hoàng kim đương thật không oan hơn nữa ta còn muốn tăng cường nó lịch chiếu phim ồ vương ngọc sơn thả tay xuống bên trong thư nhìn vương lãng làm sao chăm chú bình thường cà lơ phất phơ dáng vẻ một đi không trở về ước đạt dạp chiếu phim vẫn là thời kỳ phát triển ngươi nên biết tuy nói hai năm qua phát triển không sai nhưng trước sau cùng những người lâu dài dạp chiếu phim tồn tại khác nhau nếu như bộ phim này không được chúng ta bỏ qua đầu tháng ba đại điện ảnh n à y không phải là việc nhỏ vương ngọc sơn kinh ngạc với vương lãng hai ngày n à y biến hóa nhưng cũng có chính mình dự định một bộ thanh xuân điện ảnh có thể mới mẹ độc đáo đi nơi nào ngươi nhìn à ta nói tốt hắn chính là được tại sao ngươi đều là xem thường một ít ít lưu ý đồ vật ngươi cũng hầu như là muốn phủ định ta lựa chọn đồ vật ta nói cái c ộ n hưởng xe điện kế hoạch ngưu nhường ta lấy ra hoàn thiện đến đầu ngón chân kế hoạch ngươi chỉ lo ta ở hồ đ nhưng ngươi lại vẫn buộc ta làm chút chuyện ta có thể làm cái gì chờ ngươi về hưu ta trực tiếp thua sạch ra sản là được ta cái gì cũng không cần làm vương lãng một cái tắt đập ở trên bàn có vẻ hơi tức giận vương ngọc sơn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta nói rồi ta sẽ không nhúng tay g i ả m chiếu phim sự tình còn ngươi thành tựu ta con trai duy nhất ngươi nên có chính mình chủ kiến ta cho ngươi ba trăm triệu ngươi nên chăm chú làm tốt chuyện này nếu như muốn chơi điện ảnh ngươi cũng có thể có tư bản mà không phải đưa tay liền hỏi ta mớn vương lãng nhìn cha của chính mình đột nhiên n ế c miệm nợ nụ cười、được. vương lãng đi rồi đến rất nhanh đi cũng rất nhanh vương ngọc sơn cũng n ở nụ cười hắn không nhúng tay vào nhưng thành t i ể u ước đạt tập đoàn người thừa kế vương lãng chính mình gặp nghĩ rõ ràng hắn đúng là đối với cái kia cố chi nam cảm thấy hứng thú chương 282, t ư ơ i h buồn ôn cách giao thừa một tuần không tới ngày mùng ngày 6 tháng 2 buổi chiều hạ an ca từ khi ở có ca khúc linh cảm s a u liền vẫn chìm nắm ở sáng t ắ c bên trong nàng lại không phải cố man tử loại kia biến thái viết bài ca muốn tới thì tới hơn nữa tinh quang hấu ngu ở ca sĩ giấu mặt cái nào thời điểm bắt đầu liền vẫn ở cho hạ an ca hợp đồng áp lực vì lẽ đó coi như hạ an ca ca khúc sáng tác hoàn thành rất thuận lợi bản thân nàng cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy thật giống cố man tử nói như thế ở tinh quang h ậ ngu tuyệt s ư ớ n g nàng là thật không muốn sắp tới sắp rời đi tinh quang h ậ ngu thời điểm còn muốn giúp tinh quang h ậ ngu làm làm công công cụ người chỉ là nàng không thể nghĩ đến tinh quang h ậ ngu t h ể hợp đồng vô liêm sỉ trình độ như vậy phát đ i ê n bọn họ lấy ra hạ an ca không có chính mình độc lập hoàn thành qua eo bun lỗ thủng yêu cầu bản thân nàng độc lập hoàn thành ít nhất một thủ eo bun tuyên bố và không trước tuy rằng có eo bun nhưng không tính là hạ an ca nguyên sang vẫn là toán vi ước nếu không liền phó giá cao phí bồi nhưng ế u k ô không công vô n liền ra hạn hợp đồng. Hạ an ca trong lòng lạnh lùng, trình mộng ánh cũng bị tức giận gần chết, không nghĩ đến này đến này. n g liêm cái ra ca hợp Hạ chết, thể h độ tức cậu có mức ty bị xỉ tinh quang hấu ngu đã xem như là không thèm đến sửa mặt mũi đã nhìn ra hạ an ca trốn đi tâm ý làm sao quyết tuyệt xem như là không nghề mặt mũi t r ì n h m ộ n g ánh nếu như với bọn hắn lên tòa án quá mức chính là lưỡng bại cầu t h ư ờ n g bọn họ háo nổi nhưng đây đối với một cái ca đổ bằng phẳng người tới nói không kéo dài được bọn họ tiêu hao hết tâm lực ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm đem hạ an ca phùng thành tinh quang h ấ ngu hốt nhất ca sĩ thậm chí việt mân đều nếu không như này bên trong tuy rằng cố chi nam ca khúc chiếm rất lớn một phần nhưng không có bọn họ đỡ lấy thông báo để hạ an ca vẫn chạy hoạt động hút độc dẫn lưu với hắn công ty giải trí hợp tác hạ an ca nhân khí cũng không thể từng ngày từng ngày tăng vọt vì lẽ đó hiện tại bọn họ như thế nào khả năng cam lòng để hạ an ca liền như vậy rời đi vì lẽ đó hạ an ca hiện tại đã không chuyển được tố cáo chỉ muốn hoàn thành chính mình ca khúc chế tác xong eo bung chờ cuối tháng này online phát xong lần này nàng liền triệt để cùng tinh quang h ấ ngu không có bất kỳ liên quan nhưng làm cho nàng không nghĩ đến chính là nàng muốn yên tĩnh vượt qua một tháng này nhưng tinh quang h ấ ngu người không muốn một ngày này nàng đang hết bận tất cả đang muốn về căn hộ lại bị liên minh trí hô quá khứ tinh quang h ô ngu nhà lớn quản lý văn phòng thời gian qua đi một tháng chưa từng thấy một lần việt mân tuyên truyền điện ảnh ma đô song xuôi trở lại tinh quang hậu ô n nàng trong lúc đã cùng lộ cao t r í xác định quá cái kia gọi lại cảnh mình tên mập chính mình mở công ty đánh ra cái kia một bộ phim đã đưa đi hoa điện nắm lấy ánh cho phép rêu dao lên muốn với bọn hắn cứng rắn v u ợ n cười cho tới trước nói là cùng cố chi nam đồng thời mở lại vì cái gì chỉ tra được lại cảnh mình một cái người đại biểu pháp lý việt mân không để ý bởi vì khẳng định cùng cố chi nam không thể tách rời quan hệ bên trong phòng hợp chỉ có ba người một cái vẻ mặt mang theo trào phúng việt mân một cái mặt không vẻ mặt hạ an ca còn có một cái ngồi ở chủ vị nhìn hai người vẻ mặt không rõ cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quắng ở hạ an ca trên người liên minh trí người còn muốn nói điều gì eo bun ta đơn độc làm được cuối tháng liền lên tuyến hạ an ca nhìn liên minh trí m ặ t không hề cảm xúc nói rằng trực tiếp coi việt mân là thành không khí liên minh trí nhìn hạ an ca mặt không biết nên nói cái gì đúng là việt mân mở miệng nàng nhìn hạ an ca gương mặt không lạnh không nóng nói rằng an ca ngội mọi hiện tại thật lớn nhân khi a tinh quang hâu ngu nhất tỷ vị trí t ỷ t ỷ mới đi vô cái điện ảnh trở về cũng đã ngồi không vững hạ an ca lúc này mới liếc việt mân một ánh mắt sau đó liền nhìn về phía ngoài cửa sổ không có đáp lại tinh quang hâu ngu nhất t ỷ vị trí nàng thật không gì lạ không thèm khát vẫn không có cố man tử một câu ăn cơm đến càng có sức hấp dẫn việt mân cười g ầ n cũng không để ý tới nàng chỉ là từ túi sách của chính mình bên trong lấy ra một tờ bức ảnh bãi ở trên bàn an ca muội muội ngươi mỗi lần nghỉ ngơi đều lén lút về người cái kia tàng rất sâu viện mộ tôi vì lẽ đó ngươi xem một chút tấm hình này trên người nên không phải ngươi chứ hạ an ca nhìn thấy trên bàn bảy tấm hình kia con mắt rụt lại một h mặt trên rõ ràng là nàng cùng cố man tử ở màu gốc phòng làm việc dưới lầu bức ảnh hai người bọn họ đều giả kín ngươi có ý gì việt mân nhưng là nụ cười nhạt đỏa lại từ trong bao lấy ra một tấm hình mặt trên hạ an ca trùng hợp lấy xuống c ầ u trang mặc dù là chụp hình nhưng cũng có thể nhìn thấy mặt hạ an ca trực tiếp đứng lên từ khi bị cố man tử nói không muốn lại tùy tiện mang giày cao gót sau hạ an ca sẽ không có lại xuyên qua giày cao gót nhưng nàng lúc đứng dậy hay là muốn so với ăn mặc tiểu cao gót việt mân muốn cao hơn một chút nàng mắt lạnh nhìn việt mân ngón tay nắm rất căng ngươi khiến người ta theo dõi ta an ca mội mội cũng không nên nói lung tung à chúng ta là một cái công ty là đồng bọn ta làm sao sẽ phái người theo dõi ngươi đây huống chi khi đó ta không phải không có ở công ty hơn nữa ngươi cái kia có môi giới bảo mật phương pháp làm tốt như vậy muốn cùng tu ngươi n g khó nha việt mân nhưng là t r e o tức nhìn hạ an ca ánh mắt nàng liền thích xem này đòi quyến rũ con mắt không thể làm gì dáng vẻ hạ an ca trong lòng rời sông lấp biển lần trước sốt ruột thấy cố ma tử có thể các nàng rõ ràng cũng làm tốt nghiêm mật phòng bị mới đi ra ngoài tại sao thật đáng thương hạ an ca lệnh lệnh nói rằng nàng nhìn về phía liên minh trí vừa nhìn về phía việt mân ánh mắt càng ngày càng băng lạnh một cái khỏe mạnh công ty giải trí cho đám người kia chơi thành như vậy nàng thông báo hành t u n g tất cả đều là tinh quang hấu ngu sắp xếp lại do mậu ánh lựa chọn mục đích cuối cùng địa đều ở tinh quang hấu ngu trong lòng bàn tay cho nên nàng mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ phòng bị thật tất cả nếu như không phải tinh quang hấu ngu c ố ý liền bên ngoài những người vạ vạ ra gì không thể biết nàng muốn đi ra ngoài các ngươi để ta cảm thấy buồn nôn có thể liên minh trí cũng là một mặt khiếp sợ hắn tiến lên cầm lấy bức ảnh hạ an ca bức ảnh đầu tiên g i rất kín bên người một người đàn ông bóng người cũng như thế nhưng hắn một ánh mắt liền biết đây chính là hạ an ca cùng cố chi nam mà mặt khác một tấm hạ an ca khuôn mặt nhỏ đều xuất hiện ở trong hình người hô vạ vạ dạ gì theo dõi hiển nhiên cái này liên minh trí cũng không biết hắn nhìn về phía hạ an ca hạ an ca chỉ là lạnh lạnh nhìn hắn diễn tiếp tục diễn việt mân liếc mắt nhìn liên minh trí trong mắt tràn đầy xem thường tên giác rời này coi chính mình nửa năm lấy lòng liền có thể đổi về hạ an ca hào cảm ta nói rồi không phải ta cái kia cùng cố chi nam hợp tác đạo diễn theo ta đạo diễn có chút qua lại mọi mọi không thể nào không biết chứ chỉ là không nghĩ đến ngươi cũng ở đây việt mân cố ý nói thế nào chính là muốn nhìn hạ an ca vẻ mặt hạ an ca trong lòng chìm xuống nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra ta xuất hiện ở đâu mắc mớ gì đến ngươi là chuyện không liên quan đến ta chỉ là hy vọng mội mội không muốn phạm sai lầm chỉ là mội mội việc làm đều cùng công ty móc nối nếu như vi ước lời nói mội mội có bao nhiêu tiền b g ồ i đây việt mân rất hứng thú nhìn hạ an ca muốn bắt đến một lần hạ an ca nhược điểm quá khó khăn nhưng lúc này đây rõ ràng chính là hạ an ca chính mình đưa tới cửa hạ an ca lo lắng không phải là mình là cố ma tử hãn điện ảnh vẫn không có chiếu phim nàng cho rằng có thể lại tha một quãng thời gian ít nhất chờ cố man tử điện ảnh chuẩn bị chiếu phim cũng không định đến lòng người đã có thể dơ đến mức độ này tinh quang hố ngu hiện tại vẫn không có chứng cứ cho thấy hạ an ca tham dự cố chi nam điện ảnh ca khúc chủ đề sướng làm vì lẽ đó hạ an ca không thừa nhận việt mân cũng không thể có thể hỏi ra chỉ là sau đó ở t ì n h quang hữu nàng không thể lại tiết lộ một chữ hành tung chỉ là muốn đền tiền lời nói cố m a n tử tình ca eo buông chi phí nàng muốn bồi sạch sẽ xế. tại sao liên minh trí nhìn việt mân trong mắt có chút c h à o phúng gọi b ạ b ạ dạ gì t r ụ p trộm đều đã vật dụng đồng nhất cái công ty nàng nếu như bột đi ra ngoài cá chết lưới rách t ì n h quang hữu ngu hai cái lưu lượng ca sĩ lẫn nhau xé ta nói rồi không phải ta gọi người đi đập cố chi nam vô điện ảnh nhưng đến hiện tại đều không hề có một chút tin tức liền tuyên truyền đều không có có người xuất、ruột. việt mân căm ghét liếc mắt nhìn liên minh trí huống hổ cái kia cố chi nam đắc tội với ai ngươi không điểm số ả hạ an ca chỉ là một con cờ nàng muốn cố chi nam hướng về nàng xin lỗi nhận sai mặt khác ngươi cảm thấy đến tinh quang hấu ngu trở thành hoa quốc tinh giải trí công ty con hạ an ca có thể đi được đi liên minh trí cười ha ha hắn càng ngày càng xem việt mân liền cảm thấy b u ồ n cười rán rết tâm đ ị a ghen tị ngoại trừ gương mặt trứng n h a khuôn mặt cũng không sánh bằng hạ an ca thật hắn ả bật cười không có sự giúp đỡ của ngươi hoa quốc tinh giải trí bây giờ có thể nắm giữ công ty thu mua cũng không có làm sao nhanh chứ n g ư ơ i dám xin thể hạ an ca hành tung ngươi không có cho đến k h e n chốt tin tức liên minh trí ngươi quá việt mân lạnh lạnh nhìn hắn coi như tinh quang hấu ngu trở thành hoa quốc tinh giải trí công ty con vậy cũng là lớn mạnh đến thời điểm vị trí của ngươi có bảo vệ lại được hay không k h á c nói ngươi hiện tại có ý gì hướng về hạ an ca liên minh trí biểu hiện trên mặt khó coi nhưng vẫn là n h ị n xuống nói tiếp hắn trầm mặc hồi lâu mới mở miệng ta chẳng qua là cảm thấy tinh quang hấu ngu muốn giữ lại hạ an ca hoa quốc tinh giải trí cũng muốn giữ lại hạ an ca tại sao muốn làm sao cật đoan coi như giữ nàng lại đến, đến rồi nàng không phối hợp chẳng lẽ lại muốn đông lạnh c ò không không đến đến những ngày chưa dùng tới ngươi bận tâm nếu như hạ an ca thật gạt công ty giúp cô chi nam điện ảnh làm cái gì vậy thì là vi ước nàng gặp không chút do dự bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng liên minh trí dù muốn hay không chỉ là trên mặt ý chào phúng dày đặc không biết là chào phúng việt mân vẫn là chính mình bồi lại sao như vậy nàng chỉ là một viên có tiềm lực con cờ nàng chạy không thoát việt mân trên mặt mang theo thực hiện được ý cười tinh quang h ô ngu bị hoa quốc tinh giải trí thu mua mặt ngoài nói là hợp tác thực đã sớm ở rời đi của quyền không có mấy người biết hết thẻ đều là bí mật đang tiến hành hoa quốc tinh giải trí thậm chí muốn một lần nữa cùng hoa tinh truyền thông một lần nữa sắp nhập lên một lần trở thành hoa quốc to lớn nhất công ty giải trí hạ an ca đi không xong c h ư ơ n nàng chỉ là để hoa quốc tinh giải trí thăm dò rõ r à n g cố chi nam nội tỉnh quân cờ liên minh trí nhìn việt mân mặt ánh mắt lơ lửng không cố định hắn nhớ tới cô chi nam nói người này không thể chịu hạ an ca ở nghệ nhân căn hộ tâm tình của nàng rất xấu khuôn mặt nhỏ vẫn có nhàn nhạt yêu sầu bức ảnh liền thả ở trên bàn nguyễn anh chính nhìn t r ì n h mộng ánh xế chiều hôm nay liền muốn g i ế t tới đi muốn lời giải thích lại bị hạ an c a n g ă n cản cho nên nàng hiện tại khí ở gian phòng đi qua đi lại t r ì n h mộng ánh đột nhiên cầm lấy một cái ôm gối điên cồn g bắt chuyện thật hắn ả tiện tại sao loại này tiện nữ nhân có thể là mình t i n h a thinh quang hấu ngu cha nàng càng dài đình là cổ đông lớn nguyễn anh chỉ là ôm gối có chút tự trách đi hàng thành trước một ngày buổi tối nàng rơi xuống đồ vật ở xe bảo mẫu trên gọi người tài xế t i ê u đại thúc đưa thời điểm không cẩn thận tiết lộ miệng sáng sớm ngày mai đi hàng thành khẳng định là hắn nói với việt mân hẳn là ta tiết lộ miệng nguyễn anh nhìn ngồi ở bên cạnh sofa không nói một lời hạ an ca biết nàng hiện tại tâm tình khẳng định rất kém cỏi bản thân liền là đầy nguy hiểm giúp cố lao sư thu âm bài hát hiện tại bị t r ụ p trùng đến nàng khẳng định lo lắng hạ an ca nhìn tự trách nguyễn anh cùng nổi giận trình mậu ánh có chút tay nay cười, cười là ta quá tùy hứng không có quan hệ gì với các người mậu ánh không cần đi đến ngồi xuống là lúc trước c ô man tử nói với nàng muốn nàng giúp hắn sướng hắn điện ảnh ca khúc chủ đề thời điểm hạ an ca liền biết chính mình không có cách nào từ chối nàng cũng không muốn từ chối vì lẽ đó ta trước liền nói có thể chờ hợp đồng sau khi kết thúc chúng ta sẽ giúp cô chi nam sướng ca khúc chủ đề bản thân gạt tinh quang h ữ ngu chính là vấn đề của chúng ta chỉ là không nghĩ đến vô liêm sỉ t r ì n h ngọc ánh nhìn hạ an ca vẻ mặt phẫn nộ nhưng có chút bất đắc dĩ thực chúng ta hiện tại cũng được chính là để hắn đem an ca tỷ sướng ca khúc chủ đề lấy ra không phóng tới trong phim ảnh đi tới hắn ba bài ca thiếu một thủ không liên quan có thể hạ an ca nhưng là nhìn trinh ngọc ánh chậm rãi lắc đầu t r ì n h m ộ n g ậ ánh chưa từng xem quay chụp cái cuối cùng màn ảnh cũng không có hiểu rõ quá kịch bản ca khúc chủ đề sở dĩ là ca khúc chủ đề cũng là bởi vì không thể thiếu nó ta không muốn ta đã đáp ứng hắn phải cho hắn hát ca khúc chủ đề t r ì n h m ộ n g ậ ánh kéo qua hạ an ca tay tinh tế nhu nắm bắt thăm dò nói nếu không thì để cố chi nam đem điện ảnh bị h o a n đi chúng ta liên hệ hắn để hắn theo chúng ta diễn một màn kịch như vậy việt mân ý nghĩ liền thất bại chúng ta mặt sau lại tìm nàng tính số hạ an ca ngược lại cầm lấy trình m ẫ ngánh tay nhẹ giọng nói điện ảnh từ chụp ảnh đến kết thúc lại tới hiện tại chuẩn bị chiếu ph toàn bộ đều là hắn đang cố gắng còn có cái kia lại cảnh mình cùng tư đồ h à n h vĩ những ngày qua vì chiếu phim vấn đề chạy thật nhiều dạp chiếu phim thế nhưng hiệu quả đều không đúng rất tốt bọn họ vì bộ phim này đã rất nỗ lực nghe được hạ an ca nói thế nào t r ì n h g ộ m đánh thở dài một hơi nàng nửa năm qua rất nỗ lực đang học tập trở thành một ưu tú có môi giới nàng làm cũng rất tốt nhưng có môi giới tóm lại là có môi giới nàng hay là muốn nghe hạ an ca ý kiến không phải vậy nàng cùng chức cái kia nữ khác nhau ở chỗ nào nguyễn anh cũng ngồi vào hạ an ca bên người chị ngậm á n h chừng nàng một ánh mắt âm thanh thở hổn hện thở hổn hện có vẻ rất bất mãn còn cầm lấy phía bên mình gối nhỏ đập một cái nguyễn anh n h ư n g ngươi bình thường ở ta đi ra ngoài nhận quảng cáo xem sân bãi thời điểm xem trọng an ca tỉ ngươi thấy thế nào đều bị cái kia cố chi nam phải chạy nguyễn anh ôm hạ an ca hoa nước vô cùng nàng l à thật sự cảm thấy đến an ca tỉ cùng cố lao sư rất xứng đôi à ta liền cảm thấy an ca tỉ cùng cố lao sư rất xứng đôi à an ca tỉ ở cố lao sư trước mặt xem cái tiểu nữ sinh như thế rất dễ nhìn à hạ an ca khuôn mặt thanh tú lập tức mắt trần có thể thấy hồng hào lên kể cả vành thai đồng thời nàng cúi đầu không dám nhìn trình mẫu ánh cùng nguyễn anh chỉ là nhỏ giọng nói ta không có yêu thích hắn trinh m ộ n g ọ ánh nhưng l à hỏi ngược lại ta không nói an ca tỉ yêu thích hắn a ta ta đi về nghỉ hạ an ca có chút hoang mang nàng đột nhiên đứng lên bắp chân còn khái đến s o f a bên d ư ớ i lảo đảo một hồi nhưng vẫn là bước nhanh đi tới gian phòng của mình đẩy cửa đi vào trinh m ộ n g ọ ánh cùng nguyễn anh chỉ nghe một tiếng rất lớn tiếng tiếng đóng cửa ẩm xong xuôi xong xuôi ta liền thăm dò một hồi an ca tỉ chính mình liền nhận tội trinh m ộ n g ọ ánh ngã quắp ở trên ghế s o f a có chút vô lực dáng vẻ thật giống như chính mình con dâu bị cướp đi rồi như thế nguyễn anh đem cầm lấy xô p a thảm lông nắp đến trên mặt nàng vẻ mặt quái lạ ngủ đi trong ngộng an ca tỷ là ngươi hiện thực nàng trái tim nhỏ đã bay đến cố lao sư bên kia rồi ngươi đánh rắm không cho xuất nói t r ì ngộng ánh nổi lên trực tiếp đệ lại nguyễn anh trang rất tức giận dáng vẻ t r ừ n g lớn hai mắt xấu ta đạo tâm xấu ta đạo tâm ta bóp chết n g ư ơ i cái cô nàng hai người một trận đùa dỡn sau khi t r ì ngộng ánh mới ôm nguyễn anh có chút bất đắc dĩ hỏi ngươi lúc nào phát hiện an ca tỷ yêu thích cố chi nam tên c o n kia nguyễn anh bay đầu lại liếc mắt nhìn hạ an ca p ò n ngủ xác định không có một viên đầu nhỏ dò ra đến nghe trộm mới nhỏ giọng nói rằng từ an ca tỷ khi đó vẫn thỉnh thoảng hỏi ta lúc nào có thể nghỉ ngơi nàng muốn về nhà chợ nhỏ còn có có lúc một người ở nơi nào đờ ra cười khúc khích nguyễn anh còn thần thần bí bí kéo qua trình ngộng ánh lần trước ở kinh đô tiến hành cơn gió mùa hạ eo b u n hội ký tên cố lao sư cũng ở kinh đô sau đó buổi tối ngày hôm ấy rất muộn a n ca tỉ ăn mặc một thân vận động trang phục tìm đến ta như là hẹn hò d á n g v ẻ cái gì trình ngộng ánh kinh ngạc nàng dĩ nhiên không có chút nào biết suýt nguyễn anh che trình ngộng ánh miệng bất mãn chừng mắt nàng ngươi hô cái gì nhỉ vậy ta nếu như nói cho ngươi an ca t ỷ mỗi lần chặt chân đều là cố lao sư giúp nàng vào tốt lần trước ca sĩ giấu mặt hai người bọn họ ngay ở phòng thu âm bên trong cố lao sư trực tiếp đem an ca tỉ dạy thoát vào đây ta dựa vào trinh mộng anh không nhịn được nàng trực tiếp đứng lên cầm lấy một cái gối liền đập về phía một mặt khác sofa dâm tặc vô liêm s ỉ cố chi nam lao nương muốn đâm hắn người đâm cái rắm cố lao sư ở trước mặt ngươi thời điểm ngươi ngoan ngoan đến không được chỉ lo hắn tìm ngươi tán gẫu nhân sinh nguyễn anh đĩ môi nhưng sau đó nghĩ đến cô chi nam tính cách nàng liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ có vẻ rất bất đắc dĩ cũng không thể nói là cố không nói thể là l An o sư quài chạy a ca tỷ bởi vì, không chắc An Ca thương ỷ là tư đơn phương nguyễn anh lắc đầu lại gật đầu đây chỉ là nàng đoán nói không chắc cố lao sư cũng yêu thích gan ca tỷ chỉ là nàng không thấy được an ca tỷ dài đến đẹp đẽ như vậy có thể nhu có thể mị vóc người lại đẹp hắn cố chi nam không thích t r ì n h mậu ộ ánh một cái ngồi ở nguyễn anh bên người tức giận thiện nhân cố vậy ngươi là làm sao phát hiện an ca tỷ yêu thích cố lao sư nguyễn anh rất tò mò t r ì n h mậu ộ ánh dĩ nhiên cũng biết phát hiện cái rắm an ca tỷ mỗi lần nói tới cố chi nam tên không kia giống như muốn bứt bỏ ta tiểu nương tử như thế hơn nữa nàng sinh nhật còn chạy đi tìm cố chi nam ngươi cho rằng ta không biết nói đến đây nàng nắm bắt nguyễn anh mặt qua lại vỏ ta lần trước nhìn thấy an ca tỷ h ả i chặt mặt trên có một người ghi chú cố mụ mụ trần như ngươi nói nàng là ai đó an ca tỷ nói trở lại sinh nhật cái kia hai ngày đi chính là nơi đó đây nguyễn anh náy h mắt một cái nàng cũng chỉ là đoán đoán hạ an ca chạy đi tìm cố chi nam không nghĩ đến trình m ộ n g ánh trực tiếp phá án chương hai trăm tám mươi bốn thảo luận ngoài phòng hai cái vai hề không ngừng thảo luận nghiên cứu luận hạ an ca là làm sao thích cố chi nam cái này tiện người tiện người hai chữ là trình m ộ n g ánh bài trừ một khó nguyễn anh phản đối vô hiệu tình huống mạnh mẽ thêm vào đi trình m ộ n g ánh cho rằng là cố chi nam tên khốn kia lợi dụng chính mình tài hoa để hạ an ca từng b ư ớ c từng b ư ớ c b ư ớ c vào bẫy dập của hắn lĩnh vực sau đó không để ý tới hạ an ca muốn đùa bỡn hạ an ca cảm tình muốn đúng lúc n ổ cỏ tận gốc không để lại hậu h o ạ nguyễn anh nhưng không phản đối nàng đối với hạ an ca hiểu rõ so với trình mậu ộ ánh sớm hơn một năm nàng chỉ cho rằng là hạ an ca bị đông lạnh thời điểm hai người khẳng định phát sinh chút gì sau đó hạ an ca liền đối với cô chi nam tồn tại một loại không nói được tình cảm theo thời gian chậm dại phóng to sau đó biến thành yêu thích hai người hóa thân tình cảm đại sư từng bước từng bước kéo tơ b ó c kén muốn đem hạ an ca cảm tình con đường phân tích ra an ca tỷ đọc sách thời điểm nói qua yêu đường sao trình mậu ộ ánh đột nhiên hỏi nguyễn anh cẩn thận hồi tưởng một hồi mới lắc đầu không có an ca tỷ đọc sách thời điểm chất phác vô cùng đây là bản thân nàng nói nàng bình thường cũng là một cái nhân sinh hoạt thực dưới cái nhìn của ta chính là cao lãnh dáng dấp của nàng truy nàng nam sinh khẳng định vài cái thao trường đều bài bất mãn ta trước đây bắt quái an ca tỷ liền đuổi theo nàng hỏi nàng tâm t ì n h tốt liền nói một hồi không tốt liền không có cách nào trung học phổ thông thì có rất đa tình thư nàng đưa hết cho ném một phong đều không có pha quá phải có người cho ta viết thư tỉnh ta một phong đều không rơi xuống toàn hủy đi ngược lại cho đến bây giờ cố lao sư là cái thứ nhất làm cho nàng động tâm ngươi không thấy sao vừa nãy hoang mang dáng vẻ nguyễn anh đem mình biết đến toàn nói ra một chữ không rơi t r ì n h mậu a n h nhưng nghiêm túc lại trịnh trọng vỗ nguyễn anh vai nói rằng vì lẽ đó an ca tỷ không có nói qua yêu đương nàng không phân biệt được tình yêu cùng tình bạn chúng ta muốn nỗ lực giúp nàng phân rõ ràng này không phải yêu là tình bạn là cố chi nam giúp nàng viết ca mai phục tình bạn hạt giống an ca tỷ nhưng tự nhận là vậy thì là yêu thích chúng ta muốn ngăn cản nàng khai đạo nàng không phải vậy nàng mặt sau nếu như muốn lấy thân t ư ơ n g hứa chúng ta nên làm gì đây là một cái thuần khiết thiếu n ữ đối với tình yêu sai lầm nhận thức nguyễn anh chỉ ngây ngóc nhìn trinh mậu ánh nói rồi một trận sau đó sâu xa nói bệnh thần kinh an ca tỷ lại không phải người ngu b ả n thân n n à g phân rõ ư ợ c ta ta mặc kệ, l i ề n hắn cảm thấy hắn hay h p điên chở làm m dâu, u rồi nguyễn h n anh đoạt lấy trình mẫu ánh điện thoại di động chăm chú nói với nàng đây là an ca tỷ quyết định của chính mình không phải chúng ta có thể can thiệp cái kia nếu như ngươi có thể can thiệp ngươi trực tiếp đi phát huy ngươi chuyên nghiệp đem việt mân cáo đi là tốt rồi rồi trục trộm không phải xâm phạm việc riêng tư quyền sao cái kia đỉnh cái d á m d ù n g liền giam giữ nàng còn có thể đem cái kia bạ bạ dạ gì lôi ra đến gánh tội thay c ầ u vật đúng vậy vì lẽ đó đây là an ca tỷ củng cố lao sư sự t ì n h ngươi vẫn là không muốn đổ thêm dầu vào lửa ta tin tưởng cố lao sư sẽ không để cho an ca tỷ được quá nữ tại sao an ca tỷ tương tư đơn phức h ẹ không chắc người ta sớm với người khác chạy trinh mộng anh nhớ tới chính mình lần trước về nhà tỉ tỉ t r nguyễn h m n khê thỉnh thoảng chút chi hoảng một trọng tỉ liền nói một chút cô chi nam, lúc đó nàng hoàng vô cùng, nghiêm lúc hoài nghi đó mình cô vô tư x â n hơn nữa đối tượng nhỏ hơn nàng n đối vài tuổi. g u anh yên tính suy nghĩ một chút cười n g ọ t nào g ta yêu thích a n ca tỷ nhìn phía nơi k h á c lúc cố lao sư đặt ở trên người nàng ánh mắt cố lao sư nên cũng đúng a n ca tỷ thú vị nói không chắc không phải tương t ư đơn phương đây chi ngọc ánh trầm mặc nguyễn anh nói nàng á khẩu không trả lời được c ô chi nam tên khốn kia cũng có như vậy lúc ô nu đêm nay là nàng thất tình thắng này nàng rất thương tâm hy vọng đi nếu như an ca tỷ bị h u khuất ta xa hắn trịnh mậu ánh hung ngắt nói nguyễn anh ở một bên cờ trộm nàng biết trịnh mậu ánh chính là không muốn hạ an ca được q u a n ư c đặc biệt bị tinh quang hô ngu làm sao khanh nguyên bản bị hố eo bùn cũng đã rất tức giận nàng thậm chí vọt vào cái kia liên minh c h í văn phòng một cái kéo lại hắn cổ áo hỏi hắn có ý gì liên minh c h í bị dọa đến sắc mặt tái nhuận nhưng vẫn là quật cường nói đây là hợp đồng sự đại gia nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng đi cuối cùng hạ an ca cũng tới đem trịnh mậu ánh lôi đi trịnh mậu ánh chỉ để lại một câu thật ngươi ả không phải nam nhân hiện tại lại bị chụp trộm đến hoài nghi gạt tinh quang hô ngu giút cô chi nam cùng lại cảnh minh điện ảnh thu lại ca khúc chủ đề bức ảnh. các nàng có thể không thừa nhận ở cố chi nam bọn họ không có công khai tuyên truyền điện ảnh trước các nàng cũng có thể không thừa nhận vì lẽ đó là có thể vẫn tha kéo dài tới tha không được lại bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng là trình mậu ánh biết một bộ công chiếu tháng sau điện ảnh làm sao có khả năng không tuyên truyền một tuyên truyền ca khúc chủ đề là hạ ăn ca sự t ì n h liền đi ra thật phiền Ô ô âu ta thất t ì n h trình mậu ánh kéo một cái nguyễn anh nguyễn anh kinh ngạc thốt lên một tiếng liền nghe thấy nàng buồn bực đi ở phía trước trở về đi ngủ người thất tình cái dám từng ngày từng ngày liền sẽ ăn bất an ca tỉ chờ cố lao sư danh chính luân thuận ngươi nhìn hắn không chặt ngươi bàn tay theo nguyễn anh trong lòng điên còn g phỉ báng t r ì n h ỉ mậu ánh quả thực và ác bên ngoài kịch liệt thảo luận kết thúc hạ an ca phòng ngủ nàng như ngồi n g ở trước bàn ngơ ngác nhìn trong gương chính mình không biết được đang suy nghĩ gì chỉ là hai bên gò má trước sau mang theo đỏ hửng n h ạ t nhạt trước kia một cái nguyễn anh biết nàng liền cảm thấy muốn xá chết rồi hiện tại liền trình mậu ánh cũng biết có phải là các nàng thông đồng tốt nói ra một lượn đáng ghét cố m a tử hạ an ca đột nhiên mạnh mẽ một cái tát đập ở trên bàn, bàn không thể giải thích được đã trúng một cái tát khổ nỗi không thành tinh không thể biểu hiện mình thống khổ kết quả động thủ người còn bị cắn ngược lại một cái khổ ba ba hất tay nói quá đau mà cách xa ở lâm thành cố chi nam cũng đừng tên rượu hắt xì hơi một cái không rõ vì sao hắn trước tiên cùng lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ trở về hàn thành cầm lại đàn guitar ước đạt dạp chiếu phim bên kia vương l ạ n g nói gặp tranh thủ cho một cái tốt đoạn thời gian còn có lịch chiếu phim cũng sẽ cho một điểm đây là hắn hiện tại có khả năng làm được cố chi nam rất cảm động dù sao người ta một cái p h ụ thiếu trong ngày thường hung hăng c à n quấy tình cảnh còn quẩn quẩn ở cố chi nam trong đầu mà hắn nhận thức vương thiếu nhưng ở trung vô cùng hòa hợp hắn quyết định sau đó phạm là vương đại thiếu yêu cầu thêm trường hắn giống nhau tận lực không b ổ câu mà lại cảnh minh cùng tư đồ h n h vĩ cũng muốn ở liên quan hai ngày nay hùng tâm tráng trí một cái tiếp tục tìm giảm chiếu phim những n à y đều không đúng cô chi nam có thể quản hắn hất tay trưởng quỹ làm con rồi lúc này hắn chính chậm rãi đẩy ra hồi lâu chưa về nhà chợ nhỏ môn bên trong lặng lẽ hết thể đều vẫn là lần trước trước khi rời đi gian dấp đào mắt đều một tháng khói lửa khí tức đã không có còn lại một cái quặn cu vẽ a n h à cô chi nam thở nhẹ ra một hơi nợ nụ cười ta đã trở về chương hai trăm tám mươi năm hoan lên về nhà càng h m đ khỏi về nhà n h trọ nói chủ nhà đại nhân loại này chỉ có thể từ trong tủ lạnh nắm đồ ăn vặt thỏ hơn nữa nàng tàng hắn đồ ăn vặt đều là dấu ở bàn quỹ kéo dài liền có thể cầm chính mình cũng chẳng muốn đi tủ ti vi nắm chống nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất vì lẽ đó c ô chi nam căn bản không hoảng hốt huống hồ hắn đem nhãn m á t xén át muốn thật bị tìm tới chủ nhà đại nhân khẳng định cũng sẽ ghét bỏ đây là ba không sản phẩm sẽ không độc thủ lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ vẫn là muốn thử một chút bọn họ định đem chi g i a n g g i ạ p chiếu phim đều đến xem một hồi hiện tại ngoại trừ một cái ước đạt g i ạ p chiếu phim đáp ứng ở tháng ba hai chiếu phim a lịt lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp đồng thời hứa hẹn gặp thảo luận đi ra một cái khá là thích hợp thời gian dành cho hắn dạp chiếu phim đều là không sáng、láng. lại cảnh minh hùng tâm tráng chi cũng từ từ có chút tắt lựa cố ũ n chi nam đúng là để lại cảnh minh rộng lượng chỉ cần có dạp chiếu phim đồng ý hợp tác chỉ cần chia làm thích hợp quản nó ở cái kia đoạn thời gian trực tiếp đồng ý lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cứ dựa theo cô chi nam cái này chỉ thị một lần nữa liên hệ những người dạp chiếu phim nội danh không biết tên mà, mà, mà t hơn nữa thành tiệu thiên vương một trong hàng cầu truyền thông bản thân liền là điện ảnh xuất thân bọn họ dạp chiếu phim ở hoa quốc đều là nổi tiếng kéo đầy điện ảnh này một mảnh nó xem như là đỗ tráng nguyên hãn bác cái vương triều dạp chiếu phim kém hơn một chút dù sao người ta hai đánh một là rất khó hơn được hoa quốc g i ạ p chiếu phim như phồn hoa nhiều đ ế n không xuể ước đạt g i ạ p chiếu phim cũng là những năm này lực lượng mới xuất hiện tiềm lực g i ạ p chiếu phim dựa vào ước đạt quảng trường danh hiệu cấp tốc ở hoa quốc các thành phố lớn t ắ m dễ muốn cùng một ít nhiều năm g i ạ p chiếu phim khẳng định so với không được nhưng không làm gì được người ta có tiền à. thực sự không được ta lại đầu mấy trăm triệu vui lùa một chút tổng được chưa vì lẽ đó cái này cũng là cố chi nam hiện nay to lớn nhất bảo đảm một trong ít nhất còn có cái vương đại thiếu ở muốn dựa cả vào lại cảnh minh hắn vẫn là chờ để lại cảnh minh về nhà ăn phì một điểm năm sau tốt hơn、cần. ngược lại việc đã đến nước này còn có thời gian mấy ngày năm sau cũng còn có thời gian cố chi nam là hoàn toàn không vội vã chờ vương thiếu bên k i a lựa chọn đi ra là được cho tới lại cảnh minh nói thích hợp thời điểm cố chi nam có thể tuyên truyền một hồi bọn họ không có tài chính tuyên truyền nhưng cố chi nam bản thân mình chính là một cái lưu lượng không nhỏ người vẫn cất giấu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì sớm muộn muốn công khai chiếu phim đây là tư đồ hành vi nói hiển nhiên cũng là muốn để bọn họ trong lúc đó duy nhất điểm nóng vương đánh đánh quảng cáo tốt nhất đem vương đại thiếu kéo lên hai người đồng thời giút đánh, đánh quảng cáo cái gì có thể cố chi nam nhưng không có ở bề ngoài đáp ứng điện ảnh hoàn thành đến hiện tại hắn vẫn luôn muốn cất giấu luôn cảm giác có chút không đúng chỗ cuối cùng chỉ là cùng hai người nói để bọn họ hai ngày nay nhìn điện ảnh còn có thể hoàn thiện liền hoàn thiện một hồi Giảm chiếu phim sự tình có thể không cần phải gấp chờ vương thiếu bên kia trả lời chắc chắn là tốt rồi đào mắt vội vã ngày mùng ngày tám tháng hai buổi trưa thật giống cái gì cũng không đ ổ i lại thật giống cái gì đều rất gấp lại cảnh minh điện thoại tới củng cố chi nam báo cáo mấy ngày nay tình huống tìm tới một chút đồng ý hợp tác giảm chiếu phim đồng thời chia làm đều ở hợp lý trong phạm vi chúng ta sáu bọn họ bốn nhưng nếu như muốn ở tháng ba hai theo người ta ba bộ tảng lớn chiếu phim lời nói vẫn là chỉ có thể buổi chiều đ ư ơ n g dù sao ngươi thanh xuân m ả n h thực sự là quá ít lưu ý cái này để tài tại đây thắng phân hắn một ít ảnh tuyến có rất nhiều đều còn đang suy nghĩ chỉ nói chờ năm sau sắp xếp lịch chiếu phim gặp xét cân nhắc dù sao hiện tại là tết xuân đương đang bề bộn thời điểm xem bọn họ những n à y tiểu lâu la xác thực không nhiều l ắ m biện pháp chỉ có thể chờ đợi tư đồ hành vi đã về nhà bồi lao bà hải tử người ta một cái có ra thất người cả ngày buổi tiếp lại cảnh mình không trả giá kính dân dòng giã ba tháng một phân tiền không bắt được không chắc còn cấp lại một chút nếu như điện ảnh không có gì đường sống lại cảnh minh một thân thị thật không đủ phân vương lãng bên kia đã mở ra cộng hưởng xe điện kế hoạch chính như hỏa như đồ ở khu bình luận sách mang tiết tấu thúc trương số lần c ũ n g ít, bởi vì đều là h ẹ chặt thúc trương liền rất phiền mà hắn cũng cho c ố chi nam trả lời chắc chắn ước đạt g i ạ p chiếu phim thị trường bộ trả lời a lịt lệ t h ỉ n h c ả l ệ t lớp chiếu phim lịch c h ì n h tháng ba hai công chiếu được sự giúp đỡ của vương lãng thành công bắt được buổi chiều m ộ ư ơ i giờ lịch c h ì n h sau lịch chiếu phim liền bài hai trận một hồi s o n g xuôi đến m ộ ư ơ i hai điểm gặp lại bài một hồi nhưng cũng là bộ phận dạp chiếu phim sắp xếp hiện nay tạm định ở kinh đô hải phổ hàn thành lâm thành cố ò chi thành c u nam đem tin h c tức này cho lại cảnh minh nói rồi cũng cho tư đồ hành vi nói rồi còn có những người các diễn viên chính bọn họ không giúp được cái gì bận điệu làm gấp cũng vô dụng cố chi nam chỉ có thể cho bọn hắn một viên định tâm hoàn để bọn họ an tâm ăn tết điện ảnh mà ra tiền chính là ta trí tuệ cũng là ta các ngươi hoàng cái bóng tối h nên hoàng không phải lại cảnh minh cái t i a m ậ p mà à cố chi nam trong lòng nhổ nước bọn hắn mấy ngày nay cũng cố gắng nghĩ lại trước đây xem kho b á o quốc gia tiết mục thuận tiện đem trong điện tịch trung quốc cũng đồng loạt nghĩ đến phải cho liền cho cái đại lễ đi tỉnh lưu niệm hai người mỗi ngày ghi nhớ hắn có vào hay không hoa hương có điều k í cố chi nam đột nhiên đầu góc cả kinh này nếu như đều cho không phải càng kiên định bọn họ muốn đem chính mình làm tiến vào hoa hương quyết tâm à hắn rơi vào mê man vậy còn muốn không muốn cho nếu không trước hết cho một cái tăng một cái đến mặt sau giả bộ một tay thôi, thôi. quá mức ta đến thời điểm đến một câu hết thời không phải xong việc cũng không thể buộc ta chứ cố chi nam thở dài một hơi tiếp tục hoàn thiện phương án liên quan sắp tới hạ an ca cũng đ ừ n g tức mang theo một thân m ệ n h nhọc cho nguyễn anh cùng trình mậu ánh cũng nghỉ e l bum đệm nhạc đã hoàn thành rồi chờ có trạng thái thu lại là tốt rồi nàng không muốn lại nhìn tới tinh quang hấu ngu sắp mặt t r ì n h ỉ mậu ánh còn đặc biệt vì là e l bum lập được rồi hợp đồng phòng thủ cậu đều không có như thế phòng thủ quá chính là vì phòng thủ này đều chó cán người tất cả xong xuôi các nàng mới kết thúc năm nay công tác xác định không có chó bên trong cậu theo các nàng mới phân tán rời đi thực việt mân mục đích đã đạt đến nàng không thể gọi người theo dõi hạ an ca nàng cũng sợ hạ an ca cá chết lưới rách đến thời điểm truyền thông trắng trận tên dương hai người cũng không tốt quá nàng còn có một cái đại điện ảnh ở trên người hiện tại không thể ảnh hưởng đến cho tới hoa quốc tinh giải trí rõ ràng đối với cô chi nam người này càng cảm thấy hứng thú lúc chạm b ạ n màn đêm bông u xuống hạ an ca lên tới nhà chợ nhỏ thực liền phát hiện không đúng phòng khách đèn làm ở ra vậy thì biểu thị bên trong có người có thể nơi này chỉ khả năng xuất hiện cố man tự a hắn không trở về nhà tết đến sao hạ an ca có chút sốt sáng lại hài lòng thật giống cả người mệt nhọc đều ít đi rất nhiều nàng giả trang nhẹ nhàng gõ một cái môn bên trong chính bưng cơm nghĩ chuyện cố chi nam mí mắt nhảy một cái chủ nhà đại nhân có chìa khóa chưa bao giờ gõ cửa a hắn thả xuống bắt đua đi tới cửa từ mắt mèo nhìn ra ngoài chỉ thấy được cái bọc rất kín bóng người quần áo tuy r ằ n g xuyên rất dày nhưng còn có thể nhìn ra rất đồ sộ hạ an ca thật giống nhận ra được cái gì nàng túi đầu xem nhỏ mắt mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu đen hẹn bọn nhìn bên ngoài mở cửa cố chi nam mở cửa bên ngoài cái kia so sánh với một lần gặp mặt xuyên càng thâm hậu từ chân đến cùng đều võ trang tốt chủ nhà đại nhân liền cười tươi giòi đứng con mắt nổi giận ngươi vừa n ã y đang nhìn cái gì cố chi nam im lặng là vàng cách như vậy d à y quần áo có thể nhìn thấy cái gì lại không phải trước ân đúng không h o à n g n ê n về nhà cố chi nam cờ ư i khẽ trực tiếp rời đi đề tài hạ an ca xứng sở mang theo khẩu trang khuôn mặt nhỏ thật giống lập tức liền sung huyết nàng cuốn q u y ế t đi đổi g i ậ y nhưng vẫn là nhẹ giọng trả lời một câu n cố, tự tự cố chi nam toàn bộ hành trình đều ôm cánh tay nhìn tổng cảm giác khói lửa khí tức lập tức thì có đây hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt nhìn chủ nhà đại nhân đem mình một lần nữa thu thập thành ở nhà tiểu tiên nữ ngươi nhìn cái gì hạ an ca lường hắn một cái tên đại sắc lăng này vừa n ã y ở mắt mẹo khẳng định không có làm cái gì chuyện tốt vậy tự ta đi ăn cơm chủ nhà đại nhân ngủ ngon cố chi nam cố nén cười quay đầu liền đi tới bàn ăn phía sau truyền đến thanh âm huyền áo hạ an ca hãy cùng ở phía sau hạ chủ nhà đại nhân không trở về p h ò n g sao ta đói hạ an ca tha thiết mong chờ nhìn trên bàn món ăn xới cơm ăn chứ ta không cho ngươi ăn ngươi còn không nhanh ta đi ra ngoài ồ cố chi nam chống tầm nhìn đối diện chủ nhà đại nhân chậm dài ăn cơm nghỉ ngơi tết đến hạ an ca gật cù không nói gì Này sẽ ảnh hưởng đến nàng ăn sẽ cơm tại ố c chí độ, đầu đều thậm nhất. Elbum hoàn thành không hoàn h có Elbum rồi. An ca lắc l đầu ạ gật nhưng không thu lại, cũng coi như là hoàn thành thu thành Tại đầu, đi. hoàn như hoàn coi coi là rồi rồi lại, sao lần này bao nhiêu vậy kín ăn cơm không thể nói chuyện ta muốn ăn cơm hạ an ca bất mãn chừng một ánh mắt cô chi nam cô chi nam lập tức im tiếng t hậm hực vớt m ũ i sau mười mấy phút hạ an ca thỏa mãn thả xuống b á t đũa trên bàn chỉ còn dư lại mấy cái mâm không n à n g có chút kỳ quái tại sao cô chi nam chính mình một người cũng làm nhiều như vậy cái món ăn ta ăn no hạ an ca liếc mắt nhìn cố ma tử No、p cố chi nam ngoài tối mờ sắp đợi ra, không h mấy chục giây nhìn thấy chủ nhà đại nhân xoắn suýt dáng vẻ có chút không rõ còn sao nhưng là rốt cục vẫn là trở đến kết quả hắn muốn cố chi nam có chút hưng phấn hắn trung khí mười phần nói rằng vậy ngươi đem b á t rửa sạch cố chi nam nói xong cũng chạy chạy về gian phòng của mình ta còn muốn gõ chữ cố lên nha biến mất giống như một cơn gió lưu lại vẫn không có phản ứng lại hạ a c a nàng nhìn cố chi nam chạy về đi bóng người có chút há h ố c mồm đáng ghét cố ma tử nàng tức giận muốn vô bản lại nghĩ tới lúc trước ở hải phổ căn hộ một cái tắt đem mình bàn tay đập đỏ không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống chính mình yên lặng thu hồi bắt đua đi nhà bếp bên trong gian phòng cố chi nam dò xét một cái đầu nhìn thấy chủ nhà đại nhân ngoan ngoan trong phòng bếp rửa chén tiếng nước ào hảo h ẳ n ánh mắt có chú dĩ nhiên làm sao nghe lời cố chi nam coi chính mình có thể tường a n vô sự gó chữ nhưng không nghĩ đến vẫn không có an bình nửa giờ khép hờ ngoài cửa liền chuyển tới một tiếng thủy tinh bệ chờ cố chi nam đi ra ngoài thời điểm liền nhìn thấy cái kêu bóng người ngồi xổm ở phòng khách trên đất mà trên đất cái chén kia xem ra dị thường nhìn quen mắt mẹ nó cố chi nam vội vàng quá khứ trên đất vỡ vụ n ly không phải là hắn thả ở trên b à n ly sao buổi trưa hôm nay lấy ra rót chén nước uống để ở chỗ này lúc này mới một cái buổi chiều liền thiên nhân hai cách xa nhau hạ an ca nhìn cố chi nam đi ra ánh mắt kinh ngạc nhìn trên đất nát cặn sau đó không nói một lời giúp đỡ thu thập xong rót vào thùng rác xác định trên đất không có còn lại pha lê cho cặn hai người đang ngồi ở trên ghế sofa hạ an ca cúi đầu ngón tay rảo nàng làm muốn giúp cố man tử rót c ố c nước nhưng không cẩn thận bán đến sofa đem ly ném ra ngoài sau đó liền vỡ nát chủ nhà đại nhân tại sao không nói chuyện hạ an ca ngẩng đầu lên con mắt t ăn ức muốn xin lỗi nhưng cố chi nam không có cho nàng cơ hội hắn đã mở miệng sẽ không có ngừng quá đồng thời toàn bộ hành trình ngự khí kỳ quái lại tiện lại muốn bị đánh giá vẻ là tự ngươi nói yêu thích chơi nước sao vậy ta cho ngươi một cái chơi nước cơ hội tốt ngươi lại tới trả thù cái chén của ta vỡ vụn người khác ly không nói ngươi còn rất oan ức đúng hay không ngang ngươi còn chưa chịu phục đúng hay không xin lỗi lại không nờ hạ an ca lại nghĩ thông khẩu lại bị cố chi nam đánh gãy quên đi không cần ngươi xin lỗi nếu như xin lỗi lưu dụng lời nói còn muốn cảnh sát làm gì chủ nhà đại nhân ngươi nói đúng chứ hạ an ca vốn đang dáng vẻ rất ủy khuất lập tức liền bị cố chi nam chọc cười suýt chút nữa cười ra tiếng trong lúc nhất thời có vẻ hơi xoắn s u ý không biết nên thế nào rồi cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân bộ dáng này tiếp tục mở miệm À, ta hiện tại không biết ngươi là đang khóc vẫn là đang c ư ờ i ngang có điều nếu như ngươi cảm thấy đến oan ướt muốn khóc lời nói ngươi có thể học anh em tốt của ta loại nào chính là hoa c h ạ c h loại nói ngươi đi tìm cái góc tường đứng trồng ngược là tốt rồi mà như vậy nước mắt thì sẽ không chạy ra à, có phải là rau chân vịt vẫn là gặp chạy ra chứ hạ an ca suýt chút nữa bị cố chi nam nhiều hôn mê chỉ là cố man tử nói phối hợp vẻ mặt để hạ an ca không nhịn được ý cười ngươi còn tranh luận nha rau chân vịt ngươi còn cười nha đây là nghiêm túc tình cảnh ngươi còn cười a không biết hối cải đúng hay không cố man tử hạ an ca không nhịn được làm mất đi một cái gối quá khứ người này thật bị ổi á ngươi lại nói ngươi lại nói rau chân vịt rau chân vịt cô chi nam xúc bắt tay chân từng cái từng cái tiếp được chủ nhà đại nhân ném tới được gối nhỏ vẻ mặt xin tha sai rồi sai rồi xin lỗi là ta hung hăng hạ an ca đem mình bên này bốn cái gối toàn ném cho cô chi nam thợ phi phò khuôn mặt nhỏ đỏ chót h ò a chạch loại là ai rau chân vịt không phải món ăn sao ừng sẽ theo liền mù s i ê u ngươi nếu như yêu thích g a o t h ơ n cũng được ngược lại đều không đúng sao món ăn cố chi nam đem gối đều phóng tới bên cạnh mình nhìn chủ nhà đại nhân nổi giận con mắt hắn nhỏ giọng nói xem chủ nhà đại nhân cái tia dáng vẻ thật giống dáng vẻ rất bị khuất muốn hóa giải một chút bầu không khí sao hơn nữa đánh nát chính là cái chén của ta ngươi hoa nước cái gì ta ta là muốn giúp ngươi rót c ố c nước sau đó k h a i đến thương tổn được sao hạ an ca lắc đầu một cái người không thương tổn được không là tốt rồi một cái ly mà thôi lại không phải cái gì ra truyền bảo vật ngươi hoa nước cái gì mới vừa gương mặt đó thật giống như như vậy cố chi nam học hạ an ca vừa nãy cau mày dáng vẻ đến rồi một cái k h u ế c đại hạ an ca một chảo bên người sofa tất cả đều là không khí lúc này mới phát hiện gối tất cả cố chi nam cái nào tức giận nàng vây tay đạ nghị đánh hắn ta nào có như vậy không có à không có hả đó là ta nhìn lầm cố chi nam đem gối một lần nữa trả về nhẹ giọng nói rằng cảm giác chủ nhà đại nhân lần này trở về không có trước đây vui vẻ như vậy đây có chuyện hạ an ca nội tâm run lên vẻ mặt hơi khắc thường nhưng vẫn là lắc đầu một cái không có ta mệt mỏi mà thôi nếu như nếu như ngày mai có hâm lại thì thăn ta liền hài lòng cái kia bắt hai tẩy ta không thích chơi nước a Ta muốn đi tắm rửa muốn ngủ. Nhìn chơi xấu đi đi chương ơ i đi xấu trở về g hai trăm tám mươi bảy sau giờ ngọ bị cố chi nam làm sao một trận làm quái thao tác hạ an ca trước kia tích lúc ở lồng ngực mù mịt tất cả đều biến mất rồi nàng khoe miệng vẫn mang theo ý cười n h ạ t nhạt cố chi nam cũng thỏa mãn trở lại gian phòng của mình bất chi bất giác hắn đã quen hoạt bắt một điểm chủ nhà đại nhân không muốn lại nhìn tới mới bắt đầu nhận thức thời điểm mặt lạnh còn có nồng độc ư u sầu chỉ là đ ẹ đẽ nhưng không có hả quan ngày chín tháng hai sáng sớm cố chi nam cửa phòng vỗ một cái tức mở a n mặc ở nhà nhàn nhã quần áo hạ an ca có chút manh thái trước một hồi con mắt cố man tử dĩ nhiên không khóa cửa đi ngủ nàng ló đầu đi vào liền nhìn thấy cố man tử yên lặng nằm ở trên giường không giống nàng loại nào nằm nghiêng mà l à yên lặng che kín chăn chỉ lộ ra một cái đầu cố chi nam hạ an ca đứng ở ngoài cửa hô một tiếng âm thanh n u n u một điểm lực sát thương đều không có cố chi nam thậm chí chẳng muốn động đậy hạ an ca nhữ mày một cái nàng đi vào cố chi nam gian phòng vẫn l à như thế sạch sẽ ngắn gọn cố chi nam hiện hạ an ca lại hô một tiếng vẫn không có phản ứng rời giường hạ an ca đi đến đầu giường nhìn ngủ say cố man tử có chút ý động nàng tự ở nhà phục cái bụng trong túi tiền lấy ra điện thoại di động của chính mình mở ra chụp ảnh quay về cố man tử liền đến một tấm loé sáng đèn flash đầy g i ấ y cả phòng hạ an c a n g lên người tay cầm điện thoại di động có chút không biết làm sao hoa đào con mắt trận lên đại đại đầy mắt không dám tin tưởng điện thoại di động của nàng lúc nào mở ra đèn flash. làm ông ánh vẫn là tiểu anh làm việc chuyện tốt nàng chậm rãi rời điện thoại di động quả nhiên nhìn thấy cố man tử giữa kiếm mắt một cái tay vớt mắt nhìn mình sớm chào buổi sáng cố chi nam đứng dậy ngồi có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. hắn thật sự coi chính mình đang nằm mơ quá kiêu ngạo cũng dám làm loại này mộng cũng còn tốt không hề đập thủ chủ nhà đại nhân làm gì vừa n ã y món đồ gì thiểm điện thoại di động không có hạ an ca biểu hiện kích động mà hoang mang ta làm điểm tâm ở ngoài cửa gọi ngươi ngươi không có tỉnh liền đi vào ngươi mau mau rời giường hạ an ca một mạch nói xong liền cuốn quýt đi ra ngoài chỉ là cố chi nam nhìn nàng đặt ở cái bụng túi láo hình khối lập phương đồ vật còn giống như mơ hồ có tia sáng dựa mặt xong cố chi nam ngủ rũ ngồi ở trên bàn ăn chủ nhà đại nhân nấu trước mặt thỉnh thoảng thở dài hạ an ca có chút không hiểu là mình làm ăn không ngon sao hay là bởi vì chính mình tiến vào hắn gian phòng t r ụ p trộm hắn bị phát hiện hạ an ca có chút thăm dò hỏi người làm sao ta là cái phá ra c h i tử a nhưng là hạ an ca nhớ tới cố man tử trong nhà điều kiện hắn không phá sản a cố chi nam lại một lần nữa t ầ n g t ầ n g thở dài một hơi mấy trăm triệu tài sản ta một tỉnh ngủ liền không rồi ngươi nói có tức hay không người、Phúc. hạ an ca dùng sức ho cố chi nam vội vàng đưa qua k h ă n giấy cố man tử ngang cố chi nam đã nhận bệnh lao ra ngài yêu gọi cái gì mà gọi cái gì hắn đều đáp ứng hạ an ca giận dữ lường hắn một cái lại không biết nên nói cái gì nàng còn tưởng rằng cố man tử đã làm gì phá sản sự tình ai biết hắn dĩ nhiên đang nằm mơ nàng còn từng làm một ít một đây tình ngủ còn chưa là đối mặt ngươi cái này s á t thép trực nam ngươi nên đi diễn kịch hạ an ca oán hận nói ra làm sao một câu diễn quá giống ta đều tin tưởng thật sự có chủ nhà đại nhân gạt ta đi viện mổ côi như vậy giống chứ cố chi nam kinh hỉ hỏi a ta không có lường ngươi cũng không có lại diễn ta hiểu ta hiểu thực ta này vẫn tính xấu ta trước đây hành động càng tốt hơn lại chân thực ngươi cũng không dám tin tưởng ta chưa từng học qua biểu diễn biết rõ cố man tử đang k h o á t lác có thể hạ an ca vẫn là hứng thú nàng tò mò hỏi lúc nào a cố chi nam trầm tư một chút nói thật ta trước đây đi học diễn quá chân thật nhất khí chính là trang nghe hiểu được lão sư giảng bài dáng vẻ k ẻ nhạt hạ an ca phủi cố chi nam một ánh mắt túi đầu ăn mì không cho phép ngươi nói nữa nàng liếc mắt nhìn cố chi nam thấy hắn còn muốn mở miệng lường hắn một cái luôn nói nàng lại không nhịn được hỏi lưu lại đều ngồi há cái kia lưu lại là chủ nhà đại nhân dựa trần a tự mình rửa hẹp h ỏ i nói xong câu này cố chi nam liền cảm giác bầu không khí không đúng hắn vừa ngầm đầu đối diện cặp kia mang theo tức giận con mắt thật giống muốn làm thịt chính mình như thế cố chi nam nuốt một n g ụ m nước bọn túi đầu ăn mì không nói lời nào thật không trêu chọc nổi bốn mắt nhìn nhau tâm mờ mịt cố chi nam ôm gối ngồi ở trên ghế s o f a ngáp một cái tối hôm qua không nhịn được đi ra đi đứng mấy cái bị d é t m ặ c vào đâm qua hạ an ca nhưng là quật lại chân ôm gối nhìn điện thoại di động bên trong là cố chi nam tân chương mới tiên kiếm nội dung những ngày qua hắn đúng giờ vô cùng cũng không có ngừng có c h ư ơ mới cố chi nam ngang lý tiêu giao gặp cùng với triệu linh nhi chứ ừ n cái kia nguyệt như đây cũng sẽ đồng thời ạ cố chi nam kỳ quái nhìn chủ nhà đại nhân chủ nhà đại nhân cảm thấy thế nào ta lại không phải tác giả hạ an ca bí môi nàng chỉ là nhìn thấy nơi này lý tiêu giao muốn tiến vào tháp khóa yêu cứu triệu linh nhi lâm nguyệt như mặt sau nhất định sẽ không dễ chịu nguyệt như sẽ tìm được nơi trở về của chính mình ồ cố chi nam muốn trở về đi ngủ lại nhìn thấy chủ nhà đại nhân ngồi ở trên ghế sofa thật lòng xem tiểu t u y ế t có vẻ lẽ loi thật giống hắn không thể làm gì khác hơn là nằm vật xuống ở trên ghế sofa đừng để ý tới ta ta trở lại tìm một hồi ta mấy trăm triệu tài sản trở về phòng ngủ nơi này không khí tốt ồ hạ an ca cao mũi một cái trả lại tìm tài sản nói hắn là cái tham tài đi thật giống lại không phải không phải chứ ca sĩ giấu mặt thời điểm nàng mặt sau mặt đối mặt nhìn thấy hắn còn muốn an ủi một hồi hắn ai biết hắn thật lòng cho mình giảng giải làm sao từ lâm tất nơi đó lựa thật nhiều tiền đóng phim điện ảnh một bộ tên lừa đảo rằng rớp chỉ là nhìn hắn che kín thảm lông đi ngủ dáng vẻ hạ an ca liền cảm thấy tâm ấm áp nơi này không khí thật tốt bất chi bất giác hạ an ca cũng học cố chi nam dáng vẻ lấy chẳng ả m l qua là cảm thấy chủ nhà đại nhân khuôn mặt cảm giác cũng không thể lắm non mềm non mềm quả nhiên nhan trị tức chính nghĩa hạ nữ sĩ nói cái gì đều là đúng hạ an ca nghe được cố man tử nói thế nào vội vàng kinh hoàng đưa tay lau miệng góc lại phát hiện căn bản không có n g ủ n ư ớ c cố man tử đang l ừ a gần người n g ư ơ i cố chi nam nhún vai một cái cười trộm chủ nhà đại nhân tin đồng thời làm ra tương ứng động tác vì lẽ đó ta có lý do tin tưởng ngươi trước đây nằm ở trên bàn đi ngủ c h ả y nước miếng là kẻ tái phạm ta không có hạ an ca gấp vành thái cấp tốc c ứ n g hồng gò má cũng giống như vậy h ử m ta tin a cố chi nam bình tĩnh tự nhiên đi tới cửa lối và bắt đầu dày ta ở cửa cho ngươi muốn ăn hâm lại t h ị chính mình đi ra ngoài mà cả đ chương hai trăm a tám mươi tám hàng tết chờ hạ an ca mở cửa lúc đi ra cố chi nam đã ở ngoài hành lang diện đợi hơn hai mươi phút hạ an ca xuyên không có ngày hôn quá kín chỉ là đại áo thay đổi áo khoác dài hắn đều không thay đổi nàng đi ra chuyện thứ nhất chính là trừng mắt cố chi nam cố chi nam không nói gì chính hắn cũng đeo khẩu trang hai cái khẩu trang sát thủ không biết còn tưởng rằng chống đỡ gió lạnh đây chủ nhà đại nhân mang khẩu trang cũng phải hóa trang sao ta thay cái quần áo cũng chính là năm phút đồng hồ n g ư ơ i nếu không ra ta muốn lạnh chết rồi hạ an ca không quan tâm hắn chính mình không trở về phòng khách chết nàng nàng căn bản không có hóa trang được không chính là đang xoắn suýt mặc quần áo gì đi ra ngoài đi trên đường hạ an ca thật giống mọc ra h ờ n rỗi cũng không cùng cố chi nam s o n g vai chính mình theo ở phía sau cố chi nam ngừng nàng liền theo ngừng được rồi mà ta nói vậy không có ngủ nước vốn là không có hạ an ca đi sau lưng cố chi nam quay đầu qua. trong lòng mọc ra tiểu hạ khí trước đây cố chi nam vẫn chưa nói hết cũng cảm giác được sắc khí đôi t r ò n g mắt kia tràn đầy tức giận hắn vội vã c â m miệng cố chi nam cố chi nam quay đầu chủ nhà đại nhân túi đầu nhìn đường rộng rãi dệt len mũ khoắt lên trên đầu chỉ có thể nhìn thấy một ít sợi tóc màu đen ngươi khi nào thì đi hạ an ca thật giống chỉ là ở đơn giản hỏi bọn họ nhận thức nửa năm từ nàng trở lại này một gian nhà chợ nhỏ bắt đầu m a i cho đến hiện tại từ ba ngày một câu nói đến hiện tại ba câu đã nghĩ đánh cố chi nam s ừ n sốt một chút muốn sờ một hồi mũi lại hậm vực thả tay xuống chưa mai vé máy bay、ừ. hạ an ca g ầ u dĩ đáp lại sau đó thật giống âm thanh lại có chút hân hoan ta cũng là ngày mai về viện mồ côi muốn ta sáng sớm cùng ngươi trở về sau ta buổi chiều lại trở về cũng có thể cố chi nam cười nói hắn còn rất muốn hạ cô cùng tiểu khê vừa vặn gần nhất không có cái gì phim truyền hình nhìn đi hỏi một chút tiểu khê hạ an ca nhưng lắc đầu một cái giọng nói nhẹ nhàng ta trở lại gặp cùng hạ cô thẳng thắn quan hệ của chúng ta cũng sẽ nói với nàng ta làm ca sĩ thật giống như ngươi nói nàng khả năng đã sớm biết đây cố chi nam cứng một hồi hạ an ca đi rồi hai bước không có phát hiện bên cạnh người cố chi nam nàng quay đầu lại hoa đ ả o con mắt lộ ra vẻ mặt kỳ quái vậy ta cái này g i ả bạn trai muốn thất nghiệp rồi hạ an ca cúi đầu không nói cố chi nam cười cười một lần nữa trở lại nàng bên cạnh người nửa đùa nửa thật như thế còn nhớ ước định của chúng ta sao ta đoán đã sớm biết ngươi là ca sĩ ta thắng hạ an ca trong lòng dùng mình ta vẫn không có nói sao đều giống nhau cuối cùng cũng coi như có một lần có thể để chủ nhà đại nhân nợ ta một điều kiện không muốn chơi xấu nhà ta lại không phải ngươi hơn nữa không phải điều kiện là một bữa cơm hạ an ca hừ một tiếng có vẻ tức giận nàng lại không phải không nhớ rõ hạ cô mới sẽ không biết Ta giấu rất tốt, giấu viện mồ cố cũng núp t thôi, thừa ta Hả, đi thôi, dịp chi á i miễn này p í sức còn, lao động vẫn g ú p chủ nam h nhân nhiều à đại ràng chút lễ ù a đông. Cố c hạ i nam. h an ca lần này không có lại gọi cố ma tử nàng đột nhiên muốn lớn tiếng hô một tiếng tên của hắn sau đó mạnh mẽ đập phá một q u y ề n phía sau lưng hắn chỉ là viên mắt hồng hồng thật sự cực kỳ giống thỏ nàng thật giống cũng lại khôi phục không được lần đầu thấy hắn lúc gián dấp、Sweet. cố chi nam bỗng nhiên quay đầu lại ngón tay cắt khẩu trang làm đừng lên tiếng động tác ánh mắt có chút bất đắc gì cùng kiếp sợ cẩn thận chung quanh đây có ta thư h i ế u hạ an ca cũng chợt tỉnh lộ cách khẩu trang che miệng hai người bốn mắt đối lập đều có chút kinh ngạc hình ảnh hình ảnh ngắt qua ngay n g mắt một cái nam sinh đột nhiên quay đầu lại sau đó nữ hải kinh ngạc hai tay che miệng hai người đứng ở gió lạnh lập tức liền có vẻ thần thần bị bí lại có chút ngấp manh cố chi nam tiên kiếm cuốn sách tân phê thứ vẫn là cung không đủ cầu so với đồng kỳ thư đều tốt vài lần hắn hiện tại thật thành nổi danh rễ bán thư tác giả chợ bán thức ăn bên trong hạ an ca ở cố chi nam chỗ dựa đánh bạo dưới toàn bộ hành trình g i lên cao liều đao đao đi lanh k h c vô tình đem cô chi nam xem bồi dối cao lãnh vô tình nào càng thái quá chính là nàng còn thành công cô chi nam nhìn trong tay càng ngày càng nhiều món ăn có chút mê man lớn như vậy nhà đều là giống nhau hắn hận không thể cùng lão bản ngồi xuống tâm sự người này đi đến vô tình bà câu bao nhiêu tiền quá đắt liền làm sao nhiều bán m à kết thúc chiến đấu so với lần trước cô chi nam dạy nàng ăn nói linh tinh pháp thật quá nhiều rồi ai dạy ngươi hạ an ca đắc ý vung lên đầu c h â n gì? c h â n như nói với hạ an ca chính là liền diễn kịch thực sự không bán liền từ bỏ lần tới còn tìm hắn thử ra giá quy định mới thôi chỉ là không nghĩ đến lần thứ nhất liền làm sao thuận lợi càng quét chợ bán thức ăn cố chi nam nhìn hai người trên tay tràn đầy đồ ăn có chút mờ mịt hạ an ca cũng c ò n tốt để không nhiều cố chi nam mau đưa cánh tay để phế bỏ bọn họ cuối cùng là đánh xe trở lại to lớn cái tủ lạnh nhét tràn đầy cố chi nam hỏi nàng nàng chỉ nói là về viện mồ côi chờ xong giao thừa vẫn là muốn trở về nhà chợ nhỏ thuận tiện đem hạ cô cùng tiểu khê nhận lấy ở cùng nhau hai ngày cái này cũng chưa hết về viện mồ côi lễ vật còn muốn mua lần này hạ an ca lựa chọn lái xe trực tiếp nhét vào trong xe cố chi nam thật giống đều có bắp thịt ký ức đi vào thương trường liền tự giác xe đẩy cũng không giống nhau không chờ hạ an ca nói chuyện tự mình tự đem t r ư ớ c mua q u á chủng loại từng cái từng cái tuyển hạ xuống quần áo có thể bù m u a xuân mùa đông lần trước mua quá món đồ chơi không muốn mua ngươi nghịch ngậm thì thôi còn muốn để bọn họ theo nghịch ngậm n sao mua điểm thư ờ n g bài tập cái gì mua nét bút tiểu hai từ tư tưởng hẳn làm màu sắc sạch sỡ để bọn họ đem nghĩ tới đều hòa trên giấy cố chi nam một bên hướng về trong g i hàng một bên thả đồ vật một bật giải thích hiện tại viện mồ cơi hoàn cảnh tốt hơn nhiều tuy rằng có chút thiên vị ý vị nhưng cũng chỉ là một cái đến tiếp sau nhất định sẽ dùng hết hắn q u ý từ thiện trợ giúp càng nhiều người hạ cô lại tiếp thu mấy đứa trẻ từ phúc lợi khắc viện tiếp thu tới được bên kia chờ không xuống hạ an ca ngoan ngoan nghe cô chi nam ý kiến nhớ tới chút thời gian trước hạ cô gọi điện thoại nói ngươi nói bọn họ sinh không dưỡng tại sao muốn sinh đây ném mất một đứa bé chơi rất vui hả cô chi nam động tác đình trệ hắn nhìn thấy chủ nhà đại nhân túi đầu vuốt một cái gấu đông không thấy rõ đôi chồng mắt kia khả năng cũng không phải cố ý đây các phụ mẫu cho sinh mệnh chính là to lớn nhất ba lần a ngươi còn có ở tinh không nhìn ngươi hạ mụ mụ có lén lút quan tâm ngươi hạ cô còn có tiểu khê hắn dừng một chút còn có ta tiểu anh mậu ánh còn có ta ba mẹ chúng ta đều rất yêu thích chủ nhà đại nhân hạ an ca đột nhiên n mầm đầu lên con mắt đỏ phừng phừng yêu thích là loại nào yêu thích ồ ta cũng yêu thích ngươi môn cố chi nam gật gù một luồng vi rượu cảm giác ở hai người trên người tràn ngập hạ an ca tâm tình tốt xem cũng tốt hơn rất nhiều nàng thật giống thật sự không thiếu h yêu chỉ là ít đi cha mẹ r u ộ yêu nàng còn có hơn hẳn cha mẹ yêu ngươi không cần mang điểm hàng tết trở lại cho thúc thúc ca gì hạ hạ an ca nghĩ hoặc cố man tử chẳng lẽ muốn tay không trở lại cố chi nam con ngươi xoay chuyển một hồi ta muốn mang cũng là muốn dẫn có thể lên máy bay đồ vật quá nói thêm cũng quá phiền phức ngược lại ta mang cái gì trở lại đều không hợp bọn họ tâm ý trong nhà thì có siêu thị nhỏ có thể mang cái gì ồ hạ an ca gật g ù thật giống cũng là cố man tử trong nhà siêu thị nhỏ còn rất nhiều đồ ăn vặt nàng rất yêu thích cốt sau ghế sau xe có thể chứa dưới địa phương toàn trang xong xuôi cố chi nam đã có thể tưởng tượng ngày mai chủ nhà đại nhân về viện mồ côi thời điểm cái kêu một đám tiểu hài tử lại nên đem nàng lấy nhốt t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín xem như là chúng ta cơm tất nhiên à. viện mồ côi cũng sẽ nghỉ chứ trở lại trên đường cố không chi nam đặc biệt hỏi hắn quay đầu nhìn mặt sau ghế dựa tất cả đều là mới vừa mua lễ vật chớ nói chi là cốt sau chẳng trách những hải tử kiết như vậy yêu thích chủ nhà đại nhân công việc này thoát thoát nữ bản ông già noel như thế mỗi lần trở lại đều là rất nhiều lễ vật đ ổ i ai ai không yêu thích đây hạ an ca chuyên tâm lái xe suy nghĩ một chút mới mở miệng sẽ không có mấy cái a di là cùng hạ cô như thế liền ở tại viện mồ côi hiện tại viện mồ côi tính ra sai biệt không nhiều bốn mươi hải tử tiếp thu mười mấy cái hơn nữa hiện tại điều kiện tốt rất nhiều vì lẽ đó hạ cô cũng hướng về xã hội tuyển mộ có hộ lý kinh nghiệm ái tâm mụ mụ cố chi nam gật cụ chỉ là không nghĩ đến hạ cô hành động làm sao cấp tốc mình mới mới vừa cải thiện một hồi liền trực tiếp từ hắn cực khổ viện mồ côi tiếp thu hai tử cũng không biết chính mình nghỉ ngơi một chút hạ cô thật tốt cố chi nam chỉ có thể nhẹ giọng nói rằng hừm chính mình thanh xuân đều ở viện mồ côi những người đều là con của nàng ta cũng vậy hạ an ca nhớ tới cuộc sống trước kia có khổ có ngọt nhưng nàng rất yêu thích so với hiện tại tự do đi trở lại làm cơm tất nhiên làm thành chúng ta nhận thức hơn nửa năm phần c ố i cố chi nam đột nhiên cười cận hạ xuống cửa sổ xe n h ỏ vụn gió lạnh lập tức chút vào sắc trời hiện ra hát đèn đường dần sáng cố chi nam hút một cái gió lạnh có chút mê luyến lạnh có thể chỗ điều khiển vị kia nhưng không vui đột nhiên thổi vào gió lạnh để hạ an ca không thích ứng cố chi nam cười hì hì một lần nữa thăng lên cửa sổ xe hắn tỉnh táo xe ngừng được trên xe đồ vật không n ú c đ í c h cố chi nam kiểm tra một chút thả có phải hay không vững chắc lại cho hạ an ca căn dặn vài cú nàng cười tươi dòi đứng ở đó khỏe mắt ý cười tràn đầy biết rồi hạ cố chi nam kiểm tra xong xuôi cốp sau cùng ghế sau xe lễ vật xác định không có gì vấn đề mới đúng hạ an ca nói nàng nhẹ chút đầu cố chi nam mới thỏa mãn theo gật đầu hai người lên lầu làm hạ an ca nhìn thấy c ố chi nam từ một đống trong thức ăn lấy ra câu đối thời điểm nàng lên người hắn nhớ tới lúc trước cố man tử là rời đi một hồi không nghĩ đến dĩ nhiên là đi mua câu đối người từ nơi nào mua thị trường bên ngoài thì có tết đến nhà chợ nhỏ không được phải có câu đối sao ồ hạ an ca khỏe miệng vung lên nhìn cố man tử ở trên sàn nhà thật lòng trải ra câu đối có nhà cảm giác sai lệch không đúng người thẩm đốc cố chi nam quay đầu nhìn chỉ huy chủ nhà đại nhân người đến t h ạ không hạ an ca lắc đầu tiêu tốn tốt hơn một chút thời điểm hai người mới đem ngoài cửa câu đối t h i ế t được còn có bên trong gian phòng cửa cố chi nam cũng rán hạ an ca ngồi s ồ m ở trên sàn nhà thật lòng bôi lên hồ rán cố chi nam liền từng cái từng cái cầm thiếp ngược lại nhiều mua nhiều thiếp là phúc khí hạ an ca nhìn mình cửa phòng ngủ trên cũng cho cố man t ử rán một cái chữ phúc mặt mày con cong một phen thao tác trước k i a cảm giác cấm áp nhà chợ nhỏ cũng tràn ngập năm vị Chờ nhìn chất đầy tủ lạnh đồ ăn còn có chút không cần bỏ vào tủ lạnh đều đặt ở trong phòng bếp cố chi nam đột nhiên liền rất muốn cười này không phải hắn cuộc sống trước kia sao hiện tại cũng cảm hóa đến chủ nhà đại nhân hai người đem mình muốn làm món ăn đều phân đi ra cố chi nam liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân nâng một khối thịt ba chỉ hứng thú hừng hực nhìn mình trong mắt như là lõe ngôi sao nhỏ sao trực tiếp gặm phải cho ngươi tắt điểm ngôi sao hâm lại thịt hạ an ca nhưng là quên cố man tử lời nói ngược lại hắn hai ngày nay luôn thổ không ra ngà voi nói chuyện với hắn gặp muốn đánh hắn biết rồi phiến phức lao ra ngày trước tiên đem thịt thả xuống đi rửa ra ồ như là trở lại ca sĩ giấu mặt ngày nắng sau khi kết thúc mấy ngày đó hai người phối hợp làm cơm tối chủ nhà đại nhân nấu mì ăn ngon như vậy tại sao xào rau như vậy mặn có thể giải thích một chút nguyên do sao cố chi nam đột nhiên nhớ tới lúc trước bản thân nàng xào rau xanh chính mình không để ý nói ở m ố i bên trong tìm lá rau có chút quả đáng thế nhưng thật mặn không ăn lại cũng bị diệt k h ẩ u trước đây không có cơ hội học liền học được nấu mì ta mặt sau biết học liền hiện tại hạ an ca vẫn ở bên cạnh nhìn có hỏi đáp nàng mua nhiều như vậy muốn ăn vốn là muốn ở đây ít ngày học nấu ăn ngươi sau đó nếu như kết hôn cũng sẽ vẫn làm cơm sao vậy phải xem nàng có nguyện ý hay không rửa chén làm chỉ có một người làm ăn liền hai người ăn ăn xong còn muốn ta rửa chén ta rất c a n ứ c ồ hạ an ca mu bàn tay lót mũi chân xem cố man tử lạc xảo mũi tiêu cay sang nàng vẫn ho khan nhưng chính là không chịu đi ra ngoài chờ bưng thức ăn chờ chỉ có rau xanh thời điểm nàng liền nóng lòng muốn thử trực tiếp để cố chi nam đứng ở bên cạnh giáo nàng muốn động thủ cố chi nam vốn đang cho rằng còn muốn chính mình bảo vệ phòng n g a bị dầu nằm đến nhưng không nghĩ đến chủ nhà đại nhân thao tắc lên so với lúc trước thành thạo hơn nhiều ra giá dáng cũng là bản thân liền không phải không xuống nhà bếp người nên có thiên phú không ít rất mạnh nhìn ra nồi rau xanh cố chi nam không tự giác gật đầu lại làm cho nàng luyện nhiều mấy lần sau đó phòng chừng có có lộc ăn hạ an ca có chút đặc ý nàng ở hải phổ thời điểm không có chuyện gì liền xem thực đơn cùng nguyễn anh học chỉ là cố chi nam không biết nàng đã nghĩ ở trước mặt hắn tú một cái món ăn trên sông xuôi hai người liếc mắt nhìn nhau không nói gì nhưng đều cảm thấy rất tốt đẹp thật sự rất có ý nghĩa tám giờ tối một trận hơi có chút chỉ cơm tối bãi ở trên bản bốp hơi nóng cố chi nam do dự nếu không là đem cái k i a m ộ t bình ba không sản phẩm lấy ra cùng chủ nhà đại nhân uống hắn có chút xoắn suýt nhãn mát chứng cứ toàn để hắn tiêu hủy thật giống cũng không thể chứng minh đó là tám mươi hai lạ phi then chốt là chủ nhà đại nhân ngày mai còn phải lái xe về viện mồ côi hắn nhớ tới phía trước uống say lần đó gọi điện thoại lại đây một trận chơi rượu phòng thật giống có chút thay quá vẫn là quên đi lần sau nhất định này xem như là chúng ta cơm tất n i ê n sao hạ an ca ngồi ở đối diện cố chi nam cuối cùng vẫn là chỉ từ trong tủ l ạ n h cầm đồ uống không dám để cho hạ an ca uống rượu sớm hai ngày nhưng coi như thế đi chúc mừng chúng ta quen biết nửa năm chứ tính ra chủ nhà đại nhân xem như là ta ở đây nhận thức người thứ nhất cố chi nam cười thần bí hạ an ca ánh mắt có chút lấp lóe là ở lâm thành nhận thức người thứ nhất sao h ử m đúng thế cố chi nam gật gù đều không khác mấy hắn đi tới nơi này cái thế giới hai điểm một đường mua sắm chạch ra mua sắm chạch ra vừa mới bắt đầu không chịu nhận sự thực còn tự bế quá hơn một tuần lễ sau đó n g h ỉ thông suốt rồi cũng là thoải mái chạch nam thoải mái hơn a còn có thu vào mỗi ngày mã g ó chữ chơi game nhìn mảnh ngày thứ hai lên nhìn mảnh chơi game mã g õ chữ cố chi nam đang muốn đ ộ n g đũa liền nhìn thấy đèn tờ lát sáng lời và người bên kia thỏa mãn nhìn điện thoại di động có thể cố chi nam tổng cảm giác không đúng ta sáng sớm thời điểm thật giống cũng là cái này ánh đèn hạ an ca xứng sở đem điện thoại di động thả lại cái bụng áo k h o á t túi áo thế thốt phủ nhận không có chắc chắn chứ ăn cơm hạ an ca trước đây đều là đêm ba mươi mới về viện mồ côi đợi mấy ngày không tiến vào t ì n h quang hấu ngu thời điểm trường học nghỉ nàng gặp đi giúp người ta đánh làm công chính mình kiếm chút tiền học tập nhạc lý tri thức sau đó đại học không biết dũng khí từ đâu tới lựa chọn hát con đường chính mình một người chờ thời gian thật giống càng ngày càng dài ra có lúc nàng gặp nhìn bầu trời đem yên tịnh nghị cuộc đời của chính mình muốn làm sao đi qua nhưng là hiện tại thật giống đều trong sáng n à y một đời liền vũ vạn nơi này muốn làm sắt thép uy hiếp cố chi nam cảm tạ ngươi gặp phải ngươi sau khi ta rất vui vẻ không gặp phải ngươi ta không vui hạ an ca hai tay nâng đồ uống uống một hốc nhỏ ngày hôm nay lần thứ nhất đối với cố chi nam triển khai m ệ n cười ta trước đây tổng nằm mơ ngộng rất dài có hạ mụ, mụ có hạ cô còn có ta chưa từng gặp mặt cha mẹ ruột không nhìn thấy mặt mơ thấy chúng ta hàng năm đều đồng thời ăn cơm tất nhiên ta cười rất vui vẻ rất vui vẻ cố chi nam chống cằm nghe chủ nhà đại nhân vẫn nói nói ra bản thân nàng ước mơ sinh hoạt thực hạ mụ mụ nói ta hát thêm h a y nàng nói ta muốn làm một ngày kia có thể hát n ổ i danh không chắc có thể tìm tới chính mình cha mẹ ruột còn nói muốn vẫn hát cho nàng nghe nhưng là nàng đi rồi ban đầu ta lựa chọn làm ớn có, là có thể tìm tới lời nói hỏi một chút lúc trước tại sao không muốn ta nàng nhìn cố chi nam chấp chấp cặp kia sức mê hoặc kéo đầy hoa đào con mắt nàng hiện tại không muốn hiện tại liền rất tốt nếu như có thể thanh thanh thản thản là tốt rồi không có cố chi nam còn đang đợi đoạn sau đây kết quả nhìn thấy chủ nhà đại nhân bưng lên đồ uống một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống căn bản không có ý định lại nói hạ an ca lắc đầu n g ư ờ i đây nông thôn hải tử buổi trưa tắm rửa mặc quần áo mới chờ ăn cơm muốn tiền tiêu vặt cầm mua pháo pháo hoa nổ cướp bỏ sau đó nổ chính mình một thân bị mẹ ta đêm ba mươi đánh dạy mãi không sửa loại kia cố chi nam lạnh nhặt nói một câu nói khái quát tuổi thơ của chính mình hạ an ca kỳ q u á nhìn hắn những mảy vô cùng cố m a n tử tuổi hấu thơ có thể quá thú vị